t r ư ơ n g tám mươi bốn thần thoại vẫn lạc ngoài ý liệu trợ giúp chặt ngụy ô n g gãi gãi đầu cuối cùng vẫn hướng cửa thông đạo bên kia chạy đi nó cũng biết bên này hung thú phải ngăn lại há to mồm nóng bỏng hỏa diễm mang theo đốt cháy hết thẻ khủng bố nhiệt độ phun ra sau đó chặt ngụy ô n g nhảy vào hung thú đàn móng đốt sắp bén hàm răng cùng với cường kiện chi trước đôi đều là nó tấn công lợi khí ở đường cảnh huấn luyện ở dưới nó đã có thể rất tốt lợi dụng thân thể mỗi một chỗ đi khởi sướng công kích tuy là bởi vì tiến hóa nguyên nhân ban đầu có điểm không t h i chứng nhưng dù sao là thân thể của chính mình rất nhanh liền quen thuộc bên k chu bạch vũ chạy tới đường cảnh cùng xích hồng sắc con vợ chiến trường lúc này cả tòa sơn thôn đã bởi vì nay một người một khỉ chiến đấu toàn bộ hóa thành phế tích chu bạch vũ lấy cường đại trọng lực chàng bắt đầu đối với viên hầu tiến hành hạn chế đồng thời trong tay nàng hôn tiết côn cũng là ở dưới tác dụng của trọng lực mang theo kinh khủng lực lượng đập về phía viên hầu chỉ là keng một tiếng vang thật lớn viên hầu không tránh không né một quyền đón nhận đập vào hôn tiết côn trên căn này là đủ đập ba trăm hai mươi t o á i trưởng không cấp đệ tam cảnh hung thú đầu vũ khí dĩ nhiên xuất hiện với rách kém chút bị trực tiếp đập gãy chu bạch vũ càng là rách gan bàn tay hai cánh tay run dày dữ dội kém chút trực tiếp chặt khớp đây là nàng trước tiên dùng trọng lực đi triệt tiêu rất lớn một bộ phận lực lượng và không hai cánh tay khả năng liền trực tiếp chặt đ ứ t lúc này nàng mới thật sự hiểu đường cảnh áp lực bao lớn không tiếp tục chủ động tiến công cho viên hầu chính diện kích phá cơ hội chu bạch vũ bắt đầu noi theo đường cảnh tránh đánh lợi dụng trọng lực không ngừng đối với đối thủ này gia tăng ảnh hưởng tuy là tốc độ của nàng kém xa viên hầu nhưng ở trọng lực phụ trợ phối hợp đường cảnh làm dây dưa vẫn là có thể mà đường cảnh lại là tiếp tục chờ đợi h ã n kẽ bùn sô cụ hạ kỳ đã vận chuyển tới cực hạn điên phân tích dự lấy con vượn hướng đi đồng thời bật sổ sổ c ủ hạ kỳ cùng chấn động trái cây lực lượng cùng nhau ngăn cản công kích lợi dụng chấn động lực lượng đi từng tầng một tan giã xâm nhập trong cơ thể mình cự lực tuy là chu bạch vũ vừa lên tới lô mãng cho một điểm cơ hội thế nhưng sau đó nàng bắt đầu phối hợp đường cảnh tiến hành lôi kéo phía sau toàn bộ thế cục khá hơn nhiều mà bị hai người không ngừng bay dày công kích viên hầu cũng bắt đầu càng phát ra táo bạo cái k i a nguyên bản còn có chút lý trí còn sót lại hai mắt cũng dần dần bị xích sắt che giấu cơ hội tới nóng lại viên hầu công kích tính càng mạnh nhưng cùng lúc trong hành động lô thủng cũng nhiều chu bạch vũ cũng nhìn thấu điểm này t á、so、tạch tạch tạch. không biết có phải hay không bởi vì nay một quyền bên trong bao hàm chấn động trái cây năng lực không gian đều mơ hồ tại phát ra muốn vỡ nát thanh âm cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến cho rơi vào cồn bạo viên hầu hai mắt khôi phục một chút thanh minh thế nhưng đã muộn đông một tiếng trầm đục nắm tay bắn trúng con vượn p h ầ n bụng tất cả lực lượng đều bị đường cảnh quán chu đến rồi con vượn trong cơ thể viên hậu chừng mắt hai mắt cứ như vậy trực đỉnh đỉnh nga xuống nếu như là toàn lực ứng phó đang đối mặt hợp lại nó còn có thể nếm thử liều mạng nhưng bị bắt cơ hội lấy một quyền như vậy tập kích dù cho nó là thần thoại cấp cũng g á n h không được nó tất cả sinh cơ đều bị một quyền này cho lao đi khu khu khu n g ư ơ i cũng quá lợi hại rồi chu bạch vũ đã đi tới ho ra một mùm máu tươi trên mặt lại tràn đầy thán p h ụ trường không cấp đệ tam cảnh đi tới cực h ạ v ư ợ cấp kích sát thần thoại người nàng gặp qua phong thần học viện liền có không b t thế nhưng trưởng không cấp đệ nhất cảnh vừa mới bước vào liền kích sát thần thoại cấp cái này đừng nói thế rồi nàng nghe đều không nghe qua cảnh giới vật này mặc dù không có thể hoàn toàn đại biểu sức chiến đấu nhưng là lại cũng sẽ không sai nhiều lắm không đúng vậy ta không biết bơi phân ra tới nhưng là chu b ạ c h vũ cảm giác ở đường cảnh trước mặt cảnh giới chính là một chuyện cười nhưng mà đường cảnh cũng là thở dài lợi hại cái gì nha n g ắ m lại sẽ tạ mạ kinh khủng kia chăm chú một quyền nhìn lại mình một chút đường cảnh ngoại trừ cảm thấy mất mặt không có còn lại ý tưởng dư thừa bất quá tuy là cái này chỉ thần thoại cấp viên hầu đã bị kích sát thế nhưng nó cũng chỉ hoán đ ầ y đủ thời gian thế cho nên bi cảnh cửa thông đạo bên ngoài lần nữa bị mảng lớn hung thú chiếm cứ thậm chí đã có hung thú ly khai bên này đi trước những khu vực khác chặt mạng nở tuy là đã tiến hóa thành chặt mẹo y ổng sức chiến đấu cũng không yếu đánh chết không ít hung thú nhưng nó dù sao không có chu bạch vũ trọng lực chẳng cái loại này phạm vi lớn không chẳng kỹ năng điều này làm cho nó đối với hung thú chặn lại năng lực kém rất nhiều nhìn lấy hướng xa xa chạy như điên hung thú chu bạch vũ đang muốn phóng thích trọng lực chẳng chân áp một đạo chừng mười mét liệt diễm đại đao cũng là từ không trung nộ bổ xuống trừ cái nó ra còn có như là phong nhận lôi đỉnh các loại công kích từ bốn phía xuất hiện đây là đường cảnh sửng sốt một chút chu bạch vũ lộ ra nụ cười xem ra chúng ta đợt thứ nhất viện binh đến rồi cp tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương tám mươi lăm trợ giúp trình diện ế c nhóc con trở về xem ra chúng ta đợt thứ nhất viện binh đến rồi đợt thứ nhất nghe chu bạch vũ mà nói đường cảnh hơi nghi hoặc một chút phía trước có người đại gia vội vàng đi qua hỗ trợ theo một tiếng la lên mấy cái thân ảnh đi tới đường cảnh hai người bên này hai vị không có sao chứ chúng ta là diệp huyền g i á c tình giả biết được bên này có đột nhiên xuất hiện bí cảnh thông đạo tình huống tương đối nguy cấp lập tức liền chạy tới chu bạch vũ khoát tay h à o nói không có việc gì bất quá chúng ta hai cái tiêu hao có chút lớn kế tiếp được giao cho các ngươi yên tâm đi người đến chứng kiến ngược lại ở bên cạnh xích hồng sắc viên hầu thi thể dồn dập lộ ra kinh uy biểu tình tuy là đoán hầu đã tử vong nhưng nó trên người còn sót lại hung uy vẫn như cũ có thể để người ta biết nó khi còn sống mạnh mẽ bao nhiêu mấy người tới nhanh đi cũng nhanh cấp tốc sau khi rời đi cũng là bắt đầu quét sạch hiện trường hung thú nhìn lấy thoát đi hung thú bị từng cái k í c h sát đường cảnh cũng là thở phào nhẹ nhõm trực tiếp ngồi dưới đất nghỉ ngơi ngươi không phải nói phải đợi hai mươi phút sao đường cảnh hướng bên người chu bạch vũ hỏi trong bọn họ ngươi có phát hiện trường không cấp bên trên tồn tại sao chu bạch vũ phản vấn đường cảnh sửng ư sốt một chút xác thực không có chu bạch vũ tiếp tục nói ra thần thoại cấp cho rằng đối kháng bí cảnh trung kiên lực lượng trong n à y thường đại bộ phận đều ở đây bí cảnh hoạt động ở lại bên ngoài đại thể cũng là c h ấ n thủ ở một ít đại thành thị mà diệm huyền không phải là đại thành thị cũng không có bí cảnh cần chú đóng sở dĩ đến của bọn họ không có nhanh như vậy hơn nữa chu bạch vũ do dự một chút nhìn cách đó không xa những thứ kia đang cùng hung thú vật lộn thân ảnh thấp giọng nói cũng không phải tất cả giác tỉnh giả đều nguyện ý liều mạng tới ngăn cản bí cảnh hung thú xã hội thượng rất nhiều giác tỉnh giả chỉ muốn hưởng thụ giác tỉnh giả mang tới lợi ích lại căn bản không nguyện tiến vào bí cảnh đi cùng hung thú chiến đấu không phải vậy ngươi cho rằng vì sao cấp thấp giác tỉnh giả biết nhiều như vậy một ít không cách nào đột phá một ít nhưng thật ra là không nguyện đột phá dù sao đến rồi cảnh giới nhất định phía sau liền cần chấp hành bí cảnh kết thúc nhiệm vụ loại chuyện như vậy ta tại địa phủ thấy nhiều lắm sở dĩ tử vừa mới bắt đầu t cựu châu ô n g xưa nay đã như vậy không phải sao chu bạch vũ trọng chọn gật đầu là bốn đường cảnh nhìn một chút người tới có hai f dư thực lực cũng là cao thấp không đều có trường k h ố n g cấp đệ tam cảnh cũng có trường không cấp cũng chưa tới một khu có người cũng làm tình mười phần bên chiến đấu vừa thỉnh thoảng mắng hai câu hông thú đường cảnh nhìn ra đó là bọn họ phát tiết tâm tình phương pháp bọn họ cũng không phải thật không sợ chỉ là đem sợ hai dấu ở trong lòng bất quá thực lực của bọn họ s á t thực tương đối một dạng so với đường cảnh chu bạch vũ loại này từ phong thần học viện đi ra thiết tài những người này đơn đả độc đấu đại thể chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó một hai con cùng giai hung thú nhưng bọn hắn cũng có biện pháp của bọn hắn đó chính là phối hợp một cái người đối phó một chỉ không dễ dàng hai người đối phó ba con cũng là dư d i ả đường cảnh cùng chu bạch vũ nghỉ ngơi hai phút phía sau cũng là lần nữa tham dự trong chiến đấu kế tiếp mấy phút tuy là bí cảnh thông đạo cũng không thiếu hung thú tuân ra nhưng số lượng so với phía trước ít một chút hơn nữa cũng không có thần thoại cấp hung thú tái xuất hiện chu bạch vũ hoài nghi khả năng bởi vì bí cảnh thông đạo là đột nhiên bị mở rộng mở ra sở dĩ đưa tới bí cảnh lối đi một đầu khác tụ tập hung thú cũng không nhiều như vậy đây không thể nghi ngờ là một cái ti n tốt rốt cuộc ở bí cảnh thông đạo mở ra phút thứ mười bảy phía sau một đạo khí thế bén nhọn thân ảnh sẽ rách bầu trời đêm đặt đến nơi đây đếm không hết l ư ớ i dao bầu trời hạ xuống đem ngoài thông đạo hung thú toàn bộ chạm sát đó là một ước chừng chừng ba mươi tuổi nam tử niên kỷ cũng không tính đại nhưng thực lực lại mạnh kinh người rơi xuống từ trên không hắn nhìn chung quanh một chút sau đó ô như thế nào đây có người hy sinh sao không c ầ u hoa tươi không có đều tốt lắm đường cảnh hai người còn chưa lên tiếng phía sau tới tiếp viện các h u y n h đệ ngược lại là rất h ư n phấn dù sao đây chính là cản trở một cái đột nhiên dáng lâm bí cảnh đối với người bình thường mà nói nói là có thể thổi cả đời cũng không quá đáng nghe được nói không có người hy sinh nam tử trên mặt lộ ra một nụ cười sau đó hắn trực tiếp bước vào bí cảnh thông đạo sắp nhập bí cảnh còn lại giao cho ta đường cảnh có thể cảm giác được nam tử này so với mới vừa hắn đánh chết con tia thần thoại cấp viên hầu còn mạnh hơn sách ta cũng muốn giả bộ như vậy bức nhìn l ấ y nam tử l ẻ loi một mình xông vào bí cảnh đường cảnh nói như vậy chu bạch vũ bật cười nhìn chăm chăm đường cảnh nhìn một chút phía sau nàng lại chăm chú nói ra ngươi nhất định có thể đường cảnh trong lúc nhất thời lại có chút không rõ đây rốt cuộc là đang khen hắn còn là cách trước hắn nam tử tiến vào bí cảnh phía sau không bao lâu lại có mấy cái cường đại thân ảnh đặt đến tiến vào bí cảnh sau đó càng là có quân đội trọng trang bộ đội đến đem nơi đây phong tỏa đường cảnh bọn họ nhiệm vụ cũng rốt cuộc hoàn thành viên mãn quân đội người phụ trách trực tiếp sắp xếp người đưa bọn họ đưa đi ý viện kiểm tra cùng nghỉ ngơi cũng biểu thị nhất định sẽ đối với bọn họ lần này hành vi tiến hành ngợi khen đường cảnh cũng không lập dị quay quay rời đi lần này hắn là thật mệt mỏi ngược lại là phía sau tới nhóm kia diệp huyền huynh đệ rất sinh động dù cho bị thương cũng không quên gọi điện thoại cho nhà thổi bức bất quá mọi người ngược lại là chăm chú tới đường cảnh mấy người trước mặt trịnh trọng nói lời c ả m tạng khoác lác thuộc về khoác lác bọn họ cũng biết cuộc chiến đấu này công thần lớn nhất là ai hơn nữa phía sau trong chiến đấu nếu như không phải đường cảnh cùng chu bạch vũ nhiều lần trợ giút những người này phối hợp tuy tốt chỉ sợ cũng phải chết hơn mười cái không cần khách khí như vậy đường cảnh ngược lại là không có kể công hắn thấy mình cũng chính là làm hết sức m à thôi keng hết nhóc con trở lại hết nhóc con mang về lữ hành đặc sản xin chú ý kiểm tra và nhận liên tại đường cảnh cùng đám người nói chuyện thêm lúc một đạo thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên vòng cp tu chân vị diện một v s một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương tám mươi sáu nhóc con nha ngươi có phải hay không là học xấu Hết, con hết trở lại hết nhóc con mang về lữ hành đặc sản xin chú ý kiểm tra và nhận thanh âm nhắc nhở vang lên lúc đường cảnh đ á người ở y viện trải qua g á c tỉnh năng lực vì trị liệu thầy thuốc kiểm tra cẩn thận xác định không có gì đáng ngại hắn đang cùng chu bạch vũ mấy người cùng với t ô i nói lời cảm tạ diệp huyền một đám người nói chuyện phiếm nghe được thanh â m nhắc nhở đường cảnh chân mày tao lại đứng dậy dối người hắn đánh cái thật lướng áp không đợi đường cảnh kéo m ư ợ n cớ nói nhắm mắt nghỉ một lát diệp huyền trong mấy người một cái vội và đứng lên ưu đường tiên sinh làm hay không người xem cái này làm cho chúng ta còn ở đây nói chuyện phiếm đều làm lỡ ngài nghỉ ngơi ngài nghỉ ngơi trước nam nhân đứng dậy rời đi mấy người còn lại cũng là vừa nói xin lỗi một bên rời phòng đường cảnh đều xem n â y ngẩn cả người y đ ị viện mọi người đều an bài chuyên môn phòng bệnh cung cấp bọn họ nghỉ ngơi lúc này đám người nói chuyện trời đất địa phương chính là dung cảnh hóa chu bạch vũ hai người chỗ ở gian phòng chu bạch vũ cũng cười đám người này còn rất thú vị đường cảnh cười cười không nói gì nữa nằm xuống chậm rãi nhắm mắt lại chu bạch vũ cũng là ở một cái giường k h á c trên nằm xuống so với đường cảnh nàng trên thực tế mệt mỏi hơn dù sao nàng cũng không có ngoài định mức lực lượng hệ thiên phú đến giúp chính mình cường hóa thân thể tăng cường năng lực khôi phục bất quá hắn hiện tại vẫn không thể nghỉ ngơi bởi vì nàng còn muốn đem đêm nay phát sinh toàn bộ hội báo đi lên tiến vào du hí đường cảnh điểm rơi dư thừa đưa ra cấp tốc đồ i tới i b chơi này có ích lợi gì còn không bằng trực tiếp đem in ngưa xạ cây đao kia cho hắn mang về đâu hơn nữa đường cảnh còn nghĩ tới một chuyện dường như phía trước gửi trở về bức ảnh hết nhóc con là ở cùng n g ư ỡ i xạ l u ậ t bàn sẽ không là nó đem n g ư ỡ i xạ hàm răng phá hủy phía sau mang về chứ càng muốn dường như càng có thể a ngươi cũng không thể học cái xấu a đường cảnh tự lẩm bẩm không sẽ là lần trước ở hắn thì hệ sở thế giới chiến đấu khiến cho hết nhóc con có cái gì ý tưởng kỳ quá chứ đem đưa ra trang đóng cửa lần này lữ hành đặc sản đường cảnh không có nói lấy một mặt là trong phòng có người về phương diện khác cũng là hiện nay không quá hào dùng hắn cũng không biết cái gì lệ khí ngược lại là phía sau trở về học viện sau khi có thể suy nghĩ giao cho học viện vị kia am hiểu luyện khí phó viện trưởng xem xem có thể hay không thêm điểm đồ đạc chế tạo một b à tốt vũ khí tám o đường cảnh vốn là nghĩ là lợi dụng thiệm thiệm trái cây năng lực hắn có thể dùng quan g nguyên tố ngưng tụ ra mong muốn vũ khí ý chính là làm như thế sở d ĩ không cần mặt khác lại đánh tạo nhưng vừa rồi trận chiến ấy lại làm cho hắn phát hiện có lẽ có một b à tốt vũ khí biết càng nhẹ nhõm một chút dù sao thế giới này cùng hắn t h hệ sở thế giới còn là không giống nhau cái thế giới này vũ khí bởi vì bí cảnh tài liệu cùng phương pháp chế tạo nguyên nhân có cao hơn hạn mức cao nhất tiến vào lữ hành nhà logo đường cảnh chứng kiến hết nhóc con lại nằm ở lầu các ở trên bàn nhỏ trước giống như là ở viết nhật ký nhìn một chút chính mình hai trăm l i n cỏ ba lá số dư đường cảnh suy nghĩ một chút quyết định vẫn là dựa theo phía trước kế hoạch cường hóa hết nhóc con dù sao chỉ có hết nhóc con thực lực mạnh mới có thể tốt hơn đi trước mạnh hơn thế giới thu hoạch thứ tốt thân mộ thế giới đường cảnh nhưng là vẫn nhớ mở ra thương điếm đầu tiên là là kim đan vào bụng một viên kim đan nuốt vào bụng mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời năm mươi cỏ ba lá sau đó sẽ là võ đạo cùng kiếm đạo võ đạo phương diện bởi vì lần trước đã mua sắm quá một cái kim cương bất hoại lần này muốn tiến hành càng lớn đột phá thăng cấp còn chưa đủ chỉ có thể trước bộ phận cường hóa một ít nội ngoại nhất thể mười nghìn có ba lá võ đạo tư thế hai mươi nghìn có ba lá ngược lại là kiếm đạo cường hóa tốn mất đường cảnh không ít có ba lá kiếm đạo chân dại bốn mươi nghìn có ba lá kiếm ý thông minh ba mươi có ba lá trong này hắn trả lại cho hết nhóc con thay đổi một thanh kiếm riêng là mấy cái này phương hướng lớn cường hóa để thăng để đường cảnh có ba lá còn dư lại không có mấy không sau đó hắn lại tùy tiện cường hóa hai cái kỹ năng hai trăm ngàn cỏ ba lá cơ bản hao hết chỉ còn dư lại mấy trăm cho rằng ếch nhóc con tiền cơm ai đ ư ờ n g cảnh thở dài đầu năm nay nuôi con ếch cũng càng ngày càng phí tiền nha nguyên bản hắn còn tưởng rằng hai trăm n g h n cỏ ba lá hẳn đủ dùng dù sao nơi này chính là đầy hai nghìn khối nguyên tinh a giá trị hơn năm n g h n điểm số đ ổ i thành tiền chính là hơn năm mươi triệu thậm chí nếu như ở bên ngoài h ố i đoái hai nghìn khối nguyên tinh càng là cần một trăm triệu mới có thể đổi được tay kết quả lại ngay cả hoàn chỉnh một lớp cường hóa đều không làm xong cũng may mấy cái chủ yếu phương hướng cường hóa đã hoàn thành còn lại cũng chính là một ít kỹ năng thủ đoạn p h diện lần sau lại cường hóa cũng không sự tỉnh không biết lần này có thể có bao nhiêu tiền lời mặc dù không có tiến vào bí cảnh nhưng đường cảnh cảm giác chính mình cái này thứ vậy cũng có thể cầm không ít tiền tốt xấu cũng ở cửa thông đạo riết nhiều như vậy hung t h ú đâu thần thoại cấp đều có một cái đơn con kia thần thoại cấp giá trị hẳn là liền có mấy trăm triệu lại tăng thêm một đống trường không cấp trường không cấp một chỉ đại khái nghìn vạn ở trên l ẹ loi tổng cuối cùng cũng xuống tới hai mươi ước đường cảnh cảm thấy nên vấn đề không lớn mà cái này chỉ tốn không đến hai mươi phút tính như vậy xuống tới ta cũng là nửa phút thu nhập hơn trăm triệu người đường cảnh bật cười dùng thừa ra không nhiều mấy trăm cỏ ba lá cho hết nhóc con mua cái thuận tiện sau đó lại giúp nàng sửa sang xong ba lô không một đường cảnh rời khỏi du hí bên cạnh chu bạch vũ vẫn còn ở phát tin tức tựa hồ là cảm giác được đường cảnh tỉnh lại nàng nói ra có phải hay không ta ầm ý đến ngươi đường cảnh lắc đầu không có việc gì vậy là tốt rồi ngày hôm nay hơi trễ ngày mai phòng trừng sẽ có một ít lãnh đạo tới bao quát địa phủ bên này cũng sẽ có người qua đây đến lúc đó có thể sẽ tìm chúng ta nói chuyện hỏi một chút nay tình huống cụ thể ừ n đường cảnh một tiếng những thứ này hắn ngược lại là không có ngoài ý mớn dù sao vô luận là ẩn dấu bí cảnh mở ra ba động vẫn là mạnh mẽ khiến cho bí cảnh trước giờ mở ra đều là ảnh hưởng chuyện rất lớn chỉ là hắn nghĩ đến một vấn đề không biết ngày mai có thể hay không cùng lãnh đạo xin một cái tham gia cái này bí cảnh kết thúc nhiệm vụ dù s a o đó cũng đều là tiền a cp tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó ư ngày thứ hai khả năng bởi vì trong phòng còn có người khác nguyên nhân đường cảnh hơn bảy giờ liền tỉnh cũng không có ngủ lâu lắm rời dương rửa mặt một chút phía sau chu bạch vũ cũng tỉnh hai người vốn muốn đi nhà ăn ăn điểm tâm kết quả cũng đã có hộ sĩ đưa tới biết đường cảnh bọn họ là tối hôm qua bảo vệ tòa thành thị này người sở hữu chữa bệnh và chăm sóc đối với bọn hắn đều rất cảm kích ăn điểm tâm xong không bao lâu quan phương người cũng đến rồi cái tiểu hình bí cảnh dĩ nhiên tại rời huyện thành gần như vậy địa phương mở ra mà không có bị phát hiện mọi người biết được tin tức trước tiên đều bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng tỉnh thính chuyên môn thành lập một cái điều tra tổ qua đây kiểm tra tình huống thành phố thư ký cho rằng cùng đi mà diệp huyền huyện trưởng huyện ủy vẹn vẹn chỉ là người hầu liên tiến gian phòng tư cách cũng không có cái loại này c h ú t thường cho bọn họ đi tới một là điều tra nguyên nhân cụ thể cùng tình huống cái thứ hai là đại biểu quan phương tiến hành an ủi cùng với dành cho vừa làm vì chống đỡ bí cảnh hung thú chủ lực đồng thời cũng là cả khởi sự món người tham dự đường cảnh cùng chu bạch vũ tự nhiên là bị an ủi đối tượng thứ nhất đường cảnh tiên sinh còn có chu bạch vũ nữ sĩ ta là lần này điều không tám t r a tổ người phụ trách ta gọi t h ầ m nhạc liên quan tới lần này bí cảnh sự kiện trước sau trải qua ta đã từ chu bạch vũ nữ sĩ hội báo bên trong biết được bất quá ta còn có một chút chi tiết nhỏ nghĩ hỏi các ngươi một chút dù sao đây là tương đối hai nạn trọng đại sở dĩ cần càng thêm cặn kẽ tư liệu cũng xin phối hợp một chút có cái gì không chu toàn chỗ mời nhiều tha thứ tình thính tổ điều tra người phụ trách là một cái cao gầy trung niên nam tử tư tư văn văn giống như là người bình thường đường cảnh ngược lại là không có suy nghĩ nhiều cùng chu bạch vũ cùng nhau đem tối hôm qua tình huống lại thuật lại một lần thâm nhạc đối với bí cảnh mở ra sau sự tình ngược lại không có hỏi nhiều lắm chỉ là đối với đường cảnh có thể kích s á t nhiều như vậy h u n g thú thậm chí còn cùng chu bạch vũ cùng nhau liên thủ giết chết một vị thần thoại cấp có chút kinh ngạc hắn càng nhiều hơn vấn đề chủ yếu là nhằm vào lục t h ă n hoa ẩn giấu bí cảnh mở ra ba động điểm này thật là quá nguy hiểm sở dĩ h ạ không t ư n chỉ t là tinh thần lực đơn giản như vậy đơn thuần tinh thần lực không cách nào ảnh hưởng thông đạo trừ phi thực lực đạt tới thần mình tầm thứ ở trên mới có thể mạnh mẽ đối với loại này tiểu hình bí cảnh tiến hành bánh nhiễu nhưng đó cũng chỉ là q cái dày hơn nữa còn là thuộc về lợi dụng cường đại thực lực đi mạnh mẽ q cái dày cùng cái này nổi bật bất đồng đáng tiếc cái kia tiểu cô nương đã bị quyển bí cảnh thông đạo hài cốt không còn không phải vậy nên có thể trực tiếp tìm được nguyên nhân thở dài thẩm nhạc cũng cảm thấy có chút đau đầu mấy năm nay nguyên bản nhân vì báo động trước hệ thống xuất hiện bí cảnh uy hiếp tuy là vẫn tồn tại như cũ lại làm cho người bình thường sinh hoạt đã ổn rất nhiều nhưng bây giờ thực sự là một quần không an phận khiêu trùng đối với cái này chút cả ngày mù chỉnh tà giáo tổ chức thẩm nhạc cũng là nhịn không được mắng một câu không có biện pháp đưa bọn họ toàn bộ thanh trừ sao Tuy nay là là hiện nay chỉ c Châu. Châu ù một lần nữa nhìn về phía đường cảnh thẩm nhạc đứng thẳng người trao một cái nói lần này sự kiện các người đầu tiên là đụng vỡ tà giáo tổ chức bày kế tập kích khủng bố lại ngăn cản đột nhiên dáng lâm tiểu hình bí mật bảo vệ một cái huyện thành mấy vạn người an uy mặt trên quyết định cho đường cảnh đồng chí chu bạch vũ đồng chí nhớ nhất đảng công trong đó đường cảnh đồng chí biểu hiện sung ra đồng thời lại trao tặng ba cấp vinh dự danh xưng huy chương chiến công cùng vinh dự huân chương tối nay sẽ có người đưa tới bao quát còn có một chút thưởng cho cũng sẽ cùng nhau đưa đến đường cảnh vội vã đứng dậy trả cái lễ nhất đảng công a bởi vì bí cảnh cùng giáp tình giả nguyên nhân cái thế giới này công hơn là tất cả người đều có thể lấy được nhưng tương tự độ khó cũng càng cao bình thường giáp tình giả cả đời sợ rằng đều lấy không được một cái tam đ n g công càng chưa nói vinh dự danh s ư n g đây là công lao đặc biệt lớn hoặc là tích lũy rất nhiều công lao phía sau mới được ba cấp vinh dự danh s ư n g sở hữu giả có thể ưu tiên tham c h á n h phủ mua sắm các loại bí cảnh tài nguyên cũng được hưởng b ấ t hai mươi ưu đãi đây là trực tiếp nhất phúc lợi còn có còn lại một ít phúc lợi lãnh ngộ cùng với địa vị xã hội ở trên để thăng trở các loại ba cấp vinh dự danh s ư n g sở hữu giả tiến vào phủ thị chính ước trưởng cũng phải chuyên môn tiết đ i hơn nữa đường cảnh giải thích rõ ràng ngoại trừ ba cấp vinh dự danh xưng bên ngoài nhị cấp vinh dự danh sưng có thể thu được c h i ế c khấu 30% m u a sắm ưu đãi cấp một vinh dự danh sưng lại là 60%. cái này 850 khiến cho đường cảnh tâm lý đột nhiên có cái ý tưởng hắn có hay không có thể trước tiên đem t r ư ơ n g mục tiền tồn rồi hả ngược lại học viện còn có điểm số hắn hoàn toàn có thể đem tiền tồn sau đó hướng cái cấp một vinh dự danh sưng đến lúc đó 60% m u a sắm hơn nữa còn là toàn bộ ưu tiên cung ứng cái này há chẳng phải là mỹ tư tư đương nhiên cũng liền ngâm lại đừng nói cấp một vinh dự danh sưng nhị cấp muốn cầm đến đều không biết phải bao lâu nhìn chu bạch vũ sẽ biết đồng dạng l à nhất đảng công nàng lại ngay cả ba cấp vinh dự danh sưng đều không đạt được đường cảnh có thể bắt được thực sự hoàn toàn là bởi vì biểu hiện quá xuất sắc bí cảnh hung t h ú có thể bị đỡ hán công lao có thể chiếm hơn phân nửa nên nói nói xong thẩm nhạc đoàn người cũng không có ở trong phòng chờ lâu bất quá ở lúc rời đi thẩm nhạc cũng là hướng đường cảnh hỏi một câu ngươi có hứng thú gia nhập hà phủ sao ta có thể cho ngươi thống lĩnh chức vị địa phủ chức vị đại thể chia làm quân sĩ thống lĩnh ủy tướng diêm la chu bạch vũ gia nhập hà phủ thời gian cũng không ngắn thậm chí còn là một chỉ địa phủ tiểu đội trường nhưng nàng hiện tại cũng chỉ là cấp thấp nhất quân sĩ mà thôi nói cách khác đường cảnh chỉ cần gia nhập trực tiếp là có thể trở thành chu bạch vũ thượng cấp cp tu chân vị diện một v s một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó ư nghe c u Bạch vũ, Tạc Hùng.、Người、chớ hỏng h Vũ, tưởng. Người n g mơ thẩm nhạc mà nói bên cạnh chu bạch vũ ánh mắt phức tạp cho rằng đồng dạng xuất thân phong thần học viện thiên tài trước đây vẫn luôn là nàng thu được mặt trên mắt khác đối đ ã i bao quát lấy người tốt nghiệp khóa này thân phận trở thành một nhánh địa phủ tiểu đội trường đây cũng là phi thường khó được nhưng bây giờ nàng lại bị người lấy phương thức giống nhau hạ thấp xuống ngẫm lại đường cảnh hơn một tháng vừa mới d ấ t tỉnh vẫn là nàng tự tay chiêu vào phong thần học viện chu bạch vũ có gan không rõ phí hoài cảm giác rõ ràng mình cũng là song sau vì cảm giác gì đã cũng bị phách mất tại trên bờ các đường cảnh ngược lại là không có phát hiện chu bạch vũ dị trạng do dự một chút phía sau hắn dò hỏi gia nhập có cái gì quy củ cùng yêu cầu sao mặt khác có chỗ tốt gì tuy là địa phủ là thuộc về quan phương đặc thù bộ môn nhưng đường cảnh cảm thấy nên muốn chỗ tốt vẫn phải là mớn thâm nhạc cũng không có vì vậy sản sinh cái gì bất mãn ngược lại là tán thưởng nhìn đường cảnh liếp mắt nói ra địa phủ ở các tỉnh thành phố đều có phân bộ chủ yếu là xử lý có g i á c tỉnh già tham dự một ít đặc thù sự kiện tỷ như g i á c tỉnh già nháo sự tà giáo tổ chức cùng với nước hắn i á n đ h ậ p trờ các loại bởi vì ngươi hiện nay vẫn còn ở trường học đương nhiên toàn bộ vẫn là lấy tu luyện cùng học tập làm chủ ngẫu nhiên có nhiệm vụ cần sẽ thông báo cho ngươi ngoại trừ cái loại này toàn diện triệu tập khẩn cấp nhiệm vụ bên ngoài còn lại nhiệm vụ ngươi có thể tự lựa chọn tiếp cùng không tiếp bất quá mỗi cái thống lĩnh hoặc có lẽ là địa phủ mỗi cái thành viên đều cũng có niên đội nhiệm vụ khảo hạch cần hoàn thành nhất định nhiệm vụ dù sao cũng không có thể nuôi người rành rỗi nha nghe thẩm nhạc lời này đường cảnh yên lặng thu hồi đi và h ô n tiền lương ý tưởng mà thẩm nhạc đang nói xong nên gánh nổi trách nhiệm phía sau cũng là giới thiệu phúc lợi đương nhiên có yêu cầu tự nhiên cũng có phúc lợi địa phủ thống lĩnh hàng năm cuối năm có thể lĩnh một tỷ cơ sở tu hành tài nguyên đây là cơ bản nhất phúc lợi đường cảnh nhịn không được thốt ra nhiều như vậy nhiều không thẩm nhạc nhìn đường cảnh l ư ớ t mắt là thuộc về đặc chiêu bình thường mà nói địa phủ thống lĩnh một dạng phải có thần thoại cấp mới có thể đảm nhiệm thần thoại cấp một năm một tỷ không coi là nhiều đừng có dùng trường học nhãn quang đi xem cho dù là phong thần học viện cũng không phải sở hữu học viên đều có thể tiến vào thần thoại cấp thẩm nhạc mà nói nhắc nhở đường cảnh đối với thần thoại cấp mà nói một tỷ thật đúng là không tính là đặc biệt nhiều hai ba trích thần thoại cấp hung thu giá cả mà thôi chỉ là hắn dù sao mới tiến vào đại học không lâu tư duy còn có chút không có chuyển biến qua đây phải biết phong thần học viện tân sinh một năm tổng tu hành tài nguyên cũng mới một tỷ nhưng chính như thẩm nhạc nói thần t h o ạ i cấp cho dù là phong thần học viện cũng không phải mỗi cái học viên đều có thể đi vào phong thần học viện phổ thông học viên tốt nghiệp kỳ thực đại thể cũng chính là một trường khống cấp đệ nhất、cảnh. chu bạch vũ loại này tiến vào đệ tam cảnh đã coi như là ưu tú mà còn lại đại học càng không cần phải nói có thể đi vào trường k h ố n g cấp tốt nghiệp chính là ưu tú thần thoại cấp có thể bị xưng là thần thoại không chỉ là bởi vì đại biểu cho hướng thần minh tiến hóa cũng đại biểu cho khó có được một khó gặp thẩm nhạc có thể lấy cái này vị trí cùng điều kiện tới chiêu nạt t h ẳ n g cảnh có thể thấy được hắn đối với đường cảnh coi trọng không chỉ có như vậy thẩm nhạc còn tiếp tục nói ra một tỷ tài nguyên chỉ là cơ sở p h ư c lợi còn có các loại nội bộ ưu đãi mỗi lần nhiệm vụ cũng sẽ có cao ngạch thù lao trừ cái đó ra mỗi cái địa phủ thống lĩnh c ò nhưng sở m là khi thẩm nhạc nói xong những thứ này hắn cũng ý thức được nhiều như vậy phúc lợi cũng không phải dễ cầm như vậy thẩm nhạc cười cười nói không cần quá để ý ta nói ngươi là đặc chiêu ta nhìn chúng là tương lai của ngươi hô đường cảnh thật sâu phun ra một khẩu khí tuất ta đáp ứng nếu thẩm nhạc đều nói nhìn chúng là tương lai như vậy đường cảnh tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt đưa tới cửa c h ỗ t ố t hơn nữa thần thoại cấp mà thôi đường cảnh đáy mắt có thuộc về hắn tự tin hắn tin tưởng với hắn mà nói vậy sẽ không quá xa t h ô n g khoái của ngươi nhậm chức báo cáo ta sẽ nhường nhân cùng huy chương chiến công những thứ kia cùng nhau đưa tới thẩm nhạc cười to lại trò chuyện đôi câu phía sau thẩm nhạc mới chính thức rời phòng kế tiếp hắn lại đi mấy cái khác gian phòng phân biệt tham tống kỳ ba người cùng với diệp huyền tối hôm qua chạy đi tiếp viện đám người kia mọi người đều được thưởng cho cùng huy chương chiến công chỉ bất quá so sánh với đường cảnh chiến công của bọn họ không có cao như vậy nhưng cũng đủ để cho bọn họ hưng phấn loại tình huống đó có thể sống sót trở về cũng đã là vạn hạnh bây giờ còn có thể sống bắt được huy chương chiến công thỏa mãn thâm nhạc ly khai đường cảnh cũng là lần nữa nằm lại trên giường bên cạnh chu bạch vũ nói ra chúc mừng câu này chúc mừng ngược lại là chân tâm thật ý dù sao cũng là cùng nhau cuộc chiến sinh từ qua tới đường cảnh nhìn thoáng qua chu bạch vũ đột nhiên nói ra học tỷ của ngươi tiểu đội có muốn hay không treo lên thủ hạ ta mỗi cái địa phủ thống lĩnh đều có thể chỉ huy số lượng nhất định địa phủ tiểu đội làm vì thuộc hạ của mình mà đường cảnh cho rằng tân nhậm thống lĩnh hiện nay thủ hạ còn không có tiểu đội chu bạch vũ sắc mặt tối sầm thà không người chớ hỏng mơ tưởng nàng đ ư ờ n g đ ư ờ n g một cái phong thần học viện tốt nghiệp cho mình một cái tân sinh học đệ khi tài giới chuyến đi nàng còn muốn hay không lan lộn quan trọng nhất là người niên đệ này vẫn là nàng hơn một tháng trước tự tay chiêu vào học viện đường cảnh ngược lại là không nghĩ tới nhiều như vậy thấy chu bạch vũ kích động như vậy còn có chút kỳ quái l i ê n tại hai người riêng phần mình nghĩ lấy chuyện thời điểm hai bóng người đi vào gian phòng xem ra các ngươi trạng thái cũng không tệ lắm đi thôi cần phải trở về đường cảnh rất là kinh ngạc hoàng v i ệ n trưởng tống chủ nhiệm các ngươi sao lại tới đây người đến dĩ nhiên là hoàng thiên nhiên cùng tống câu sơn hoàng thiên nhiên cười nói là hiệu trưởng để cho chúng ta tới đón ngươi trở về ngươi lần này gây động tinh quá lớn hiệu trưởng lo lắng gặp chuyện không may trường không cấp đệ nhất cảnh giết thần thoại tiểu tử ngươi danh tiếng là xuất tẫn nhưng kế tiếp cũng có phiền thoái tống sảnh sơn nghiêm mặt nói ra những thứ kia tà giáo tổ chức cùng nước hàn gián điệp làm không cẩn thận biết len lén xuống tay với ngươi lấy thực lực của ngươi bây giờ nếu quả thật có thần thoại cấp đánh lén ngươi đỡ không được tấn đường cảnh ngẩn ra không đến m ứ ca chu bạch vũ cũng là ngẩn người tại chỗ truyền、so、cấp cấp thừa như thế nào mọi người đều sẽ hiếu kỳ thậm chí rất nhiều người đều muốn nếm thử được dùng để để thăng chính mình t h u y ề n tuần việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức chương tám mươi chín trở về học viện ế t nhóc con tái xuất môn đường cảnh nghe hoàng thiên nhiên mà nói trong lòng cũng là vi kinh hắn phía trước thật đúng là không có chú ý những thứ này chứng kiến đường cảnh sắp mặt ngưng trọng bộ dạng hoàng thiên nhiên c ư ờ i nói cũng không cần quá lo lắng chỉ có thể nói loại tình huống này không thể không phòng thế nhưng cũng đừng quá chính mình hù dọa mình kiểu châu chỉnh thể vẫn là không có vấn đề gì không phải vậy thẩm nhạc cũng sẽ không chuyên môn chiêu ngươi vào địa phủ lầm đường cảnh nghi ngờ một cái nhưng lập tức hiểu được t h ẩ m nhạc chiêu hắn cùng lúc xác thực bởi vì tiềm lực của hắn về phương diện khác lại là đảm bảo hắn đường cảnh đi vào địa phủ c ũ nói g phương thống. thống xuống nghĩ liền là lĩnh loại đại biểu cho tiến tại. với phải nhập châu quan phương hệ thống. Hơn nữa còn là thống lĩnh loại này vị trí tồn、tại. Nếu như muốn xuống tay với hắn, như vậy thì còn cựu châu suy cho chút, c hệ thì trí tay một vậy vị thể hay không gánh n vác nổi địa quan phủ, phương châu thù. còn có cựu Nói trả xong đường cảnh hoàng thiên nhiên lại hướng bên cạnh chu bạch vũ nói ra còn có ngươi cũng là cẩn thận một chút tuy là đường cảnh là chủ lực nhưng ngươi nếu tham dự cuộc chiến đấu kia chỉ sợ cũng phải có người đưa ánh mắt liếc về phía ngươi chính ngươi cẩn thận nhiều tống khâu sơn do dự một chút phía sau nói ra bằng không chấp cùng nhau trở về học viện a chu bạch vũ cười khổ bốn trăm ba mươi học sinh cảm tạ hai vị lao sư quan tâm bất quá nếu tốt nghiệp lúc ta đã lựa chọn rời trường liền không trở về cho học viện liếm phiền thoái phong thần học viện học viên tốt nghiệp có hai con đường có thể tuyển trạch một cái rời trường đi vì mình phân đấu khác một cái lại là ở lại trường ban g học viện t r i n h chiến siêu đại hình bí cảnh chu bạch vũ lựa chọn rời trường có lẽ trong đó có nguyên nhân khác nhưng đây đã là sự thực hoàng thiên nhiên n h ư như mày nói chớ m i ế t cưỡng thực sự không được thì trở về không nên bởi vì tuyển trạch rời trường đã cảm thấy xin lỗi học viện gì gì đó những năm gần đây học viện có thể vẫn kiên trì nổi rời trường đồng học nhóm cũng giút rất nhiều đây chẳng qua là cái tuyển trạch mà thôi các người vĩnh viễn là học viện học sinh điểm ấy sẽ không cải biến chu bạch vũ nghiêm túc một chút đầu ừ m nói nói đến chỗ này phân thượng hoàng thiên nhiên hai người một cái phó viện trưởng một cái thầy chủ nhiệm càng là tự mình đến tiếp đường cảnh đương nhiên cũng không có tiếp tục ngừng lại ở chỗ này lý do ra khỏi phòng đường cảnh trước cùng còn chưa từ bệnh viện rời đi thẩm nhạc nói một tiếng thẩm nhạc chứng kiến hoàng thiên nhiên hai người cũng là có chút bất đắc dĩ không đến mức chứ mầm thiên nhiên thản nhiên nói cẩn thận một chút luôn là không sai thẩm nhạc gật đầu một cái sau đó hướng đường cảnh nói ra vậy ngươi hãy đi về trước cà đồ đạc ta sẽ nhường người trực tiếp đưa đến phong thần học viện mặt khác ngươi đánh chết những hung t h ú kia ta cũng sẽ khiến người ta ước định giá trị đến lúc đó ngươi phải thay đổi thành tài nguyên hoặc là tiền nói với ta một câu liền được thiên a trực tiếp đánh tới chương mục là được đường cảnh trực tiếp nói hãn chuyên môn cùng thẩm nhạc nói một tiếng kỳ thực cũng chính là vì những thứ này cáo biệt thẩm nhạc phía sau đường cảnh lại cùng tống kỳ ba người cùng với diệp huyền một đám người nói một tiếng sau đó cùng hoàng thiên nhiên hai người lý khai diệp huyền một đám người còn có chút tuyệt đối bọn họ còn muốn mời đường cảnh ở diệp huyền hào hào đi dạo một chút chu bạch vũ cuối cùng vẫn không có lựa chọn rời đi hoàng thiên nhiên cũng không nói gì nữa cùng tống khâu sơn cùng nhau mang theo đường cảnh ngự không rời đi ba người ở trên đường ngược lại là không có gặp phải cái gì tình huống ngoài ý mớn an an ổn ổn trở lại học viện chỗ ở bí cảnh mới vừa gia nhập bí cảnh đường cảnh liền phát hiện thẩm thiên lâm ký tức lão đầu tử đang đứng ở cửa trường học chờ các loại ai kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết đường cảnh cảm giác trong lòng có loại không nói ra được c ấm áp lao sư đi tới thẩm thiên lâm trước mặt đường cảnh cung cung kính kính là một đệ tử lễ hoàng thiên nhiên cùng tống khâu sơn riêng phần mình rời đi thẩm thiên lâm mang theo đường cảnh chậm rãi đi vào học viện có phải hay không cảm giác rất biệt khuất thẩm thiên lâm nhẹ giọng nói có điểm đường cảnh gật đầu một cái không có che giấu vậy thì chờ sau này đem bãi tìm trở về thẩm thiên lâm không có nói cái gì đạo lý lớn mà là lời ít mà ý nhiều nói ra đường cảnh nết n ế t miệng không thành vấn đề thẩm thiên lâm vừa đi vừa tiếp tục nói vừa lúc ngơi ư trước cũng có chút giờ học không có lên lần này trở về cũng có thể bù vào học viện tu hành bí cảnh cùng chiến kỹ lầu ngươi cũng còn chưa có đi quả chứ rảnh rỗi có thể đi nhìn phong thần học viện có thể để cho nhiều thiên tài như vậy tới nơi này dựa vào là không chỉ có riêng là tài nguyên đối với bọn hắn trong đó rất nhiều người mà nói những tài nguyên kia lực hấp dẫn ngược lại là nhỏ nhất đường cảnh nghĩ tới một cái trong nhà có mỏ ra hỏa bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hắn dường như thật đúng là không có đi qua những chỗ này nghe thẩm thiên lâm nói như vậy đường cảnh không khỏi cũng tới vài phần hứng thú minh châu đại học tu luyện bí cảnh là toàn quốc đều có tên không biết phong thần học viện như thế nào đây bất quá học viện bản thân liền xây ở bí cảnh bên trong cái kia tu hành bí cảnh lại sẽ là hình dáng gì đường cảnh phát hiện hắn đối với nhà mình học viện hiểu rõ còn giống như thực sự là ít một chút thẩm thiên lâm lại nhải lại nói một chút có quan hệ với học viện cũng có chấn an đường cảnh đường cảnh lặng lẽ nghe thỉnh thoảng trở về trên một đôi lời hắn phát hiện hắn kỳ thực thật thích phong thần học viện loại này dạy học kiểu mẫu hai người cứ như vậy từ từ vừa đi vừa nói chuyện đi thẳng tới thẩm thiên lâm phòng làm việc phụ cận bất quá thẩm thiên lâm lại không khiến cho đường cảnh đi vào mà là nói ra được rồi nghe ta cảm giảm một đường đã sớm phiền chứ trở về trước nghỉ ngơi đi ngươi còn trẻ không nên suy nghĩ quá nhiều đường cảnh gật đầu cười một lần nữa hướng thẩm thiên lâm hành cái lễ hắn xoay người hướng chính mình ở biệt thự đi tới trở lại biệt thự vừa mới mở ra cửa đường cảnh nghe được một tiếng đưa ra hết nhóc con ra khỏi cửa lạp nghe vang lên bên thai thanh âm nhắc nhở đường cảnh cũng là có chút chờ mong không biết hết nhóc con lần này lại sẽ đi thế giới nào cv tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương chín mươi thân sinh đệ nhất tần tính phúc lợi con hết hơi thở ra cửa đưa ra khiến cho đường cảnh mong đợi đồng thời cũng nhớ tới dường như cỏ ba lá đã hầu như không rồi hắn còn phải tìm một thời gian nạp thẻ một cái cỏ ba lá đi vào nhà đường cảnh xuất ra bổ kẹ mầm cầu đem chặt n g mỹ ô n g phóng ra chặt n g mỹ ô n g vết thương trên người cũng ở tối hôm qua đặt đến y viện phía sau bị đường cảnh lấy quỷ đạo xưa gì bên trong trở lại đến sở chữa cho tốt quỷ đạo b a loại trở lại đến chủ yếu năng lực chính là trị liệu chặt n g mỹ ô n g đối với trở về cũng rất vui vẻ trong phòng chạy tới chạy lui từ nhỏ hỏa long tiến hóa tới được nó thực lực thu được cự đại đề thăng tính cách cũng biến thành càng thêm hoạt bát hào đ ộ n g chút thậm chí có thể nói hơi quá đáng sinh động cực kỳ giống phản nghịch kỳ hùng hải tử bất quá so với hùng hải tử khá hơn một chút chính là chặt mỹ ổng cũng không phản nghịch ngược lại rất nghe đường cảnh mà nói chỉ là đối mặt ngoại nhân hoặc là địch nhân thời điểm biết hơi có chút táo bạo lần này đi ra thời gian mặc dù không trường nhưng chuyện phát sinh lại s á t thực hơi nhiều đường cảnh n g ấ m lại đều não bộ đau cái này đi ra ngoài còn chưa tới một ngày chứ bất quá cũng may thu hoạch cũng không tệ lắm bí cảnh bên kia tuy là không tham nộ cùng sau cùng kết thúc nhiệm vụ thế nhưng tiền lời cũng không thấp đường cảnh phía trước coi như quá hai mươi ước là có còn có một trở, các loại công h â n chương cùng t h ư ở n g cho cùng với ba cấp vinh dự danh sưng ngoài ra còn có gia nhập hà phủ bộ môn trở thành thống lĩnh chính là một năm kia một tỷ tiền lương được cuối năm m ớ i phát bởi vì hắn vừa mới g i a nhập vào điều này làm cho đường cảnh hơi có chút t i ế n lối kế tiếp liền tại học viện đợi a vừa lúc biết một chút về học viện những thứ kia địa phương đặc thù hơn nữa thẩm thiên lâm còn đáp lại đường cảnh chờ các loại tiếp qua chút thời gian dẫn hắn vào phong thần học viện c h ấ n thủ tòa kia siêu đại hình bí cảnh sở dĩ đường cảnh cũng là động lực chân đầy nghe nói siêu đại hình bí cảnh cùng tiểu hình bí cảnh có bất đồng rất lớn cũng không biết là chút gì bất đồng đường cảnh lẩm bẩm bởi vì trở về đã không còn sớm đường cảnh nghỉ ngơi thu thập một chút phía sau liền đi thẳng đến buổi trưa hắn định đi nhà ăn tăng thêm cái bữa ăn Vừa chiều đường cảnh đi tới phong thần học viện chiến ký lầu chiến ký vật này trước đây mới thời điểm t h ứ c tỉnh liền có người cùng đường cảnh để cập qua phụ trách t h ứ c tỉnh quân đội nhân viên cho đường cảnh mở ra điều kiện bên trong liền có vì hắn chế tạo riêng một bộ chiến ký mà thiên đô đại học chiêu phần thưởng của hắn trong điều kiện cũng có ba bộ cao cấp chiến ký chỉ bất quá lúc ấy đường nhất cho rằng chính mình thiệm thiệm trái cây đã có có thể khai thác chiêu thức sở dĩ chiến ký vật này có cũng được không có cũng được đến tiếp sau hắn cũng vẫn không có quá quan tâm nhưng thẩm thiên lâm ngày hôm nay nếu chuyên môn nhắc tới đường cảnh cảm thấy chính mình có lẽ hẳn là đi xem tựa như đối mặt lục thám hoa lúc nói giống nhau hắn phía trước quá coi thường thế giới này bất luận cái gì một cái thế giới đều có tinh hoa trố đi vào chiến ký lầu phụ trách quản lý nơi này là trước đây vị kiên muốn thu đường cảnh vì học sinh giáp t ì n h năng lực vì quan g nguyên tố nữ lao sư vị lao sư này tên gọi là tống văn yên chứng kiến đường cảnh đến nàng trực tiếp cười rồi khó có được ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hoàn toàn buông than nơi đây đâu đường cảnh xấu hổ nói ra lão sư để cho ta tới xem một chút tống văn yên khé cười gật đầu ngươi xác thực hẳn là đến xem ta biết ngươi nên có thu được truyền thừa hơn nữa của ngươi truyền thừa cũng không yếu thế nhưng nhìn nhiều một chút nhiều tìm hiểu một chút luôn là không sai dù sao chiến kỹ là người hiện đại trí tuệ kết tinh ta minh mạch ta sẽ chăm chú đi xem đ ư ờ n g cảnh trịnh trọng nói ra sau đó hắn lại hỏi lão sư có cái gì để cử sao tống văn yên suy nghĩ một chút nói ra đối với năng lực của ngươi ta không hiểu rõ lắm cũng chỉ đ ể cử ngươi mấy bộ cùng quan g nguyên tố có liên quan chiến kỹ nói xong tống văn yên n i ệ m mấy cái tên đường cảnh âm thầm nhớ chiến kỹ lầu có chín tầng một tầm vì phong đọc hai đến bốn tầng là cấp thấp c h i ế n ký ngũ đến thất tầng là trung cấp c h i ế n ký tầng tám là cao cấp c h i ế n ký chín tầng là thần thoại cấp c h i ế n ký trong đó thấp trung cấp chiến ký có thể miễn phí quan sát cao cấp chiến ký cùng thần thoại cấp c h i ế n ký thì cần phải bỏ ra nhất định điểm số mới có thể quan sát bản đầy đủ bất quá ngươi cho rằng tân sinh đệ nhất nhất định có ưu đ ạ i có thể miễn phí quan sát năm bộ thần thoại cấp c h i ế n ký đồng thời cao cấp chiến ký đều đối với ngươi miễn phí mở ra đương cảnh kinh ngạc một chút còn có loại này chốt ố t không c â hoa tươi tống văn yên cười nói không chỉ là chiến ký lầu tu hành bí cảnh bên kia cũng có xem ngươi bộ dáng này nhất định là còn chưa có đi chờ n g ư ơ i đi thì biết chỉ là chiến kỹ mặc dù đối với n g ư ơ i cởi mở nhiều nhưng là đừng quá lòng tham một cái học nhiều lắm tham thì thâm học một chút thích hợp bản thân là được cảm ơn tống lao sư đường cảnh nói tiếng c ả m ơn sau đó đi hướng bên cạnh thang lầu cung tăng bảo lầu hoa hoẹ hoa s ó i bất đ ộ n g chiến kỹ lầu nổi bật giản dị rất nhiều đường cảnh tuy là nhớ kỹ tống vân yên để cử chiến kỹ cùng s ở thả vị trí thế nhưng hắn cũng không có vội vã đi tám chín tầng cầm mà là đi trước lầu hai n h ì n một chút bởi vì cấp thấp chiến kỹ là toàn diện miễn phí cởi mở sở dĩ nơi này mỗi một bản chiến kỹ cũng có thể chứng kiến hoàn trình đường cảnh thuận tay rút ra một bản l ậ t xem một cái đây là một bộ thuộc về lực lượng hệ chiến kỹ bên trong giảng thuật một ít tốt hơn rèn luyện lực lượng cùng thân thể phương pháp cùng với nhất chiêu lấy đặc thù phát lực kỹ xảo phát sinh càng cao tổn thương quyền pháp lực lượng hệ chiến kỹ kỳ thực còn có một người tên là pháp gọi thông dụng hình chiến kỹ ý tứ chính là năng lực khắc giác tỉnh giả trên cơ bản cũng đều có thể sử dụng dù sao thân thể phát lực ai cũng có thể mà năng lực khắc giác tỉnh giả tuy là thân thể lực lượng kém xa lực lượng hệ nhưng lại có thể dùng chính mình năng lực phối hợp dùng ra lực lượng hệ chiến kỹ có một ít uy lực so với lực lượng hệ chính mình dùng còn mạnh hơn bất quá đại bộ phận giác tỉnh giả vẫn là càng có khuynh hướng học tập bản loại năng lực chiến kỹ như vậy uy lực càng mạnh cũng càng dùng tốt đường cảnh đại thể sau khi xem xong lại thuận tay rút ra một bản tiếp tục lật xem liên tiếp lật xem mấy quyển sau đó hắn mới chậm rãi đi lên l ầ u ba tiếp tục xem chiến kỹ chỉ là cấp thấp chiến kỹ đường cảnh thì nhìn năm giờ sau đó lại tiếp tục lật xem trung cấp chiến kỹ nhìn cung cấp thấp chiến kỹ có cái nào bất đồng tại sao phải không có cùng những thứ này bất đồng lại sẽ mang đến biến hóa như thế nào chờ các loại đường cảnh thực sự cảm giác cái chỗ này hắn hẳn là tới sớm một chút rất nhiều chiến kỹ đều nhường hắn có gan thai mắt một cảm giác mới không cần học tập nhiều như vậy chiến kỹ nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần người khác mạch suy nghĩ để đường cảnh cảm thấy được ích lợi không nhỏ chuyến này rất đáng gia đình cp tu chân vị diện một vs 1 nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó Trường tới Viết nhóc con gửi tới bức ảnh viết kim quang gửi chú bức lao kim đợi đến đường cảnh từ trung cấp chiến kỹ tầng trệt đi ra thời điểm thời gian đã tới nửa đêm nhưng hắn cũng không hề rời đi mà là tiếp tục hướng cao cấp chiến kỹ sở đặt tầng thứ tám đi tới tầng thứ tám cao cấp chiến kỹ đối với đường cảnh đều miễn phí mở ra không có bất kỳ hạn chế nào từ đó chọn một ít mở ra tỉ mỉ xem đường cảnh phát hiện so với bên trong cấp thấp chiến kỹ cao cấp chiến kỹ đã có một ít sâu hơn biến hóa tỉ như lực lượng hệ cao cấp chiến kỹ đại thể sẽ có một ít tinh khí thần ý thế trở các loại các loại cảm hộ mà nguyên tố hệ sẽ có cùng tự nhiên cộng m ì n h năng lực khác loại hình cũng phần lớn có tương tự biến hóa đi qua cái này tầng tầng để thăng đường cảnh đối với cái thế giới này tu luyện có hiểu nhiều hơn cùng nhận thức hô đường cảnh từ tầng thứ tám lúc đi ra đã là sáng sớm hán dỗi người hoạt động một chút thân thể đi lên tầng thứ chín t ầ n g thứ chín là thần thoại cấp chiến kỹ danh như ý nghĩa cũng chính là thần thoại cấp mới có thể hoàn toàn nắm giữ cùng sử dụng chiến kỹ đ ư ờ n g cảnh nhìn một chút nếu như phải trả phí học tập một bản ít nhất phải hai điểm số ở trên đại bộ phận thậm chí còn không ngừng còn tốt có năm bản miễn phí danh lệch đ ư ờ n g cảnh cảm giác tâm tình một cái thì tốt rồi thần thoại cấp chiến kỹ so với mấy cái khác cấp bậc đều muốn ít một chút chỉ có không biết đến một trăm bản hơn nữa bởi vì thần thoại cấp chiến kỹ tương đối quý trọng mặt trên đều cũng có hạn chế không cách nào trực tiếp quan sát bản đầy đủ chỉ có thể nhìn được một ít giới thiệu cần phải đi lầu một thời gian hạn chế mới có thể nhìn song trình chiến、ký. đường cảnh từ đó tỉ mỉ chọn lựa năm bản cầm xuống lầu tuy là hắn điểm số không thiếu thế nhưng cũng không có n g o à i định mức tốn hao điểm số đi nhiều chọn bởi vì không cần thiết năm bản thần thoại cấp chiến kỹ đã đầy đủ khiến cho hắn có hiểu một chút cũng từ đó thu được tiền lời hơn nữa chiến kỹ lầu ở nơi này phía sau nếu như cần cũng có thể lại tới cũng không ảnh hưởng cầm năm bản thần thoại cấp chiến kỹ xuống lầu đường cảnh tìm được tống văn yên giải khai chiến kỹ bản ở trên hạn chế đường cảnh sau khi nói tiếng cảm ơn cầm chiến kỹ trực tiếp tiến vào lầu một phòng độc quả nhiên so với cao cấp chiến kỹ thần thoại cấp chiến kỹ lại có biến hóa mới Thần thoại cấp là đương nhiên đây chỉ là dễ hiểu nhất giới thiệu trong đó chân chính liên quan đến đồ đạc càng nhiều đường cảnh chọn lựa năm bản thần thoại cấp chiến kỹ ngoại trừ một quyển l à quan nguyên tố phương diện ở ngoài còn lại mấy quyển đều là lực lượng hệ không có biện pháp lực lượng hệ dùng tốt đ a lấy thiểm thiểm trái cây năng lực cũng có thể dùng lấy chấn động trái cây lực lượng cũng có thể dùng húng chi đường cảnh bản thân cũng là một lực lượng hệ giác tỉnh giả đem cái này năm bản chiến kỹ chăm chú nhìn xong cũng ghi lại phía sau đường cảnh tương chiến kỹ năng trả sau đó từ chiến kỹ lầu lý khai nhìn lấy đường cảnh rời đi thân ảnh tống vân yên trong mắt chỉ có tàn thán quả nhiên là thiên phú dị bẩm nàng lúc trước khiến cho đường cảnh không nên học nhiều lắm tham thì thâm đối với tự thân cũng không tốt nhưng đường cảnh nhìn lâu như vậy nhìn nhiều như vậy phía sau tống v â n yên cũng không có trách cứ bên ngoài lòng tham bởi vì nàng đã phát hiện đường cảnh xuyên thấu qua kỹ thuật đánh nhau mặt ngoài thấy được nội hạch chỗ sâu hơn nổ vật đường cảnh ly khai chiến kỹ sau lầu trước tiên đi trước nhà ăn ăn bữa cơm xem kỹ thuật đánh nhau thời điểm không cảm thấy ly khai chiến kỹ sau lầu hắn cảm giác người đều nhanh đói đến rồi ăn no nê phía sau đường cảnh không gấp đi trước tu hành bí cảnh mà là đi về nghỉ trước dù sao cơ h ộ i là nhìn một ngày một đêm vẫn có chút thần hơn nữa nhìn nhiều tin tức như vậy đường cảnh cũng cần hảo hảo tổng kết quy nạp một cái trở lại biệt đ ư ờ n g cảnh b ọ n vào tắm nghỉ ngơi một cái sau đó bắt đầu quy nạp t ổ n g kết liên t ạ i hắn hồi tưởng những thứ kia kỹ thuật đánh nhau nội dung lúc một đạo thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên một tiếng không hết nhóc con gửi trở về lữ hành bức ảnh xin chú ý kiểm tra mạch suy nghĩ bị cắt đứt đường cảnh sửng sốt một chút sau đó mới phản ứng được hết nhóc con gửi hồi chiếu mảnh nhỏ không có suy nghĩ nhiều hắn trực tiếp mở ra du hí tổng kết gì gì đó tối nay lại nói xem trước một chút ngãi con làm gì đi điểm kích đưa ra hơn một tấm hình nghĩ lên trong tấm ảnh hết nhóc con cả người kim quan bao phủ trương chi duy tài thiểm t kim h đường cảnh một h ít ngoài ý mớn không nghĩ tới con ếch ý lần này đi lại là nhất nhân tri hạ thế giới bất quá đường cảnh chú ý tới trong tấm ảnh trương chi duy càng nhiều hơn nhưng thật ra là kinh ngạc cùng kinh ngạc nhìn lấy kim quang bao phủ hết nhóc con trương chi duy dường như có điểm hoài nghi nhân sinh bởi vì hơi thở trên người kim quang so với trên người của hắn dường như còn muốn nặng n g hay không tám một điểm không có biện pháp dù sao hết nhóc con nhưng là thực sự ở tu tiên thậm chí đã kim đan vào bụng mà hết nhóc con trong đôi mắt to thì tràn đầy hiệu kỳ giống như là đang nói vì sao lao đầu đối diện cũng sẽ cái này nhìn lấy trương chi duy cùng hết nhóc con lẫn nhau mở kim con chú mắt lớn chừng mắt nhỏ dáng vẻ đường cảnh chị cảm thấy tràng diện có điểm khiến người ta vừa cười ngoại trừ trương c h i duy ở ngoài ở bức ảnh bối cảnh m ộ t góc đường cảnh còn chứng kiến một thân ảnh t r ư ơ n g không muốn bích liên sở lam không muốn bích liên ở đây phùng bảo bảo phòng trường cũng ở không biết lần này hết nhóc con biết mang về cái gì đường cảnh lẩm bẩm nhất nhân c h i h ạ thì tỏ gì no sĩ tạ o thế nhưng bên trong vẫn có một ít độ tốt có thể chờ mong một cái chuyện tuân việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức chương chín mươi hai đó là một có lương tâm du hí đem bức ảnh bảo tồn đã không có mới đưa ra khuôn bán ra rất hiển nhiên lần này bức ảnh liền tấm này đường cảnh cũng không để ý quy củ cũ đem bên trong đ ì n h viện có ba lá thu gặt một lớp chuẩn bị rời khỏi du hí bất quá ở thu gặt có ba lá lúc lại xuất hiện một điểm thu hoạch ngoài ý m ớ n chúc mừng thu được cỏ bốn lá nghe được vang lên thanh â m nhắc nhở đường cảnh đều sửng sốt một chút trò chơi này thật có thể từ cỏ ba lá bên trong thu gặt đến cỏ bốn lá cỏ bốn lá cùng c ỏ ba lá bất đồng c ỏ ba lá là tiền tệ mà cỏ bốn lá thuộc về b ù a h ậ mệnh có thể mang đến một điểm may mắn trong thương điếm là không có cỏ bốn lá mua bán chỉ có ba lá thời điểm có sát xuất thu hoạch b ấ t quá trong trò chơi loại này xác suất bình thường đều tương đương với không có đường cảnh sớm đã thành thói quen chỉ là không nghĩ tới lần này c ư nhiên thật bị hắn gặp một cái thật không dễ d à n g a lương tâm du hi không tám có hay không tuy nói bởi vì đã mua đồng dạng là tăng thêm may mắn chị hơn nữa hiệu quả tốt hơn ngọc bội nhưng đường cảnh vẫn cảm thấy rất vui vẻ đây là một cái đơn giản có bốn lá sao không đây là du hi còn có lương tâm chứng minh tâm tình vui mừng rời khỏi du hí đường cảnh đứng dậy hoạt động một chút bên cạnh chặt nghĩ ổng vẫn còn ở chỉnh lý chính mình ở nhỏ một dạng đường cảnh không lúc ra cửa đều sẽ đem chặt m i ố n g phóng suất b ồ i cùng với chính mình chỉ là bởi vì tiến hóa hình thể trở nên lớn nguyên nhân cho lúc trước chặt mãn đờ ngủ dậy tới tranh tránh tốt ổ nhỏ chặt m i ố n g ngủ nổi bật liền nhỏ ngày hôm qua đi chiến ký lầu không có cố thượng ngày hôm nay trở lại một cái chặt m i ố n g mà bắt đầu chỉnh lý chính mình ổ như mà so với chặt mãn đờ thời kỳ móng vuốt nhỏ chặt m i ố n g móng vuốt liền lớn hơn cũng sắc bén nhiều lắm sở di căn bản là chỉnh lý không tốt ngược lại thì càng lộng càng loạn chặt mỹ ổng bạo tính khí nhất thời liền không n h ị được mắt thấy chặt mỹ ổng đều có đem phòng ở điểm xu thế đường cảnh mau tới trước chấn an một cái sau đó giúp nàng sửa sang lại cái thích hợp ổ nhỏ thử ở ổ nhỏ bên trong nằm xuống chặt ngụy ổng thoải mái mà hít mắt lại ngao dùng đ ầ u nhẹ nhàng cọ cọ đường cảnh chặt ngụy ổng phát ra khoái trá tiếng t nghỉ ngơi thật tốt ra đường cảnh cười rồi vỗ vỗ chặt ngụy ổng đầu trở lại trên ghế s a lon nằm xuống đường cảnh bắt đầu hồi ức cùng tổng kết chính mình cái này hao tốn sắp xỉ một ngày một đêm thời gian nhìn kỹ năng cùng với từ đó phân tích ra tin tức tuy là đã phân tích qua một lần nhưng ở chiến kỹ lầu dù sao vẫn là lấy xem làm chủ tất cả phân tích đều tương đối thô sơ giản lược một ít mà bây giờ hắn cần phải làm là càng tinh tế đi quy nạ phía â n t c h tổng kết, s u đó hấp trước h u Mỗi một hắn tuy là cũng có nỗ lực khai phát trái cây lực lượng nhưng càng nhiều hơn vẫn là bắt chước những thứ này trái cây vốn có giả đi tiến hành năng lực một cái sử dụng mà bây giờ hắn có càng nhiều chính mình ý nghĩ đương nhiên đó cũng không phải hoàn toàn bông tha những chiêu thức kia giống như tốc độ á n h sáng đá bắt chỉ tính không chăn trở các loại chiêu thức đều có tốt ưu điểm hoàn toàn bông tha căn bản không cần thiết chỉ là ở cơ sở này trên đường cảnh sẽ có một ý t h u ộ c với thay đổi của mình cùng phát triển xem chiến kỹ một ngày tổng kết ba ngày bốn ngày thời gian khiến cho đường cảnh với cái thế giới này hệ thống sức mạnh có sâu hơn hiểu rõ cùng nhận thức cũng để cho hắn đối với năng lực của mình cùng kế tiếp tu hành phương hướng có một cái cơ bản rõ ràng có thể nói bốn ngày thời gian hắn hoàn thành một cái thuế biến tổng kết quy nạp sau khi hoàn thành đường cảnh hầu như không chút nghỉ ngơi rồi lập tức chạy về tu hành bí cảnh nói thật đối với học viện mấy thứ này hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy hứng thú học viện tu hành bí cảnh đang học viện phương bắc cách đường cảnh biệt t ự khá xa hầu như đến rồi học viện chỗ cái này bí cảnh phương bắc phần cuối mà phụ trách quản lý phong thần học viện tu hành bí cảnh chính là vị tiên luyện khí đại sư vương hồng giang phong thần học viện phó viện trưởng cũng là toàn quốc trước ba luyện khí đại sư đường cảnh đạt đến tu hành bí cảnh bên này thời điểm vương hồng giang đang ở tinh luyện tài liệu chứng kiến đường cảnh hắn chính là có chút kinh ngạc lần này tân sinh bên trong ngươi nhưng là cuối cùng một cái tới bên này vương hồng giang t r e o nói đường cảnh hơi lung túng trở lại đến đây không phải là không nhớ ra được nha vương hồng giang cũng không nói nhảm trực tiếp ném cho đường cảnh một cái lệnh bài nếu đã tới vậy khẳng định là vì tu luyện sở dĩ nói nhảm ta cũng không nói nhiều lệnh bài này ngươi cầm là mở ra phòng tu luyện tín vật phòng tu luyện không có gì đẳng cấp phân chia chỉ án cảnh r i i tới trường không cấp phía dưới t í n v à o một trăm điểm số một ngày trường năm trăm chín mươi bảy không cấp tím bảo một nghìn điểm số một ngày thần thoại cấp tím bảo một mươi điểm số một ngày Bất quả n có có vương hồng giang t h gật đầu đường cảnh cũng là mặt lộ vẻ nụ cười vậy cũng thật tốt quá tu hành bí cảnh tựa hồ đang khác một cái không gian cần từ bên cạnh trong đình một cái vòng xoáy thông đạo tiến bảo liên đại chuẩn bị tiến vào tu hành bí cảnh thời điểm đường cảnh đột nhiên bước chân dừng lại nói ra đúng rồi vương việt trưởng ta nghe nói đại học mình châu cũng có tu hành bí cảnh chúng ta cái này cùng bọn họ cái kia giống nhau sao hơn nữa chúng ta học viện không phải liền tại trong bí cảnh sao cái này tu hành bí cảnh lại là chuyện gì xảy ra vương hồng giang cười ha ha n g ư ơ i nếu hỏi điều này vậy coi như có nói buổi chiều hơi nhức đầu ngủ một hồi viết chăm chút như thế này còn có một chương c h u y ệ n tuần việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức chương chín mươi ba hết nhóc con lại gửi bức ảnh không cùng một dạng tu hành bí cảnh người nếu hỏi điều này vậy coi như có nói vương hồng giang cười to tu hành bí cảnh tiếng s ư n g hô này kỳ thực sớm nhất đến từ một ít sơ kỳ thế lực lúc ấy có một ít cường giả dùng đại thần thông đem bộ phận đặc thù bí cảnh bảo lưu dùng làm nhân loại dùng để tu luyện sở dĩ s ư n g là tu luyện bí cảnh loại này bí cảnh kỳ thực liền cùng chúng ta học viện hiện tại c h o ở bí cảnh không sai bị lắm bất quá bọn họ hiện tại một ít còn bởi vì chế tạo hóa sơn băng sân chờ các loại sân bãi cung cấp chuyên môn giác tỉnh giả tu hành loại này bí cảnh mặc dù không tính rất nhiều nhưng là không ít trên cơ bản mười trường lớn nổi tiếng là mỗi cái đều có số ít thực lực cực mạnh cường giả hoặc là thế giả cũng có mà minh châu đại học bí cảnh thì có chút không giống nói đúng ra cái kia không có thể gọi bí cảnh phải gọi đ ộ c phủ ngoại trừ không ngừng giáng lâm bí cảnh thế giới này ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít thượng cổ truyền thừa xuất hiện tựa như ngươi đạt được giống nhau mà có trong truyền thừa liền bao hàm đặc thù đ ộ c phủ có thể phụ trợ tu hành hiệu quả so với thông thường tu luyện bí cảnh tốt hơn đường cảnh trên mặt hiện ra một vệ t h i ể u rõ vậy chúng ta học viện cũng là loại này sao không sai biệt lắm vương hồng giang nói bất quá so với minh châu đại học cái kia chúng ta lớn hơn một chút hiệu quả cũng càng cường một ít có người nói một ít cực kỳ cường đại truyền thừa còn kèm thêm động thiên phúc điệp đây mới thật sự là tu luyện bảo điệp đáng tiếc cũng chỉ là truyền thuyết hiện nay còn không có thực sự từng gặp nghe vương hồng giang g i ả n g thuật đường cảnh đối với cái gọi là tu hành bí cảnh rốt cục có chút hiểu biết giống như tu hành bí cảnh hạnh tâm cùng với minh châu đại học tu hành bí cảnh nhưng thật ra là cái thượng cổ truyền thừa động phủ loại sự tình này ngoại trừ hỏi vương hồng giang hoặc là thẩm thiên lâm bọn họ những cường giả này một dạng con đường thật đúng là không cách nào hiểu được lại hỏi thăm một cái tu hành bí cảnh một ít chi tiết cụ thể phía sau đường cảnh một cước bước vào vòng xoáy thông đạo tiến nhập tu hành bí cảnh hoặc có lẽ là tu hành động phủ xuyên qua vòng xoáy thông đạo đường cảnh đạt đến cái gọi là tu luyện độc phủ hắn cảm giác dường như cùng xuyên qua bí cảnh thông đạo cũng không khác nhau quá nhiều bất quá nơi này năng lượng tựa hồ là nồng nặc hơn một điểm phải biết phong thần học viện nhưng là xây ở bí cảnh bên trong năng lượng vốn là so với ngoại giới cao nơi đây so với phong thần học viện còn nồng nặc tấm tắc không hổ là tu hành độc phủ đường cảnh ngầm đầu nhìn bốn phía chỉ thấy hắn đang ở một cái khổng lồ trên đất c h ố n g đất c h ố n g sắt bên liên ớ i có rất nhiều bích họa mà bích họa trong lúc đó lại xen lẫn hơn thông đạo mỗi cái lối đi hai bên đều là phòng tu luyện chỉ cần dùng trong tay lệnh bài mở ra tiến hành rồi có người cửa phòng tu luyện sẽ có hồng quang tiềm thức không cách nào mở ra những thứ này đều là đường cảnh mới từ vương hồng giang nơi đó h ỏ i biết được đại thể nhìn thoáng qua đường cảnh phát hiện nơi này không gian rất lớn phòng tu luyện rất nhiều hơn nữa đại bộ phận kỳ thực cũng còn không tuy tiện tìm một cái không người phòng tu luyện dùng lệnh bài mở ra đường cảnh đi vào phòng tu luyện từ bên ngoài nhìn như t ử không lớn nhưng không gian bên trong lại không nhỏ có trên trăm cái chừng năm thất vông trong cả phòng tu luyện không có bất kỳ đồ dư thừa chỉ có mấy cái cổ xưa h ấ n luyện điểm、đắm. hơn nữa cùng trong tưởng tượng cái loại này ưu ám hoàn cảnh bất đồng trong phòng tu luyện dĩ nhiên rất sáng khiến người ta tiến đến liền cảm thấy phi thường thoải mái đường cảnh đem cửa phòng tu luyện đóng cửa sau đó bắt đầu nếm thử tu luyện trước tiên thử xem lực lượng hệ đường cảnh đem tiềm tiềm trái cây chấn động trái cây và x ổ x ổ cụ hạ kỳ chờ các loại lực lượng đ ề u bông đơn thuần sử dụng lực lượng hệ lực lượng hướng phía huấn luyện bia ngắm đánh mấy quyển n trong phòng Qua sau, tu phút phía sau, trong cả l y ệ hết thể tất cả đều là phụ trợ lực lượng hệ tiến hành tăng lên trọng lực tràn ngực đúc luyện thân thể tinh thần trung kích kích thích tinh thần cảm lộ thế nguyên tố công kích đề thăng thân thể đối với nguyên tố kháng tính trở các loại đường cảnh phát hiện còn có một cổ cực kỳ năng lượng đặc thù ở nơi này chút sau khi xuất hiện bắt đầu tràn ngập với trong phòng tu luyện ở cổ năng lượng này dưới tác dụng suy nghĩ của hắn cùng thân thể đều càng thêm sinh động có thể tốt hơn nhanh hơn thu được đề thăng thoáng thử một phen phía sau đường cảnh lại vận khởi t i ệ m t i ệ m trái cây năng lực điểm ra một đạo laser bắn vào huấn luyện bia ngắm nhìn lấy không quá thu hút đ i ể ngắm thậm chí ngay cả sợi vết chảy đều không lưu lại mà ở laser rơi vào bia ngắm trên phía sau trong phòng tu luyện trọng lực tràn ngược rất nhanh tiêu thất những thứ kia công kích cũng tiêu tán theo thay vào đó là đại lượng quan g nguyên tố xuất hiện thậm chí những thứ này quan g nguyên tố bên trong còn bao hàm một ít hơi yếu pháp tắc khí thức cùng với nào đó quan g nguyên tố đặc tính cực hạn lực lượng trở, các loại đường cảnh có thể trực tiếp càng lộ cái này so sánh lực lượng hệ cũng quá thảm á đường cảnh nhịn không được nổ nước bọn cùng lực lượng hệ tu luyện so với quan nguyên tố cái này nhất định chính là thiên đường ngoại trừ quan nguyên tố bên ngoài đường cảnh còn thử một cái chấn động trái cây năng lực trên thực tế ở tu hành bí cảnh một khối này lực lượng hệ tuy là thảm nhưng còn không phải là thảm nhất thảm nhất là số ít đặc thù hệ nguyên tố hệ có thể dựa vào mô phòng đại tự nhiên đi tăng thêm tu luyện hiệu quả lực lượng hệ tăng lên đại thể cùng thân thể có quan hệ mặc dù là chịu khổ điểm nhưng là còn dễ nói chỉ có một ít đặc thù hệ t ỷ như đường cảnh chấn động trái cây năng lực cái này ngoại trừ tự nghĩ biện pháp cơ hồ không có tu hành bí cảnh có thể phụ trợ tu hành thế nhưng phong thần học viện phòng tu luyện lại đồng dạng có thể phụ trợ đường cảnh nổi bật cảm rất được đang sử dụng chấn động trái cây chấn động năng lực phía sau trong cả phòng tu luyện không khí bắt đầu k h ẽ chấn động tự hồ là vì phối hợp hắn khiến cho hắn tốt hơn cảm thụ cái gì là đại khí chấn động lực lượng đối với lần này đường cảnh chỉ có thể nói ngự phê t ố t như vậy địa phương tự nhiên không thể lãng phí đại đường cảnh rất nhanh liền bắt đầu chân chính tiến hành chính mình tu luyện trước tiên tu luyện vẫn là lực lượng hệ bởi vì lực lượng hệ đã sắp đột phá t r ư ở n g không cấp một ngày đột phá đối với thực lực của hắn sẽ có một cái lần nữa để thăng mà thời gian cũng là chỉ t r ớ c mắt liền đi qua hai ngày hôm nay đường cảnh đang chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm trùng kích lực lượng hệ thiên phú đột phá một đạo thanh âm nhắc nhở lại đột nhiên vang lên k e n hết nhóc con gửi tới bức ảnh hôm nay phần vạn chữ c h e c in hoàn thành cp tu chân vị diện một v s một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương chín mươi b ố giáo lao thiên sư t u tiên k e n hết nhóc con gửi tới bức ảnh trong đầu thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên bởi vô cùng chuyên chú tu luyện đường cảnh đều bị sợ hết hồn suy nghĩ một chút phía sau hắn mở ra du hí liền một cái nhìn xong liền đi tu luyện thầm nghĩ lấy đường cảnh đem bắn ra đưa ra khuôn điểm rơi một tấm hình trực tiếp bắn ra nhìn lấy trong hình tình cảnh đường cảnh có điểm mở bức con nết cái này giáo lao thiên sư tu tiên chỉ thấy trong tấm ảnh con nết hơi thở cùng lao thiên sư trương c h i duy ở vào đỉnh núi mặt hướng sơ dương trương c h i duy hai chân ngồi xếp bằng con nết hơi thở lại là ghé vào trên một tảng đá lớn hai người đều ở đây thổ nạp mơ hồ có thể chứng kiến ở trương c h i duy t r o n g cái miệng hơi hẽ có nhàn nhạt t ử khí chạy vào từ khí đông lai đây là tường thụy chi khí cũng là đối với tu tiên giả mà nói cất bước trúc cơ tốt nhất lực lượng tri đường cảnh ngược lại là không nghĩ tới ế c nhóc con chơi như thế hoa tuy là vẫn gọi đùa trương chi duy là người k h á c luyện võ hắn tu tiên nhưng này dù sao chỉ là một thuyết pháp bất quá bây giờ thuyết pháp này thật muốn thực hiện lao thiên sư tu tiên thật không biết một người thế giới sẽ biến thành bộ dáng gì nữa 720. đường cảnh không rõ cũng có chút ngạc nhiên bất quá suy nghĩ kỹ một chút vậy cũng còn tốt dù sao trương chi duy vốn là nhất nhân c h i hạ thế giới trần nhà cấp bậc tồn tại nhưng hắn cũng vẫn không có tùy tiện xuất thủ nhớ loạn quá thế giới chính là một ít người trong lòng có quỷ có thể phải nhức đầu、dù、sao trên trần nhà lại mở cái động ngươi có sợ không lại đem bức ảnh nhìn một chút phía sau đường cảnh lựa chọn bảo tồn sau đó thu gặt cỏ ba lá rời khỏi du hí con n ế t hơi thở đều ở đây dạy người tu tiên ta cũng phải nỗ lực tu lợi nha t ừ trong trò chơi thối lui ra đường cảnh nhiệt tình tràn đầy lực lượng hệ đột phá kỳ thực chính là tinh khí thần đạt đến cực hạn sau biến chất phía trước đường cảnh vẫn khiếm khuyết một điểm chưa có hoàn toàn đạt tới cực hạn mà cái này hai ngày ở b ư ơ n g m ậ t sổ sổ cụ hạ kỳ kẹp bùn sổ cụ hạ kỳ những thứ này phụ trợ lực lượng phía sau hắn lực lượng hệ năng lực rốt cục chân chính đạt đến cực hạ bởi đường cảnh vốn là mượn tiềm tiệm trái cây năng lực xem như là bước vào trường khống cấp tồn tại lại thêm lên hắn thân thể nội tình cũng tốt sở dĩ cái đột phá này cũng không có quá phiền phức cùng gian nan toàn bộ phảng phất là nước chạy thành sông đường cảnh có thể cảm giác được thân thể của chính mình cường độ nổi bật tăng lên rất nhiều bao quát năng lực khôi phục sinh mệnh lượt r ở các loại cũng đều có một cái càng đại phúc độ tăng cường hắn hiện tại thật có thể n mạnh kháng đạn đạo trừ cái đó ra tam sắc ba khí cũng, cũng có bất đồng trình độ để thăng nhất là bật sổ sổ cù hạ kỳ dù sao đây là cùng n ụ c thân lực lượng quan hệ mật thiết nhất ba khí tăng lên tối đa thứ nhì là hạ kỳ ba vương lực lượng hệ trưởng không cấp giác tình giả đại thể biết rèn luyện ý chí của mình dựng d ụ c thế hoặc là uy c h i loại đồ đạc cho rằng ứng đôi các loại giác tình năng lực thủ đoạn đường cảnh bởi vì đề thăng quá nhanh vẫn luôn không có đi tu luyện những thứ này thậm chí ngay cả chiến hữu ký đều là hai ngày trước mới đi hiểu rõ sở dĩ hắn trực tiếp đem hạ kỳ bá vương làm vì mình ẩn dưỡng tư thế v ớ i lúc hạ kỳ bá vương đủ cường đại phía sau cũng có thể trực tiếp ảnh hưởng phương diện vật chất tác dụng với công kích bá vương sắc quấn quanh uy lực có thể sánh bằng bật sổ, sổ cụ quân quanh còn mạnh hơn thậm chí cũng không cần trực tiếp tiếp xúc là có thể cách không tiến hành công kích sở dĩ sự lựa chọn này cũng không vấn đề gì quá lớn lực lượng hệ năng lực sau khi đột phá đường cảnh làm sơ nghỉ ngơi rất nhanh liền lại bắt đầu đ ế m thử khai phát tu luyện chấn động trái cây dù sao một nghìn điểm số một ngày đâu cũng không thể lãng phí hơn nữa cái này phòng tu luyện chế tạo ra hoàn cảnh thật là rất thích hợp chấn động trái cây tu luyện cũng không biết cái này phòng tu luyện là làm cái gì lực phòng ngự đặc biệt cường đường cảnh có thể tùy ý phát huy chính mình lực phá hoại kinh khủng chấn động tràn lan khắp cả không gian trong không khí có đã đột phá trưởng không cấp lực lượng hệ thân thể ăn n g i đường cảnh chút nào không cần lo lắng chấn động trái cây mang đến cho mình lực phán tác dụng thậm chí còn có thể mượn này c ổ lực lượng lại rèn luyện thân thể một cái phần nỗ lực hai phần thu hoạch huyết kiếm hơn nữa đường cảnh lúc tu luyện còn phát hiện một chuyện đó chính là cái này phòng tu luyện còn có thể t ă n g cứ hắn lực lượng mạnh yếu đến hoạt động tiết tu luyện hoàn cảnh giống như nếu như hắn sử dụng t i ề m t i ề m trái cây tu luyện phòng tu luyện sở chế tạo tu luyện hoàn cảnh cường độ sẽ cao hơn một chút thậm chí ngay cả pháp tắc khí tức đều có thể mơ hồ cảm giác được đương nhiên chỉ là khí tức cũng không phải thật sự là phát tắc nhưng đối với trường không cấp mà nói cũng đầy đủ đi cảm độ không phải ai đều có đường cảnh cái loại này tao nộ cùng năng lực có thể đang nắm trong tay cấp phía dưới có được cũng hấp tuy h chứa đ ư ợ là hắn i n lập tức sẽ có một số tiền lớn nhập trướng dù tiền cũng có thể đi đổi điểm số nhưng cái này hối đoái cũng không lại là một điểm số một vạn khối loại này tỷ lệ mà là ba chục ngàn khối mới có thể đổi một điểm số đồng thời hối đoái kết thúc còn muốn thu lấy thủ tục phí thậm chí mỗi cá nhân còn có cố định hối đoái định mức có thể nói là phi thường hắc tính vẫn là phối hợp đến đây đi tự mình tu luyện vài ngày lại vào phòng tu luyện tu luyện một chút cũng rất tốt đường cảnh cũng không lại quấn q u y ế t cái này dù sao phòng tu luyện cũng không phải văn năng hắn có thể để thăng nhiều như vậy chủ yếu cũng là hắn phía t r ư ớ c tích lũy nội tỉnh tương đối dày bằng không cho dù là phòng tu luyện cũng không khả năng trực tiếp khiến cho hắn tùy tiện đột phá nếu quả thật là như vậy phong thần học viện cũng không trở thành chu bạch vũ các nàng những thứ kia tốt nghiệp vẫn là trường không cấp tập trung ý chí Đường cảnh tiếp tục nếm thử đối với chấn động đường đem động thời cảnh nếm chấn Những ngày kế tiếp, đường cảnh đem sở hữu ra thời gian toàn bộ tốn ở chấn động trên trái cây. Rốt cuộc trong phòng tục cây cây. cuộc thử khai phát. hữu thửa tiếp trái tiếp, trái Rốt tu với kế bộ ra sở ở lúc u y cây ệ n gian hao hết sạch trước, đem chấn động trái cây cũng thành công giác tỉnh. trong thời hết trước, trái thụ hao sạch giác cái kia Cảm được đem l dơ tay này h chân, tùy thời có thể bóp nát đại khí, sẽ rách bầu trời chấn cảnh ấ c có lực nát động lượng, đường cảnh cũng tùy trời đại bóp bầu l lộ ra nụ cười hài lòng. Lúc ra nụ n cười hài à mới có điểm tối cường hệ siêu nhân ác ma trái cây bộ dạng nha Chấn động trong á i cây t h h c sau khi thức tỉnh, phòng tu luyện toàn bộ chậm rãi tiêu tán phản dụng phất giống như là một hồi thiểm ảo giác thế nhưng trong cơ thể so với lúc tới cường đại gấp mấy lần lực lượng lại nói cho đường cảnh hắn tu hành thành quả tuy là còn không có tiến vào trường không cấp đệ nhị cảnh thế nhưng lực chiến đấu của hắn lại có càng lớn để thăng chỉnh sửa quần áo một chút đường cảnh hướng ngoài phòng tu luyện đi tới đang đi ra phòng tu luyện một khắc kia đường cảnh thoáng nhìn trong phòng tu luyện huấn luyện b đêm đắm tâm lý đột nhiên toát ra cái ý tưởng nếu như dùng chăm chú một quyền đánh lên đi sẽ như thế nào Ngậy! hay là thôi đi vạn nhất xảy ra điểm vấn đề gì mình cũng không muốn ngồi lắc đầu đường cảnh từ ngoài phòng tu luyện hành lang l y khai trở lại phía trước đất trống một cái lối đi vòng xoáy ở chính giữa đất trống lẳng xoay tròn đường cảnh đi vào thông đạo cảm ứng được đường cảnh từ tu hành động phủ đi ra vương hồng giang hướng hắn vây vây tay đợi đường cảnh sau khi đi qua hạn hướng thanh niên kia giới thiệu đường cảnh học sinh mới của năm nay đại nhất như thế nào đây có phải hay không cũng không tệ lắm thân sinh tuổi trẻ mở to hai mắt nhìn quan sát tỉ mỉ đường cảnh một phen phía sau tuổi trẻ cười khổ cái này nào chỉ là cũng không tệ lắm căn bản so với chúng ta cái kia giới mạnh hơn nhiều quả thực nổ thành t ậ n bã được không vừa nói hắn vừa hướng đường cảnh đưa tay phải ra tôn mạc phạm đại ngươi mấy giới phế vật học trưởng một cái đường cảnh vội vã cũng đưa tay ra học trưởng khiêm đường tôn mạc phạm lắc đầu t a đây cũng không phải là khiêm tốn mà là ăn ngay nói thật lại khách sáo trò chuyện đôi câu phía sau tôn mạc phạm nói được rồi Ta đây vương hồng giang ư ơ i trò khẳng định nói đường cảnh không có quá ngoại ý muốn có thể lấy người tốt nghiệp thân phận sử dụng bên trong học viện những thứ này địa điểm ngoại trừ những thứ kia ở lại trường chú đóng siêu đại hình bí cảnh tốt nghiệp hắn nhớ không đến còn sẽ có cái gì những người k h á t học học trường rất lợi hại à nhìn lấy so với ta cũng lớn hơn không được bao nhiêu đều thần thoại cấp đ ư ờ n g cảnh từ trong thâm tâm tán dương nhưng vương hồng giang cũng là thở dài một cái bởi vì hắn trên người lương đeo sáu mươi ánh sáng mặt trời kỳ vọng à đ ư ờ n g cảnh ngây n g ẩ n cả người vương hồng giang nói ra hắn gái k i a một lần xảy ra chút ngoài ý m u ố n ở lại trường sáu mươi mốt người bên trong trừ hắn ra còn lại tất cả mọi người chết rồi sở dĩ hắn vẫn nói hắn là lương đeo cả lớp kỳ vọng mang theo sở hữu đồng học phần kia cùng nhau mạnh mẽ đương cảnh rất là khiếp sợ hắn hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại có như thế một cái cố sự ở bên trong tôn mạc phàm thoạt nhìn lên giống như là một ôn hòa nhà bên đại nam hải thế nhưng trên người lại l ư n g đeo nặng như vậy đồ đạc vương hồng giang không có nói tỉ mỉ nhưng chỉ từ vậy đơn giản hai đoạn trong lời nói liền có thể biết sự tình nghiêm trọng đến mức nào một lần học sinh chỉ còn một người đây chính là phong thần học viện a cái t h ê u ý cùng siêu đại hình bí cảnh có quan hệ sao đường cảnh hỏi ừ n vương hồng giang lên tiếng không tiếp tục nhiều lời bất quá đường cảnh đối với phong thần học viện trấn thủ siêu đại hình bí cảnh cũng là thêm mấy phần coi trọng được rồi cũng đừng ở nơi này bi tình thật có thể hợp với tu luyện sáu ngày tiểu tử ngươi cũng là một nạn nhân vội vã trở về trí nghỉ ngơi một chút ta vương hồng giang nói đường cảnh dở khóc dở cười cùng vương hồng giang cá o biệt sau đó từ nơi này l ì khai sau khi rời đi đường cảnh cũng không gấp trở về biệt thự nghỉ ngơi mà là đi về phía nhà ăn phương hướng nhắc tới cũng kỳ quái trong phòng tu luyện tu luyện sáu ngày đường cảnh thứ gì cũng không ăn nhưng hắn vẫn sợi ra không có cảm giác để nói thậm chí mấy ngày nay không có nghỉ ngơi hắn đều không có cảm thấy hề hoài bất quá tự động phủ sau khi ra ngoài hắn ngược lại là cảm giác được dường như nên ăn một chút gì sở dĩ hắn không gấp trở về biệt thự mà là thẳng đến nhà ăn o bốn đi tới nhà ăn đường cảnh đang chuẩn bị tốn chút điểm số ăn bữa ngon kết quả lại thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc bạch kiếm sinh thạch đạo còn có phía trước đã tham gia giao lưu chiến mấy vị lúc này mấy người này giống như là chạy nạn trở về giống nhau điểm một đống đồ ăn ở cùng ăn không cần phải nói nhất định là mới từ bí cảnh trở về bạch kiếm sinh nhìn thấy đường cảnh thân ảnh trực tiếp đứng lên đường cảnh bên này đường cảnh bất đắc dĩ đi tới các ngươi đây làm ớ i từ bí cảnh đi ra kết thúc nhiệm vụ kết thúc kết thúc bạch kiếm sinh trường thoải mái một khẩu khí quá cờ mờ n ở khó chịu đ ư ợ c không nghĩ tới mới mở ra hoang dại bí cảnh đã vậy còn quá nguy hiểm ta trước đây cũng không phải không có đi qua bí cảnh thật không có cảm giác gì đường cảnh khỏe miệng hơi quất n g ư ờ i đi không sẽ là chúng ta học viện loại này bí cảnh chứ Ngạnh, vẫn còn có chút khác biệt bên trong có một ít thực lực tương đối thấp h u n g thú ta có thể luyện tập bạch kiếm sinh cứng ngắc nói ra đường cảnh không có đ â m thủng chỉ là yên lặng xấu hổ mộ một cái trong nhà có mỏ tốt rất hiển nhiên cái kia cái gọi là cấp thấp h u n g thú chính là cố ý bỏ vào cho bạch kiếm sinh người như thế lượt tay bất quá bạch kiếm sinh rất nhanh thì đem xấu hổ cho không hề để tâm, lôi kéo đường cảnh nói ra n g ư ơ i biết không ta giết một chỉ trường khống cấp hung thú thật lợi hại đường cảnh nghĩ một đằng nói một n ẻ o nói bạch kiếm sinh tức giận nói người đó là cái gì biểu tình ta giết nhưng là trường khống cấp hung thú ta hiện tại m ư é t cấp đường cảnh bất đắc dĩ lần trước ta vào bí cảnh thời điểm mới s cấp ta giết tám cái trường khống cấp đường cảnh ngữ khí bình thản đang dùng cơm ấ y người lại là toàn bộ giải r a bọn họ chỉ là biết đường cảnh lần trước vào một chuyến bí cảnh còn thật không biết hắn chiến tích hung hãn như vậy mặc dù nói đường cảnh ở giao lưu thư khiêu chiến phát hiện cũng rất mạnh nhưng hắn vào bí cảnh thời điểm mới ép cấp bạch kiếm sinh đám người đều cho là hắn tối đa vậy cũng liền giết một hai con trưởng k h ố n g cấp hung thú dáng vẻ dù sao cái kia đã rất ngoại hạng sở dĩ bạch kiếm sinh đánh chết một chỉ trưởng k h ố n g cấp hung thú mới hưng phấn như thế kết quả sự thực lại vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn nhưng mà đường cảnh vẫn chưa xong lại bổ sung một câu mặt khác ta mấy ngày hôm trước đi ra một chuyến đánh chết một cái thần thoại cấp bạch kiếm sinh ba thạch đạo ba mấy người còn lại bốn hai ngày trước diệp huyền bên kia bí cảnh rốt cuộc dọn dẹp song thành mà phát sinh toàn bộ quan phương lại là che giấu một ít thông báo một ít trong đó thông báo bộ phận cường điệu khen ngợi đường cảnh chu bạch vũ đám người ngăn cản giáng lâm bí cảnh chạm sát đại lượng hung thú bảo vệ diệp huyền mấy vạn dân chúng sự tỉnh cái này thông cáo phát sinh trước kỳ thực quan phương bên kia cũng thương nghị thật lâu cuối cùng vẫn quyết định phát ra ngoài dù sao đây là thuộc về đường cảnh bọn họ công lao không nên bị che đậy hơn nữa một ít tin tức cũng ở ngay từ đầu cũng bởi vì đường cảnh đám người không có chú ý bị truyền ra ngoài sở dĩ che lấp không c h e l ấ p kỳ thực không khác nhau gì cả bởi vì muốn biết người đã biết rồi sở dĩ còn không bằng đơn giản thoải mái nói ra cũng có thể khiến cho đường cảnh bọn họ công lao bị nhiều người hơn biết chỉ là ở quan phương biểu trương thông cáo ban bố đồng thời bên kia địa phủ cũng tuyên bố đặc biệt chiều nạt thẳng cảnh cũng bổ nhiệm làm thống l ĩ n h sự tỉnh đây là địa phủ thứ một lần chuyên môn vì một người thống lĩnh bổ nhiệm phát thông cáo bên ngoài sở ngầm có ý ý nghĩa không cần nói cũng biết bất quá bởi vì địa phủ tính chất đặc thù sở dĩ cái này thông cáo trong người bình thường vẫn chưa nhắc lên quá lớn phản ứng càng nhiều hơn vẫn là giác tỉnh giả phước diện bạch kiếm sinh ở đường cảnh sau khi nói xong trên mặt hưng phấn kình trực tiếp mất cả khuôn mặt đều sụt xuống ăn cái gì đều tựa như không có m u ố n ăn hoàn toàn không còn nữa mới vừa lang thôn hổ ít đường cảnh không nhịn được mứt cười tìm hắn hát sát nghĩ gì chứ tiểu lão đệ không có để ý hoài nghi cuộc sống bạch kiếm sinh đường cảnh nhìn về phía thạch đảo do hỏi xác định ở lại phong thần học viện ừ n nơi đây ta rất yêu thích thạch đao để đua xuống thật sự nói nói thích là tốt rồi đường cảnh tùy ý nói ra thạch đao nhìn lấy đường cảnh do dự một chút phía sau hỏi cái kia có thể hay không chỉ điểm một chút ta ta cũng muốn nhanh lên một chút đột phá hơn mười ngày trước đánh giao lưu chiến thời điểm hắn là s ế p cấp đường cảnh cũng là sss cấp hiện tại hơn mười ngày đi qua hắn còn là sss cấp nhưng đường cảnh lại dĩ nhiên đột phá trường không cấp thậm chí còn nện chết rồi một cái thần thoại cấp tồn tại hơn nữa nhìn đường cảnh hơi thở kiêng ngưng thực dáng vẻ hiển nhiên so với bình thường mới đột phá không lâu trường không cấp muốn vững chắc nhiều lắm theo lẽ thường mà nói thạch đào tình huống kỳ thực rất bình thường dù sao đây là trường không cấp đại cảnh vượt qua luôn là không dễ dàng như vậy có vài người thậm chí một tạp cả đời đều có nhưng nhìn đến đường cảnh nhanh như vậy liền đột phá điều này làm cho hắn không khỏi cũng có chút ý động bên cạnh mấy người cũng là dồn dập dừng lại trong tay động tác hướng đường cảnh quăng tới ánh mắt mong chờ bao quát mới vừa vẫn còn ở tự bế bạch kiếm sinh cũng treo như vậy đường cảnh suy nghĩ một chút phía sau nói ra nếu như ngươi nghĩ nhanh lên một chút đột phá không bằng thử đem bên trong cơ thể ngươi p h á p t ắ c chi lực vỡ nát tuy là đồ chơi này cường nhưng hiện nay ở bên trong cơ thể ngươi ngươi là chủ nhân từ từ thôi nên có thể vỡ vụn một ít sau đó đi trực tiếp hấp thu a ba thạch đào sợ ngây người mọi người còn lại cũng là ngốc lăng tại chỗ mặt mang m ê hoặc k ngươi xác định ngươi là nghiêm túc sao đây chính là p h á p t ắ c chi lực ai cờ mờ nờ có đồ chơi này không phải giữ lại chậm rãi cảm n g ộ đột phá ngươi lại muốn trực tiếp vỡ nát hấp thu nhưng mà đường cảnh cũng là chăm chú nói ra chính mình cảm lộ mới là của mình cái tiết t r u n quy chỉ là của người khác đường cho dù là nhà mình t r ư ờ n g bối cũng không phải là mình hơn nữa ta cảm thấy ngươi cũng có chút bị cái này p h á p t ắ t chi lực ảnh hưởng ngươi niên kỷ hẳn là so với ta lớn hơn một chút đi nhưng ngươi đến bây giờ vẫn còn chỉ là một ss c ấ p cách đó không xa bưng mâm thức ăn hoàng hạo vẻ mặt mở mị t h o à i nghi nhân sinh hắn m u ố n là chứng kiến đường cảnh ở bên cạnh hơn nữa lần này nổi danh mấy cái tân sinh đều ở đây vì vậy nghĩ lại gần tâm sự kết quả vừa mới đi tới liền nghe được hai câu này cái này cờ mờ nở là tiếng người hắn cũng so với đường cảnh đại đâu hơn nữa cũng là ss cup hoàng hạo không do cảm giác đ ư ờ n g cảnh là ám chỉ cái gì không túi đầu suy nghĩ một chút hoàn g h ạ o hướng k h á c một cái phương hướng đi tới tính ta đi đ ư ờ n g cảnh ngược lại là không có chú ý tới hoàn g h ạ o hắn vẫn còn ở cùng thạch đào nói phân tích của mình sở dĩ ta cảm thấy ngươi chậm chạp không đột phá nổi chưa chắc không có pháp tắc chi lực á p chế nguyên nhân dù sao phần này lực lượng đối với ngươi bây giờ mà nói vẫn là quá mạnh mẽ miễn cưỡng chịu tải đối với ngươi tự thân mà nói áp lực cũng rất lớn thạch đào mặt mang suy tư màu sắc nếu như là ngươi thạch đào nói đều còn chưa nói hết đã bị đường cảnh trực tiếp cắt đứt nếu như là ta ta sớm liền nghĩ biện pháp đem đồ chơi này vỡ vụn hấp thu hết còn chờ được tới hiện tại đường cảnh lời này cũng không có nói xạo hắn thật là nghĩ như vậy cùng với suy nghĩ theo pháp tắc chi lực trưởng thành sau đó đi nắm giữ nó thành t ự u thân minh còn không bằng trực tiếp hấp thu đem hóa thành chính mình trưởng thành chất dinh dưỡng có vài người tổng lo lắng đem pháp tắc chi lực bể nát sau khi không cách nào thành thần dù sao cắm ở thành thần cánh cửa trước người cũng không ít mà pháp tắc chi lực tương đương với một cái nối thẳng thần linh đường thành thần không có bình cảnh nhưng đường cảnh cho rằng nếu như hấp thu hoàn chỉnh một đạo pháp tắc chi lực biến hóa vì mình nội tình đều không thể thành thần cái kia giữ lại chậm rãi c ả g n ộ kết quả cũng một không không nhất định có thể tốt bao nhiêu muốn không có bình cảnh ngươi cũng phải tới trước cái kia bình cảnh đương nhiên nói là nói như vậy làm như thế nào còn phải xem thạch đào chính mình cuối cùng là đồ của người ta ở bạch kiếm sinh bọn họ bên này cọ sát bữa cơm phía sau đường cảnh phản hồi chính mình b i t h ự mấy ngày kế tiếp đường cảnh không tiếp tục tu luyện mà là lựa chọn nghỉ ngơi thả lỏng mấy ngày này lại là chiến đấu lại là nghiên cứu chiến kỹ sau đó liên tiếp tu luyện nhiều ngày như vậy cả cái người đều căng thẳng trương thị có độ mới là thích hợp nhất ít nhất trở lại Ken, con ít nhất nghỉ n con mang về vật kỷ niệm quen thuộc thanh âm nhắc nhở vang lên đường cảnh lập tức tinh thần tỉnh táo khiến cho chặt mỹ ổng chính mình chơi một hồi nhi đường cảnh ở trên ghế xa lon nằm xuống sau đó nhắm mắt tiến vào du hí thuần thục đem không quan trọng về nhà đưa ra điểm rơi đường nhất đưa mắt về phía con ít hơi thở mang về đồ đạc lần này không có l ư u hành đặc sản chỉ có vật kỷ niệm bất quá đường cảnh chú ý tới biểu hiện vật kỷ niệm khuôn bên trong lại có hai cái ý cồn nói cách khác con h ít lần này mang về hai cái vật kỷ niệm sách làm tốt lắm đường cảnh cười rồi chăm chú nhìn về phía ý cồn chỉ thấy thứ một cái ý cồn trên có một cái nổi bất b ắ t tự đây chẳng lẽ là đường cảnh lập tức nghĩ đến nhất nhân c h i hạ thế giới nổi danh nhất bắt kỳ kỹ năng cấp tốc điểm kích thị cồn một cái tin tức c ộ hiện lên bí thuật đã uy thập bắt t ứ c xuất xứ từ nhất nhân tri hạ thế giới đặc thù v ó kỹ ở trong chứa bên trong da phát nhập hồn mạnh long quá giang trở các loại nhiều loại chiêu thức có thể học không tám tập năm giữ nhìn lấy tin tức cột giới thiệu đường cảnh mặt đều đen cỡ mờ n ở liền cái này hắn còn tưởng rằng là b ấ t kỳ kỹ năng đâu không nghĩ tới lại là như thế cái đồ chơi thứ này học có ích l i gì đường cảnh trực tiếp đem tin tức cột đóng cửa yên lặng đưa cái này vật kỷ niệm ném vào thương khố h í t bụi lại nhìn về phía khác một cái vật kỷ niệm cái này vật kỷ niệm trên ngược lại không có gì chữ chỉ có một cái bóng người màu xám có điểm giống quỷ hồn bị a huy thập bắt thức một n é t cùng đường cảnh cũng mất đoán hứng thú trực tiếp điểm kích gì cồn nhìn về phía tin tức cột kỳ kỹ năng câu linh kể tướng xuất xứ từ nhất nhân c h i hạ thế giới năng lực kỳ lạ có thể thao túng linh thể nuốt phun linh thể đối với linh thể có không giống bình thường khắc chế đọc đường cảnh ngược lại là không nghĩ tới trên một cái vật kỷ niệm là xe cái này vật kỷ niệm lại cho hắn kinh hỉ mặc dù chỉ là bắt kỳ kỹ năng một trong số đó cũng không phải là hoàn chỉnh bắt kỳ kỹ năng nhưng là không kém câu linh kể tướng đường cảnh thoáng nhớ kỹ một ít đồ chơi này đối với linh thể khắc chế quả thực thái quá không chỉ có thể thao túng linh thể đem linh thể phụ thân sử dụng linh thể năng lực còn có thể đi qua thôn phệ linh thể thu được trưởng thành chỉ là ngẫm lại chính mình ở tại thế giới đường cảnh lại có chút tiết v ớ i cái thế giới này hung thú đại thể lấy cường đại nhục thân cùng tinh b ê trên ít bốn s cái m i ệ n g nhỏ lưu bế tâm số lượng không chút gặp qua tính học một chút đi cũng là một môn tốt thủ đoạn đường cảnh suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn học giả chính như chính hắn lời nói đây là cửa tốt thủ đoạn hắn không cần chủ động khai phát tới trình độ nào học tập một cái ứng phó chút tình huống đặc biệt là được hiện nay đường cảnh chủ yếu thủ đoạn cùng đường hướng tu luyện vẫn là lấy t h i ể m t h i ể m trái cây chấn động trái cây lực lượng hệ thiên phú mấy cái này làm chủ thuận tiện cường hóa tam sắc ba khí lại lấy tử thần kỹ năng quỷ đạo cho rằng bổ sung điểm kích k ỳ kỹ năng câu linh di đem t u y ể n trạch rút ra rất nhanh có quan hệ câu linh khiển tướng giới thiệu cùng cụ thể phương pháp sử dụng liền p h ù hiện ở đường cảnh náo hải cùng lúc trước những thứ kia vật kỷ niệm tương đồng cái này một lần hắn chính là trực tiếp nhập môn hiện tại có thể sử dụng câu linh khiển tướng bất quá bởi vì không có gì linh thể cho rằng mục tiêu đường cảnh cũng chỉ có thể là trước tiên đem chiêu này để qua một bên tiến vào lữ hành nhà logo Hết nhóc con n đ a sở dĩ đường cảnh cũng là trực tiếp chọn một giá trị một nghìn quả ba lá thuận tiện mãn hán toàn thực giản giá cả một nghìn c u ả ba lá loại hình thuận tiện giới thiệu giản dị bản mãn hán toàn thực ra khỏi cửa lữ hành chuẩn bị chọn có thể gia tăng tâm tình độ vui vẻ để thăng thân hỏa lực dễ dàng hơn kết giao bằng hữu đây là đường cảnh thứ một lần mua sắm mắt như vậy thuận tiện nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là dĩ nhiên trực tiếp mua sắm thất bại số dư không đủ hắn đã quên cho du hy nạp thẻ gần nhất mấy ngày này chỉ lo tu luyện thật vất vả thả lòng vài ngày đem nạp thẻ chuyện trò quên hết rồi nhìn số dư chỉ còn mấy trăm cỏ ba lá đây là gần nhất ngẫu nhiên tiến vào du hy có thu gặt dưới tình huống đường cảnh bất đắc dĩ chỉ có thể là lại mua một cái phật khiêu tường thuận tiện để trước vào ba lô ly khai du hí đường cảnh hỏa tốc mở ra trong phòng máy tính tiến vào học viện mạng nội bộ hạ đơn đổi năm nghìn khối nguyên tinh cái này dĩ nhiên không hoàn toàn là hết nhóc con t i ề n cơm chủ yếu còn có đường cảnh thực lực lần nữa tăng cường được lại cường hóa một lớp hết nhóc con tuy nói nguyên tinh là trụ cột tu l u y ệ n phẩm nhưng đến rồi trưởng khống cấp sau đó đại bộ phận kỳ thực đều đã không lại ba trăm năm mươi dùng cái này mà là dùng càng hiếm hoi hơn một chút tài nguyên đường cảnh lớn như thế lượng mối đoái h i ệ n nhiên có cái gì không đúng không qua đi chuyên cần bộ phận bên kia cũng không có hỏi nhiều cái gì chu mỹ ngọc dựa theo phía trước giống nhau cho đường cảnh đánh cái bớt hai chục phần trăm năm nghìn khối nguyên tinh giá trị mười lăm phẩy không không không điểm số bớt 20% phần trăm phía sau 1 ư 0 0 0 đường cảnh trương mục điểm số trước kia còn có 2.850 không cái này một lớp tiêu phí phía sau chỉ còn lại có 1.650 không đường cảnh nhịn không được cũng hơi xúc động tốc độ tu luyện quá nhanh cũng không tiện a nhìn cái này nuôi con hết tiêu phí đều cao lên mặc dù nói cũng có thể không cường hóa nhưng tóm lại là muốn cho hết nhóc con có năng lực đi mạnh hơn thế giới nha dù sao chỉ có mạnh hơn thế giới mới có tốt hơn bảo vật cũng phải thua thiệt là ở học viện không phải vậy chỉ là cái này năm nghìn khối nguyên tinh phải hai năm ức mà hắn hiện tại đại khái chỉ tương đương với tốn một hai ức huyết kiếm. chương ỉ là, d chín mươi tám vị, vị tả giáo tổ chức mời làm phó thủ lĩnh đường cảnh liên tại đường cảnh cùng đợi nguyên tinh đưa tới cỡ lúc hắn biệt thự nên đón hai vị khách nhân chắc ngụy ông mở cửa ra bạch kiếm sinh cùng thạch đào đi vào biệt thự đường cảnh nhữ mày hắn phát hiện thạch đào đã đột phá trường không cấp bạch kiếm sinh chứng kiến chặt mẹo y ổng có chút kinh ngạc đây là ngươi con kia dị thú làm sao biến hóa lớn như vậy hơn nữa ta vì cái gì cảm giác nó dường như mạnh hơn ta đường cảnh rất muốn nói không cần hoài nghi nó vẫn mạnh hơn ngươi nhưng ngẫm lại lời này dường như có chút quá phận cuối cùng vẫn không có nói ra tiến hóa đương nhiên biến hóa lớn tiến hóa bạch kiếm sinh nghĩ hoặc chính là trưởng thành đột phá y tứ đường cảnh vội vã nói bổ sung ổ a bạch kiếm sinh gật đầu một cái rất nhiều nuôi dưỡng dị thú xác thực đều có đột phá l ộ sắc tình huống chỉ là đường cảnh cái này có phải hay không l ộ sắc quá nhanh điểm hai người tới bàn trà bên cạnh trên ghế s a lon ngồi xuống tòa hạ đường cảnh thuận miệng nói hai người các ngươi ngày hôm nay tại sao cũng tới đường cảnh ngoại ý muốn hỏi tới tìm ngươi tán gẫu một chút à, ngươi cái tên này cả ngày liền là tu luyện cũng không đi ra chơi bạch kiếm sinh nói rằng có gì vui khó có được vung lòng một chút ở nhà nằm không tốt sao đường cảnh hiện lộ ra chính mình trạch nam bản sắc ê ừ bạch kiếm sinh bị môi sau đó nói ra chuyện của ngươi ta đã biết rồi chỉ có thể nói để cho ngươi nha ngư bức ngư hơi quá à ngươi có phải hay không là cảm thấy ta không nhắc nổi nào đường cảnh liếc bạch kiếm sinh liếp mắt mới vừa còn có chút nhìn có chút hạ hê bạch kiếm sinh nhất thời cứng lại rồi bên cạnh thạch đào cũng có chút bất đắc dĩ rõ ràng ở bên ngoài thật bình thường thậm chí còn có điểm lạnh lẽo cô quạng bạch kiếm sinh ở đường cảnh trước mặt làm sao lại giống như một muốn bị thu thập mao đầu tiểu tử giống nhau vượt bực ngồi liệt ở trên ghế salon bạch kiếm sinh nói ra mấy ngày gần đây tình huống bên ngoài xác thực không đúng lắm thật nhiều tà giáo tổ chức cùng gián điệp từ ngoại cảnh tiến vào ta sử dụng trong nhà bên kia quan hệ cha xét một cái đã có tổ chức ở thâm viên đối với ngươi hạ tréo thưởng thâm viên thạch đào nghi hoặc mở miệm tuy là xuất thân của hắn không kém nhưng bởi vì thạch gia hủy diệt đưa tới hắn kỳ thực rất nhiều thứ cũng không biết bạch kiếm sinh giải thích chính là những thứ kia tà giáo tổ chức làm cho mốt cái dưới đất thị trường ta phỏng chừng không ngừng tà giáo tổ chức rất nhiều quốc gia cũng tham dự dù sao không phải là tất cả mọi thứ thích hợp thả dưới ánh mặt trời loại này hát s ắ c thị trường có thể cho bọn họ làm rất nhiều chuyện lúc càng thêm nhanh và tiện bất quá đường cảnh ngược lại là đối với k h á c một cái từ cảm thấy hứng thú hơn ta treo thưởng có bao nhiêu nhìn lấy đường cảnh tràn đầy phấn khởi bộ dạng cho bạch kiếm sinh buồn bực không được làm sao cảm giác vị đại ca này náo mạch kín cùng bình thường không quá giống nhau tâm lý yên lặng nổ nước b ọ t bạch kiếm sinh trong miệng còn là cho nói ba mươi ư c tiền hoặc tài nguyên cùng với nghiên cứu ra kết quả phía sau cộng hưởng thành quả nghiên cứu mới như thế điểm đường cảnh không vui hắn ở hắn t ỉ hệ sở thế giới một cái tên liền treo thưởng bốn mươi lăm ư c kết quả nơi đây liền cái này bạch kiếm sinh đều mê Ca, người mới t r ư ở n g không cấp cái giá tiền này đã rất ngoại hạng có được hay không ta sẽ không gặp qua mấy cái t r ư ở n g không cấp có thể có cao như vậy treo thưởng mang thạch đào nói bổ sung hơn nữa cái này treo thưởng là tối trọng yếu cũng còn là phía sau cái câu kia trước mặt tiền cũng chỉ là phụ đây là cái nào tổ chức phát đường cảnh rõ hỏi trí tuệ giáo phái bạch kiếm sinh suy nghĩ một chút rồi nói ra đường cảnh gật đầu một cái còn nữa không trí tuệ giáo phái biết phát sinh treo thưởng không ngoài ý dù sao toàn bộ sự tình nguyên nhân cái chết kỳ thực chính là trí chí tuệ giáo phái bọn họ khả năng cũng là những thế lực này bên trong muốn n h ấ t biết tất cả đi qua còn có h ắ t cám nghị hội minh phủ chi môn thánh giáo thiên đường này một ít thế lực đều ban bố tương tự treo thưởng bạch kiếm sinh nói bổ sung sau đó hắn lại hô một câu đúng rồi còn có một cái thần tổ chức bất quá thần tổ chức không phải ở thâm viên ban bố treo thưởng mà là tại trên quốc tế công khai kêu gọi mời n g ư ờ i gia nhập vào bọn họ bọn họ vị kia thần thậm chí nói thẳng có thể cho n g ư ờ i gần với hắn vị trí đường cảnh lại nghe thấy một cái tên quen thuộc thần tổ chức chỉ bất quá cái tổ chức này làm ra t u y ể n trạch cũng là khiến cho hắn cảm thấy n g o à i ý muốn đáng tiếc cái tổ chức này đối với người bình thường s á t lục quá nặng đường cảnh cũng không thích không phải vậy thật đúng là có thể thử xem cái này thần tổ chức thần thực lực đạt tới thần minh cấp bậc sao đường cảnh tò mò hỏi không biết bạch kiếm sinh lắc đầu bất quá đại khái tỷ lệ đã tới ta nghe trong nhà trưởng bối nói chuyện phiếm nói qua thần tổ chức tuy là thực lực tổng hợp ở tà giáo trong tổ chức tìm trận không đến trước mấy thế nhưng bọn họ đầu lĩnh thực lực tại chỗ có tà giáo trong tổ chức có thể xếp vào ba vị trí đầu lợi hại như vậy đường cảnh đây là thật bị kinh ngạc đến rồi không nghĩ tới cái kia nghe có điểm c h ủ u n i bị u gia hỏa c ư nhiên mạnh như vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ thạch đào ở bên cạnh hỏi à đường cảnh nhất thời không phản ứng kịp bạch kiếm sinh nói bổ sung ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ vẫn cái này dạng đang học viện đợi sao đường cảnh trực tiếp liền cười rồi nghĩ gì thế tối đa ba tháng ta tự mình ra đi tìm bọn họ tính sổ bọn họ hiện tại mở rất cao treo thường ta đến lúc đó muốn cho bọn họ gấp đôi phun ra đến đường cảnh mắt lộ ra hàng quang bạch kiếm sinh chỉ coi đường cảnh là vì chống đỡ mặt mũi nói dọa bất quá thạch đào cũng là thần sắc hơi động hắn cảm giác đường cảnh hình như là nghiêm túc ba người nói phép tung trời lại hàn huyên một hồi hậu cần bộ bên kia đ ổ đạc đưa đến chứng kiến đường cảnh cư nhiên đổi nhiều như vậy nguyên tình bạch kiếm sinh cùng thạch đào đều rất ngoài ý muốn cùng n h ĩ hoặc bất quá hai người đều không hỏi nhiều cái gì mỗi cá nhân đều có bí mật của mình cũng chi chuyện liên quan đến tu hành thấy đường cảnh khả năng có việc muốn làm bạch kiếm sinh hai người càng là trực tiếp đứng dậy cáo tử lúc gần đi bạch kiếm sinh nói ra đúng rồi buổi tối chúng ta khóa này đồng học n g h ị cùng nhau tụ hợp một chút dù sao nhập học đều sắp hai tháng ngươi tới sao đường cảnh trần trờ một chút phía sau trở lại đến đi vốn là đường cảnh là không có định đi nhưng hắn không khỏi nghĩ tới mấy ngày hôm trước ở vương hồng giang bên kia gặp phải tôn mạc p h ạ m có lẽ gặp một lần cũng không tệ cùng học một trường cũng là duyên phận như đã nói qua hắn cũng đích sắc là rất lâu chưa thấy qua còn lại bạn học hôm nay phần vạn chữ chẹt y người hầu chuyện t u ầ n việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và cái được ạ o đức. ờ tờ n g lại du t h ư rồi ngươi đã đi cái tiết như thế này ta đem vị trí cùng thời gian phát ngươi bạch kiếm sinh cùng thạch đào rất nhanh ly khai đường cảnh đóng cửa lại cầm nguyên tinh tới xuống đất phòng tu luyện với lúc ghét nhóc con còn không có ra khỏi cửa vậy nạp thẻ cường hóa một lớp a năm nghìn khối nguyên tinh tuy là một khối chỉ có lớn bằng một cái nhưng n à y sao nhiều chất ở một chỗ cũng rất khả quan cái này xếp không phải nguyên tinh a đều là tiền đâu đường cảnh một bên cảm thái một bên tuyển trạch nạp thẻ chỉ thấy trước mặt hắn đã xếp thành một đống nguyên tinh trong nháy mắt vỡ nát tan cảnh tinh khiết năng lượng từ đó chảy ra nhưng những năng lượng này còn chưa kịp tràn lan liền toàn bộ tiêu thất ở trong không khí giống như là căn bản không xuất hiện qua giống nhau bao quát nguyên tinh lưu lại vỡ vụn sắc ngoài cũng một chút xíu nát bấy tiêu thất nhìn lấy nguyên tinh hoàn toàn tiêu thất đường cảnh tùy chỗ ngồi xuống tòa hạ ý thức chìm vào trong đầu mở ra du hí chỉ thấy có ba lá số dư đã đi tới năm mươi vạn không có lãng phí thời gian đường cảnh trực tiếp mở ra thường điếm tiên đạo phương diện kim đan vào bụng tiến thêm một tầng dĩ nhiên chính là toái đan thành anh toái đan thành anh 1200, g h cỏ ba lá thật ra đường cảnh cảm khái một câu điểm kích mua sắm k e n mua sắm thất bại mời trước để thăng n g ả i thực lực bản thân lại tiến hành hết nhóc con cường hóa t h a n h â m nhắc nhở trực tiếp vang lên đường cảnh một ít bất đắc dĩ cũng là lần này tuy là sức chiến đấu tăng lên không ít nhưng trong cảnh giới cũng không có đột phá quá lớn hơn nữa thực lực tổng hợp cũng không thể xem như là có bay vọc tước h để thăng cho nên muốn cho hết nhóc con lại tăng một cấp bậc hiển nhiên không quá đủ nếu cái này dạng vậy cường hóa một cái những phương diện khác、ca. vừa lúc lần trước hết nhóc con cũng chỉ tăng lên tiên đạo kiếm đạo võ đạo loại cơ sở này cấp bậc thực lực các loại thủ đoạn vẫn chưa có hoàn toàn bù vào đường cảnh một bên xem một bên chọn cho hết nhóc con tiến hành cường hóa phía sau những thứ này cường hóa đạo cụ càng ngày càng đ ắ t sở dĩ hắn cần hào hào cân nhắc nhất định phải chọn chọn cái loại này thích hợp hệ thống phía sau tốt trực tiếp thăng cấp uy lực lại không kém chọn chọn đường cảnh t r ợ t phát hiện một cái quen thuộc kỹ năng ngự kiếm thuật đường cảnh không nghĩ tới lại còn thấy được đồ chơi này ngự kiếm thuật hai mươi cỏ ba lá hai vạn cỏ ba lá không tính là tiện nghi bất quá do dự một chút phía sau đường cảnh vẫn là mua dù sao ngự kiếm thuật uy lực cũng, cũng không t ệ lắm hơn nữa quan trọng nhất là xoay a tuy là không phải là mình dùng nhưng tốt xấu là của mình nó còn an bài trên đ ư ờ n g cảnh quả đoán mua sắm chúc mừng thu được rút thưởng khoán một tấm liền tại đường cảnh mua ngự kiếm thuật trong nháy mắt một đạo đưa ra v ă n g lên một tấm rút thưởng khoán cũng là trực tiếp bán ra đ ư ờ n g cảnh cũng thật bất ngờ tuy nói ở thương điếm tiêu phí có thể có cơ hội thu được rút thưởng khoán nhưng hắn mua nhiều lần như vậy đồ đạc thật đúng là không có làm sao đạt được quá không có nghĩ tới cái này ngự kiếm thuật dĩ nhiên mang đến cho hắn một tấm cái này còn không để yên lại một đường thanh âm nhắc nhở vang lên rút thưởng khoán đã mệnh tích năm cái có hay không tiến hành hồi bái năm cái rồi hả đ ư ờ n g cảnh lần nữa kinh ngạc bởi vì rút thưởng khoán thu hoạch không nhiều lắm sở dĩ hắn bình thường sẽ rất ít quan tâm bất chi bất giác dĩ nhiên góp đủ năm cái ngẫm lại lần trước thần mộ thế giới truyền tống quyển trục vẫn còn ở thương khố không biết điều này có thể thu được cái gì đường cảnh trong lòng chờ mong nhưng hắn cũng không sốt ruột hay là trước ở thường điếm lại tới mấy cái cường hóa đạo cụ thằng đến thanh âm nhắc nhở lần nữa đưa ra í nhóc con đã tới trước mặt t ự c h ạ n đường cảnh mới đình chỉ bất chi bất giác Cái lại tiêu này một lớp hồi a o chừng cảnh còn bạn. Rơi khỏi thương đoái i m đường cảnh nhìn h t n hành nhà bên trong hết nhóc con.、Lúc、này hết nhóc con đang ngủ đường cảnh nhìn 2 lần g qua phía lữ Lúc hết hết lần hiện rút chúng cái gì. đ ư tại đường cảnh làm ra tuyển trạch phía sau trong chốc lát một cái đưa ra khuôn bán ra chúc mừng thu được một viên hoàng ngọc đưa ra khuôn bên trong còn có một cái màu vàng ngọc châu lại là thế giới quyển trục sao đường cảnh song kích hoàng sắc ngọc châu chúc mừng thu được dở dạ gồng b ả n thế giới truyền tống quyền trục dở dạ gồng b ả n thế giới có nhất định tính nguy hiểm xin cho hết nhóc con làm tốt chuẩn bị chú đáo phía sau lại để cho nó đi trước Ừm, một niệm. âm hiểm. Làm mà lại là là lần là dạ giới hoài Giờ người xài giàn. tới, gợi phải đi này này hoàn thế ít Thật trí thuộc. thanh nhất tính tốt toàn trước. cảnh nhớ Hơn hắn chú nhắc nhở định chuẩn chú không không nghị gồng lấy, đường gồng đúng nguy bản, quen nữa còn đáo, đề có dĩ bị ý ý sở Sở nhóc con nha ngươi nên ra sân mới tiêu hao vi phụ nhiều như vậy cỏ ba lá hiện tại đến ngươi biểu hiện lúc yên tâm vi phụ nhất định sẽ vì ngươi chuẩn bị cho tốt m ù a sắm chữa thương đạo cụ cỏ ba lá không biết có phải hay không cảm nhận được đến từ đường cảnh thiện ý trên giường nhỏ hết nhóc con bất an trở mình đường cảnh lại là mở túi đ e o lưu ra đem khăn quảng cổ cùng ấm nước hai cái này đạo cụ thay cho một cái bởi vì truyền t ố n g quyển trục cũng thuộc về đạo cụ cần chiếm một cái đạo cụ cách mà hết nhóc con ba lô mỗi lần đi ra ngoài lữ hành chỉ có một cái thuận tiện cách một cái bừa hộ mệnh cách còn có hai cái đạo cụ cách cho nên muốn thả truyền t ố n g quyển t r ụ nhất định phải cầm xuống một cái đạo cụ suy nghĩ một chút đường cảnh đem khăn quàng cổ lấy xuống đem giờ dạ gồng bạn thế giới truyền thống quyển trục để vào ba lô phía sau đường cảnh lại mở ra thương điếm đối với giờ dạ gồng bạn thế giới đường cảnh cũng lý giải sở dĩ cũng biết to lớn khái tính nguy hiểm bất quá hết nhóc con hiện tại cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều cũng không phải là hoàn toàn không có đi năng lực sở dĩ thanh â m nhắc nhở mới có thể nói làm tốt chuẩn bị chú đáo mà không phải hoàn toàn không cho phép sở dĩ đường cảnh lại tới thương điếm cho hết nhóc con tìm một chút năng lực bảo vệ tính mạng thì như kim thiềm phát xác đường cảnh đều xem n g â người còn có loại này thuyết pháp một bên nổ nước bọn hắn một bên tuyển trạch mua sắm lại tốn chín mươi ngàn cỏ ba lá cho hết nhóc con mua sắm bảo mệnh năng lực lần này thật là chuẩn bị hoàn toàn nhìn lấy chỉ còn hai trăm n g à n số dư cỏ ba lá đường cảnh trong lòng nhịn không được cảm thán nếu như hết nhóc con lần này không mang về tới thứ tốt gì vậy cũng thật sẽ thua l ô lớn chuyện tuần việt về siêu anh hùng tôn v i n h cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm l a lười con hết cho hết nhóc con chuẩn bị cho tốt toàn bộ đường cảnh lại đi đ ì n h viện cắt lấy một lớp cỏ ba lá sau đó rời khỏi du hí bất quá lần này rời khỏi trước hắn cắt trở về lữ hành nhà giao diện nhìn thoáng qua hết nhóc con thứ một lần sử dụng thế giới truyền thống quần c h ú n hắn có điểm không kịp chờ đợi muốn ít nhóc con ra khỏi cửa chỉ tiếc ít nhóc con còn đang ngủ bất đắc dĩ đường cảnh chỉ có thể trước tiên l u i du lịch khí trên điện thoại di động bạch kiếm sinh đã đem buổi tối tụ hội địa chỉ cùng thời gian phát qua đây địa chỉ là ở trong học viện bên hồ thời gian là sáu điểm đường cảnh nhìn một chút hiện tại đã sắp bốn giờ điểm ấy thời gian tu luyện là không quá có thể tu luyện lại tăng thêm ngày hôm nay vốn chính là nghỉ ngơi buông l ò n g thời gian đường cảnh đơn giản vẫn xong đồng hồ báo thức ngủ một giấc tình vậy thời gian đã qua năm giờ dưới đường cảnh rửa mặt một chút phía sau thay quần áo khác đi trước tụ hội địa điểm trước khi ra cửa hắn vẫn không quên tiến vào du hy liếc mắt nhìn chỉ tiếc hết nhóc con còn đang ngủ bất đắc dĩ đường cảnh chỉ có thể ra cửa trước không có dùng cái gì tiềm thiệm trái cây năng lực hắn cứ như vậy chậm rãi khoan thai đi tới chờ hắn đến thời điểm phần lớn người đã đến đang ngồi ở bên hồ trên cỏ nói chuyện phiếm ăn cái gì đường cảnh phát hiện mặc dù nói là đ ồ n g học thậm chí một lần học sinh cũng không nhiều thế nhưng hắn nhận thức dường như thật không có mấy cái mà thật có thể được cho quen thuộc cũng chỉ có bạch kiếm sinh tối đa hiện tại thêm lên một cái thạch đào bất quá đường cảnh cho dù đối với những người khác tương đối xa lạ nhưng những người khác đối với đường cảnh cũng rất nhiệt tình chứng kiến đường cảnh đến không ít người đều cười hô lên đường cảnh tới chúng ta tân sinh đệ nhất đến rất lâu không gặp lại trở nên mạnh mẽ a cảm giác t r ê n lệch lớn hơn nha đám người vừa nói vừa cười chỉ là đối mặt cái c h à n g diện này đường cảnh thật là có điểm ứng phó không được lúng túng cùng chu vi những người khác lên tiếng c h à o đường cảnh tìm được bạch kiếm sinh cùng thạch đảo chỗ ở vị trí đi tới một đám người ngồi ở bên hồ ăn đồ ăn vặt trò chuyện nhìn lấy ngã về tây tả dương đường cảnh cảm giác dường như cũng tốt vô cùng còn có người sung phong nhận việc địa biểu diễn tiết mục mặc dù là một quần giác tình giả nhưng quá ra người thường tụ hội mùi vị đ ư ờ n g cảnh c u n g bạch kiếm sinh thạch đào hai người ngồi một bên uống rượu đêm nay hay là hắn thứ một lần ở cái thế giới này uống rượu khoan hay nói mùi vị thật tốt đang uống có người mang theo bình rượu qua đây tiếp lời đ ư ờ n g cảnh tới ta mời ngươi một cái trước đây nhập trường khảo hạch ta kỳ thực rất khâm phục nhưng giao lưu chiến đến bây giờ ta phục rồi thân sinh đệ nhất ngươi hoàn toàn xứng đáng người tới là cái cao lớn nam sinh nói xong hắn g i chai rượu lên trực tiếp một chai giết chết đường cảnh bất đắc dĩ cũng theo uống một chai nam sinh cười ha ha thông khoái ta sẽ lấy ngươi vì mục tiêu nỗ lực truy đuổi hy vọng ngươi không muốn bị ta vượt lên t r ư ớ c ca đường cảnh cũng cười nam sinh bóp chặt lấy bình rượu rất là cao hứng ly khai đường cảnh đang chuẩn bị ngồi xuống to hạ lại một người nữ sinh đã đi tới kính ngươi một cái chúng ta tân sinh đệ nhất hy vọng ngươi có thể đưa cái này đệ nhất mang tới toàn quốc chúng ta cũng theo dính tâm lấy nữ sinh cười đến rất dí dọn đường cảnh cùng uống nửa chai vừa mới bông lại có người tới hợp với đến cái bảy tám cái phía sau đường cảnh không làm Các người đây là muốn đêm nay dùng rượu đem ta uống lật hay là thế nào l ấ y nghe nói như thế mọi người đều cười ra tiếng cuối cùng vẫn bạch kiếm sinh đứng lên kỳ thực đại gia là cao hứng đối với người đêm nay có thể qua tới đại gia kỳ thực đều thật vui vẻ bạch kiếm sinh hướng đường cảnh nói rằng đường cảnh vẫn ra nhìn khắp bốn phía mỗi cái nhìn về phía mình đường học trên mặt thực sự đều là vui vẻ cần thiết hay không đường cảnh lộ ra vẻ bất đắc dĩ ha ha đến mức đến mức đương nhiên đến mức trong đám người vang lên từng cái thanh âm một người mặc màu lửa đỏ quần cụt nữ hải từ trong đám người đi ra hoa thực, tươi kỳ thực, người ơ i phải cái cùng chúng cấp Có trước có không nhân n g phía ta, một vật. đã độ là lẽ ư đối với ngươi không h p ụ có cảm cái hoặc phục làm mọi thấy tân nhất ta tin tưởng tụng. không khi sinh nhưng này bây ngươi người Ngươi giờ, rồi, đủ đệ đều là là là sao thể tới chúng ta đích xác thật cao hứng bởi vì điều này đại biểu ngươi còn không có quăng đi chúng ta những thứ này đồng học sau khi còn như vậy gặp nhau cơ hội không nhiều lắm sở dĩ xin đừng quên chúng ta những sinh mạng này bên trong khách qua đường ta gọi sở linh diễm rất hân hạnh được biết ngươi đường cảnh đường cảnh trầm mặc trong n h y mắt sau đó mở ra một bình rượu cùng sở linh diễm đụng một cái uống một ngụm hết sạch s ở linh diễm đồng d ạ n g uống một hơi cạn chính mình trong bình rượu sau đó cười xoay người đi ra những người khác cũng là dồn dập tiến lên ta gọi ta gọi ta gọi cái này một lần đường cảnh không tiếp tục cự tuyệt bất luận kẻ nào mỗi một cái hắn đều nghiêm túc nhìn một chút đối phương nhớ kỹ tên v à người thậm chí ngay cả bạch kiếm sinh cùng thạch đ ạ o đều tới cùng hắn đụng một cái một đám người thêm lên thạch đ ạ o chừng chín mươi chín cái nếu không phải là dựa vào lực lượng hệ mang tới cường đại thân thể không ngừng đem rượu tình cùng hơi nước phân giải thông qua nữa lỗ chân lông tống ra đường cảnh căn bản không uống nổi nhậu như vậy nhìn lấy đám này đồng học đường cảnh cảm thấy bọn họ có điểm ấu trĩ nhưng phần này ấu trĩ rồi lại mang theo điểm khả ái có lẽ đây chính là thanh niên nhân a đơn giản trực tiếp trận này tụ hội một thẳng đến m ộ ư ơ i một giờ đêm mới tan cuộc trước khi chia tay đám người còn cùng nhau vỗ bức trụ ảnh chung bởi vì quá muộn nguyên nhân vẫn là đường cảnh chế tạo nguồn sáng trở lại bị tự tắm rửa xong đã là đêm khuya đường cảnh nằm ở trên giường trong đầu hiện ra mới vừa cái k i a từng cái mặt m ũ i trong cuộc đời khách qua đường sao đường cảnh lắc đầu không các ngươi là ta đồng học đem sở hữu tâm tư bỏ qua đường cảnh mở ra du hí nhìn thoáng qua Quả n chiến chiến hai, hai cái vân h đồng ngoại hình tranh lệch không lớn bất quá vinh dự danh sưng huân chương hơi lớn một vòng mặt trên đồ án phức tạp hơn một điểm hơn nữa đường cảnh còn phát hiện cái này huân tra tài liệu dường như không phải phổ thông tài liệu chắc là sinh ra từ bí cảnh tài liệu đặc biệt Hân thứ r ê n người, đường n c ả mơ hồ cảm mình một mát tâm cơ chương hồ chung quanh hồ hướng thể chẳng thời lạnh hân chuyển ra, khiến cho hắn đầu thanh tỉnh, tâm tình Đồng giác cũng còn có thản. năng lượng trong bình đầu tựa ra, từ t ở vào. đạo góc ý t ố t ta đường cảnh ngược lại là không nghĩ tới cứ như vậy cái huân chương dĩ nhiên có thể có nhiều như vậy năng lực cái này không phải huân chương cái này căn bản là cái phụ trợ tu luyện bảo vật ta riêng là cái này hơn đồng bản thân chỉ sợ cũng có giá trị không nhỏ ngoại trừ huân chương bên ngoài đường cảnh còn thu được hai kiện cao cấp tài nguyên tu luyện bí cảnh cực quan nguyên tố chi thành một cái kêu bí cảnh cực quang nghe nói là thần minh cấp bậc tồn tại tự mình xuất thủ trong nã trong đó bao hàm chút ít p h á p tắc cảm nộ g niêm phong mà nguyên tố chi thạch một đường cảnh viên này là quan g nguyên tố thuộc tính nói riêng về vật này bản thân kỳ thực cùng hắn phía trước hấp thu quan g minh chi tâm t r ê n lệch không lớn nhưng quan vương có thể cho rằng công h â n tưởng thưởng vật phẩm một trong tự nhiên không có đơn giản như vậy đường cảnh viên này nguyên tố chi thạch m ặ trên t có p h á p tắc khí tức lưu lại có bộ phận quan nguyên tố cực hạn đặc thù cảm nộ cái này có thể khiến cho đường cảnh tốt lắm đi cảm nộ thần thoại cấp lực lượng hai kiện tài nguyên cộng lại giá trị tuyệt đối ở một tỷ ở trên mà đường cảnh thu hoạch còn không chỉ những thứ này chỉ là công h â n vinh dự bổ sung thêm thường cho hắn còn có chiến lợi phẩm của mình ngăn cản hung thú xâm lấn lúc đường cảnh đánh chết đại lượng hung thú trong đó trưởng không cấp hung thú tảng lớn thần thoại cấp hung thú một chỉ bởi vì đường cảnh nói trực tiếp đổi thành tiền ngược lại hắn có vinh dự danh sưng không lo bỏ tiền mua không đến đồ đạc sở dĩ toàn bộ tiền lời trực tiếp đánh tới cá nhân của hắn trong chương mục tổng cộng là ba mươi ước so với đường cảnh dự trù nhiều hơn một tỷ cái này một tỷ dặm chút ít là chu mạch vũ cái kia trí tuệ giáo phái nhiệm vụ t ư ở n g đại bộ phận lại là bí cảnh tiền lời làm tưởng t ư ở n g phân phối cho hắn một ít cái này một lớp xuống tới chỉ là tiền cùng tài nguyên đường cảnh liền thu lấy được không dưới b ố tỷ còn có hai cái có thể phụ trợ tu luyện vinh dự hơn chương càng chưa nói vinh dự danh hiệu mua sắm chiết khấu cùng với càng nhiều hơn ẩn tính tiền lời có thể nói là đầy b u ồ n đầy bắt đương nhiên nguy hiểm cũng lớn là được nếu như không phải đường cảnh năng lực nhiều thực lực viễn siêu đồng h i ể m thay cái khác trưởng k h ố n g cấp đệ nhất cảnh không cần phải nói đệ nhất cảnh chính là thay cái t r ư ở n g k h ố n g cấp đệ tam cảnh cũng phải l ệ n h nhiều độ như vậy tới tay đường cảnh cũng không cá mặt lần nữa bắt đầu tu luyện mấy ngày này thả lỏng hắn kỳ thực cũng không hoàn toàn nhàn rỗi trong đầu cũng sẽ thường thường suy nghĩ một ít phương diện tu luyện đồ đạc với lúc mượn những tư nguyên này tu luyện đi thử một chút cũng liền ở đường cảnh lần nữa bắt đầu tu luyện thời gian hắn mới nhớ chính mình còn giống như có đồ tốt lật một cái nhẫn chữ vật đường cảnh lấy ra một khối tinh thạch t h á n h tinh thạch đây là phía trước triệu hành cho hắn cho rằng giao lưu chiến thắng lợi thường cho chỉ là chuyện phát sinh phía sau nhiều lắm đường cảnh nhất thời quên bây giờ nhìn lấy nguyên tố chi thạch những thứ kia mới lần nữa nhớ lại ba loại cao cấp tài nguyên bí cảnh cơ quan một nguyên tố chi thạch một thành tinh thạch một đường cảnh do dự một chút phía sau trừ n t ạ c trước chi h thạch sử dụng trước nguyên tố chi thạch một. Dù sao vô luận tố là mình ra tu luyện bên ngoài đường cảnh cũng không khiến cho chặt mỹ ổng nhàn rỗi mới tiến hóa không lâu nó trong cơ thể còn có rất nhiều tiềm lực có thể đ à o móc sở dĩ đường cảnh cũng là khiến nó cùng cùng với chính mình cùng nhau tu hành thậm chí còn hoa ba n g h n điểm số mua một ít h ỏ a thuộc tính tài nguyên cung cấp chặt mỹ ổng hấp thu trưởng thành thời gian rất nhanh lại là hai ngày đường cảnh tố nước chừng hai ngày thời gian mới đem nguyên tố chi thạch cảm lộ cho hấp thu quan phương cho giới thiệu không sai trong này thật có lấy một ít quan g nguyên tố cực hạn đặc tính cảm nộ tỉ như xuyên thấu đây là thuộc về quan g nguyên tố có đặc tính một trong mà nguyên tố chi thạch một bên trong thì có loại này đặc tính đi đến mức tận cùng bộ phận cảm nộ còn có quan g nhiệt quan g phóng s ạ quan g bạo phá trở các loại tuy là những thứ này cảm nộ đều là bộ phận cũng không hoàn chỉnh một ít còn chỉ có một chút nhưng cũng cho đường cảnh mang đến rất nhiều không cùng một dạng thu hoạch khiến cho hắn đối với quan g lực lượng có sâu hơn nhận thức ngoại trừ đặc tính cực hạn cảm nộ bên ngoài nguyên tố chi thạch trên còn dính n h u ộ một ít pháp tắc khí tức đây n là hắn sơ bộ hấp thu vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa kết quả nếu như có thể đem các loại cảm lộ tiêu hóa hắn có thể vững vàng tiến vào trường khống cấp đệ nhị cảnh xem ra lần này thềm thiệp trái cây năng lực đề thăng muốn vượt qua xa năng lực khác n g ắ m lại trong nhẫn chữ vật bí cảnh cực quan cùng thánh tinh thạch đường cảnh bất đắc dĩ lầm bẩm bất quá hắn cũng không quá để ý dù sao thiểm t h i ể m trái cây năng lực đột phá có trong cảnh giới tăng lên cùng càng lộ trái lại tu luyện năng lực khác cũng sẽ nhanh hơn tăng lên đều là mình làm sao cũng không thua thiệt l i ê n tại đường cảnh chuẩn bị tìm chút thời giờ đem từ nguyên tố chi năm bốn thạch bên trong hấp thu càng lộ tiêu hóa một cái sau đó đi sử dụng còn lại l ư ợ n g t r ù n g tư nguyên thời điểm nói thanh â m nhắc nhở đột nhiên văng lên ken con hết đi ra ngoài lữ hành lạc đường cảnh đầu tiên là sửng ố t sau đó lại hỉ rốt cuộc ra cửa từ cho hết nhóc con thay giờ dạ gồng bạn thế giới truyền thống quần trụ, đường cảnh vẫn đang mong đợi nó ra khỏi cửa chỉ là tên mắt con này lại chạch trong nhà cùng vốn không n ú c nhích đổi thành phía trước đường cảnh ngược lại là không sao cả nhưng lần này hắn là thật có chút chờ mong thế giới này truyền thống quần trụ, có phải là thật hay không có thể trực tiếp đem hết nhóc con mang tới giờ dạ gồng bạn thế giới mà con ít m ắ t có thể mang về cái gì hắn thật tò mò cũng may cái này chỉ lười con ít rốt cuộc ra cửa truyện tuần việt về siêu anh hùng tôn minh cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm linh hai hết nhóc con tiểu đồng bọn tới chơi、Hồ. thực sự là không dễ dàng a ngay bên thai thanh ấm nhắc nhở đường cảnh rất là cảm k h á i hiện tại còn lại chính là chờ các loại con ít trở lại đem phát tán chú ý lực một lần nữa chuyển trở về hiện thực đường cảnh bắt đầu tiêu hóa từ nguyên tố chi thạch bên trong lấy được cầm lộ bên trong rất nhiều không quá hoàn chỉnh hắn còn có thể phát tán tư duy theo đẩy ra một cái ngẫu nhiên sẽ tìm chặn mỹ ẩu luyện tay một chút thí nghiệm một chút ý tưởng mới cùng mạnh suy nghĩ chờ các loại liền ở trong quá trình này một ngày trôi qua rất nhanh đường cảnh tu luyện vẫn còn tiếp tục thế nhưng một đạo vang lên thanh ấm nhắc nhở lại cắt đứt tu luyện của hắn、Ken. hết nhóc con tiểu đồng bọn tới cửa bãi phòng mời đến vào lữ hành nhà tiếp đãi có hay không bây giờ tiến vào lữ hành nhà lại có tiểu đồng bọn tới cửa đường cảnh lập tức hứng thú lần trước làn g h ỉ cỗ lệ dô bin không biết lần này thì là ai không có nhiều do dự hắn lập tức lựa chọn tiến vào lữ hành nhà l i ê n tại làm ra lựa chọn trong nháy mắt đường cảnh ý thức từ thân thể thoát đi. lại mở mắt đã đi tới quen thuộc lữ hành nhà phòng nhỏ bên trong nhà toàn bộ tựa hồ cũng không có gì thay đổi bên cạnh trên bàn còn để lần trước dô bin mang tới quyển sách kia đường cảnh đem thư để qua một bên sau đó đi hướng lữ hành nhà lại môn đưa tay mở cửa ra một cái tiểu nữ sinh xuất hiện ở đường cảnh trước mặt nữ sinh ước chừng tám chín tuổi so với lần trước tới r o bin còn muốn nhỏ một điểm nàng có mái tóc màu xanh lam da thịt trắng đ o ã n g i ố n g như một bút bê giống nhau một đôi trắng phao ánh mắt rất là làm người khác chú ý chỉ là nàng vẫn hơi cúi đầu mang theo có chút ngại ngùng cùng ngượng ngùng thấy lữ hành nhà cửa mở ra nàng cẩn thận chuột thể ngầm đầu lấy dũng khí hỏi xin hỏi nơi này là con nết con nết ra sao nhìn lấy trước mặt cái này ngượng ngùng tiểu cô nương đường cảnh cười rồi đúng vậy hoan lên đến làm khách ngày hướng ra tiểu công chúa đường cảnh cũng là hiện tại mới xác định ế t nóc con phía trước ở hồ cả thế giới trong tấm ảnh cái kia ngày hướng ra tiểu cô nương không phải hy ủ gạ hạ nabi mà là hy ủ gạ hì nạ tạ tạ cảm ơn duy điền nhẹ dọn g trở lại đến ngần đầu nhìn đường cảnh nàng lại hỏi ngài chính là con nết cha sao đường cảnh sắc mặt cứng đờ, trên một lần con nết vương liền tính con nết cha lại là một cái cái q u ỷ gì k h á i k h á i rõ ràng rõ ràng tảng đường cảnh bất đắc gì nói ta họ ra gọi ta đường tiền sinh là tốt rồi ồ a t u t thì nạ tạ ngơ ngác gật đầu hiện ra rất là nhu thuận đường cảnh xoay người đi hướng bên trong phòng đồng thời nói ra nếu đã tới liền tiến đến ngồi một chút đi vậy q u ấ y d ậ y khi nạ tạ khách khí nói ra mà gót l ấ y tiến vào phòng nhỏ đi vào trong nhà thì nạ tạ quan sát bốn phía một chút nhẹ nhàng hỏi đường tiến sinh ngọc trai con ế c không có ở nhà không nó đi ra đường cảnh cho duy điền rót một chén nước nóng cảm ơn khi nạ tạ cúi đầu tiếp nhận sau đó ở trên ghế tre ngồi xuống tòa hạ ngươi là tìm đến nó chơi phải không đường cảnh ở cái ghế bên cạnh ngồi xuống tòa hạ không coi là vậy đi n g ệ m tình nó khi nạ tạ nói rằng có thể nói một chút ngươi và con ế c thế nào nhận thức sao thấy hy nạ tạ vẫn còn có chút c â u n ệ đường cảnh thuận miệng hỏi lần trước jobin chính là hồi ức giảng thuật cùng nết nhóc con trải qua mà chậm dại thuộc lạc bắt đầu triển khai những lời khác để nói chuyện phiếm vấn đề đường cảnh cảm thấy phương pháp này không sai nhất là đối với đến tuổi này còn nhỏ nữ h à i tử sở dĩ lại ném ra cái này hy nạ tạ nghe đường cảnh mà nói hơi n g ẩ n ra sau đó trong mắt có vài phần hoài niệm màu s ắ c ếch nhóc con chính là con nết con nết sao ta còn là ba năm trước đây nhận thức nó đâu bởi vì là tông gia trường nữ từ nhỏ ta đã bị ký thác kỳ vọng phụ thân và trong tộc các trưởng lão đều rất dụng tâm nghĩ bồi dưng ta bất quá ta dường như luôn là không quá có thể để cho bọn họ thỏa mãn hơn nữa cũng bởi vì ta là đại tiểu thư sở dĩ không có người nào có thể cùng ta chân chính cùng nhau chơi đêm hôm đó ta một cái người ở trong sân n g ắ m sao kết quả một cái to lớn ít xanh đột nhiên xuất hiện lúc đó ta còn tưởng rằng nó là đến từ diệu m ộ t sơn đây này hy nạ t a nói tựa hồ là nhớ lại cảnh tượng lúc đó trên mặt không khỏi lộ ra một chút tiêu ý đường cảnh thấy hy nạ t a dường như bông lòng không í t cũng cười nói ra sau đó thì sao s a u lại ta và con ít con ít tán gẫu qua sau đó mới biết được nó cũng không phải tới tự diệu mộc sơn thậm chí cũng không thuộc về chúng ta cái thế giới kia tuy là ta bây giờ còn là không biết rõ ý của nó nhìn lấy hi nạ tạ tiểu dáng vẻ nghĩ hoặc đường cảnh nhịn không được bật cười ta và con ếch con ếch cùng nhau nói chuyện phiếm năm s a u nó nói nó phải đi du lịch phải tìm được rất tốt đặc sản cho ngài mang về lúc đó ta còn cho nó đề cử quá một ít đề cử người đề cử cái gì đường cảnh tò mò hỏi y c h ỉ các bị sợi khởi bạc p h ù còn có trong thôn giỏi nhất nhất cụ thi nạ tạ chứng t r ạ c đàng hoàng nói ra đường cảnh một đầu h a t tuyến quả nhiên vẫn là cái tiểu hài tử đường cảnh không nói gì thêm h i nạ ta lại là tiếp tục giàn thuật nhưng ta và con ếch con ếch còn không có trò chuyện bao lâu nó đã bị bên trong tộc người phát hiện cũng nói cho phụ thân đại nhân hướng ra phụ thân đại nhân cũng cho rằng con ếch con ếch đến từ diệu mộc sơn còn rất tức giận cho rằng là trong thôn có âm mưu gì nhằm vào ngày nhưng sau lại phát hiện con ếch con ếch thực sự không thuộc về diệu mộc sơn hơn nữa thực lực còn rất mạnh theo ta rất gần gũi phía sau phụ thân đại nhân liền cùng ta nói để cho ta tận lực cùng con ếch con ếch nói một câu định ra khế ước khiến nó làm ta thông linh thú người nói sao đường cảnh hỏi không có k h ì nạ tạ lắc đầu con ếch con ếch là bằng hữu của ta tuy là thông linh thú cùng khế ước người cũng là rất quan hệ thân mật là người nhà một dạng tồn tại thế nhưng ta không muốn làm như vậy nho nhỏ hy nạ tạ ngầm đầu đối mặt đường cảnh thật sự nói nói người rất t u y ệ t nhìn lấy tiểu hy nạ tạ nghiêm túc dáng vẻ đường cảnh tán dương nết nhóc con tự nhiên là không có khả năng bị khế ước thế nhưng hy nạ tạ t u y ể n trạch lại làm cho đường cảnh rất hài lòng đây là thái độ vấn đề hy nạ tạ gò má đ ư n g đỏ lập tức lại xấu hổ cúi đầu bất quá nàng giảng thuật lại không có dừng lại con nết con nết rất lợi hại hơn nữa nó hoàn nguyện ý theo ta cùng nhau chơi còn theo ta huấn luyện ta từ nhỏ đến lớn đều không vui vẻ như vậy quá phía sau con nết con nết còn mang ta đi rượu một sân chơi không biết nó nói cái gì phía sau cóc tiên nhân cho ta một tấm rượu m ộ t sơn thông linh khê ước từ đó về sau phụ thân đại nhân đối với ta đều ôn hòa rất nhiều bất quá con nết con nết tuyệt không thích phụ thân đại nhân nó cho rằng phụ thân đại nhân đối với ta không đủ sừng ái yêu cầu nhiều lắm nói phụ thân đại nhân cùng ngại so với kém xa đường cảnh không tự chủ được s ờ lỗ mũi một cái hết nhóc con ở bên ngoài đều như thế thổi chính mình sao vậy hắn lần này khiến cho hết nhóc con đi dở dạ gồng bạn thế giới có phải hay không có chút quá đáng bất quá đáng tiếc con nết vẫn là lý khai nó nói nó còn muốn đi những thế giới khác lữ hành vì ngài tìm kiếm giỏi nhất đặc sản cùng vật kỷ niệm nhưng lại mời ta có cơ hội nhất định phải tới nơi đ â y tìm ngài vì vậy ta tới đường cảnh bừng tỉnh sở dĩ lần này tới nhưng thật ra là tìm ta khi nạ tạ khẽ gật đầu ừng sau đó nàng có chút ngượng ngùng nói ra tìm đến ngài cũng có chút sự t ì n h đã tới chậm đã tới chậm xin lỗi xin lỗi chuyển động cùng nhau viết tương đối lâu đặt c h u y ề n tuần việt về siêu anh hùng tôn v i n h cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm linh ba khi nạ tạ thỉnh cầu tìm đến ngài cũng có chút sự tỉnh Tuy là đi i qua g ả nghe t u u ậ t Trai cùng Ngọc Trai mắc q n biết được ờ n g t h duy điền ò nhắc g n tới t hì ủ gà hà nabi nghe được duy điền nhắc tới hì ủ gà hà nabi đường cảnh đại khái hiểu nàng muốn nói cái gì quả nhiên hoa hỏa so với ta nhỏ hơn nhưng thiên phú rất tốt vừa mới bắt đầu tu hành liền hiện lộ ra thiên phú rất cao thậm chí có chút trưởng lão đều cảm thấy hoa hỏa so với ta cái này không quá thành dụng cụ tỷ tỷ càng tốt hơn một chút chỉ là bởi vì con nết con nết đột nhiên xuất hiện đưa tới ta bị càng nặng bao nhiêu hơn nhìn sở dĩ lúc ấy vẫn luôn còn rất tốt thế nhưng hiện tại con nết con nết ly khai lâu như vậy một ít tình huống mà bắt đầu thay đổi có không ít trưởng lão càng tôn sùng hoa hỏa hơn nữa bởi vì ta không có cùng con nết con nết ký kết thông linh khế ước phụ thân đại nhân cũng rất bất mãn thường xuyên cầm cái này nói ta tuy là ta có một tấm rượu mộc sơn thông linh khế ước năm trăm bảy mươi ba thế nhưng bọn họ cũng không thỏa mãn bọn họ cảm thấy nếu như ta cùng con nít con nít ký kết khế ước như vậy ngày hướng ra có lẽ là có thể trực tiếp đạt được rượu m ộ t sơn tình hữu nghị thu được càng nhiều mà không phải như bây giờ chỉ có một mình ta cùng rượu m ộ t sơn có liên hệ nghe hí nạ tạ giảng thuật đường cảnh cũng rất không nói quả nhiên a người đều là tham lam sanh ra ở cái loại địa phương kia vẫn còn có thể bảo trì bây giờ tính cách không thể không nói hí nạ tạ còn là rất tốt gần nhất có trưởng lão vẫn muốn để cho ta cùng hoa hỏa tỷ thí hơn nữa không phải cái loại này hàng ngày luyện tập lập u bản mà là tại toàn tổng tộc trước mặt tỷ thí ta không biết bọn họ có ý tứ thế nhưng ta cuối cùng cảm thấy có chuyện ta điểm nói nên đi làm sao đối mặt những thứ kia đường cảnh nhớ mày sở dĩ tìm ta muốn xin ngài nói cho ta biết ta nên làm thế nào khi nạ ta đầu càng trôn càng thấp ta không biết nên hỏi ai trong tộc bọn họ đều là lạ ta nghĩ thật lâu con ít con ít đã từng vẫn nói với ta ngài là cái người rất tốt cũng là một phi thường người lợi hại ta muốn ngài nhất định có biện pháp giúp ta đúng hay không khi nạ ta đâm ngón tay khẽ ngẩng đầu lên trong đôi mắt tò tràn đầy chờ mong đường cảnh trong lòng thở dài nghiệp c h ư n g a nhìn đều đem hải từ bức thành giặc gì hơn nữa từ h i nạ ta miêu tả đến xem dường như bởi vì con ít hơi thở sự tình để cho nàng bị so với ban đầu cái kia quỹ tích trên càng lớn áp lực nhìn lấy h í nạ tạ đ ư ờ n g cảnh hỏi ngươi thực sự đánh không lại hoa hòa sao h í nạ tạ do dự một chút phía sau t h ấ p giọng trở lại đến đó là m u ộ i m u ộ i ta không muốn thương tổn nàng câu trả lời này ý tứ đã rất rõ ràng đánh thắng được nhưng không muốn đánh đường cảnh bất đắc gì nói ngươi chỉ muốn tỉ thí thời điểm không bị thương nàng nhưng ngươi có nghĩ tới hay không cái này dạng ngược lại là tổn thương lớn hơn đâu à h í nạ tạ manh điện ngầm đầu trong mắt mang theo một chút nghi hoặc kỳ thực sinh ra làm cái loại địa phương kia đối với bọn họ ý tưởng ngươi nên cũng có thể cảm nhận được một điểm chứ bọn họ muốn tìm một cái bọn họ cho rằng có thể chống đỡ ngày hướng gia nhân ngươi và hoa hỏa là hiện nay chỉ có tuyển trạch ngươi có nghĩ tới hay không ngươi không muốn thương tổn hoa hỏa n g u y ệ n ý không muốn mặt mũi thua ở nàng kỳ thực ngược lại sẽ để cho nàng thừa nhận càng lớn chắc trở bởi vì vậy đại biểu ngươi không bằng nàng ngày hướng g i a t r ư ở n g lão bao quát phụ thân của ngươi đều sẽ đem ngày hướng g i a tương lai thử sau khi giao cho nàng kết quả như vậy chính là nhỏ hơn ngươi năm tuổi nàng cần phải nhận l ã n toàn bộ ngày hướng ra tương lai loại này trách nhiệm nặng nề áp tại nhỏ như vậy trên người nàng ngươi còn có thể cảm thấy bại bởi nàng rất tốt sao đường cảnh hỏi ngược lại trên thực tế đường cảnh cái giải thích này chủ yếu là nhằm vào duy ruộng bởi vì h ắ n biết cuộc chiến đấu này thất bại sẽ để cho hy nạ tạ đối mặt cái gì sở dĩ nàng không thể thua bây giờ hy nạ tạ còn là một nội tâm không đủ kiên cường nữ hải nàng rất dễ dàng chịu đến ngoại giới tâm tình ảnh hưởng trận chiến đấu này thua đến từ chung quanh tâm tình áp lực sẽ để cho nàng hầu như hằng mất mà đường cảnh giải thích lại cho nàng một cái rất tốt chiến đấu lý do để cho nàng có thể dứt bỏ trong lòng cố kỵ đối với hy ủ gạ hạ nạ bị xuất thủ tốt như vậy hải tử không nên thừa nhận những thứ này a đường cảnh yên lặng thở dài nhưng là hy nạ tạ do dự mà mở miệng ta có thể thừa nhận sao như vậy trách đường cảnh cười rồi đứng dậy đưa tay hắn xoa xoa hy nạ tạ đầu không biết vì sao nhìn lấy cái này xấu hổ khiếp đảng tiểu cô đường hắn cũng rất muốn làm như vậy lời của ngươi nhất định có thể muốn tin tưởng chính mình nha tiểu hy nạ tạ hy nạ tạ sửng sốt một chút sau đó cũng cười nàng dung sức gật đầu đắp tửng nhìn lấy mặt mang cổ vũ màu sắp đường cảnh cảm thụ được đến từ cái tia lòng bàn tay nhiệt độ h i nạ tạ hơi hít mắt lại loại cảm giác này thật tốt bất quá đường cảnh cũng chỉ là nhẹ nhàng xoa nhẹ vài cái rất nhanh thì thả ra một lần nữa ngồi xuống ghế không biết có phải hay không là ảo giác đường cảnh cảm giác hắn dường như ở hy nạ tạ trong mắt bắt được một chút t i ê n m ố i đoạn chứ để tỏ lòng đối ngươi cổ vũ ta đưa ngươi món lễ vật ta đường cảnh suy nghĩ một chút nói rằng nếu đã tới nơi đây đường cảnh nghĩ lấy sẽ đưa ít đồ cho hy nạ tạ như vậy cũng có thể để cho nàng phía sau có thể ứng phó được càng nhẹ nhõm một chút coi như là chiêu đãi nàng cái này tới cửa tới chơi tiểu đồng bọn chỉ là tiết cái gì chứ trong đầu mở ra t h ư ơ n đường cảnh trước nhìn thoáng qua vật kỷ niệm thứ một cái in vào mi mắt chính là bí thuật á h uy thập bắt thức đường cảnh mặt đều tối cợt mờ n ở không muốn vật kỷ niệm có thể tiêu hủy sao đường cảnh nhịn không được trực tiếp hỏi một câu xin lỗi vật kỷ niệm mỗi một cái đều là con nít tâm ý xin không cần tiêu hủy nghe thanh âm nhắc nhở mà nói đường cảnh chỉ muốn mắng chửi người tâm ý người đem cái này gọi là tâm ý nhảy qua bí thuật á h uy thập bắt thức đường cảnh tiếp tục lui về phía sau xem truyện tuần việt về siêu anh hùng tôn minh cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm linh bốn đưa cho hỹ nạ tạ lễ vật đường cảnh nhảy qua không quá nghiêm chỉnh bí thuật a huy thập bắt thức tiếp tục l ù i về phía sau xem từ từ hắn nhũ mày dường như thật không có gì đặc biệt thích hợp hy nạ tạ đồ vật kỳ thực thật muốn nói cường hóa thực lực thử thần tứ đại kỹ năng căn bản tam sát ba khí chăm chú một quyền điều này kỳ thực đều có thể thậm chí đặc sản bên trong con bậy đặt lần trước d o bin đắp lễ đường cảnh không có ý định sử dụng hoa hoa trái cây nếu như cầm đi hổ cả thế giới sợ là cũng có thể chơi ra một cái hoa đội xin xen rủ thế nhưng những thứ này còn cần suy nghĩ đến hy nạ tạ bản nhân có ít thứ quả thật có thể mang đến trên thực lực tăng lên nhưng cũng sẽ để cho nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích để cho nàng bị vô số người sợ mơ ước thì như hoa hoa trái cây chỉ dựa vào bây giờ hi na t a còn không cách nào ứng đối những thứ này cùng dô bin so sánh với nàng trước mắt tâm tính còn kém một chút suy tính hồi lâu đường cảnh cuối cùng lấy ra bá khí chi thư tam sát b á khí hạ kỳ bá vương bước qua một bên không nói đơn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ đối với thể thuật giả mà nói đều có thể tốt lắm tăng thêm thực lực hơn nữa kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ phối hợp b ạ c nhãn tuyệt đối có thể đem thấy rõ năng lực trực tiếp kéo căng lại lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ tăng thêm phòng ngự cùng công kích xem như là một cái còn có thể tuyệt trạch vươn tay đ i ể m điểm q u ò n sáng từ bốn phía ngưng tụ đến ở đường cảnh bàn tay ngưng tụ thành một cuốn sách khi nạ ta mở to hai mắt nhìn thật là lợi hại đường cảnh đem b á khí chi thư đưa tới tặng cho ngươi khi nạ ta vội vã đứng dậy hai tay tiếp nhận thật d à y b á khí chi thư thấy khi nạ t a ôm thư không chút nào mở ra ý tưởng đường cảnh bất đắc gì nói ngươi không đánh mở nhìn một chút sao ta ta muốn trở về nhìn khi nạ ta bẹp bẹp được nói bất quá nàng vẫn là quay quay đem thư mở ra một điểm ánh sáng sáng chói từ trong sách bay ra điểm vào mi tâm của nàng đây là k hy nạ tạ một ít ngoài ý muốn nhưng rất nhanh trên mặt của nàng liền hiện ra vẻ mặt vui mừng đây là một loại tên là bá khí đặc thù lực lượng ngươi có thể nếm thử nắm giữ đối với thực lực của ngươi nên có thể có chút để thăng bá khí chi thư sẽ cho người sử dụng lưu lại bá khí hạt giống phụ trợ nhập môn sở dĩ đường cảnh đều không quan tâm k hy nạ tạ không cách nào nắm giữ năng lực này tỉ mỉ đọc trong đầu liên quan tới ba loại bá khí miêu tả khí nạ tạ rất là kích động rất đa tạ ngài ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành hy nạ tạ niết lên nắm đấm nhỏ nói rằng đ ư ờ n g cảnh có thể cảm nhận được so với mới vừa lúc tới hy n a tạ dường như bất chút hứa k h í ế t đảm nhiều một chút nụ cười tự tin suy nghĩ một chút đ ư ờ n g cảnh lại lấy ra một quyển sách vô số quan điểm ở đ ư ờ n g cảnh trong tay lần nữa ngưng tụ cuối cùng xếp thành một bản sách thật mỏng chăm chú một quyền luyện tọa sách đến đây đi cái này cũng cầm đ ư ờ n g cảnh đem tập cũng kín đáo đưa cho hy n a tạ cũng chăm chú dàn dò bất quá một chiêu này cẩn thận một chút sử dụng trừ phi thật dưới tình huống nguy hiểm gặp phải không nên dùng không căn dặn một cái đương cảnh thật sợ hy nạ tạ cùng hy ụ gạ hạ nã bị tỉ thí thời điểm dùng tới cái kia vấn đề có thể to lắm bộ a h í nạ tạ quay quay gật đầu sau đó mở sách ra đồng dạng một viên quan điểm bay ra từ nàng mi tâm tiến vào cái này một lần h í nạ tạ ngược lại là không có nhiều lắm kinh ngạc phản ứng bởi vì so với bá khí chi thư chăm chú một quyền luyện tập sách nội dung thì đơn giản nhiều lắm càng nhiều vẫn là cái kia một luồng phụ trợ dẫn dắt cảm giác sở dĩ h í nạ tạ cũng không biết một quyền này đến cùng mạnh bao nhiêu đương nhiên cái này cường cũng chia người bất quá chỉ cần hy nạ tạ nỗ lực tu hành tổng sẽ không quá kém là được làm cái đòn sát thủ vẫn là không có vấn đề giải quyết rồi tâm sự phía sau h ì nạ tạ cũng biến thành sống động rất nhiều cùng đường cảnh hàn huyên rất nhiều chuyện thì như khi còn bé một ít tao nộ thì như thứ một lần tu luyện thì như thứ một lần tỷ võ luận bàn chờ đường cảnh cũng là chăm chú lắng nghe thỉnh thoảng t r e o chọc một chút hy nạ tạ nói hai câu ý kiến của mình hy nạ tạ cũng là rất vui vẻ chính là thỉnh thoảng nhìn đường cảnh lại s ắ c mặt tưởng đỏ mà túi thất đầu không biết suy nghĩ cái gì thời gian đi qua rất nhanh mấy giờ hy nạ tạ dường như cũng hiểu được đợi đến hơi quá lâu đứng dậy hướng đường cảnh táo biệt đương tiên sinh quấy dối lâu như vậy thật sự là không có ý tứ ta đi về trước đường cảnh cũng là đứng dậy theo đi sau khi trở về hào hào tu luyện tin tưởng chính mình ngươi có thể đường cảnh lại khích lệ một câu ừ vân qua một thời gian ngắn ta lại tới thăm ngài khi nạ tạ nói rằng tùy thời hoan n h ê n không c ầ u hoa tươi đường cảnh đem thì nạ tạ đưa ra cửa nhìn lấy nàng cẩn thận mỗi bước đi đi đến màu sắc sặc sỡ vòng xoáy trước thông đạo bước ra chân khi nạ tạ đang chuẩn bị tiến vào thông đạo nhưng dường như là nghĩ đến cái gì lại thu về xoay người nhìn về phía đứng ở lữ hành gia tộc miệng đường cảnh khi nạ tạ ôm hai quyển đã là trống rông trang thư lớn tiếng hô đường tiến sinh tên của ngài là cái gì có thể nói cho ta biết không một câu nói hô lên khi nạ ta mặt trực tiếp đỏ cả giống như là gộ lên toàn thân dũng khí thế nhưng nàng lại thứ một lần không có t ú i đầu l à g tránh mà là chăm chú lại mong đợi nhìn về phía đường cảnh đường cảnh ngược lại là không nghĩ tới hi nạ t a biết trước khi đi hỏi cái này hắn cười cười nói ta tên đầy đủ gọi đường cảnh đường cảnh đường cảnh k hi nạ t a thì thầm hai lần sau đó cười nói ta nhớ k ỹ rồi gặp lại gặp lại lần nữa cùng đường cảnh táo biệt khi nạ ta tiến vào trong thông đạo liền tại nàng tiến vào thông đạo phía sau không có một nhi một điểm trong chỗ u minh cảm ứng từ tâm tận đáy dâng lên truyền trạch năng lực của mình hoặc là vật phẩm cho r à n g đáp lễ khi nạ tạ sửng sốt một chút sau đó nhịn không được kinh hô à đã quên cho đường tiên sinh mang lễ vật đó là phải hào hào chọn một đáp lễ mới là khi nạ tạ trong đầu bắt đầu hiện lên một ít tên gọi huyết kế giới hạn bạch nhãn nhu quyền nhẫn cũ bao bởi vì tuổi còn nhỏ quá nguyên nhân khi nạ tạ có năng lực cũng không nhiều vật phẩm cũng là chút linh, linh t á i t á i đồ đạc cũng không có quá chân quý vật phẩm suy nghĩ một chút phía sau nàng chọn chúng nhu quyền dù sao nhìn tới nhịn lui dường như cũng liền cái này còn có thể hơn nữa đường cảnh tiễn nàng lễ vật cũng là lương chủng cường đại năng lực còn không có nhu quyền làm sao bây giờ thì nạ tạ cũng là không quá lo lắng đã không có lại học là được ngược lại nàng người liền tại ngày hứng ra tùy thời có thể học hôm nay thì nạ tạ đã nhiều rồi chút tự tin bất quá đang chọn song x u ô i phía sau nàng kinh ngạc phát hiện chính mình nắm giữ nhu quyền tri thức cũng không có tiêu thất thì nạ tạ trên mặt hiện ra một chút thảo não sớm biết cái này dạng liền chọn huyết kế giới hạn bạch nhãn đường cảnh đường cảnh ta sẽ cố gắng chuyện tuân biệt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm linh năm nhìn nữa hết nhóc con nhật ký phát hiện mới khi nạ tạ mang theo không bỏ ly khai lữ hành nhà đường cảnh chưa có trở về phòng mà là tại trước cửa lặng lặng đợi một cái một lát sau trước cửa h ồ n g thư vang lên vang đồng thời một đạo thanh â m nhắc nhở cũng theo đó đến keng thu được t i ể u đồng bọn hỉ ủ gạ khi nạ tạ đ á p lễ mời đi trước kiểm tra và nhận đường cảnh đi hướng h ồ n g thư trên mặt lộ vài phần hiệu k ỷ không biết khi nạ tạ sẽ cho cái gì đ á p lễ nàng bây giờ sẽ không có cái gì có thể cho chứ tò mò đem hòm thư mở ra một quyển sách tiến vào đường cảnh ánh mắt thư không sẽ là nhu q ầ n chứ chứng kiến trong ý meo thư đường cảnh lập tức có suy đoán đưa tay đem xuất ra quả nhiên màu xanh n h ạ t địa có hai chữ to nhu quyền nhu quyền đến từ hồ ca n i ra thế giới thể thuật lưu ngày hướng nhất tộc gia truyền thể thuật linh nhu quyền là đem tự thân chặt cả đánh vào địch nhân trong cơ thể từ đó tổn thương địch nhân trong cơ thể kinh mạch và nội tạng thể thuật chỉ có phối hợp ngày hướng nhất tộc huyết k ế giới hạn bạch nhãn mới có thể phát huy uy lực của nó nhìn lấy tin tức cột giới thiệu nhất là một câu cuối cùng chỉ có phối hợp ngày hướng nhất tộc huyết t ế giới hạn bạch nhãn mới có thể phát huy uy lực của nó khiến cho đường cảnh rất là bất đắc、dĩ. thật là một ngốc hàm hàm nữ hải a đừng nói hắn không có bạch nhãn liền là có đối với nhu quyền hắn cũng không nhiều làm hứng thú bây giờ trên tay hắn năng lực đã quá hắn mở mang trừ phi có năng lực tăng lên trên diện rộng thực lực mình vận kỷ niệm hoặc là lữ hành đặc sản không phải vậy đường cảnh đều không cho phép bị tùy tiện dùng đương nhiên mặc kệ có cần hay không tâm ý còn là muốn lãnh tốt xấu là h í nạ ta đáp lễ hơn nữa thông qua cùng h í nạ ta nói chuyện t i ế m đối với cái này cái xấu hổ nữ hải đường cảnh cũng có hiểu nhiều hơn nàng có lẽ thoạt nhìn lên một ít nhu nhược nhưng nội tâm của nàng kỳ thực cũng không yếu tiểu nàng chỉ là khuyết thiếu một điểm chống đỡ nàng lực lượng hy vọng lần này nàng lần này trở về sẽ không lại giống như nguyên bản q u ý tích cái k i a dạng a đường cảnh lắc đầu bất đắc dĩ mà nhu quyền cũng là bị hắn bỏ vào thương khố bởi vì nhu quyền đặc tính vật phẩm bị quy nạp đến vật kỷ niệm vân cột bên trong xử lý xong hy nạ tạ i đáp lễ đường cảnh xoay người tiến vào lữ hành nhà không gấp rời khỏi hắn lần nữa đi qua thang lầu đi lên lầu c á t lầu c á t ở trên toàn bộ cũng đều không có gì biến hoa quá lớn bao quát trên bàn nhỏ cái t i ê bản ghi chép h ế nhóc con lữ hành nhật ký quyển nhật ký cũng như trước vẫn còn ở trên bàn hơi lộ ra một nụ cười thỏa mãn đường cảnh đem quyển nhật ký cầm lấy mở ra nhật ký vẫn là quen thuộc văn tự t ư ợ n g hình lần trước những thứ kia đường cảnh cũng không có trực tiếp lướt qua mà là lại nhìn một lần cái này một lần đường cảnh lại có một ít phát hiện mới thì như lần thứ hai lữ hành hoan t ỉ hệ sở thế giới hạ dạ lần kia lần này đường cảnh liền chú ý tới cả b ả n trong nhật ký ngoại trừ dô bin ở ngoài còn có thể ở trong chữ viết tìm được một cái so sánh lớn hình người một đoàn mang hỏa tàn đá một khối băng cái này phân biệt đối ứng phải là vị kia cự nhân tộc đem ạ kẻ đủ ạ ảo kỳ di hơn nữa ở nhật ký cuối cùng đường cảnh còn phát hiện hết nhóc con hình ảnh chỉ là cái này hình ảnh đầu đ ỉ n h lại mang theo một chút lựa giận tấm tắc quả nhiên a mang thủ đường cảnh cảm k h á i nói tiếp tục l ù i về phía sau xem tử thần thế giới lần kia dường như không có nhiều l ắ m đặc thù cũng không biết là hết nhóc con không có ghi chép vẫn là đường cảnh phiên dịch bản lĩnh không đủ dù sao hiện nay hắn có thể xem h i ể u cũng liền bộ phận đặc thù tương đối rõ ràng đồ hình còn có cực đại một bộ phận xem không h i ể u chỉ có thể đoán lại lật một tờ đường cảnh hơi chậm lại cái kia tựa hồ đang phun lửa mang theo cánh thân ảnh có phải hay không trạ gì rơi đường cảnh nhìn một chút dường như ghi chép là hết nhóc con bị trạ dị giật truy kích sự tình chắc là phía trước lần kia đi bộ kẹ m ẩ n thế giới chuyện phát sinh cũng may con ếch cảm giác không có thụ thương đường cảnh âm thầm may mắn chỉ là đường cảnh nhìn lấy con ếch hơi thở dùng để ghi chép chính nó văn tự tượng hình rất nhanh cảm giác có chút không đúng lật tới trước một tờ đối lập hắn mới nhìn ra con ếch dí trong lòng nhiều một độ cung giống như là ôm cái gì đường cảnh mặt lập tức đen rồi người nhà quả nhiên là trộm được bộ kẹ mần chừng đúng không điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi bộ kẹ mần cậu lại là làm sao tới cũng là t r ộ n cầm v đến đến lắc đầu bất đắc dĩ đường cảnh tiếp tục lũi về phía sau xem hãn đại khái nhớ kỹ bộ k p mẩn thế giới sau đó con nít khang ứng nên đi từ thần học sinh tiểu học cũng chính là thám tử lường danh của cổ nạn thế giới đáng tiếc một trang này nhật ký có điểm hỗn loạn dường như con ít hơi thở cũng không có cùng quá nhiều người chuyển động cùng nhau n g ắ m lại cũng bình thường dù s a o đó là cái hiện đại thế giới hơn nữa không có gì quá siêu tự nhiên đồ vật con ít lớn như vậy cái hết xanh còn biết nói chuyện không có bị bắt được cắt miếng nghiên cứu cũng là không t ệ rồi tiếp tục l ù i về phía sau xem thám tử lừng danh c ô nạn sau đó chính là hồ c à ni ra thế giới quen thuộc ánh mắt trắng phào tiểu cô nương hơn nữa cũng là những thứ này nhật ký trong chữ viết vẽ tương đối nghiêm túc bất quá trải qua cùng hy nạ tạ nói chuyện kiếm nhìn nhìn lại nhật ký đường cảnh cũng có một ít phát hiện mới một trang này bên trong ánh mắt trắng thao tiểu cô nương xuất hiện mấy lần phía trước hắn vẫn cho là vậy cũng là hy nạ tạ nhưng hiện tại xem ra khác một cái giường như hơi nhỏ một chút kết hợp hy nạ tạ mà nói đường cảnh hoài nghi có thể là hy ủ gạ hạ nạ bi như vậy phía sau cái kia mang vương miện g là hai tỷ m ộ i cái kia một cái đâu đường cảnh trong đầu lập tức toát ra một vấn đề đồng thời khác một cái nghi hoặc xuất hiện vì sao không phải tất cả đều muốn đâu quả nhiên con ít vẫn là quá nhỏ phi nghĩ gì thế đường cảnh năm bảy vô đầu một cái ngoại trừ hy ủ gạ hy nạ tạ cùng hy ủ gạ hạ nạ bị hai tỷ mỗi bên ngoài một trang này còn có mấy cái cùng con nít rất tương tự văn tự tượng hình đường cảnh cẩn thận nhìn một chút mới xác định có thể là rượu m ộ t sơn đám kia các mô ai xem nhật ký cũng là một việc khổ cực a đường cảnh thở dài một tiếng lui về phía sau nữa lật Gì, lần trước đường cảnh bởi vì xem không hiểu lật tương đối nhanh đại bộ phận đều không quá chú ý lần này hơi chút chậm một chút chăm chú xem hắn lập tức liền phát hiện hộ cả thế giới đi qua một trang này có một cái kỳ quái văn tự đó là một cái hình chỉ là tròn bối cảnh có nửa đoạn hình chữ nhật cũng chính là một cái hình vẽ ở một cái rơi chặn hình chữ nhật trên sau đó hình phía trên suốt đầu gần nửa đoạn đường cảnh suy nghĩ hồi lâu là cưới ngọc chứ truyện tuần việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm linh sáu cho hết nhóc con viết nhắn lại sẽ là cưới ngọc chứ đường cảnh đều kinh ngạc hắn cũng không phải là vô cớ suy đoán dù sao ở con nít hơi thở miêu tả bên trong ạ kệ đủ cũng chính là đoàn hòa diễm túi tảng đá mà cái này rõ ràng đầu trọc áo t r o à n g đó không phải là sẽ tạ mạ sao cái kia làm làm bối cảnh nửa đoạn hình chữ nhật rất có thể chính là hết nhóc con vẽ áo c h o n mặc dù có thể liên tưởng đến sài tạ mạ còn có một cái nguyên nhân chủ yếu đó chính là đường cảnh từng cái tính qua tới p trong đó dùng để đại biểu chính nó văn tự tượng hình càng là vẽ hưu mô hữu dạng mà không tám đại biểu hạ kệ nụ văn tự tượng hình hỏa diễn bao vây lấy tảng đá ở nơi này một phần bên trong tảng đá nứt rồi có chút kỳ quái lạ dường như không thấy được có ghi chép kỳ... đường cảnh nghi ngờ đem ghi chép hết nhóc con cùng hạ k ẹ nụ chiến đấu một đoạn lại nhìn một lần rốt cuộc hắn tìm được rồi một cái có điểm giống sáng lên tiểu phù hiệu rõ ràng đường cảnh bất đắc dĩ bất quá đây là ngày n h ậ t ký độ dài s á t thực không ngắn đang chiến đấu phía trước liền có rất dài một đoạn tuy là không có quá xem h i ể u nhưng đường cảnh suy đoán ý tứ đại khái chắc là tìm kiếm hạ k ẹ nụ mà sau khi chiến đấu kết thúc hết nhóc con càng là vui vẻ chúng quanh du ngoạn một phen đường cảnh còn chứng kiến một cái hình thể thiên đại trên đầu có đặc biệt sừng đồ án không biết có phải hay không là cải đồ ngược lại là cải đồ phía sau dâu trắng khiến cho đường cảnh liếp mắt liền nhận ra được. không có biện pháp cái kia tròm dâu hình dạng quá tốt nhận rõ hết nhóc con ở dâu trắng trên thuyền dường như đ ợ i chút thời gian hơn nữa nhìn nó phía sau ghi chép dường như cũng rất vui vẻ điều này làm cho đường cảnh không rõ có gan cảm giác nguy cơ dâu trắng tên kia chẳng lẽ với hắn đoạt nhi từ chứ tuy nói đoạt nhất định là đoạt không đi nhưng tóm lại là khiến người ta không quá thoải mái bất quá rất nhanh đường cảnh lại chứng kiến hết nhóc con tựa hồ là đang dâu trắng trước mặt nhắc tới chính mình chỉ là cụ thể như thế nào không quá có thể xem hiểu tính tiếp tục xem phía sau a đường nhất bỏ qua quyết định không làm có mình quan t ỉ hệ sở thế giới sau đó chính là i n u s a thế giới cái này một lần đường cảnh rốt cuộc lại chứng kiến một cái hết nhóc con tương đối chăm chú vẽ nhân vật đồ án đó là cả người bên bảy đặt một cây cung nữ sinh đồ án on đường cảnh một ít không quá xác định ngoại trừ cái này nữ sinh bên ngoài i n u s a có bị ghi chép vào nhật ký chỉ là hết nhóc con đối với hắn tương đối không để ý vẽ rất tùy ý nếu như không phải nhìn bức ảnh biết hết nhóc con cùng i n u s a đánh một hồi đường cảnh cũng rất khó nhận ra đây chính là i n u s a bất quá kết thúc chiến đấu cái kêu hết nhóc con dáng vẻ đắc ý ngược lại là bị ghi chép rất tỉ mỉ đường cảnh lui về phía sau nữa lật là nhất nhân c h i hạ thế giới đường cảnh thấy được một cái bé nhỏ hình người đồ án đồng thời cái này đồ án chu vi còn bị họa bên trên một vòng sóng gợn đường nét nhìn cái này đồ án phía trước một chút xíu đồng dạng vẽ như thế một vòng hết nhóc con đường cảnh biết đây chính là trương c h i duy ngoại trừ lao thiên sư trương c h i duy bên ngoài đối với phùng bà bảo hết nhóc con cũng ghi chép một ít dù sao có thể bày ra cùng hết nhóc con giống nhau tư thế bồi hết nhóc con cùng nhau chơi nữ sinh ngoại trừ phùng bà bảo đường cảnh không nghĩ tới người khác ngoài ra còn có cùng trương tri duy cùng nhau tu lợi chờ các loại trên tổng thể mà nói không có gì đặc thù sự kiện phát sinh nhật ký chính văn hiện nay đến nhất nhân c h i hạ thế giới hết h ạ bởi vì hết nhóc con còn không có từ giờ dạ gồng bạn thế giới trở về ngược lại là sau cùng phiên ngoại cũng chính là lần trước đường cảnh thấy hết nhóc con đem hắn cùng robin cùng với một cái ngày hướng ra t i ể u cô nương bức tranh cùng nhau cái kia lần này đường cảnh mới phát hiện cái này hình như là một cái phiên ngoại có điểm giống tổng kết ý tứ mà ở nơi đây đường cảnh lại có phát hiện mới ngoại trừ đã bị đeo lên vương miện g robin cùng không xác định là hì nạ tạ hai tỷ mỗi cái kia một cái ngày hướng ra tiệu cô nương một trang này lần này lại tăng thêm hai cái tân nhân vật một cái chính là in mứa xạ thế giới nữ sinh còn có một cái lại là nhất nhân c h i hạ thế giới phùng bà bảo bất quá lần này mới tăng thêm hai cái ngược lại là không có phóng tới đường cảnh cùng nhau mà là đặt ở phía dưới một chút xíu trên đầu cũng không có vương miện g mà là có một cái nho nhỏ dấu chấm hỏi có điểm giống là đợi xác định ngươi đặt cái này cho ta tuyển phi đâu đường cảnh đều không biết nên nói cái gì cho phải bình phục mình một chút bựa b ộ n tâm tỉnh đường cảnh cầm lên bên cạnh bút cái này một lần hắn cũng không phải là chỉ vì xem nhật ký đường cảnh lần trước sau khi trở về liền có một ý tưởng nếu như hắn ở lữ hành nhật ký trên nhắn lại nó i cho hết nhóc con mang chút gì trở về đây chẳng phải là mỹ tư tư ở nhất nhân c h i hạ thế giới lữ hành nhật ký phía sau 937, đường cảnh tuyển trạch một tờ trống g i ố n g l i ê n tại hắn muốn hạ bút viết chữ thời điểm đột nhiên ý thức được một vấn đề hết nhóc con có thể nhìn hiểu hay không chữ của ta không thể thanh âm nhắc nhở v ă n g lên vậy nó làm sao có thể cùng mỗi cái thế giới người trao đổi đường cảnh không hiểu hỏi nói là một loại đối với ý nghĩ trong lòng biểu đạt chỉ cần từ bên ngoài căn nguyên đi lắng nghe là được thế nhưng văn tự là không cùng một dạng ghi chép thừa tái một cái văn minh sở dĩ hết nhóc con không cách nào phân biệt bao quát ký chủ ở lữ hành nhà cũng là như vậy đường cảnh trên mặt nổi lên nhưng màu sắc nguyên lai là cái này dạng thảo nào ta có thể nghe hiểu dô bin nói lại xem không hiểu nàng mang tới thư đường cảnh lúc này nghĩ tới lần trước dô bin tới bãi phòng lúc sự tình phía trước hắn còn chưa kịp phản ứng mới vừa nghe thanh âm nhắc nhở giải thích mới đột nhiên ý thức được nếu cái này dạng vậy cũng chỉ có thể học dùng n ế t nhóc con văn tự tượng hình đi biểu đạt đường cảnh đem lữ hành nhật ký lật về phía trước lật nhìn lấy hết nhóc con văn tự hắn rơi vào trầm tư cái này cờ mờ muốn thế nào v i ba chuyện tuân việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm linh bảy trước người hiện thành hết nhóc con suy nghĩ thật lâu đường cảnh đang chuẩn bị viết đột nhiên ý thức được cái này dạng không được trực tiếp ở hết nhóc con lữ hành trong nhật ký viết cái kia không liền rõ bậy nói cho hết nhóc con lữ hành nhật ký tự xem xem người nhật ký cũng không quá tốt sở dĩ không thể ở trong quyển nhật ký viết như vậy quá rõ ràng che giấu hai mắt người cũng phải h i ể m một cái a nhìn chung quanh một chút đường cảnh ở bên cạnh một cái dương bên trong tìm ra một tờ chống trang giấy đem trang giấy trải tại trên bàn đường cảnh bắt đầu viết cho hết nhóc con nhắn lại vốn là hắn nhớ viết có rất nhiều tỷ như lần sau đi ra ngoài nhiều điểm tốt lữ hành đặc sản nhiều siêu tập điểm cường đại vật kỷ niệm gì gì đó thiếu nhớ thương lấy cho người cha tuyệt phi nhưng bây giờ hắn căn bản cũng không biết những thứ này nên dùng văn tự gì biểu đạt bất đắc dĩ đường cảnh chỉ có thể học hết nhóc con miễn cưỡng vẽ một bức tranh vẽ nội dung cũng không phức tạp trang cảnh chính là đ ì n h viện cụ thể vì hết nhóc con về nhà nhưng vắt trên lưng l ấ y một cái to lớn bao khỏa bao khỏa phòng tất cả đều là đồ đạc nên có thể minh bạch g từ chứ đường cảnh gãi đầu một cái để b ư ớ xuống đem quyển nhật ký phóng tới bên cạnh ngăn chặn trang giấy một góc nhìn một chút không có vấn đề gì phía sau đường cảnh xoay người xuống lầu đã không có những chuyện khác muốn làm đường cảnh vốn định ly khai lữ hành nhà lại đột nhiên thoáng nhìn vừa rồi đặt ở đến một bên thư đó là lần trước dô bin mang đến cho hắn còn không có xem vậy cầm thư tâm lý yên lặng khiến cho du hy cho phiên dịch một cái sau đó đường cảnh mới từ lữ hành nhà ly khai ý thức trở về thân thể đường cảnh chỉ nghĩ đến trong tay trầm xuống túi đầu nhìn một cái quả nhiên là quyển sách kia bị chính mình từ lữ hành nhà mang ra ngoài bởi vì nội dung đã bị phiên dịch sở dĩ đường cảnh cũng là có thể trực tiếp xem hô một tiếng chặt mèo ý ổng khiến nó đi nhà ăn cho mình đóng gói cái cơm đường cảnh lại làm mở sách nhìn một chút bên trong thư nội dung thật không có đa đặc thù chủ yếu là đối với h o a n tỷ hệ sở thế giới một ít giới thiệu hồng sĩ đại lục vĩ đại tuyến đường an toàn tứ hải cùng với một ít phong thổ loại đồ đạc ngẫm lại dô bin tính cách biết cầm cái này cho rằng bái phòng lễ vật dường như cũng rất bình thường đem thư ném vào nhẫn chữ vật đường cảnh đứng dậy hoạt động một chút mặc dù đang lữ hành nhà bên trong đã qua thật lâu nhưng hiện thực thế giới lại cũng chỉ là hai giờ mà thôi không bao lâu chặt ngủ ổng liền mang theo bỏ túi cơm nước trở lại đường cảnh vội vã sau khi ăn xong cảnh ũ n luyện. tốn chừng ngày gian, đường g là Lại bắt đầu tiếp tục tu luyện. Lại tốn chừng một ngày dưới thời đầu dưới đem n giới u y ê n thạch bên trong lực lượng cùng càng ngộ, để tiêu thành chiếc hóa, hóa thành của mình. lực cùng càng bên lượng ngộ, Cảnh i đề của của hắn cũng là thành công đột phá trường khống cấp đệ nhị cảnh tu luyện quả nhiên là càng ngày càng khó a lại tìm lâu như vậy mới đột phá l đường cảnh khá có chút bất mãn lẩm bẩm nhưng mà lời này nếu như phóng tới bên ngoài hắn sợ rằng sẽ bị người dùng nước bọt p h u n chết dù sao hắn nhập học đến bây giờ cũng mới hai tháng mà thôi với hắn cùng nhau nhập học tân sinh đại bộ phận đều còn được cấp dãy r đâu cho dù là cảnh giới tối cao bạch kiếm sinh cũng sẽ cấp càng chưa nói cũng không thiếu liền trưởng không cấp cũng không vào vào năm thứ hai đại học năm thứ ba đại học lao sinh bất quá bây giờ số lượng này đang nhanh chóng giảm bớt không có biện pháp lần này tân sinh đều quá liều rồi có đường cảnh cái này mục tiêu mọi người đều như bị điên điên cuồng nghiền ép chính mình nỗ lực tu luyện kết quả chính là tuy là bọn họ cùng đường cảnh tranh l ệ n h vẫn còn ở nhưng đại thể so với quá khứ cùng lúc phong thần học viện học sinh hiếu thắng điều này làm cho các thí sinh làm sao chịu nổi lại không nỗ lực chờ các loại hai ba tháng phía sau bọn họ liền đại đa số tân sinh cũng không bằng vậy coi như thật lúng túng vì vậy mình toàn bộ phong thần học viện học sinh đều lâm vào một loại không tiếng động cạnh tranh bên trong đây cũng là thẩm thiên lâm bọn họ tại sao biết cái này sao theo đuổi đường cảnh khác một cái nguyên nhân chủ yếu quá khứ phong thần học viện bởi vì đều là thiên tài tự cao tự đại sở dĩ hầu hết thời gian cũng khuyết thiếu một ít ngoại lai động lực bọn họ kỳ thực có thể làm được tốt hơn thế nhưng sẽ rất ít có người đi đâu dạng ép mình bất quá bây giờ đường cảnh xuất hiện kéo theo toàn bộ cạnh tranh mới đột phá hoàn thành đường cảnh đang chuẩn bị ngừng lại lại tiếp tục tu luyện lại nghe được một đạo thanh â m nhắc nhở ở vang lên bên hai đường cảnh nhất thời hứng thú hết nhóc con đi dở dạ gồng bạn thế giới cũng có hai ngày dựa theo thế giới khác nhau tốc độ thời gian trôi qua không cùng đi nói nó ở giờ dạ gồng bạn thế giới trải qua thời gian khả năng càng dài đương nhiên cũng có thể ngắn hơn nhưng từ phía trước kinh nghiệm mà nói vẫn là dài hơn có khả năng càng lớn không biết tấm hình này đ i chép chút gì nghĩ vậy đường cảnh không kịp chờ đợi tiến vào du hí q uy c ủ cũ điểm rơi không quan hệ đưa ra tấm hình rất nhanh bán ra đường cảnh ánh mắt trong nháy mắt dại ra chỉ thấy trong tấm ảnh con ít đang đạp đường cảnh cho nó mua bảo kiếm bay ở không trung ngự kiếm thuật nếu như riêng là cái này dạng đường cảnh còn sẽ không kinh ngạc chủ yếu nhất là tấm hình này phía dưới trên mặt đất son gỗ cụ người một nhà chính hương phấn ngẩng đầu nhìn lại hợp với hết nhóc con cái kia một bộ đắc ý tiểu biểu tình đường cảnh chỉ cảm thấy có điểm t ì n h b ứ c con nít đây là đi trước là thánh đi ba hơn nữa còn là ở son gỗ cụ một nhà trước mặt. trước trong nhà Như Nhìn hình son cụ lý. lấy gỗ vẻ mặt dáng vẻ hương phấn đường cảnh chỉ muốn che mặt hắn rất muốn nói ngươi nha không phải biết bay hạ hương phấn như thế là chuyện gì xảy ra son gỗ cụ bên người son gohan cũng là n g a đầu vẻ mặt chờ mong đường cảnh không nói gì cái này phụ tử bất quá đường cảnh chú ý tới vào lúc này son gohan dường như đã không nhỏ có chừng cái sáu bảy tuổi bảy tám tuổi khoảng chừng nói cách khác p h ở o ý hệ g i ả kịch t ì n h đã qua không biết lần này có thể mang về điểm cái gì người xài dạn huyết mạch có được hay không hoặc là trực tiếp suốt tơ xài dạn hình thức đường cảnh đoán đồng thời cũng có chút chờ mong điểm kích bức ảnh bảo tồn lại một tấm hình bắn r a chất cái này một lần lại là hai tấm bức ảnh cv tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó c h ư ơ n một trăm linh tám xin ngươi cho ta một quyền lại một tấm hình bắn ra không nghĩ tới lần này lại là hai tấm bức ảnh tấm hình này nội dung là hết nhóc con đang cùng son gỗ cũ son gohan cùng nhau tu hành giáo son gỗ cũ tu tiên nghĩ đến lần trước ở nhất nhân c h i hạ bức ảnh đường cảnh trong đầu lập tức toát ra cái ý nghĩ này nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không quá có thể dù sao lấy son gỗ cũ nước tiểu tính tu tiên vài thứ kia sợ là căn bản không hiểu được hơn nữa vào lúc này son gỗ cũ hết nhóc con phòng chừng đều đánh không lại còn dậy l ê n sợi ngược lại là có điểm giống con đếch ơ i thở đang học son gỗ cũ phương pháp tu luyện đường cảnh nhìn một chút phía sau thuận tay giữ một cái sau đó lại cắt lấy một lớp cỏ ba lá cho dù đối với hắn hiện tại mà nói một lớp hai ba chục cỏ ba lá căn bản là như m ố i bỏ biển nhưng đường cảnh mỗi lần vào du hí vẫn là không nhịn được nghĩ cắt một lớp rơi khỏi du hí đường cảnh nằm trên ghế salon chỉ huy chặt n g mỹ ổng đi mua cho mình cơm gần nhất chặt mỹ ổng còn chưa có trở lại đường cảnh đây cũng là tới một vị khắc khác nhân thạch đào kẻ bùn sô cụ hạ kỳ cảm ứng được thạch đào xuất hiện ở trước cửa đường cảnh cũng có chút kỳ quái hơn nữa lần này bốn trăm linh ba bạch kiếm sinh cũng không có cùng theo một lúc tới t r ố n g cửa rất nhanh bị ấn vang đường cảnh cũng là đứng dậy đi mở cửa sao ngươi lại tới đây cho thạch đào rót chén nước đường cảnh trực tiếp hỏi thạch đào không giống như là bạch kiếm sinh lấy tính cách của hắn không có chuyện gì chắc chắn sẽ không tùy tiện đăng môn ta nghĩ cầu ngươi một chuyện thạch đào buồn b ự c n ó i cả cái người một ít c â u n ệ chuyện gì nói thẳng là được chúng ta lại không là thứ một lần giao tiếp đường cảnh cười nói ta muốn để cho ngươi giống như giao lưu chiến lần kia như vậy cho ta một quyền thạch đào nhìn lấy đường cảnh thật sự nói nói ba đường cảnh vẻ mặt một bức đầu đầy dấu chấm hỏi bất quá thạch đào cũng không ma kỷ giải thích n g ư ơ i giao lưu chiến cho ta một quyển kia nhưng thật ra là có đem pháp tắc chi lực vỡ nát một chút xíu sau đó lên thứ ngươi nói trực tiếp hấp thu pháp tắc chi lực tu luyện ta sau này trở về thử một chút hiệu quả xác thực thật không hơn nữa khả năng bởi vì hấp thu pháp tắc chi lực đột phá nguyên nhân ta hiện tại cũng có thể hơi chút tỉnh lại một điểm phần kia lực lượng sai sở dĩ ta muốn mời sẽ giúp ta nghiền nát một ít pháp tắc chi lực thử ta tuy là cũng có thể thế nhưng ta thử qua quá chậm thạch đào vẻ mặt đau khổ nói rằng ngươi làm sao không cho ngươi lão sư giút ngươi đường cảnh n h i ngờ hỏi thạch đào bây giờ lão sư cùng bạch kiếm sinh giống nhau đều là hoàng thiên nhiên đây cũng là vì sao hai người bọn họ tổng góp nguyên nhân ý nào đó mà nói bạch kiếm sinh vẫn là thạch đào sư m i n h hơn nữa nghe nói kiểm tra hoàng vi tranh thủ cái này tiềm lực mười phần đệ tử còn bỏ ra không ít đại giới cho rằng phong thần học viện phó viện trưởng thẩm thiên lâm có thể kích sắt thần minh hoàng thiên nhiên coi như kém một chút hỗ trợ nghiền nát điểm pháp t ắ c chi lực truyền thừa lại không phải đi chính diện ứng đối một vị chân chính thần minh ta mơ hồ đề cập qua đời miệng bất quá bị lao sư mắng thạch đào vẻ mặt bất đắc dĩ hơn nữa lao sư thực lực đối với ta mà nói cũng quá mạnh bây giờ p h á p t ắ c chi lực truyền thừa đã cùng ta hòa làm một thể lấy lao sư thực lực tuy là p h á p t ắ c chi lực nhất định sẽ bị phá toái không ít nhưng cơ thể của ta cũng không chịu nổi cũng là n g ư y i một quyền kia càng theo sách một điểm thì ra là thế đường cảnh rõ ràng đi đường cảnh một lời đáp ứng ngược lại cũng chính là một quyền sự tình hơn nữa chăm chú một quyền đa dụng dùng một lát còn có thể giúp hắn tốt hơn nắm giữ một chiêu này nói không chừng còn có thể điểm p h á p t ắ c chi lực càng n ộ mà hắn chỉ cần trả ra điểm thể lực kiếm bổn không lỗ buôn bán lúc nào đường cảnh lại hỏi một câu tùy thời đều có thể thạch đào rất là kích động vậy đi thôi đường cảnh đứng dậy đi đâu cái này ngược lại là đến phiên thạch đào s ử n g sờ đi sân vận động lôi đài a ngươi cũng không thể để cho ta ở nơi này đánh đi đem biệt thự tháo d ỡ làm sao bây giờ đường cảnh bất đắc dĩ nói ra ổ a thạch đào vội vã đứng dậy theo đường cảnh ra khỏi cửa hai người vừa ra cửa đang đụng với chặt mỹ ổng dẫn hộp lớn hộp nhỏ thức ăn trở về ở nhà chờ ta ta lập tức trở về đường cảnh hướng chặt mỹ ổng nói một câu sau đó cùng bên phải đào cùng nhau đi hướng sân vận động lúc này sân vận động trên cũng có một chút học viên đang cắt đối luyện đường cảnh cùng chặt mỹ ổng kỳ thực cũng thỉnh thoảng tới từ chặt mạ n nở tiến hóa thành chặt mỹ ổng phía sau biệt thự dưới đất phòng tu luyện liền không quá thích hợp cho rằng so tại sân bãi tìm một không người lôi đài đi lên đường cảnh cũng không làm lỡ thời gian trực tiếp nói ra bắt đầu đi thạch đ a o gật đầu một cái đồng d ạ n g leo lên lôi đài sau đó bắt đầu điều động trong cơ thể p h á p tắc chi lực ở hai người lực lượng bắt đầu khởi động với lôi đài bên trên phía sau một tầng hình nửa vòng tròn bàn sáng tự động dâng lên đem chọn cái lôi đài bao phủ đây cũng là vì sao nhiều người như vậy thích tới sân vận động lôi đài so tại nguyên nhân màn sáng có thể hữu hiệu phòng ngừa công kích năng lượng tràn lan hủy hoại vật chung quanh hơn nữa lôi đài cũng gian chắc không dễ dàng phá hư theo thạch đào khí thế dần dần dâng lên đường cảnh có thể cảm giác được một dạng cùng lúc trước giao lưu thời gian chiến tranh một dạng u y áp xuất hiện lần nữa đồng thời khả năng bởi vì thạch đào thực lực đột phá nguyên nhân lần này u y áp so với lần trước càng mạnh ông g ọ n sóng vô hình quyết tán hạ kỳ bá vương cơ hội đường cảnh có thể sẽ không bỏ qua cương đại hạ kỳ bá vương cùng pháp tắc chi lực bị thêm vào thần minh oai trực tiếp va chạm chỉ là đường cảnh hành vi đã có điểm giống là chọc giận thạch đào trong cơ thể p h á p t ắ c chi lực cái kia nguyên bản thong thả tăng lên huy áp đột nhiên tăng vọt một đoạn hơn nữa quyết tán ra lực lượng cũng càng cường đại hơn thạch đào sắc mặt đỏ lên nhanh nhanh lên một chút ta nếu không khống chế được thạch đào lúc này cũng rất nghi hoặc tìm đến đường cảnh hắn tự nhiên là chuẩn bị kỹ cảng p h á p t ắ c chi lực hắn đích xác có thể tỉnh lại nắm giữ một chút xíu nhưng là chẳng biết tại sao lúc này hồi phục phát t á c chi lực đã có điểm quá nhiều thậm chí nhiều đến vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn sở dĩ hắn chính là một bên nỗ lực khống chế một bên vội va kêu đường cảnh xuất thủ đường cảnh cũng nhìn ra thạnh sâu hấp một khẩu khí men theo trong cơ thể cái k i a m ộ t luồng cảm giác g i ậ n dắt gia quyền chuyện tuần việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm linh chín đường cảnh thần thụ trồng chọn kế hoạch đường cảnh cùng thạch đào đi vào sân vận động thời điểm đã bị bên trong sân một số người chú ý tới dù sao hai người đều xem như là phong thần học viện trong viện nổi tiếng tương đối cao nhân vật đường cảnh cũng không cần nói tân sinh đệ nhất giao lưu chiến lật bản then chốt tiên sinh một quyền đánh rơi thần minh lực lượng tồn tại mà thạch đào cho rằng thạch gia cô nhi truyền thừa thạch gia pháp tác lực lượng nhân gia nhập vào phong thần học viện phía sau cũng là cấp tốc bị rất nhiều người nhận thức bọn họ đi lên lôi đài l u ậ n bản những người khác cũng đều không có quá để ý dù sao trong ngày thường đại gia cũng đều là và bạn luận bản tu luyện chỉ là làm thạch đào bắt đầu sử dụng pháp tắc chi lực phía sau cảm nhận được cái này cổ đặc thù huy áp mọi người đều mập bước tình huống gì sau đó đường cảnh hành vi càng là ra ngoài dự liệu của mọi người nam giặc người tu lực gia quyền không có bất kỳ hoa huệ hoa sói chính là thật đơn giản một lại phảng phất có bài trừ hết thể lực lượng chăm chú một quyền men theo trong cơ thể cái t i ê một luồng cảm giác huyền diệu đường cảnh ngưng tụ trong cơ thể lực lượng đấm ra một quyền Ngoài n a hơn nữa đường cảnh mục tiêu còn không phải là màn sáng mà là thạch đảo lôi đài cùng màn sáng chỉ là chịu đến một quyền này sở khiên động lực lượng ảnh hưởng biến thành cái này dạng uy lực của một quyền này có thể thấy được lồn đốn thạch đào trong cơ thể p h á p tắc chi lực cũng không cần thôi động liền tự động phóng thích lực lượng giúp hắn ngăn cản thạch ra lão ra từ nắm giữ p h á p tắc là vặt n vẹo. Có h ể vẹo ặ n v toàn bộ bao quát đánh hướng chính mình công kích đối với cảm ứng của mình chờ thế nhưng giờ khác này cái này một cố lực lượng ở đường cảnh trước mặt lại phảng phất mất hiệu lực một dạng tầng tầng ba động quyết tán muốn vặt vẹo một quyền này thậm chí đem đường cảnh vặt vẹo xé rách nhưng là tất cả lực lượng mới va chạm vào năm đ ô n kia đã bị hoàn toàn nắp ấy Bất đấm thể cảm giác được,、so、với trên một lần giao lưu thời tranh, trở một ít. quá lưu đường được, được cảnh lần gian chiến tranh, chính mình nắm lớn giác giao có cảm với so lực là gặp không ả năng cùng nhiều tác chi lực mới vừa pháp h quá k i phục có q u a hệ. h k ô n sao một quyền nổ nát chính là dường như giao lưu chiến cuối cùng một trận tái hiện tuy là thạch đào thực lực có chút đột phá tuy là pháp tắc chi lực có n g o à i định mức bạo phát thế nhưng cũng không ảnh hưởng kết quả đường cảnh n ắ m đấm bài trừ toàn bộ rơi vào thạch đào trên người đông thạch đào bay thẳng ra lôi đài lung lay sắp đổ màn ánh sáng cũng là trong nháy mắt vỡ vụn nhất thanh thúy hưởng cùng ả p h i màn lần trước tương đồng phát tác chi lực bang thạch đào chịu đựng tuyệt đại bộ phận lực lượng chủ kích thạch đào chỉ là trọng thương nhưng vấn đề không lớn bất quá sân vận động trên mặt đất cũng là xuất hiện một cái hô to đường cảnh đưa tay phóng thích trở lại đến b ă n g thạch đào trị liệu một cái theo đường cảnh thực lực đề thăng hắn quỷ đạo cũng là càng phát ra tình tiến trở lại đến hiệu quả trị liệu cũng là rất có đề thăng không nhiều một chút thạch đào tổn thương liền tốt hơn nhiều đa tạng thạch đào từ dưới đất bỏ dậy t h ở phao một cái hướng đường cảnh nói lời cảm tạng không có việc gì pháp tác chi lực làm sao rồi nát chưa đường cảnh t o mò hỏi nát một điểm so với lần trước nhiều hơn một chút thạch đào như thực chất trở lại đến vậy là được được rồi sân vận động hư hao được nhớ trên đầu ngươi đường cảnh trực tiếp nói thạch đào gật đầu phải hai người đang nói đột nhiên một đạo cảm giác nguy hiểm từ phía sau chuyển đến quay đầu nhìn lại chỉ thấy hoàng thiên nhiên chẳng biết lúc nào đến nơi này bất quá cùng dĩ vãng cởi tủm tìm bất đồng lần này lao hoàng sắc mặt đen nhánh nổi bật rất tức giận hai người các ngươi là điên rồi sao cứ nhiên chạy đến làm vỡ nát pháp tắc chi lực biết cái này xử lý không tốt là muốn mạng người hoàng thiên nhiên dựng râu trận mắt nộ xích không cầu hoa tươi thạch đào khờ khờ c ư ờ i nói lão sư ta đây không phải không sự t h sao hơn nữa còn là ta cầu đường cảnh giúp ta nhìn lấy thạch đào cái này dạng hoàng thiên nhiên thở dài cần gì chứ t hoàng ạ c h đ à nghe nói, mặt đó l phá gia diệt h h ư ta k ô n cách nào thiên ự tay m ì n g ế chiến t ta trận tư thăm mặt Tình định Đường nhân, cũng không muốn liền trận chiến cuối cùng cũng không có tư cách thăm dự. Đường cảnh người.、Tình、hướng cách Hoàng cuối có gì? i dự. nhiên nói ra thạch ra sở táng thân chính là cái kia đại hình bí cảnh phỏng chừng qua mấy tháng liền muốn triển khai chiến đấu sau cùng cái kia bí cảnh còn không có xem bằng đ ư ờ n g cảnh rất là kinh ngạc hoàng thiên nhiên mặt lại đen cái kia nhưng là một cái đại hình bí cảnh không phải nói bình là có thể bằng thẳng đương cảnh ngượng ngùng cười cười không có lại nói tiếp chỉ là tâm lý mới đột nhiên minh bạch vì sao thạch đảo sẽ tuyển trạch cực đoan như vậy thủ đoạn bởi vì hắn không kịp đ ợ i đi thời điểm kêu lên ta đường cảnh vỗ vỗ thạch đảo bà vai sau đó t r ư ớ c ở hoàng thiên nhiên báo nổi trước chuẩn đi trở lại biệt thự đường cảnh ngồi ở trên ghế salon vừa ăn cơm vừa nghĩ bí cảnh sự tỉnh lại nói tiếp hắn còn chưa có đi quá tiểu hình bí cảnh bên trên bí cảnh đâu hơn nữa đường cảnh trong tay còn có một b ụ i cây con ếch hơi thở từ hổ c ạ n n g h ỉ dạ thế giới cho hắn mang về thần thụ cây giống đường cảnh vẫn muốn chờ các loại một cái khá một chút bí cảnh đem thần thụ trồng phía trước ở diệm huyện lần kia hắn kỳ thực có cơ hội tiến vào bí cảnh đi trồng dưới thần thụ thế nhưng hắn cuối cùng vẫn không có làm như vậy thế nhưng hắn cuối cùng vẫn không có làm như vậy một là tương đối nguy hiểm dù sao bí cảnh bên trong khẳng định còn có thần thoại cấp hung thú đệ nhị hắn cảm thấy một cái tiểu hình bí cảnh không đáng còn có một chút chính là đường cảnh lo lắng thần thụ kết quả phía sau thực lực của chính mình không đủ không cách nào bắt vào tay dù sao thần thụ cũng là có thú hóa khả năng hơn nữa sức chiến đấu không kém sở dĩ còn phải tăng lên nữa chút thực lực đường cảnh trong lòng yên lặng định ra kế hoạch chỉ cần đạt tới trưởng không cấp đệ tam cảnh định phòng hoặc là đột phá thần thoại cấp hắn liền đi tìm một cái tốt một chút bí cảnh đem thần thụ chồng kém nhất cũng phải là cái đại hình bí cảnh kỳ thực đường cảnh m u ố n nhất ở phong thần học viện siêu đại hình trong bí cảnh mặt trùng thần thụ cũng không biết có thể hay không có cái này cơ hội chuyện tuần việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm mười ít nhóc con đã về rồi đường cảnh còn nghĩ đi phong thần học viện siêu đại hình trong bí cảnh trùng thần thụ không biết có không có cơ hội lại không nghĩ rằng cơ hội tới nhanh như vậy vào lúc ban đêm hắn đã bị thẩm thiên lâm định ngày hẹn n g ư ờ i gần nhất rất rảnh rỗi thẩm thiên lâm nhàn nhạt dò hỏi đường cảnh vội vã phủ nhận nào có ta một mực tại nỗ lực tu luyện người xem t ạ đều phá thẩm thiên lâm trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tiêu ý hắn đương nhiên biết đường cảnh đột phá ngày hôm nay đường cảnh cùng thạch đào xuất hiện ở sân vận động thời điểm là hắn biết cho nên mới có tối nay nói chuyện muốn đi phong thần học viện c h ấ n thủ bí cảnh nhìn sao thẩm thiên lâm đột nhiên hỏi đường cảnh nhãn tình sáng lên nghĩ bất quá thẩm thiên lâm cũng không có lập tức đáp lại mà là trầm ung dung nói ra siêu đại hình bí cảnh cùng tiểu hình bí cảnh những thứ kia bất đồng siêu đại hình bí cảnh bởi diện tích khổng lộ hầu như cung cấp cựu châu cao thấp sở dĩ thế giới quy tắc lực lượng cũng c à n cường thậm chí cái kia đều đã không thể nói là thế giới quy tắc mà là thế gi chúng ta tiến vào bên trong kỳ thực cần gánh chịu không nhỏ áp lực trường k h ố n g cấp phía dưới căn bản là không có cách tiến vào sở dĩ phong thần trong học viện mỗi cái đột phá trường k h ố n g cấp học sinh cũng sẽ ở sau khi đột phá không lâu bị lao sư dẫn vào siêu đại hình bí cảnh đi xem một cái cảm thụ một chút sau đó đợi đến tốt nghiệp lại làm ra tuyển trạch muốn không nên tiến vào trong đó trấn thủ ngươi bởi vì đột phá quá nhanh ta vốn là nghĩ chậm một chút nữa bất quá nhìn ngươi ránh rỗi như vậy không được vậy mang ngươi đi xem một chút đi thẩm thiên lâm chậm dãi nói nghe thẩm thiên lâm giảng thuật đường cảnh đối với cái gọi là siêu đại hình bí cảnh có một chút như vậy hiểu rõ Không không Khi kia pháp, hình cảnh phong hại, hắn chút cảnh hỏi. thông Thầm thiên biện liên quan bên ngoài cũng này cũng ràng. nào Đường ngày cần bên tiếng. đến. có cái bí báo tới siêu đại liệu, lợi di đối với đi? Mười lâm lại sau tỏa A, ta tư rất ít, một tiếng. Thầm thiên lâm trở lại đến. Tốt. sở rõ xác định tiến vào siêu đại hình bí cảnh thời gian phía sau đường cảnh lại hỏi chút liên quan tới trong vấn đề tu luyện sau đó mới ly khai trở lại biệt thự đường cảnh suy nghĩ một chút còn có thời gian mười ngày dường như hoàn toàn có thể tới kịp tăng lên nữa một lớp vì vậy hắn đem bí cảnh cực quan cùng thánh tinh thạch đem ra suy tư sau một lúc hai kiện cao cấp tài nguyên bên trong hắn trước lựa chọn bí cảnh cực quan g thánh tinh thạch bên trong t h á n h quang bao biết hơi yếu thần thánh pháp tắc lực lượng đường cảnh chuẩn bị tối nay lại đi phân tích dù sao loại này lực lượng chính mình không quen phân tích không biết cần bao lâu mà bí cảnh cực quan g bất đ ộ n g cho rằng quan g thuộc tính cao cấp tài nguyên càng là thần minh tự tay bắt trong đó chút ít pháp tắc càng nộ cũng đều cùng quan g thuộc tính pháp tắc có quan hệ lấy t i ẩ m thẩm trái cây năng lực đối với quan g thuộc tính pháp tắc p h i hợp hấp thu đứng lên nhất định sẽ tương đối dễ dàng đường cảnh phòng trừng chắc có một bốn năm ngày là có thể hấp thu xong đến lúc đó lại hoa hai ba ngày củng cố tiêu hóa một cái trên cơ bản có thể trực tiếp vào bí cảnh hoàn mỹ chỉ là đường cảnh không nghĩ tới bí cảnh c ự c quan g hấp thu so với hắn dự chủ còn muốn dễ dàng không ít vẹn vẹn chỉ tốn hai ngày nhiều thời giờ liền đem bên ngoài hấp thu hơn phân nửa cùng nguyên tố chi thạch bất đồng bí cảnh c ự c quan g dường như phi thường dễ dàng hấp thu bên trong lực lượng rất ôn hòa chút ít pháp t ắ c cảm nộ g hấp thu đứng lên cũng rất dễ dàng không có bất kỳ bài xích rất tự nhiên liền hấp thu mà hấp thu bí cảnh c ự c quan g đồng thời đường cảnh còn thuận tiện trở về suy nghĩ một chút cùng thạch đào g a o phong nói đúng ra là cùng trong cơ thể hắn cái kia vạn mẹo pháp tắc giao phong tuy là hắn dựa vào chăm chú một quyền cường thế đem bài trừ nhưng không thể phủ nhận đó đích xác là một loại phi thường cường đại lực lượng chỉ là bị giới hạn thạch đào tự thân thực lực sở dĩ không cách nào hoàn toàn phát huy đường cảnh đàng suy nghĩ vạn mẹo có hay không có thể ở hắn t h i ể m t h i ể m trái cây năng lực thượng tiến hành nếm thử mặt khác hắn đối với chăm chú một quyền c à n g lộ cũng sâu hơn không ít có thể nói là thu hoạch tương đối khá lại tốn ba ngày thời gian đem ý cảnh cực quan hoàn toàn hấp thu cũng tiêu hóa củng cố đường cảnh thực lực cũng là lần nữa tăng mạnh thiệm thiệm trái cây năng lực chiếm được cao hơn đề thăng lực lượng bổn nguyên càng thêm hùng hậu uy lực càng cường đại hơn không nhất là đường cảnh đối với quang thuộc tính pháp tắc có hiểu nhiều hơn điều chỉnh ống tính đặc tính có càng nhiều hơn nhận thức điều này làm cho hắn đối với phía trước một ít thủ đoạn cũng có sâu hơn lý giải cùng vận dụng chỉ là bởi vì tu luyện nhiệm vụ quá sớm hoàn thành lúc này rời đi siêu đại hình bí cảnh còn có bốn ngày đường cảnh do dự có muốn hay không thử đem thánh tinh thạch phân tích một chút mang thần thánh pháp tắc thánh quang dường như cũng có chút ý tử nói chẳng qua đến thời điểm phân tích hoặc nhiều hoặc ít tính bao nhiêu chờ trở, trở về lại tiếp tục liên tại đường cảnh cụ kết thời điểm một đạo thanh â m nhắc nhở đưa hắn tỉnh lại k e n con ít đã về rồi con ít cho ngài mang về lữ hành đặc sản xin chú ý kiểm tra và nhận ít nhóc con mang về vật kỷ niệm xin chú ý kiểm tra liên tiếp mấy đạo đưa ra vang lên đường cảnh đều kinh ngạc lữ hành đặc sản lại có vật kỷ niệm phát tài nha đường cảnh lập tức đem mới vừa sở cụ kết sự tình quên mất thánh t i n h thành một đó là vật gì ý thức chìm vào não hải đường cảnh cấp tốc mở ra du hí vô dụng đưa ra điểm rơi rất nhanh đường cảnh liền thấy lữ hành đặc sản đưa ra trang mặt trên có hai cái ủy cồn cũng chính là có hai cái đặc sản đường cảnh đẻ xuống không chín kích động trong lòng chăm chú nhìn thoáng qua thứ một cái bị cồn bên trong là một cái nhãn túi gấm có điểm tương tự túi tiền cái thứ hai bị cồn lại là một viên bao con nhậu g sao đ ư ờ n g cảnh nhìn lấy cái thứ hai bị cồn trong lòng có một chút suy đoán vạn năng bao con n ộ n g là dở dạ gồng bản thế giới đặc sắc cao khoa học kỹ thuật sản vật nho nhỏ một viên bao con n ộ n g có thể trang bị motor ô tô thậm chí phòng ở các loại vật phẩm cũng không biết hết nhóc con mang về cái này bên trong là cái gì mà thứ một cái đương cảnh rất nghĩ hoặc túi tiền điệu này có thể là một cái gì suy nghĩ một chút Hán trước nhấn một cái thứ r ư ớ c n ấ n một t cái h m ộ tốt cái icon. Thứ nhất, tin tức cột, rất nhanh hiện lên. CP2 chân cơm phát tin hiện diện, giải tiện lợi nhất nhanh lên. nhẹ nhàng tháng Thứ rất trí thể Trước trở Thứ t chó. bị 1VS1, 111, về. tiến đ u đến từ giờ dạ gồng b ả n thế giới l ư u hành đặc sản một loại thần kỳ thức ăn ăn một viên có thể mười ngày không n ó i bụng đồng thời sở hữu tái sinh trí lực chỉ cần người không chết là có thể trong thời gian ngắn nhất gần như trong nháy mắt khôi phục sở hữu thương thế thể lực cùng năng lượng đem thân thể trọng tâm điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất nhìn lấy đưa ra khuôn bên trong giới thiệu đường cảnh một ít ngoài ý mớn không nghĩ tới lại là cái này Tiến đ dù cho ở cái thế giới này đường cảnh cũng chưa nghe nói qua có cường lực như vậy đồ vật có thể chưa thương vật phẩm có thậm chí rất nhiều đan lược đặc thù thực vật bí cảnh tài nguyên vô số kể thế nhưng có thể trong nháy mắt khôi phục lại hầu như không có không tán có trên cơ bản đều có một cái khôi phục quá trình càng chưa nói vẫn là chiếu cô thương thế thể lực năng lượng ba cái phương diện đ ư ờ n g cảnh có gan tìm được rồi chăm chú một quyền vô hạn liền làm sao tạp bụt cảm giác chỉ tiếc nhỏ như vậy một túi phỏng chừng không có mấy hạn vô hạn liền trung quy chỉ có thể tồn tại ở trong tưởng tượng không biết có thể hay không thử cùng với chính mình c h g một cái đ ư ờ n g cảnh thoát ra một cái ý niệm trong đầu hắn nhớ kỹ dơ dạ gồng bạn thế giới t i ê n đ ậ u chính là chồng chọn đi ra t r ô n g giả hình như là cạ d ì n thắp trên con nhỏ kia có cơ hội có thể thử xem đem tin tức cột điệp rơi đương cảnh đưa ánh mắt về phía cái thứ hai bị cồn tuy là khả năng đồ đạc tương đối một dạng nhưng vẫn là l i ế c mắt nhìn a rất nhanh lại một thì tin tức cột hiện lên vạn năng bao con nhậu siêu trọng lực thất đến từ giờ dạ gồng bạn thế giới đặc sản do trời mới khoa học ra bùn mạ phụ thân bố lý phu nghiên cứu chế tạo siêu trọng lực thất sở hữu hài lòng đúc luyện n h ụ thân lực lượng hiệu quả cũng dựa vào vạn và năng bao con nhậu kỹ thuật mang theo càng nhanh và tiện l ạ i là cái này đường cảnh rất k i n h hỉ vốn tưởng rằng là một không có í c gì ô tô hoặc là phòng ở không nghĩ tới dĩ nhiên là siêu trọng lực thất cái này có thể là đồ t a đường cảnh nữa kỹ vợ ghệ t a hậu kỳ chính là ngày ngày ngâm mình ở siêu trong trọng lực thất huấn luyện quả nhiên nhóc con vẫn là hôn rất theo sách tâm lý cho hết nhóc con điểm cái thật lớn khen đường cảnh đem tin tức cột điểm rơi thoải mái đường cảnh vui vẻ đem lữ hành đặc sản logo đóng cửa hắn không gấp đem hai cái lữ hành đặc sản lấy ra bởi vì hắn nhớ kỹ hết nhóc con lần này mang về không chỉ có có lữ hành đặc sản còn có vật kỷ niệm liên tại đường cảnh đem lữ hành đặc sản logo đóng cửa phía sau lại một cái logo bắn ra vật kỷ niệm đường cảnh chú ý tới nơi đây cứ nhiên cũng có hai cái y cồn nói cách khác vật kỷ niệm cũng là hai cái không thể chê như thế này nhất định phải mua cái tốt thuận tiện khao khao nhóc con mua cái một nghìn không hai nghìn cỏ ba lá đ ư ờ n g cảnh trực tiếp làm một quyết định như thế ra sức cũng không thể bật đãi thoáng bình phục một cái tâm tình kích động đ ư ờ n g cảnh cũng là đem l ự c chú ý nhìn về phía hai cái vật kỷ niệm ủy c ồ n chỉ thấy thứ một cái ủy c ồ n trên có cái m ỗ a chữ cái thứ hai ủy c ồ n trên lại có một cái siêu thuật sao đ ư ờ n g cảnh nhìn lấy thứ một cái ủy c ồ n trong lòng lập tức có suy đoán chỉ là cái thứ hai ủy cổn lại làm cho hắn có điểm sở không được đầu ó c siêu chẳng lẽ còn có thể là s ố t tơ xài dạt ba suy nghĩ một chút hắn trực tiếp trước điểm kích cái thứ hai ủy cồn c à n g kẽ tin tức cột tùy theo hiện lên súp t e r xài giản huấn luyện pháp đến từ giờ dạ gửng bản thế giới vật kỷ niệm bên trong ghi chép súp t e r xài giản phương pháp huấn luyện nhãn theo huấn luyện có thể tăng lên trên diện rộng lục thân lực lượng Chú thích, phối hợp siêu trọng lực thất sử dụng hiệu quả cao hơn Chú thích, sở hữu người xài giản huyết mạch huấn luyện hiệu quả tốt hơn đường cảnh đã không biết nên nói cái gì thật đúng là c m n cùng súp tơ xài g i n có quan hệ chỉ là quan hệ này cũng là có điểm khiến cho người không tưởng tượng được súp tơ xài g i n huấn luyện pháp ngẫm lại có thể bạo tinh súp tơ xài gi đ ư ờ n g cảnh đối với cái huấn luyện này pháp trong nháy mắt có cực đại chờ mong hơn nữa quan trọng nhất là con ế t h ơ i thở trả lại cho hắn mang về siêu trọng lực thất coi như không có người xài giản huyết mạch hắn đem huấn luyện pháp phối hợp siêu trọng lực thất sử dụng vậy cũng sẽ không quá kém với lúc cách tiến vào siêu đại hình bí cảnh còn có vài ngày hắc có việc làm đ ư ờ n g cảnh rất là hưng phấn đem cái tin này cột điểm rơi phía sau đ ư ờ n g cảnh lại nhìn một cái thứ một cái vật kỷ niệm y côn quả nhiên không ngoài dữ liệu vô không thuật hạt tiên lưu vũ không thuật đến từ giờ dạ gồng bạn thế giới vật kỷ niệm ghi lại đặc thù phi hành pháp tu hành giả có thể ở không trùng tự do di động không chịu sức hút của trái đất hạn chế một chiêu này nó i như thế nào đây mặc dù so sánh lại so với một dạng nhưng đường cảnh phát hiện chính mình còn giống như thật phải dùng tới thế giới này ngoại trừ giống như chu bạch vũ cái loại này lợi dụng năng lực đặc thù những người khác đại thể muốn khi tiến vào thần thoại cấp sau đó mới bắt đầu chậm rãi bảy 590 c ở i sức hút của trái đất có thể bay giữa trời đường cảnh tuy là lợi dụng tiềm tiệm trái cây năng lực có thể trong nháy mắt xuất hiện ở không trung thậm chí tiến hành một ít vị trí biến hóa thế nhưng cái loại này cũng không thể hoàn toàn tính bay giữa trời bởi vì hắn nếu như dừng lại vẫn sẽ rơi xuống dưới có thể không thông thuật bất、động. một chiêu này tương đương với chân chính thoát khỏi sức hút của trái đất hạn chế đương nhiên muốn nói rất hữu dụng cũng không có chỉ là cho rằng một cái năng lực ở trên bổ sung vẫn là có thể lữ hành đặc sản cùng vật kỷ niệm tìm đọc hết đường cảnh trước tiên mở ra t h ư ơ n g điếm lẫn một cái hắn tìm được một cái giá trị hai nghìn có ba lá thuận tiện trực tiếp mua sắm nếu nói phải thật tốt khao một cái con hết hơi thở như vậy đương nhiên không thể nuốt lời an bài trên mạn hàn toàn tịch bản rút gọn giá cả hai nghìn có ba lá loại hình thuận tiện giới thiệu cổ lão cựu châu trí cao yến hội mặc dù chỉ là bản rút gọn nhưng cũng là khó được mỹ vị có t h suy nghĩ n v u một i n h chút dồi dào, dàng n g i phía trước vì thả thế giới quyển trục mà lấy xuống khăn quảng cổ hắn không có một lần nữa để vào ba lô mà là lần nữa mở ra thường điếm liên quan tới trong túi đeo lưng vật phẩm đường cảnh mỗi lần tuy là đều có t r ì n h lý nhưng kỳ thật tới tới đi đi cũng đều là cái kia mấy thứ vĩnh cửu đùa hộ mệnh ngọc bội vĩnh cửu đạo cụ khăn quang cổ vĩnh cửu đạo cụ ấm nước lại xứng cái thuận tiện thế nhưng mới vừa mua sắm thuận tiện lúc thuận tiện hiệu quả đặc biệt khiến cho đường cảnh ý thức được hắn kỳ thực còn có thể cho hết nhóc con mua chút tốt hơn đùa hộ mệnh đạo cụ tới tăng thêm hết nhóc con tìm kiếm bảo vật tỷ lệ mở ra thương điếm lận một cái đùa hộ mệnh đường cảnh trước đây còn chú ý tới một ít mấy trăm mấy ngàn có ba lá một lần đùa hộ mệnh một lần đùa hộ mệnh g a i b ấ y nhưng chỉ có đổ xuống sông xuống biển hơn nữa tỷ lệ loại vật này vốn là không ổn định vẫn là vĩnh c ử u tiền lời cao chỉ là vĩnh c ử u đùa hộ mệnh đại thể hơi đắt hiện nay cái này tăng thêm may mắn chị ngọc đội cũng cũng không tệ lắm sở dĩ đường cảnh suy nghĩ một chút quyết định đùa hộ mệnh để t r ư ớ c lấy nhìn đạo cụ nghiêm túc lật một cái phía sau rất nhanh đường cảnh nhìn c h ú n g mấy cái vật phẩm linh khí trúng đồng giá cả ba mươi có ba lá loại hình đạo cụ giới thiệu minh khắc tụ linh pháp trận trúng đồng mắc đơn giản mang theo thuận tiện lại có thể chủ động tụ tập linh khí cam đoan bên trong lều có thư thái tăng thêm hấp dẫn khí vóc người vật tỷ lệ bảo hồ lô giá cả mười nghìn c ó a ba lá loại đạo cụ giới thiệu thượng cổ linh đ ẳ n g kết ra bảo hồ lô sở hữu lượng nước tịnh hóa nước công năng đối với giá ngoại bảo vật phát hiện sát xuất tăng thêm khoa học kính dâm giá cả mười lăm nghìn c ó a ba lá loại hình đạo cụ giới thiệu tu tiên thế giới khoa học kính dâm sở hữu che giấu hơi thở tiêu trừ tồn tại cảm giác chờ các loại công năng tầm bảo thủ trượng giá cả hai mươi nghìn c ủ ba lá loại hình đạo cụ giới thiệu chuyên môn dùng để thăm dò bảo vật thủ trượng có thể gia tăng bảo vật thu hoạch tỷ lệ trừ cái này mấy cái bên ngoài Đường cảnh còn chọn chúng một ít giá cả k hai ô n g s bị l vạn n t cỏ dụng hơi khác có ba lá đạo cụ đã đủ dùng nhìn lấy chọn chúng mấy cái đạo cụ đường cảnh rất là quấn quýt những thứ này đạo cụ hiệu quả đều thật tốt chỉ là ba lô chỉ có hai cái đạo cụ cách nói cách khác một lần chỉ có thể mang hai cái mua thêm không có bất kỳ ý nghĩa gì sở dĩ nên chọn cái kia hai cái suy tính hồi lâu đ ư ờ n g cảnh cuối cùng lựa chọn linh khí trướng đồng cùng tầm bảo thủ trưởng cái gọi là khí vận nhân vật kỳ thực chính là cùng thế giới kịch tỉnh cùng một nhịp thợ nhân hấp dẫn những người này tăng thêm cùng bọn họ chuyển động cùng nhau ế t nhóc con nhất định có thể tốt hơn thu hoạch rất tốt lữ hành đặc sản cùng vật kỷ niệm mà tầm bảo thủ trượng liền càng không cần phải nói trực tiếp tăng thêm bảo vật thu hoạch tỷ lệ kỳ thực khoa học tính g i m đường cảnh cũng lớn che giấu hơi thở cùng tiêu trừ tồn tại cảm giác các loại năng lực đã thuận tiện thu hoạch đồ đạc cũng có thể tăng thêm bảo mệnh năng lực đáng tiếc ô vương không đủ ngược lại hết nhóc con thủ đoạn bảo vệ t á n h mạng cũng không có thiếu sở dĩ đường cảnh cuối cùng bỏ qua cái này đạo cụ đúng giờ kích đạo cụ tuyển trạch mua sắm đường cảnh đột nhiên dừng lại một chút sau đó hỏi hết nhóc con trong túi đeo lương đạo cụ cách có thể tăng thêm sao đường cảnh cũng là đột nhiên ý thức được vấn đề này dù sao cái trò chơi này cùng hắn đã từng chơi qua cái kia trò chơi nhỏ đã không giống nhau đơn thứ nạp thẻ trăm vạn của ba lá phía sau ba lô có thể thăng cấp một lần thanh âm nhắc nhở cơ giới vậy vang lên dì đồ chơi trăm vạn đ ư ờ n g cảnh vẻ mặt một b ư ớ c một khối nguyên tinh một trăm cỏ ba lá nói cách khác được sung mãn một vạn khối nguyên tinh mà một vạn khối nguyên tinh dù cho ở trong học viện mua sắm đánh xong gãy cũng muốn hai mươi bốn điểm số tới địa ngục đi a đ ư ờ n g cảnh trực tiếp mắng một câu đem mua linh khí trướng đồng cùng tầm bảo thủ trưởng để vào hết nhóc con ba lô lại để vào vĩnh c ử u đùa hộ mệnh ngọc b ộ i cùng mới sắm mua xa hoa thuận tiện man hán toàn tịch bản rút gọn hết nhóc con dưới một lần ra khỏi cửa du lịch chuẩn bị liền hoàn thành nhìn thoáng qua hết nhóc con chỉ thấy nó đang ghé vào lầu các ở trên bàn nhỏ trước đường cảnh nghĩ tới chính mình đặt ở trên bàn nhỏ nhắn lại cũng không biết rết nhóc con có thể nhìn hiểu hay không đường cảnh lẩm bẩm đem giao diện cắt đến định viện cắt lấy một lớp cỏ ba lá đường cảnh một lần nữa mở ra thương khố chuẩn bị rút ra lữ hành đặc sản cùng vật kỷ niệm đầu tiên là hai cái vật kỷ niệm hạ tiên lưu vũ không thuật s u o r t ơ s ả i dạn huấn luyện pháp ở đường cảnh phân biệt rút ra phía sau hai cái vật kỷ niệm tương quan nội dung cũng là hiện lên trong đầu hắn vũ không thuật hạch tâm cũng không khó chủ yếu là lợi dụng chính mình trong cơ thể lực lượng thế nào đi triệt tiêu mất sức hút của trái đất tác dụng mà thôi xem như là chút kỹ xảo bí quyết loại đồ đạc đường cảnh nh hơn nữa vật kỷ niệm rút ra cũng sẽ phụ trợ hắn nhập môn tương ứng kỹ năng lấy đường cảnh đối với vũ không thuật trực tiếp liền nắm giữ đến mức s ú c tập tơ sải giản huấn luyện pháp vật này cùng phía trước chăm chú một quyền luyện tập sách có điểm tương tự người sải giản huấn luyện cũng không có bao nhiêu thần bí nguyên tố ở bên trong trọng điểm ở chỗ kiên trì lần lượt đánh vỡ cực h ạ n mà cái huấn luyện này pháp kỳ thực cũng có chút tình huống tương tự huấn luyện đồ đạc cũng không phức tạp nhưng là lại có một cố đặc thù lực lượng ở đường cảnh lấy ra huấn luyện pháp phía sau chạy vào trong cơ thể hắn chương ỉ một trăm mười ba súp tơ xài g i n huấn luyện pháp mở mắt một cái rơi chặn đầu ngón tay dáng rất bao con động cùng một cái lòng bàn tay lớn với tiền xuất hiện ở đường cảnh trong tay mở ra túi tiền nhìn một chút bên trong ước chừng có hơn hai mươi khóa tiến đầu so với đường cảnh dự đoán phải nhiều không ít đem túi một lần nữa trói tốt bỏ vào n h ẫ n chữ vật đường cảnh đem ánh mắt nhìn về phía vạn năng bao con động bao con động phương pháp sử dụng rất đơn giản chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái phía trên kỹ năng nữ lại ném ra bao con động bên trong kiến trúc sẽ xuất hiện bởi vì không biết siêu trọng lực thất rốt cuộc có bao nhiêu sở dĩ đường cảnh suy nghĩ một chút phía sau đi trước biệt thự hậu viện so với hơn ba trăm bằng p h ẳ n g biệt thự nơi đây kèm theo tiểu viện càng lớn chừng năm trăm bình ở trên bên trong có t h ẳ n cỏ vườn hoa hồ bơi đang tiếc đường cảnh căn bản vô dụng quá vẫn là lấy chiếc chặt mạ nở ngẫu nhiên tới trơi chơi, chơi hiện tại tiến hoa phía、sau. chắc nguy ổng cũng không yêu tới bất quá lúc này chứng kiến đường cảnh động tác chắc nguy ổng ngược lại là đi theo qua đường cảnh đem vạn năng bao con động đỉnh cái nút đẻ xuống sau đó hướng trong viện lớn nhất một khối đất trồng tung、Phang. theo một trận yên vụ quyết tán một thứ đại khái sáu bảy mươi tức vương t i ể u năm trăm ba mươi bình gian xuất hiện ở đường cánh trước mặt ô hát chắc nguy ổng mở to hai mắt nhìn vẻ mặt một bức hoàn toàn không hiểu đó là một tình huống gì đường cảnh cũng không để ý nó quan sát một phen cái này bề ngoài cũng tầm thường siêu trọng lực tất phía sau hắn không gấp tiến vào bên trong mà là lại đẻ xuống kiến trúc mặt bên một cái ở nút cái nút trong nháy mắt cả nhà lại biến trở về cái kia nho nhỏ bao con n ộ n g rơi trên mặt đất chặt m è o y ổng đường cảnh túi người đem bao con n h n g n h ặ t lên trên mặt lộ ra một nụ cười có chút ý tứ nếu siêu trọng lực thất chỉ có lớn như vậy vậy hắn liền không chuẩn bị thả hậu viện quá dễ dàng bị chú ý tới hay là trực tiếp thả dưới đất a khả năng biệt thự ngay từ đầu liền suy tính dưới đất không gian cho rằng phòng tu luyện nguyên nhân toàn bộ tầng hầm ngầm kỳ thực cũng không so với biệt thự chân chính diện tích tiểu sở dĩ bưng một cái siêu trọng lực thất cũng là không vấn đề chút nào đường cảnh cầm vạn năng bao con nhậu đi vào dưới lòng đất phòng tu luy chỉ thấy đem bao con nhậu lần nữa ném ra sau đó siêu trọng lực thất xuất hiện lần nữa chặt mỹ ổng chạy chậm tiến lên vươn ra móng nuốt nhẹ nhàng đụng một cái siêu trọng lực thất cảm nhận được đây là hiện vật phía sau nó kinh ngạc hơn quay đầu lại nhìn về phía đường cảnh trong mắt tràn đầy h i ế u kỳ đường cảnh cười ha ha đi mang ngươi đi vào thể nghiệm đưa tay đem siêu trọng lực thất cửa mở ra đường cảnh mang theo chặt mỹ ổng tiến vào bên trong cùng bình thường không có gì lạ thậm chí có thể nói đơn giản đến mức tận cùng vẻ ngoài bất đồng siêu trọng lực thất nội bộ cũng là tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác tùy ý có thể thấy được máy móc thiết、bị. khiến cho ngược cảnh rất là lo lắng nếu như đưa cái này làm hư có thể hay không tìm được người tu chặt mũi ổng đi theo đường cảnh bên người cũng là vẻ mặt tò mò nhìn chung quanh đường cảnh nhìn lấy chặt mũi ổng cái dạng này lộ ra một vệ t á c thú vị nụ cười lặng lẽ đi tới siêu trọng lực thất t r ư ớ c đài điều khiển tuy là giờ dạ gồng bản thế giới văn tự không biết nhưng màu đỏ chốt mở cùng với mặt trên đại biểu trọng lực đội số số lượng đường cảnh vẫn là nhận thức vươn tay đường cảnh trực tiếp đem chốt mở đẻ xuống trong khoảnh khắc toàn bộ siêu bên trong trọng lực thất trọng lực bắt đầu để thang ngao bất ngờ không kịp để phòng chặt mèo y n g trực tiếp nằm lên trên mặt đất ngầm đầu nó trong đôi mắt to chỉ có mờ mịt ha ha ha đường cảnh nhịn không được cười ra tiếng cái này chặt ngụy ông rốt cuộc minh bạch là đường cảnh dở trò quỷ Quỷ khuất ba ba từ dưới đất bỏ dậy chặt ngụy ông rất là không vui đường cảnh vô vô đầu của nó cười nói được rồi sau khi chúng ta ở nơi này tu luyện nhìn một chút cái này siêu trọng lực thất tối cao trọng lực chỉ có hai trăm l ầ n đối lập bắt đầu chu bạch vũ trọng lực chàng cái này trọng lực hiển nhiên không cao lắm chu bạch vũ trọng lực chàng năng đề thăng tới gấp mấy trăm lần trọng lực thậm chí nhằm vào một hai địch nhân thời điểm còn có thể đột phá nghìn lần Thế nhưng đây chẳng qua là trong nháy mắt bạo phát nghĩ thời gian dài duy trì cũng là không cách nào làm được bởi vì tiêu hao quá lớn mà thời gian dài đợi tại loại này cao trọng lực địa phương thừa nhận áp lực cũng sẽ tăng lên gấp bội đường cảnh đã nghĩ xong ở bên trong này tu luyện thời gian hắn cũng chỉ đúc luyện nụ thân giống như t h i ể m t h i ể m trái cây năng lực chấn động trái cây năng lực những thứ này thậm chí bao gồm tam sắc ba khí hắn đều toàn bộ bông không cần chỉ đúc luyện khí lực g i n luyện nụ thân làm ra quyết định phía sau đường cảnh không có làm lỡ thời gian trực tiếp lại bắt đầu tu hành bởi vì hắn lực lượng hệ năng lực đã đột phá trường không cấp gấp m ộ ư ơ i lần gấp hai mươi trọng lực thật là không có cảm giác chút nào sở dĩ đường cảnh nổi lên mức trọng lực điều chỉnh đến năm mươi lần cái này trọng lực không cao lắm đường cảnh cũng chỉ là có chút điểm cảm giác nhưng dù sao vừa mới bắt đầu tu luyện trước làm quen một chút hoàn cảnh hơn nữa cùng người thường bất đồng đường cảnh loại này lực lượng hệ giác tỉnh giả bởi vì thân thể cường hãn kỳ thực thể trọng cũng viễn siêu thường nhân thậm chí có thể đạt tới thường nhân một số không chỉ gấp m ư ơ i lần bởi vì hắn gân cốt bị thịt thậm chí huyết dịch đều đã có biến hóa bất đồng sở dĩ tại loại này trọng lực trong hoàn cảnh hắn thừa nhận áp lực cũng sẽ càng lớn chặt n u ô ý ông bởi gần nhất ăn không ít hỏa thuộc tính tài nguyên đã sơ bộ giáo bước tiến lên trường k h ố n g cấp đệ tam cảnh chiến lược sở dĩ cũng không có vấn đề gì thấy chặt n u ô ý ông không có chuyện gì phía sau đường cảnh dựa theo s u p tơ xài giản huấn luyện pháp bên trong nội dung bắt đầu huấn luyện huy quyền nam g ậ p bụng k í t đất k í t đất một ngón tay huấn luyện pháp bên trong ghi chép kỳ thực đều là một ít rất đơn giản huấn luyện động tác đường cảnh thậm chí luyện không có cảm giác nào cho dù là ở năm mươi lần trọng lực trong hoàn cảnh bất quá theo thời gian huấn luyện tăng thêm hắn chậm rãi cảm nhận được một c ỗ lực lượng đang ở trong cơ thể mình lưu động thân thể của chính mình phảng phất có công xiềng đang bị này c ỗ lực lượng sở mở ra thân thể hắn đang không ngừng cường hóa hắn lực lượng ở từng điểm từng điểm để thăng biến hóa này rất nhỏ nhưng không gì sánh được rõ ràng hơn nữa theo đường cảnh thời gian huấn luyện tăng thêm cái này tăng lên tốc độ cũng ở tăng nhanh c h u y ệ n tuần việt về siêu anh hùng tôn v i n h cái chính nghĩa và đạo đức truyện ư c g h Binh thứ Cố lần đến vẫn còn ở siêu trong trọng lực thất đổ mồ hôi như mưa siêu bên trong trọng lực thất trọng lực bội số đã từ năm mươi đi tới một trăm n h ư n g đường cảnh động tác lại phảng phất không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì chỉ có chính hắn có thể cảm nhận được chính mình khí lực khi theo lấy mỗi một lần động tác đề thăng loại này rõ ràng đề thăng cảm giác thật là khiến người ta rất muốn chìm đắm trong đó cứ như vậy ba ngày nhiều thời giờ đường cảnh nổi bật cảm giác được thân thể của chính mình lực lượng được đề thăng nhiều lắm thậm chí nếu như có thể kiên trì nữa hai ba ngày hắn lực lượng hệ năng lực có thể đột phá vào trường khống cấp đệ nhị cảnh phải biết hắn cái này có thể vừa mới đột phá không bao lâu mà cũng liền ở đường cảnh huấn luyện trong khoảng thời gian này hết nhóc con ở nhà đợi hơn một ngày sau khi cũng là lần nữa ra khỏi cửa đường cảnh thật tò mò không biết hết nhóc con có hay không xem hiểu hắn nhấn lại lần này đi ra ngoài lại sẽ mang về cái gì huấn luyện vẫn còn tiếp tục liền tại đường cảnh chuẩn bị đem trọng lực đi lên nữa nâng cao một lúc thời điểm một đạo thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên keng có hết nhóc con tiểu đồng bọn tới cửa bái p h ò n g xin chú ý tiếp đại thử đường cảnh động tác vì đó mà ngừng lại lại có người tới không tiếp tục huấn luyện đường cảnh trực tiếp trên mặt đất ngồi xuống tòa hạ sau đó trong lòng mặc niềm nói tiến vào lữ hành nhà trong n h á n mắt đường cảnh ý thức rời khỏi thân thể hết thẻ trước mắt cũng là trợt biến nào hắn lần nữa đi tới lữ hành nhà bên trong tục nữ g nói trước lạ sau quen cái này cũng đã là tới hồi thứ ba đường cảnh đối với lữ hành nhà cũng quen thuộc rất nhiều hơi chút cải biến mình một chút quần áo phía sau hắn cất bước đi về phía cửa đưa tay đem cửa kéo ra một bóng người quen thuộc tiến vào đường cảnh á n h mắt đường tiên sinh đã lâu không gặp thiếu nữ trước mắt nét mặt tươi cười như hoa rồi lại mang theo vài phần ôn luyện hàm xúc đ ư ờ n g cảnh thấy thiếu nữ nổi bật sửng sốt một chút sau đó đồng dạng lộ ra nụ cười đã lâu không gặp dỗ bin đúng vậy dỗ bin hoan tỷ hệ sở thế giới lì cỗ lệ dỗ bin lần thứ hai đi tới lữ hành nhà đây cũng là đường cảnh vì sao mới vừa biết sửng sốt một chút nguyên nhân so với thứ một lần lúc tới dỗ bin khí s ắ c nổi bật tốt hơn nhiều nàng tuy là trên người còn mang theo một chút cảm giác cô độc thế nhưng cả người tinh thần diện mạo lại hoàn toàn bất đ ộ n g nàng bây giờ rõ ràng hiện dương hết một ít hơn nữa người cũng giải thi đô dục một ít xem ra h a n tỷ hệ sở thế giới hẳn là lại qua không ít thời gian xem ra ngươi gần nhất qua cũng không tệ lắm năm một trăm hai mươi đường cảnh nghiêng người mời dô bin vào nhà đồng thời cười nói đây là ít nhiều đường tiên sinh ngài truyền thụ cho năng lực của ta bằng không ta chắc còn ở trên biển khơi trốn chết không phải nói khả năng đã bị bắt hoặc là xử từ a dỗ bin giọng nói nhẹ nhàng nhưng trong giọng nói nội dung nhưng có chút trầm trọng đường cảnh sắc mặt đông lại một cái chuyện gì xảy ra dỗ bin ngồi xuống ghế dựa chậm rãi nói ra không biết hải quân lại phát hiện cái gì đem ta tiền thưởng từ tám mươi tám triệu bận ly tăng tới rồi ba trăm triệu thế cho nên nhớ thương chúng ta đầu ra hỏa biến đến càng nhiều thậm chí hai năm qua nhiều bên trong liền hải quân đều chuyên môn chặn đường quá ta nhiều lần nếu như là bằng vào ta phía trước thực lực khẳng định đã bị giết nhờ có đường tiên sinh ngài dạy ta những thứ kia để cho ta có ứng phó những thứ này địch nhân lực lượng nghe r o bin mà nói đường cảnh khẽ n h ư mày hải quân không có khả năng vô duyên vô cớ cho r o bin để thăng tiền thưởng hơn nữa hắn là biết đến dựa theo bình thường quy tích r o bin mãi cho đến gặp mặt phì tiền thưởng đều không có lại lên phòng nhưng là bây giờ lại đột nhiên tăng càng là tăng tới rồi ba trăm triệu trong này tất nhiên là chuyện gì xảy ra tỉ m ý của ngài là hải quân cảm thấy ta và ngài có quan hệ sở dĩ đem ta tiền thưởng cho đề cao không hoa đối với đương cảnh khẳng định nói ra dù sao hắn một cái tên liền treo thưởng bốn mươi lăm ức dô bin từng theo hết nhóc con cùng xuất hiện quá lại là hạ gia người sống sót chỉ để thăng đến ba trăm triệu đều đã coi như là thiếu được rồi dô bin lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ đường cảnh nói ra xin lỗi mang cho ngươi đi đâu sao nhiều nguy hiểm dô bin cũng là lắc đầu đường tiên sinh ngài có thể đừng nói như vậy coi như tiền thưởng không có tăng dựa theo phía trước tám mươi tám triệu bỡ lì giá cả kẻ muốn giết ta cũng sẽ không thiếu sở dĩ vẫn là ngài trợ giúp ta lớn hơn một chút dô bin cố chấp nói ra nắm giữ ba khí hải tặc cùng hải quân ta đây hơn hai năm bên chồng cũng không phải không có gác qua ta thậm chí còn hỏi qua bọn họ phương pháp tu hành ta phát hiện phương pháp của bọn hắn căn bản cũng không có đường tiên sinh ngài cho ta toàn diện hơn nữa bọn họ đối với bá khí tu hành tốc độ cũng so với ta chậm rất nhiều rất nhiều những thứ này đều là đường tiên sinh ngài đem đến cho ta ngài tuy là chưa nói thế nhưng ta đều nhớ kỹ a nói xong lời cuối cùng dẫu bin còn dí dỏm nháy mắt một cái đường cảnh cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười hết nhóc con mang về bá khí phương pháp tu luyện tương đối hoàn chỉnh cùng toàn diện đường cảnh cũng không ngoại ý c ò tu hành tốc độ biết nhanh rất nhiều hắn hoài nghi chắc là cùng bá khí hạt giống có quan hệ chỉ là mấy thứ này không có cách nào giải thích cũng không khả năng giải thích sở dĩ đường cảnh chỉ có thể nhận dô bin chứng kiến đường cảnh bộ dáng này trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng kế tiếp đường cảnh cùng dô bin lại hàn huyên trò chuyện nàng hơn hai năm một ít còn lại trải qua cùng với văn t ỉ hệ sở thế giới một ít biến hóa theo dô bin lời nói ạ kệ nụ dường như cũng chưa chết chỉ là trọng thương cân sốc phía sau được cấp cứu trở về nghỉ ngơi thật lâu đường cảnh đối với lần này biểu thị có điểm tiếp nối hết nhóc con quả nhiên vẫn là quá non nớt điểm cân sốc cùng chết tư nhiên không có phân biệt ra được sở dĩ nếu như nó biết ạ kệ nụ còn sống có thể hay không lại rết vào văn tỷ hệ sở thế giới mấy chuyện tuần việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm mười lăm dỗ bin khiến người ngoài ý đáp lễ đúng rồi đường tiên sinh hai tháng trước có người tìm được ta muốn từ ta đây hỏi đến ngài và tiểu hết con tin tức hắn nói hắn gọi mỏ cái long muốn cùng ngài thương lượng nhất kiện phá vỡ thế giới đại sự đ ư ờ n g cảnh có chút kinh ngạc mỏ cái rồng đó không phải là phì cha hắn sao bất quá ngẫm lại dường như cũng bình thường mỏ cái long được xưng là thế giới hung hát nhất tội phạm là ă n tỷ hệ sở thế giới cách mạnh quân người dẫn đầu vào lúc này cách m ệ n h quân phòng trừng thế lực vậy cũng chỉ là bình thường long vậy cũng ở chung quanh kéo người mà hắn vị này đột nhiên toát ra tiền thưởng là đủ sánh ngang tứ hoàng thủ hạ càng là sở hữu hầu như kích sát đại tướng tồn tại tự nhiên sẽ bị long chú ý ngươi nói như thế nào đường cảnh hỏi ta nói ta không biết dô bin trở lại đến hắn không có làm khó ngươi chứ không có còn giúp ta giải quyết rồi một quần hải tặc nghe dô bin mà nói đường cảnh khẽ gật đầu long cái này người kỳ thực cũng không t h lắm chỉ là hắn làm sự tình tương đối nguy hiểm mà thôi do dự một chút phía sau đường cảnh nói ra mò kết long cái này người ở việc làm vô cùng nguy hiểm nếu như ngươi tiếp xúc với hắn nhớ kỹ phải cẩn thận vô cùng nguy hiểm dô bin nhìn về phía đường cảnh nàng thật tò mò có thể bị dung cảnh x ư n g là nguy hiểm mò kết long đến cùng đang làm cái gì thấy dô bin hiếu kỳ đường cảnh cũng không giàu diếm trực tiếp nói ra hắn nhớ phủ định thế giới chính phủ cái gì dô bin vẻ mặt khiếp sợ lại còn có người dám làm loại sự tình này phản ứng kịp sau đó nàng cười khổ một tiếng thảo nào sẽ bị đường tiên sinh nói rất nguy hiểm sẽ nói cho ngươi biết một cái thú vị tin tức mò kết long là hải quân anh hùng trung tướng mò kịch gặp như tử đ ư ờ n g cảnh lại nói ra một cái khiến cho dô bin trận mắt hốc mồm tin tức đáng tiếp hiện tại thời gian còn sớm không phải vậy muộn cái vài chục năm còn có thể thêm một cái đại hải tặc mò kịch phi chỉ có thể nói người một nhà này chơi quá tốn cùng dô bin lại hàn huyên trò chuyện còn lại đ ư ờ n g cảnh âm thầm lật một cái thương khố chuẩn bị lấy chút đồ đạc chiêu đ á i một chút dô bin chỉ là cầm cái gì chứ đ ư ờ n g cảnh đại thể nhìn một chút trong lòng dần dần có chú ý dô bin ngươi nghĩ quá phi hành sao đ ư ờ n g cảnh đột nhiên hỏi dô bin sửng sốt một chút phi hành đối với có nghĩ là nắm giữ đường cảnh thần bí cười nói cái ta đã ăn hoa hoa trái cây a d ỗ bin còn tưởng rằng đường cảnh nói là ác ma trái cây năng lực không không ngươi nghĩ nhiều rồi không phải ác ma trái cây mà là một loại đặc thù c h i ề u thức đường cảnh giải thích d ỗ bin lập tức hứng thú nghĩ đường cảnh vươn g tay đồng thời ở thương khố đem hạ tiên lưu vũ không thuật rút ra bàn tay chu vi một viên quang điểm hiện lên sau đó ngưng tụ vào lòng bàn tay một bản sách vợ xuất hiện cho đường cảnh đem thư đưa cho d ẫ bin d ẫ bin vội vã đứng dậy hai tay tiếp nhận cảm ơn đường tiên sinh nói xong nàng không kịp chờ đợi đem thư mở ra phi hành a đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình đến mức có thể làm được hay không dỗ bin đối với đường cảnh không có chút nào hoài nghi l i ê n tại dỗ bin mở sách phía sau một điểm tia sáng từ trong sách dâng lên bay vào mi tâm của nàng đối với cái tình huống này dỗ bin đều đã quen thuộc sở dĩ không có bất kỳ n g o ạ i ý muốn thậm chí mở sách thời điểm liền đã làm xong chuẩn bị quang điểm tiến vào mi tâm vũ không thuật tương quan kỹ xảo cùng tri thức xuất hiện ở dô bin não hải thêm lên vật kỷ niệm phụ trợ công năng nàng cũng là rất nhanh nhập môn chỉ thấy dô bin thân thể t dô, dô bin dừng một chút ta muốn đi xem một cái lịch sử chính văn hạ dạ vì vậy hủy diệt ta muốn biết cái kia trống không một trăm năm đến cùng chuyện gì xảy ra nghe dô bin mà nói đường cảnh ngầm thở dài quả nhiên sao bất quá rất nhanh dô bin lại lời nói xoay chuyển mặt khác ta còn muốn nhiều tới b á i phòng một cái đường tiên sinh cùng ngài tán gâu một chút lúc nói lời này dô bin ánh mắt một ít p h i ê u hốt không dám nhìn đường cảnh đường cảnh ngược lại là không muốn nhiều lắm trực tiếp nói ra tốt cái này đương nhiên không thành vấn đề không nghe được đường cảnh đồng ý dô bin cười đến ánh mắt đều hiếp lại đó thật đúng là quá tuyệt vời ở lữ hành nhà lại đợi sau một lúc lâu dô bin lưu luyến không rời đứng dậy cá biệt cái kia đường tiên sinh ta liền đi trước lạp lần sau lại tới thăm ngài đ ư ờ n g cảnh đứng dậy đưa t i ễ n đem d o bin đưa đến ngoài cửa đ ư ờ n g cảnh nhìn l ấ y nàng dọc theo trước cửa đường nhỏ tiến vào ngũ thải ban lan vòng xoáy trong thông đạo l i ê n tại d o bin sau khi rời đi trong chốc lát trước cửa hồng thư chấn động cùng lúc đó một đạo thanh âm nhắc nhở ở đường cảnh vang lên bên thai keng thu được tiểu đồng bọn nghỉ cổ lệ d o bin đáp lễ xin nhớ kiểm tra không biết lần này vậy là cái gì đ ư ờ n g cảnh tò mò đi hướng hồng thư lần trước chính là hoa hoa trái cây cái này một lần có thể có cái gì mở ra hồng thư chỉ thấy bên trong dĩ nhiên là một cây đao đó là một thanh rất có văn tỷ hệ sở thế giới phong cách đao võ sĩ nhỏ dài thân đao cùng cựu châu rất nhiều đại đao không quá giống nhau mà nhìn như không gian không lớn hồng thư nội bộ lại giống như là da chỉ không gian pháp tắc giống nhau đem cây đao này hoàn toàn dung nạn t h ẳ n g cảnh đưa tay tướng đao xuất ra có thể chứng kiến cây đao này chế tạo phi thường tinh xảo chỉ là nhìn lấy đều có thể cảm nhận được đao kia đao phong mang đại khoái đao một đến từ văn tỷ hệ sở thế giới vũ khí đại khoái đao hai mươi một một trong ngoa tạo hai bốn đường cảnh đều kinh ngạc không nghĩ tới dô bin đáp lễ dĩ nhiên là một bà đại khoái đao cái này ở văn tỷ hệ sở thế giới nhưng là vật phi thường trân quý vô thượng đại khoái đ đại khoái đao hai mươi mốt một lương khoái đao năm mươi công cùng với khoái đao đây là hoàn tỷ hệ sở thế giới đối với đao loại vũ khí bài danh thậm chí vô thượng đại khoái đao đều đã không chỉ là đao mà là sở hữu vũ khí bên trong tống ra tới đại khoái đao mặc dù không như vô thượng đại khoái đao nhưng cũng là khó gặp hào đao hơn nữa r o bin thực lực bây giờ cũng còn chưa tới rất hoa trương trình độ nàng là từ nơi nào được đ ư ờ n g cảnh rốt cuộc minh bạch thảo nào vẫn cảm thấy hôm nay r o bin có điểm không đúng hơn nữa nàng cũng không có giống như thứ một lần như vậy mang lễ vật con tưởng rằng là bởi vì chín nguyên nhân hiện tại xem ra sợ rằng đã sớm chuẩn bị xong cái chuôi này đại khói đ a o cp tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó c h ư một trăm m ư ơ i sáu người còn không có xuất phát bức ảnh tới trước vừa lúc vào bí cảnh thiếu đem vũ khí đường cảnh hai lòng nhìn một chút trong tay đại khói đ a o không có thu vào hờ khố mà lại chuẩn bị như thế này mang ra khỏi lữ hành nhà không gấp ly khai đường cảnh trở lại bên trong phòng lại lên một chuyến lầu c ắ t trên bàn nhỏ hắn cho hết nhóc con nhắn lại vẫn còn ở bất quá bị đặt ở một bên mặt trên còn có con ếch hơi thở đ p lại đó là một cái hết nhóc con chính mình tiểu đồ án đường cảnh cảm thấy con ít hơi thở chắc là rõ ràng ý của mình mở ra hết nhóc con lữ hành nhật ký đường cảnh muốn nhìn một chút nó lần trước đi giờ dạ gồng bạn thế giới xảy ra chút gì ghi chép giờ dạ gồng bạn thế giới lữ hành nhật ký độ dài không tính là quá lâu tổng thể còn giống như là cùng son gỗ cù một n h à có q u a n h ệ b ở i vì đ ư ờ n g c ả n h t h ấ y đ ư ợ c mấy lần son gỗ cù hình ảnh xuất hiện dường như hết nhóc con đối với son gỗ cù ấn tượng cũng không t ệ lắm vẽ tương đối đầy bụng tối thiểu cái tiêu tiểu tóc có thể nhìn ra đại khái sở di đường cảnh liếp mắt liền nhận ra ngoại trừ son gỗ cù một nhà bên ngoài còn có một nữ nhân cũng xuất hiện mấy lần không tám chỉ là đặc thù không tính là nổi bật đường cảnh nhất thời không nhận ra được là ai cụ kết hợp con nết mang về đồ đạc ngấm lại có thể là bù n g ma dù sao son g ỗ cụ có thể sẽ không chế tạo siêu trọng lực thất lẫn tới lữ hành nhật ký cuối cùng còn tốt lần này con nết không có cho tổng kết lý ra trên mới m ộ i tử chỉ sao sẽ cảm thấy có điểm khó chịu đem nhật ký một lần nữa cất xong đường cảnh nhìn lướt qua bên trong phòng xác định không có gì những chuyện khác phải xử lý phía sau hắn đơn giản trực tiếp ở lầu cắt trên t ố i lui ra khỏi lữ hành nhà siêu bên trong trọng lực thất đường cảnh ý thức trở về thân thể một bà nhỏ dài đau Cũng là xuất hiện ở trong, sổ sổ trong, trong khoảnh khắc toàn bộ thân đao hoàn toàn hắc hóa trạng thái cái trạng thái này dưới đại khoái đao vô luận là độ cứng vẫn là sắc bén trình độ đều có càng nhiều hơn để thăng hơn nữa không biết có phải hay không là đồng dạng xuất từ văn kỳ hệ sở thế giới nguyên nhân đường cảnh cảm giác và sổ sổ cụ hạ kỳ cùng đại k h ó i đao trong lúc đó dường như kết hợp rất tốt để thăng so với đơn giản một một càng cao lại thử đem chấn động trái cây lực lượng rót vào trong đó còn tốt có thể tiếp nhận được hơn nữa cái trạng thái này đại khoái đao nổi bật có mạnh hơn lực phá hoại đường cảnh thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được không khí đang bị lưỡi dao chấn động x é rách hài lòng đem đại khoái đao để vào n h ẫ n chữ vật điện lúc này thời gian cũng đến rồi trạm vạng đường cảnh không có tiếp tục huấn luyện mà l à tắm rửa một cái sau đó đi nhà ăn ăn bữa cơm lao trầm đã phát quá tin tức rõ ràng trên tám giờ sẽ lên đường sở dĩ đường cảnh đêm nay được sớm nghỉ ngơi một chút hơn nữa cũng cần chuẩn bị một ít dự bị thức ăn thủy cung chữa thương khôi phục đan dược các loại vật phẩm tuy là trong nhận chứa đồ có hơn hai mươi hạt t i ê n độ nhưng loại đồ vật này không phải vạn bất đắc dĩ đường cảnh phải không chuẩn bị dùng quá lãng phí ở nhà ăn ăn no nê phía sau đường cảnh trực tiếp đi tới hậu cần bộ đổi một ít gì đó linh linh toái toái tổng cộng tốn một trăm điểm số đây là đường cảnh không có hối đoái quá đan dược hay lại đánh gãy kết quả bằng không giá cả biết càng cao đường cảnh rốt cuộc biết vì sao tạ lao thái có thể ở học viện s ô n pha không có biện pháp toàn quốc mấy đại đan dược công ty đều có cổ phần quá có tiền sách đột nhiên cảm giác lúc đó chọn lao trầm có điểm thua thể t a không được lần sau được tìm cơ hội nhìn có thể hay không đem bộ kia thần minh thi thể lừa dối tới tay đường cảnh còn băn khoăn t à n g bảo lầu thất tầng bộ kia thần minh thi thể dù sao cái k i a nhưng là chân chính thứ tốt trở lại biệt thự đường cảnh tắm rửa một cái sau đó sớm ngủ sáng ngày thứ hai bảy giờ đường cảnh còn đang ngủ một đạo thanh nhâm nhắc nhở cũng là đột nhiên vang lên đinh hết nhóc con gửi tới bức ảnh xin nhớ kiểm tra đâu mơ mơ màng màng đường cảnh lập tức liền thanh tỉnh nhìn thời gian một chút còn tốt cách xuất phát còn có chút thời gian nếu cái này dạng vậy trước tiên nhìn bức ảnh a đường cảnh quả đoán tiến vào du hí dù sao hết nhóc con lần này nhưng khi nhìn hắn nhắn lại ra cửa sở dĩ đường cảnh cũng m u ố n biết tên mắt con này lần này đi nơi nào có thể hay không cho hắn bao lớn bao nhỏ gánh đ ồ trở lại đem thu được bức ảnh thông báo đưa ra đóng cửa một tấm hình trở ra bức ảnh trang cảnh dĩ nhiên là ở bên trong lều cỏ điều này hiển nhiên là cho con ít hơi thở mua mới đạo cụ linh k h í trướng đồng đường nhất nhìn một chút bên trong lều cỏ vẫn còn có không ít vận cũng không phải là đơn giản chỉ có một cái môi thuyền trong tấm ảnh hết nhóc con đang ở bên trong lều cỏ ăn cái gì nghỉ ngơi nhưng có một thân ảnh lại đem lều vải mảnh vén lên một góc dường như đang muốn t i ế n v à o đó là một cái cùng tiểu 953 hỏa lòng một ít tương tự thân ảnh chỉ bất quá so với chặt mặn đờ nó hình thể còn có đường nét cảm giác một ít hơn nữa móng bước cũng càng thêm sắp bén đ ư ờ n g cảnh nhận ra đây là đi đi ghi mòn thế giới sao sẽ không lại cho ta mang về một chỉ đi ghi mòn chứ đ ư ờ n g cảnh nhớ tới lần trước h t nhóc con đi bộ kẹ mần thế giới trải qua không nhịn được cô nhưng hắn rất nhanh lại ý thức được một vấn đề không đúng con hết lần này nhưng khi nhìn cái kia nhắn lại ngoa tạo đương cảnh mậm con nít sẽ không lưng một đống địa ghi mòn trứng trở về chứ mặc dù rất giống cũng thật có ý tứ thế nhưng như thế nào c ũ n g lao trầm bàn d a o có thể là cái vấn đề tính trở, các loại con nít trở về nhìn nữa a hiện tại suy nghĩ những thứ này cũng không dùng đường cảnh bất đắc dĩ bảo tồn bức ảnh t h u ậ n tay cắt lấy một lớp cỏ ba lá sau đó rời khỏi du hí tất cả mọi thứ đã tại trước khi ngủ chuẩn bị xong xuôi đường cảnh rời giường chỉ là rửa mặt một chút liền ra cửa đi tập hợp địa điểm tập hợp ở sân vận động đường cảnh đi trước thời điểm còn tiện tay ở nhà ăn cầm một bữa sáng chuyện thuần việt về siêu anh hùng tôn minh cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm m ư ơ i bảy siêu đại hình bí cảnh thế giới ý chí đi tới sân vận động đường cảnh phát hiện trừ hắn ra lại còn có tám cái lao sinh cũng ở địa điểm tập hợp hơn nữa đều là mới đột phá trưởng k h ố n g cấp dáng vẻ mấy vị sẽ là muốn với hắn cùng nhau vào bí cảnh chứ quả nhiên bên hai rất nhanh liền truyền đến thẩm thiên lâm thanh âm ngươi mấy cái này học trưởng vừa lúc cũng đột phá dẫn bọn hắn đi vào c h u n g biết một chút về nghiêng đầu qua chỗ khác chỉ thấy thẩm thiên lâm chẳng biết lúc nào đã đứng bên cạnh lao sư đường cảnh hướng thẩm thiên lâm lên tiếng trào thẩm thiên lâm k ẽ gật đầu nguyên bản mấy cái lao sinh còn rất hưng phấn rốt cuộc có thể đi vào siêu đại hình bí cảnh đi biết một chút về bọn họ nhập học lâu như vậy nhưng là vẫn đang mong đợi nhưng ở chứng kiến đường cảnh gia nhập bọn họ trung gian phía sau sắc mặt của mọi người đều hơi biến hóa một cái đường cảnh người đây là vào bí cảnh a đường cảnh đương nhiên nói ra mấy cái lao sinh mới vừa còn nét mặt hưng phấn trực tiếp liền sụp đổ bọn họ ở kích động cái gì sao nhập học đã lâu như vậy kết quả cư nhiên cùng một cái tân sinh cùng đi bí cảnh kiến thức người a đường cảnh nhìn một chút vẫn còn ở lao sinh bên trong phát hiện một cái người quen hoàng hạo học trưởng người cũng tới rồi hoàng hạo mặt đều đen cái gì gọi là ta cũng tới ta không xứng s a o do dự hồi lâu hoàng hạo thở dài ngươi còn là gọi ta hoàng hạo a tính hắn xác thực không xứng người đã đến đông đủ đi theo ta đi thẩm thiên lâm nhìn lướt qua mấy người xoay người hướng sân vận động đi ra ngoài siêu đại hình bí cảnh nhập c h ẩ u đường cảnh phía trước vẫn không biết ở đâu cũng không chú ý qua cái này hiện tại hắn mới biết được cái cửa vào kia lại ở phong thần học viện trung tâm học viện trung tâm nhất có một tòa tháp mà vào miệng lôi vào liền ở tòa tháp này bên trong đi tới tháp trước đường cảnh chú ý tới thẩm thiên lâm đám người ký túc xá nhưng thật ra là vây quanh tòa tháp này thiết lập hồi tưởng toàn bộ học viện đại gạ cụ đường cảnh trong lòng dần dần có vài phần hiệu r a đem siêu đại hình bí cảnh nhập c ầ u đặt ở học viện cùng với nói là để cho tiện chi bằng nói đây là sau cùng một đạo phòng tuyến tháp chia làm chín tầng không có nhập c ầ u mỗi tầng đều có một cái c h ấ n chữ cựu c h ấ n tháp ta rốt cuộc cũng có thể tiến vào đường cảnh bên người có lao sinh đang thi thẩm thẩm thiên lâm đứng ở tháp trước đưa tay k ắ c ra mấy cái phồn phụ văn một phiến môn hộ chậm rãi hiện lên theo thẩm thiên lâm tiến vào bên trong đường cảnh mấy người cũng theo sắt mà tiến vào đi vào cựu chân tháp đường cảnh phát hiện phía ngoài trí tầng kỳ thực căn bản đều là giả không gian bên trong đều là liên thông căn không có gì trí tầng chính là một tầng chỉ là tầng này tương đối khổng lồ cả tòa tháp nội bộ không gian có chừng cao 40, 50 m é t diện tích so với đường cảnh cái kia hơn ba trăm bằng phẳng biệt thự còn muốn lớn hơn vài lần một cái gần cao 30 m é t vòng xoáy thông đạo ở toàn bộ bên trong tháp không gian trung ương lẳng lặng sừng sững bất quá cùng lúc trước gặp phải những thư kêu bí cảnh thông đạo so sánh mới cái lối đi này nhưng phải ổn định rất nhiều thậm chí so với học viện chỗ ở bí cảnh cho đường cảnh cảm giác đều muốn ổn định cả tòa tháp ngoại trừ cái lối đi này không có còn lại dư thử vận thế nhưng đường cảnh lại có thể từ bốn phía tháp trên nội bích cảm nhận được một ít ba động kỳ dị rất hiển nhiên cái này tháp cũng không có thoạt nhìn lên đơn giản như vậy ngày hôm nay ta mang bọn ngươi đi vào ở bên trong đợi bảy ngày trong bảy ngày này các ngươi biết tiến vào giã ngoại cùng bí cảnh sinh vật chém giết các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt thầm thiên lâm trầm giọng nói hoàng hạo đám người cười rồi hiệu trưởng chúng ta cũng không phải là chưa từng vào bí cảnh yên tâm đi thầm thiên lâm lắc đầu c ũ、so、càng càng nhưng g k nói nhiều gì mà c ấ dường như đoán được đường cảnh ý tưởng thậm thiên lâm thanh nhâm từ phía trước chuyển đến thông đạo bốn phía phát tắc không nên nghĩ đi càng lộ đó không phải là một cái thế giới p h á p tắc mà là hai thế giới phát tắc giao phong dấu vết lưu lại lấy các ngươi thực lực bây giờ tuy tiện cảm nộ sẽ chỉ làm lưỡng trùng lực lượng ở trong người xung đột bạo tạng sở dĩ đừng tìm đường chết đ ư ờ n g cảnh lúng túng sở lỗ m ú i một cái hắn mới vừa thật đúng là muốn nếm thử cảm nộ một cái không biết có phải hay không bởi vì bí cảnh khá lớn đ ư ờ n g cảnh cảm giác lần này cái lối đi này dường như cũng dài một ít hơn nữa càng đi về phía trước trên người dường như chậm rãi cảm nhận được một c ổ vô hình áp lực đó là một loại cùng siêu trọng cựu thất lúc cảm thụ trọng lực hoàn toàn bất đồng lực lượng các ngươi hiện tại sợ cảm nhận được chính là đến từ siêu đại hình bí cảnh áp lực chờ các ngươi chân chính tiến vào bí cảnh áp lực này còn có thể càng lớn thầm thiên lâm vừa đi vừa giải thích đây cũng là siêu đại hình bí cảnh cùng những thứ kia bên trong tiểu hình bí cảnh bất đồng bởi vì diện tích càng lớn sinh linh càng nhiều càng mạnh siêu đại hình bí cảnh thế giới quy tắc cũng càng tưởng thậm chí có thể xưng là thế giới ý chí cho nên có thể đủ tốt hơn chống đỡ đến từ chúng ta thế giới bây giờ quy tắc cắn mòn cũng đối với chúng ta những người ngoại lai này tiến hành áp chế đây cũng là vì sao trưởng không cấp phía dưới không cách nào tiến vào siêu đại hình bí cảnh nguyên nhân chết bởi vì bọn họ khi tiến vào trước tiên cũng sẽ bị nảy cổ đến từ bí cảnh thế giới lực lượng giết vương triệu triệu không chỉ là siêu đại hình bí cảnh đại hình bí cảnh kỳ thực cũng có tình huống tương tự nhưng trong n à y áp lực nhỏ hơn một ít hơn nữa chỉnh thể tình huống cũng khá hơn một chút đi một lúc lâu cửa ra cuối cùng đã tới theo đám người đi ra thông đạo cảnh tượng trước mắt thông suốt biến đổi bốn phía càng là có không ít thanh â m chuyển đến lại người mới tới hoan nghênh ọ c đệ học vội hoan nghênh o a n n g h ê n đường cảnh nhìn bốn phía phát hiện nơi đây dĩ nhiên so với phong thần học viện còn náo nhiệt không ít chu vi có không ít người đang vây quanh ở nơi đây dường như đang cùng đợi đến của bọn họ hoan n ê n đi tới không về thành t h ẩ m thiên lâm thanh â m chậm rãi vang lên dư chứng kiến tác giả trang chính có nhắn lại nói quan tâm không được ta đi hỏi một cái biên tập hiện tại làm xong có thể chú ý cp tu chân vị diện một v s một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương một trăm mười tám cựu châu người giữ cửa hoan nghênh đi tới không về thành t h ẩ m thiên lâm thanh â m chậm rãi vang lên nghe cái này hơi lộ ra trong tên đường cảnh có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa quyết tâm ha ha hay là ta tới cho các đứa trẻ giới thiệu một chút ta một cái t h o t nhìn lên so với thẩm thiên lâm còn lâu hơn một chút lao đầu từ bên cạnh chữ ra chứng kiến lao nhân này đường cảnh sửng sốt một chút sau đó quay đầu lại nhìn một chút thẩm thiên lâm lao trầm không phải nói hắn cái kia một nhóm đều chết hết sao thẩm thiên lâm dường như đoán được đường cảnh đang suy nghĩ gì khuôn mặt trực tiếp đen rồi đây là ngươi cựu sư h ì n h hồ dư đường cảnh lập tức hiểu được không ngờ như thế vị này chỉ là thoạt nhìn lên lão hồ dư cười ha ha lao sư ra đây dẫn bọn hắn đi trước thẩm thiên lâm bất đắc dĩ lắc đầu đi thôi ở hồ dư dưới sự hướng dẫn đường cảnh mấy người đi theo hắn cùng nhau ở không về thành dạo qua một vòng mà ở trong quá trình này hồ dư cũng là hướng đường cảnh bọn họ giới thiệu một ít có quan hệ không về thành cùng siêu đại hình bí cảnh sự tình cùng bên trong tiểu hình bí cảnh bất đồng ở đại hình bí cảnh cùng với mạnh hơn siêu đại hình bí cảnh bên trong nhân loại chọn lựa sách lược phải không cùng bên trong tiểu hình bí cảnh bởi vì nhân loại có đủ thực lực đi thanh trừ sở dĩ chọn lựa là chủ động xuất kích kích sát sở hữu hung thú cướp đoạt sở hữu tài nguyên khiến cho bí cảnh cùng thế giới một trăm l i ba dung hợp tăng cường thế giới sử dụng trong không khí năng lượng tăng thêm thuận tiện dễ dàng hơn tu luyện có thể sinh ra càng nhiều cường giả đại hình bí cảnh bởi vì cũng nhất định có thế giới ý chí áp lực đồng thời đại hình bí cảnh bên trong có sinh mệnh có trí tuệ cùng thần minh cấp bậc cường giả tồn tại không dễ dàng cầm xuống sở dĩ trên căn bản là thận trọng thông thả đẩy mạnh tầm ăn lên mà siêu đại hình bí cảnh lại là hoàn toàn đ ị c h chuyển tới nơi này tự thế giới ý chí áp lực phi thường lớn hơn nữa diện tích minh ông sinh vật rất nhiều cường giả cũng rất nhiều nhân loại ở chỗ này lực lượng là hoàn toàn nằm ở yếu thế chỉ có thể xây công sự lấy thủ thế chậm rãi tiêu ma mỗi một cái siêu đại hình bí cảnh diện tích cũng không so với cựu châu tiểu thậm chí còn muốn đại lớn như vậy đ ư ờ n g cảnh lấy làm kinh hãi chúng ta không về thành lại có bao nhiêu người hơn ba người hồ dư trở về một cái xa xa thấp hơn đường cảnh tưởng tượng số lượng như thế một chút người thủ qua đây đ ư ờ n g cảnh rất là khó hiểu hồ dư thở dài miễn tượng a siêu đại hình bí cảnh mặc dù lớn nhưng tình huống nơi này cùng còn lại bí cảnh có chút không giống nơi này hung thú hư hư thực thực bị đặc thù công kích trí tuệ đã hoàn toàn bị mẫn diệt chỉ còn lại có thú tính cùng bản năng chiến đấu lại tăng thêm trong này sinh mệnh có trí tuệ kỳ thực cũng không nhiều hơn nữa bọn họ còn có khác cố kỵ không thể hoàn toàn xuất thủ sở dĩ tuy là thủ tương đối gian nan nhưng hiện nay còn có thể miễn cưỡng bảo vệ dù sao chúng ta hơn ba người đều là trưởng không cấp trở lên thần thoại cấp cũng có mấy trăm hơn ba trưởng không cấp ở trên thần thoại cấp tổng quát đây là phong thần học viện trên trăm năm một số giới thiên tài học viên sở để dành tới lực lượng nghe tự a hồ là một c ô rất mạnh lực lượng nhưng phải cân nhắc đến bọn họ đối mặt là một cái hầu như c u n g cấp cựu châu bí cảnh thế giới nay cổ lực lượng dường như lại có chút không quá đủ nhìn thảo nào những người đó nghĩ hòa đàm lao sinh bên trong có một người nói rằng hồ dư mặt mang trào phúng hòa đàm đó là đầu góc được vào bao nhiêu thủy mới nghĩ có được chủ ý lao sư cũng là lao hồ đồ lại còn quân q u y ế t cái này nói hắn lại một đem ôm trầm đường cảnh bà vai lại nói tiếp còn phải khen khen tiểu sư đệ nhờ có ngươi giải lao sư tâm k ế t này đường cảnh cười khổ sư minh chẳng lẽ các ngươi sẽ không quên qua chúng ta khuyên vô dụng a hồ dư bất đắc dĩ đường cảnh ngẫm lại lại cảm thấy bình thường dù sao có thể ở lại không về thành đều là nguyện ý lưu lại chiến đấu ra sức châu bảo vệ cái này p h i ế n môn hộ người ý nghĩ của bọn họ kỳ thực thẩm t i ê n lâm trong lòng đã s ố n biết cũng chính là biết cho nên mới càng do dự không có việc gì đều đi qua lão sư còn chuẩn bị sang năm khuyết trương chiêu đâu đường cảnh nói rằng hồ dư cũng là cười to vậy cũng thật tốt quá tuy là hồ dư bề ngoài thoạt nhìn lên so với thẩm tiên lâm cũng lớn nhưng trên thực tế hắn mới không đến năm mươi tuổi sẽ biến thành cái này dạng hoàn toàn là bởi vì sinh mệnh bổn nguyên tiêu hao nhiều lắm tại sao phải tiêu hao nhiều lắm hồ dư chưa nói đường cảnh cũng không hỏi dù sao bóc người vết sẹo không phải là một thói quen tốt nói xong bí cảnh hồ dư cũng là giới thiệu một chút cũng không có thuộc về thành bởi vì chọn lựa là thủ thế để cho tiện phòng thủ sở dĩ không về thành kỳ thực cũng không tính đại hơn nữa trên danh nghĩa là thành nhưng nơi đây lại càng giống như là một con doanh bên là rừng chân doanh địa một bên là chỗ tu luyện không có chút ngu nhạc vông lòng địa điểm sao đường cảnh hỏi vốn là có lo lắng áp lực quá lớn nhưng phía sau tất cả mọi người không đi cũng liền hủy bỏ hồ dư nói rằng đường cảnh có điểm không biết nên nói cái gì t h ư ợ n h ư hắn ở diệp v ề lúc cùng chu bạch vũ đã nói giống nhau mỗi khi nguy n á n lúc cựu châu luôn sẽ có như vậy một số người đứng ra có thể đi tới nơi này là vinh hạnh của ta đường cảnh nhìn chung quanh liếc mắt bùi phía ở trong lòng yên lặng nói rằng hơi chút đi một vòng phía sau hồ dư đem đường cảnh bọn họ mang tới một cái nhà tiểu lâu trước các người trước hết ở nơi này nghỉ ngơi đi thích ứng một chút bí cảnh áp lực buổi chiều sẽ có người qua đây mang bọn ngươi đi giã ngoại mặc dù nói cái này bí cảnh hung thú đã không có trí tuệ thế nhưng không có đầu v ó c đồ đạc có đôi khi cũng càng phiền phức hung thú tụ tập nhiều rồi sẽ không tự chủ trùng kích không v ề thành cho nên chúng ta cần phải đi đến giã ngoại đem hung thú đại lượng kích sát phòng ngừa bọn họ quá nhiều tụ tập mà bí cảnh bên trong sinh mệnh có trí tuệ cũng biết điểm này bọn họ biết trong quá trình này tập kích chúng ta chúng ta phần lớn chiến đấu cũng chính là những thứ này bởi vì chúng ta là phòng thủ phương sở dĩ ở chỗ này chúng ta phương thức chiến đấu cùng ở chính giữa tiểu hình bí cảnh không giống với được càng thêm cẩn thận buổi chiều sẽ có người chuyên môn dạy các ngươi những thứ này vùng một giáo ba ngày ba ngày sau chính các ngươi ở g i ã ngoại đợi nữa bốn ngày sau đó trở về không cần các ngươi giết địch hoặc nhiều hoặc ít chỉ là cho các ngươi cảm thụ một chút chớ bị một lời nhiệt huyết làm cho hôn mê đầu não cảm thụ một chút chờ sau này sẽ chậm chậm suy nghĩ có muốn tới hay không nơi đây cp tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương một trăm mười chín đường cảnh sư chất nữ hồ dư sau khi nói xong rất nhanh thì đi đường cảnh mấy người đưa mắt nhìn nhau sau đó cùng nhau tiến vào tiểu lâu vào cửa chính là một cái trống trải đại s ả n h trong phòng có tòa ghế cùng thủy còn có chút không biết tên hoa quả rất hiển nhiên nơi này là chuyên môn dùng để chiêu đãi người mới địa phương đường cảnh mấy người riêng phần mình tìm một chỗ ngồi xuống sau đó yên lặng thích đứng đến từ cái này bí cảnh thế giới áp lực trên thực tế t r ọ i cứng bọn họ là có thể gánh vác thế nhưng dù sao buổi chiều muốn đi ra ngoài chiến đấu sở dĩ loại này cảm giác khó chịu nhất định phải mau sớm xuống đến thấp nhất cái này dạng mới có thể không ảnh hưởng sức chiến đấu đường cảnh vốn còn muốn cùng hoàng hạ o bọn họ tâm sự xem bọn hắn có hay không càng nhiều liên quan tới siêu đại hình bí cảnh tin tức kết quả khá lắm tất cả tu luyện thế nhưng đường cảnh chính mình nhưng cũng không có quá cảm thấy thấy hắn cảnh giới vốn là so với hoàng hạ o bọn họ cao một chút nội t ì n h càng là dày không biết bao nhiêu nhiều loại cao cấp tài nguyên bị hắn hấp thu tiêu hóa trong này một ít biến thành thực lực của hắn cũng không có thiếu thì là trở thành hắn nội t ì n h khiến cho trụ cột của hắn tốt hơn tiềm lực càng sâu sở dĩ đường cảnh ngoại trừ khi tiến vào cái này bí cảnh thời điểm Cảm nhận được lực, một điểm nhận phía áp suy a trên cơ bản sẽ không bất bản không đến cơ cảm giác b sẽ kỳ gì â giờ. ờ Một đ ư nghĩ đi tới, ắ n càng là đã hoàn toàn ứng. này không thể nói, dễ dàng chịu đòn. n thích chịu là g lời đã thể h Bất quá Suy dễ một chút đường cảnh đơn giản cũng bắt đầu tu luyện m ỹ mắt thành khe nhỏ hắn bắt đầu tiếp tục đào móc t h i ể m t h i ể m trái cây lực lượng phối hợp trong khoảng thời gian này hấp thu pháp tắc cản bộ tới nghiên cứu trong đó quan nguyên tố tuy là mấy ngày nay ở siêu trong trọng lượng thất hắn không có tu luyện bật sổ sổ cụ hạ kỳ nhưng này cổ xuất xứ từ với thân thể lực lượng cũng là tại hắn khí lực tăng cường phía sau không ngừng mà chính mình lớn mạnh từ từ một cổ vô hình oai từ đường cảnh trên người dần dần k h u y ế t tán bên người mấy cái lao sinh cảm nhận được nguy hiểm rung động không hẹn mà cùng mở mắt kết quả phát hiện nguy hiểm khởi nguồn dĩ nhiên là đường cảnh mấy người lưng nhau đều là cười khổ có lầm hay không bọn họ mới là lao sinh có được hay không lại bị một cái tân sinh tu luyện dọa sợ một lần nữa nhắm mắt lại mấy người tiếp tục thích đứng áp lực nhưng trong lòng là khó có thể bình tĩnh rất nhanh thời gian đã tới buổi chiều chín cái hơn hai mươi tuổi cả trai lẫn gái đi tới đường cảnh bọn họ chỗ ở lại sảnh vị học đệ niên muội thích đ ứng thế nào một thanh niên mở miệng nói không thành vấn đề có thể đã sớm chuẩn bị xong ép đ ệ t mấy người đứng lên r ồ n r ậ p mở miệng đường cảnh cũng là đứng lên theo hắn phát hiện tới mấy cái này tuy là niên kỷ cũng chính là hai ba chục bộ dạng nhưng cơ bản đều ở đây trưởng k h ố n g cấp đệ nhị cảnh ở trên thậm chí có hai cái càng là đạt tới trường k h ố n g cấp đệ tam cảnh trình độ hơn nữa so với bình thường trưởng không cấp đệ nhị cảnh đệ tam cảnh thực lực của bọn họ dường như càng mạnh vậy lên đường đi tới mấy người cũng không nói nhảm một người dẫn một cái Trực tiếp mang đi đường i đ cảnh là cuối sửng sốt một, một chút sư phụ của ta là hồ dư lãnh hương tuyết giải thích ổ a đường cảnh lúc này mới hiểu cùng các lao sư khác bất đồng thẩm thiên lâm bởi vì thu học sinh thiếu sở dĩ thầy trò phương diện bối phận còn có thể phân chia một cái các lao sư khác càng nhiều đều theo dõi ở lãnh hương tuyết dưới sự hướng dẫn đường cảnh cùng đi theo ra không về thành không về ngoài thành nghìn dặm bên trong xem như là tương đối an toàn phạm vi người của chúng ta biết thường thường quét sạch mà một khi đi ra nghìn dặm phạm vi lực chú ý liền muốn nhiều tập trung bên ngoài một ngàn dặm là chân chính khu hoang dã thường thường sẽ có hung thú tụ tập mà đến không cầu hoa tươi lãnh hương tuyết hướng đường cảnh giới thiệu không phải nói bí cảnh bên trong có sinh mệnh có trí tuệ sao bọn họ ở đâu đường cảnh dò hỏi bọn họ cũng có một tòa bọn họ thành trì hơn nữa so với không về thành càng lớn vị trí đại khái ở khoảng cách thẳng tắp bên ngoài tám ngàn dặm trong thành trì có trường chừng trăm vạn người a đ ư ờ n g cảnh rất là nghĩ hoặc không phải nói bọn họ người không nhiều không lãnh hương tuyết b ậ t cười chừng trăm vạn người còn nhiều hơn à? lớn như vậy diện tích đâu hơn nữa chừng trăm trong vạn người đại bộ phận là trường khống cấp phía dưới chân chính đạt tới trường khống cấp phòng chừng cũng liền hai ba chục ngàn a đường cảnh đều không biết nói gì hai ba chục ngàn ba ngàn m ư ờ i một địch ta đối lập còn cũng liền nhưng mà này còn chỉ là bí cảnh bên trong sinh mệnh có trí tuệ còn có so với sinh mệnh có trí tuệ số lượng to lớn hơn hung thú quan trọng nhất là đây vẫn chỉ là một cái siêu đại hình bí cảnh giống nhau bí cảnh cựu châu có năm cái cả thế giới siêu đại hình bí cảnh cộng lại càng là vượt lên trước hai mươi chưa từng nghĩ tụ tập cường giả từng cái đánh tan sao đường cảnh lại nghĩ đến cái vấn đề dĩ nhiên muốn quá thậm chí đã sớm đã nếm thử thế nhưng vô dụng lãnh hương tuyết lắc đầu bí cảnh bên trong cường giả số lượng trên thực tế là so với chúng ta nhiều chúng ta cường giả đều bị nhìn chằm chằm một ngày có chút giảm bớt như vậy bọn họ sẽ bắt đầu khởi xướng công kích muốn cấp đoạt thông đạo tiến vào thế giới của chúng ta phía trước cựu châu đã nếm thử một lần kết quả mấy đại cường giả vừa mới từ còn lại siêu đại hình bí cảnh l y khai nội bộ liền bạo động không có biện pháp chỉ có thể lại trở về tòa c h ấ n đường cảnh n h i u nhiễm mày cường giả so với chúng ta nhiều vậy bọn họ vì sao không dám trực tiếp khai chiến hơn nữa bọn họ nghĩ như vậy tiến vào thế giới của chúng ta làm gì là có vật gì hấp dẫn bọn họ sao những thứ này cũng là đường cảnh cho tới nay nghi v ấ n vong chuyện tuần việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức Trước tân người đường cái này gọi là tân sinh. Nghe gọi đem là may nếu như là những người khác thật không nhất định biết nhiều như vậy đ ư ờ n g cảnh lộ ra vẻ mỉm cười vậy đa tạ giải thích nghi hoặc trước tiên nói một chút vì sao không dám toàn lực khai chiến đi rất đơn giản bởi vì thần minh bên trên chiến đấu dính dấp đến pháp tác lực lượng quá mạnh mẽ sẽ đối với bí cảnh tạo thành phá hư thậm chí tan vỡ một ngày bí cảnh tan vỡ như vậy bí cảnh bên trong sinh linh tất phải sẽ lọt vào sự đả kích mang tính chất hủy diệt nhìn đ ư ờ n g cảnh liếc mắt lãnh hương tuyết cười nói ngươi có phải hay không là muốn nói trực tiếp khiến người ta rút khỏi đi chỉ để lại cứng giả đánh tan bí cảnh đương cảnh cười xấu hổ cười hắn thật đúng là có ý nghĩ này lãnh hương tuyết lắc đầu không được Sáu, bảy linh. những thứ này bí cảnh đã bắt đầu cùng thế giới của chúng ta dung hợp mà nếu như đánh tan như vậy chịu ảnh hưởng không chỉ có bí cảnh bên trong còn có thế giới của chúng ta đã từng có làm qua cái này nếm thử có thần minh cấp bậc cường già xuất thủ vỡ nát một cái tiểu hình bí cảnh sau đó chính là cái k i a tiểu hình bí cảnh cùng chúng ta thế giới s ở liên tiếp thông đạo chu vi các loại không gian loạn lưu cùng thiên thai tần suất kém chút đem một cái huyện thành triệt để xóa đi phía sau là nhiều vị thần rõ ràng cấp bậc tồn tại đồng thời xuất thủ mới miễn cưỡng ổn định mà cái này còn chỉ là một cái tiểu hình bí cảnh một ngày cái này siêu đại hình bí cảnh tan vỡ như vậy toàn bộ c i u châu sợ rằng cũng phải chịu ảnh hưởng đến lúc đó coi như là thần minh cũng vô lực cứu vãn kế tiếp là vấn đề thứ hai tại sao muốn tiến vào thế giới của chúng ta lãnh hương t u y ế t tiếp tục g i ả n g thuật rất đơn giản bởi vì bí cảnh bên trong sinh mệnh có trí tuệ cũng có thể cảm nhận được bí cảnh ở tan vỡ trên thực tế bí cảnh cùng chúng ta thế giới đang ở là vẫn có ở dung hợp cái này siêu đại hình bí cảnh bên trong tuệ sinh mệnh sở dĩ không dám ra tay toàn lực một mặt là lo lắng đánh tan bí cảnh v ề phương diện khác cũng là bởi vì trong bọn họ còn có bộ phận cường giả cần duy trì bí cảnh ổn định giảm bớt bí cảnh cùng chúng ta thế giới dung hợp một ngày dung hợp thế giới ý chí sẽ nên đón trực tiếp nhất giao p h ò n g đến lúc đó vô luận là bí cảnh thế giới hay là chúng ta thế giới đều sẽ có đại thái phát sinh lãnh hương tuyết dừng một chút phía sau nói ra kỳ thực đây cũng là thanh lý những thứ kêu bên trong tiểu hình bí cảnh thời điểm vì sao cần đem bên trong hung thú g i ế t sạch nguyên nhân Tựa như siêu đại hình bí cảnh bên trong thế như hình bí cảnh bên ch siêu đại giới bí ý còn có một bộ phận chính là bên trong thế giới sinh linh nhất là sinh linh mạnh mẽ đường cảnh nói tiếp sở dĩ kích sát những hung thủ kia là vì khiến cho thế giới ý chí tán loạn khiến cho thế giới của chúng ta dễ dàng hơn đem bí cảnh thôn p h ệ dung hợp cũng rõ không đúng chúng ta thế giới tạo thành ảnh hưởng đối với lãnh hương tuyết gật đầu đường cảnh lúc này cũng rõ ràng chính là bởi vì cảm nhận được bí cảnh ở t a n vỡ sở dĩ bọn họ vừa muốn cấp đoạt thông đạo vọt vào thế giới của chúng ta đúng vậy lãnh hương tuyết lần nữa xác nhận đường cảnh không nói hắn nhớ tới những thứ kia nghĩ hòa đàm ra hỏa thực lực bản thân cũng không bằng những thứ này bí cảnh sinh linh còn hòa đàm làm cho đối phương đi ra ngoài đó không phải là dẫn sói vào nhà ba quả nhiên thế giới nào cũng không thiếu não tàn đại khái hàn huyên một cái phía sau đường cảnh đối với cái thế giới này bí cảnh rốt cuộc có một cái tương đối rõ ràng nhận thức sau đó hắn theo lãnh hương tuyết cùng nhau xuyên qua nghìn dòng khu an toàn tiến vào chân chính giã ngoại kế tiếp bảy ngày hắn đều phải ở chỗ này vượt qua chỉ bất quá phía trước ba ngày lãnh hương tuyết sẽ cùng hắn cùng nhau cho hắn chỉ đạo phía sau bốn ngày thì hoàn toàn dựa vào chính hắn sở dĩ đường cảnh cũng là lên tinh thần học tập cho giỏi kỳ thực chân chính muốn học đồ vật chủ yếu chính là mấy phương diện làm sao tốt hơn che giấu mình thu liễm ký t ứ c làm sao nhanh hơn động tĩnh nhỏ hơn kích sát hung thú ứng đối như thế nào bí cảnh bên trong sinh mệnh có trí tuệ nơi nào tương đối nguy hiểm không thể đi cùng với một ít bí cảnh bên trong g i ã ngoại sinh tồn chi thức trở những thứ này cùng ở chính giữa tiểu hình bí cảnh bên trong đều là không cùng một dạng không dù sao ở những địa phương kia nhân loại lực nhất đứng trên ưu thế căn bản không cần quản động tĩnh gì không động tĩnh đánh không lại còn có thể gọi người nơi đây sợ rằng dung tới hung thú so nhiều người hơn nữa cùng ở chính giữa tiểu hình bí cảnh bên trong bất đồng ở chỗ này đánh chết hung thú chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem hung thú trên người có giá trị nhất bộ phận bóc ra không cách nào giống như bên trong tiểu hình bí cảnh giống nhau trực tiếp cả cổ thi thể vắt đi mặt khác nếu như sau khi thật tới nơi này thì thực kiến nghị tầm hai ba người hợp thành một chỉ tiểu đội như vậy biết dễ dàng hơn có chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau lãnh hương tuyết đối với đường cảnh nói rằng đang nói một đầu khoác lông dài hung thú xuất hiện ở hai tầm mắt của người bên trong lãnh h ư tuyết quan sát liếc mắt hung thú nói ra tiểu sư thúc đông cùng đầu kia trưởng không cấp đệ nhị cảnh có thể một móng đốt đập nát mấy tòa nhà hứng thú trực tiếp ngã xuống trên đầu của nó có một cái nám đen tiểu khổng đường cảnh laser ba chín h cũng không có trực tiếp sỏ xuyên qua đầu của nó mà là tại tiến vào đầu của nó phía sau trực tiếp nổ tung bị đường cảnh gia chỉ đa trọng đặc tính qua nguyên tố ở nổ lên trong nháy mắt mẫn diệt hung t h u ý thức cũng phá hủy nó tất cả sinh cơ đồng dạng là tia laser laser nhưng trên thực tế bây giờ uy lực cùng trong đó bao hàng đồ đạc cùng trước đây cũng là hoàn toàn khác nhau lãnh hương tuyết đều xem một thông nàng vị này tiểu sư thúc không phải nói là nhập học không lâu tân sinh sao ba tân sinh có trưởng không cấp đệ nhị cảnh tu vi cũng đã rất ngoại hạng còn có thể thuấn sắt cùng giai ba quan trọng nhất là cái kia nhất trì nàng dĩ nhiên cảm nhận được uy hiếp trí mạng nhưng mà lãnh hương tuyết không nghĩ tới chính là để cho nàng càng thêm hoài nghi cuộc sống vẫn còn ở phía sau cp tu chân vị diện một vs 1 nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương một trăm hai mươi mốt g i ã ngoại thu được bức ảnh làm sao bây giờ trường không cấp đệ nhị cảnh một chỉ điểm s á t ở đem hung thú trên người đáng giá nhất trái tim đào ra phía sau kế tiếp trong vòng mười phút đường cảnh lại lấy thủ đoạn giống nhau liên tiếp đánh chết ba đầu trường không cấp đệ nhị cảnh hung thú trong đó một đầu đã tiếp cận trường không cấp đệ tam cảnh thế nhưng không có một chút tác dụng nào vẫn là nhất chỉ diệt sát lãnh hương tuyết đã thành chuyên môn cho đường cảnh trợ thủ xử lý hung thú thi thể bên giải phẫu hung thú nàng một bên đang suy nghĩ có phải hay không là lạ ở chỗ nào đang nghĩ ngợi một trận cảm giác nguy hiểm đột nhiên từ tâm tận đáy dâng lên cấp tốc đứng d ậ y chỉ thấy một chỉ như ẩn như hiện cùng cảnh vật chung quanh hầu như hòa làm một thể báo hình hung thú đã mỏ lấy đường cảnh phía sau tiểu tâm chữ còn không có cửa ra lãnh hương t u y ế t liền chứng kiến đường cảnh như thuấn di một dạng xuất hiện ở hung thú bên cạnh thân đồng thời một t r ư ờ n g q u r a quan g mang trói mắt từ hắn lòng bàn tay nở rộ xuyên thấu không tám đặc tính ra chỉ dưới quan g mang ung dung xuyên thấu hung thú ra thú tiến vào trong cơ thể của nó khỏa, khỏa hạt ánh sáng như phúc xạ nguyên một dạng cấp tốc hướng chu vi khuếch tán chính mình lực lượng cũng ăn mòn đồng hóa hung thú huyết thịt hóa thành quan nguyên tố sau đó khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao cảng là trong nháy mắt bạo phát đem hung thú huyết gân thị xương hoàn toàn tan g ã toàn bộ quá trình không dùng đến năm giây mới vừa còn chuẩn bị đánh lén đường cảnh hung thú đã trở thành một tấm da thú bay xuống trên mặt đất u cái này ra không tệ a đường cảnh nhặt lên nhìn một chút rất là kinh hỷ lãnh hương t u y ế t nuốt một ngụm nước bọt nàng mới vừa cái kia đầu hung thú thực lực tuyệt đối đang nắm trong tay cấp đệ tam cảnh nhưng lại không phải cái loại này mới đ ư ợ phá coi như là nàng nếu như bị đánh lén đều sẽ rất phiền thức nhưng là n à n g vị này vẹn vẹn chỉ là trường không cấp đệ nhị cảnh tiểu sư thúc chỉ là một liền đem hung thú cho dây trong nháy mắt đem hung thú huyết gân thị xương hoàn toàn tan g ã cái này cần điều chỉnh ống kính nguyên tố nghiên cứu tới trình độ nào mới có thể làm được cái này dạng vượt cấp mà chính người lãnh hương tuyết cũng không phải là chưa từng thấy qua chính nàng đang nắm trong tay cấp đệ nhị cảnh thời điểm cũng có thể cùng một chút mới đột phá trường không cấp đệ tam cảnh không lâu hung thú giao thế nhưng giao thủ thuộc về giao thủ kích s á t chính là một chuyện khác mà giống như đường cảnh như vậy bí mật riết đó đã không phải là một chuyện khác có thể hình dung hương tuyết xử lý xong sao đường cảnh hướng lãnh hương tuyết hỏi lập tức lãnh hương tuyết vội vã trở lại đến nguyên bản loại này giải phẫu là cho đường cảnh làm làm mẫu e giờ nhưng là bây giờ thực sự cũng chỉ là giải phẫu đường cảnh không nói gì thêm thuận tay thu hồi ra thú đồng thời tâm l ý đối với mới vừa một trưởng kia tiến hành một ít nghĩ lại hắn cảm thấy còn giống như là không có quá k h ô n g chế tốt đặc tính sử dụng cùng phối hợp còn là không quá tiệt tay bất quá cái này dù sao cũng là thần thoại cấp sau khi mới nắm giữ lực lượng hắn hiện tại cũng chỉ là sơ bộ lý giải cùng sử dụng mà thôi sở dĩ đường cảnh cũng không gấp từ, từ sẽ đến a lãnh hương tuyết rất nhanh đem vật cầm trong tay hung thú thi thể xử lý xong sau đó hai người cấp tốc ly khai hai ngày sau trong nhiều thời gian đường cảnh cũng nhiều lần xuất thủ hắn mục tiêu không cực hạn trong tay không cấp hung thú trường không cấp phía dưới hắn cũng sẽ thuận tay k í c h sát mà trường không cấp bên trên thần thoại cấp hiện nay còn không có gặp mặt bởi vì lãnh hương tuyết mỗi lần đều sẽ trước giờ mang theo đường cảnh tách ra đường cảnh vốn định thử một chút bất quá chứng kiến lãnh hương tuyết để ý như vậy còn chưa tính ở lần l ư ợ xuất thủ n ế thử cùng trong quá trình điều chỉnh đường cảnh đối với đặc tính nắm giữ cũng là càng phát ra thuần t h ụ không chỉ có như vậy giống như ba khí chờ các loại lực lượng hắn cũng con nếm thử sử dụng cơ bản đều có một ít thu hoạch mà lãnh hương tuyết lại là hoàn toàn trở thành trợ thủ người hầu nhìn lấy đường cảnh một lần so với một lần xuất thủ lưu loát một lần so với một lần ung d u n g lãnh hương tuyết đã triệt để hoài nghi cuộc sống hơn nữa phát hiện đường cảnh dĩ nhiên đã nắm giữ bộ phận đặc tính lực lượng càng làm cho nàng vẻ mặt một bước đây không phải là thần thoại cấp mới nắm giữ tu luyện lực lượng sao đặc tính tốt như vậy nắm giữ ba vì sao nàng đối với đặc tính vẫn là không hiểu ra sao cuối cùng làm ba ngày thời gian trôi qua hương tuyết ngươi có phải hay không là cần phải trở về đường cảnh nhìn lấy theo bên người dường như người hầu một dạng nữ hải nghi ngờ hỏi lãnh hương tuyết m ở mịt mầm đầu t ố t một chút mới phản ứng độ đối với nhìn lấy lãnh hương tuyết cái dạng này đường cảnh không khỏi có chút bận tâm như ngươi vậy không có sao chứ có muốn hay không ta tiễn ngươi trở về lãnh hương tuyết khóc không ra nước mắt rốt cuộc là ai mang ai vậy nàng có yếu như vậy sao sâu hấp một khẩu khí đ è xuống trong lòng bán giận lãnh hương tuyết trở lại đến không cần tự ta có thể trở về chính là tiểu sư thúc ngươi cẩn thận một chút đường cảnh cười gật đầu ừ vân tuất yên tâm đi lãnh hương tuyết vốn định lại căn dặn vài câu nhưng lời đến khoe miệng rồi lại phát hiện dường như không cần thiết trong ba ngày này nàng mới càng giống như bốn trăm tám mươi bảy cái con ghẻ bất đắc dĩ lãnh hương tuyết chỉ có thể phất tay một cái vượt bực xoay người rời đi kết thúc nàng hoài nghi nhân sinh hành trình lúc này đường cảnh đã tới khoảng cách không về thành hơn ba ngàn dặm ngoài địa phương nhìn lấy lãnh hương tuyết ly khai đường cảnh cũng là thở phào một cái rốt cuộc tự tại tuy nói lãnh hương tuyết theo bên người nhìn lấy rất đẹp mắt nhưng đường cảnh là thật cảm giác không quá tự tại hắn còn là càng ưa thích chính mình hành động sách trước tìm một thần thoại cấp đánh một trận nhìn không biết hiện tại ở ta không dựa vào chăm chú một quyền dưới tình huống có thể hay không kích sát thần thoại cấp đường cảnh hoạt động một chút thân thể làm ra kế tiếp quy hoạch bất quá không đợi đường cảnh xuất phát một đạo thanh âm n h ắ c nhở đột nhiên vang lên keng hết nhóc con gửi tới bức ảnh xin chú ý kiểm tra và nhận đường cảnh sửng sốt một chút lại gửi tới hình nhưng là nhìn chung quanh nghe được xa xa hung thú tiếng gào thét đường cảnh có điểm đau đầu cái này muốn thế nào kiểm tra sớm biết để linh hương biết tối nay đi nhưng là không kiểm tra a đường cảnh lại có chút lòng n ứ a ngáy khó nhịt hắn là thật muốn biết hết nhóc con có phải hay không cho hắn đóng gói chữ số c h ứ n g đi cp tu chân vị diện một v s một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương một trăm hai mươi hai hết nhóc con ở địa ghi mòn thế giới hướng đi đường cảnh do dự một lúc lâu cuối cùng vẫn quyết định nhìn một chút từ bên hông cái túi nhỏ móc ra bộ k ẹ m mầm cầu đường cảnh đem chặt mì ống phong ra ba ngày nay cùng lánh hương tuyết cùng nhau đường cảnh h ỏ i t h ă m rất nhiều xem xét tỉ mỉ hơn đồ vật trong đó có nếu như từ ngoại giới dẫn vào có linh trí dị thú có thể hay không cũng lọt vào công kích biến đến cùng cái này bị cảnh bên trong hung thú giống nhau bị mẫn diện thậm lãnh hương tuyết trả lời chắc là sẽ không có chuyên môn đã thí nghiệm qua sở dĩ đường cảnh mới có thể phóng tâm mà phóng xuất ra chặt mèo y ổng chặt ngụy ổng từ tổ kẹ mần cầu đi ra hưng ơ phấn mà muốn giống to hơn bất quá miệng vừa mới mở ra đã bị đường cảnh nắm được suýt y đừng làm loạn gọi chặt ngụy ổng trận to hai mắt vẻ mặt một b ư ớ ta muốn một ít chuyện người giúp ta chú ý tình huống chung quanh đường cảnh nói rằng chặt ngụy ổng vội vã gật đầu đường cảnh vẫn chưa yên tâm lại thích thả một cái quỷ đạo kỳ đỏ thứ hai mười sáu k h ư c quang cái này kỳ đỏ hiệu quả là phóng thích một cố đặc thù lực lượng bao trù vật thể khiến cho không cách nào bị ch đ ư ờ n g cảnh dùng này c ủ lực lượng đem chính mình cùng chặt mỹ ô n g bá phủ sau khi làm xong những việc này hắn mới dựa vào một cây đại thụ thân cây hơi nhắm mắt lại mở ra du hí bởi vì thời gian tương đối chặt đ ư ờ n g cảnh tiến vào du hí phía sau lấy nhanh nhất tốc độ điểm rơi đưa ra kiểm tra bức ảnh đây là một tấm ít nhóc con cùng rất nhiều đi gỉ mòn ở chung với nhau bức ảnh bên trong có bát thần thái nhất mấy vị bị chỉ định hải tử còn có ạ g u mòn gạ bụ mòn chờ các loại trừ cái đó ra còn rất nhiều còn lại đi gỉ mòn đường cảnh thấy được một cái đầu sư tử thân người thân ảnh còn có cầm cốt đồng da xanh biết đi gỉ mòn cả người bị ngọn lửa bao phủ hình người đi ghi mòn mọc ra cánh mã đầy người băng tuyết người tuyết là là từng cung cấp ghế mòn một còn có mẹ ra mòn u n ị mòn đường đương cảnh nhìn một chút bên trong có bộ phận đi ghi mòn hắn đều nhận thức đương nhiên cũng có một chút không nhận biết nhưng những thứ này tên quen thuộc khiến cho đường cảnh nghĩ tới một tên ác ma thú những thứ này tựa hồ cũng là bị ác ma thú hát sắc bánh răng không chế qua đi ghi mòn chẳng lẽ hết nhóc con bây giờ đang ở pháp lưu ý nào đường cảnh trong lòng có một chút suy đoán hơn nữa nhìn tình huống tựa h ồ là hết nhóc con trợ giúp đem những này đi g h mòn trò cứu vớt bởi vì hắn chứng kiến những thứ này để ghi mòn xem vàng con ế í t hơi thở ánh mắt đều rất hữu hảo thậm chí mơ hồ lấy hết nhóc con làm trung tâm bối cảnh m ộ t góc còn có hát sắc bánh răng bị đi trên mặt đất điều này làm cho đường cảnh hơi nghi hoặc một chút hắn nhớ kỹ dường như thứ này chịu đến đủ mạnh công kích hoặc là bị chữ số huy chương chiếu xạ sẽ hủy diệt chứ bất quá ý tưởng cũng liền lưu giữ trong nháy mắt rất nhanh thì bị khắc một cái ý nghĩ thay thế cùng nhiều như vậy để ghi mòn kết giao bằng hữu không biết con ếch lần này biết mang về chút gì bởi vì thời gian tương đối chặt sở dĩ đường cảnh cũng chỉ có thể là nhìn nhiều mấy lần bức ảnh, sau đó vội vã bảo tồn. lần này chỉ có một tấm hình sở dĩ đường cảnh ở bảo tồn bức ảnh phía sau cũng là trực tiếp rời khỏi du hí hắn thậm chí đều không có thu gặt cỏ ba lá mở mắt kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm ứng một phía thấy không có gì tình huống ngoài ý mớn đường cảnh cũng là t h ở pháo nhẹ nhõm chặt mỹ ông ngược lại là không có phát hiện đường cảnh đã thức tỉnh mà là còn nghiêm túc chú ý động tĩnh một phía tốt lắm đi thôi dẫn ngươi đi vui bừa một chút đường cảnh vỗ vỗ chặt mỹ ông đầu đưa tay giải khúc quang hiệu quả đáng tiếc ngươi sẽ không kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ không phải vậy đường cảnh đang muốn nói đáng tiếc chặt mỹ ông sẽ không kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ không phải vậy cả dò xét tình huống chung quanh cũng có thể dễ dàng hơn nhưng lời còn chưa nói hết hắn đột nhiên ý thức được một chuyện chắc nghĩ ông là có thể nắm giữ điều này ha chỉ cần hắn rút ra vật kỷ niệm dạy cho nó là được ngoa tạo ngẫm lại cái ý nghĩ này khả thi đường cảnh cơ h ồ i là lập tức lần nữa tiến vào du hí chứng kiến đường cảnh lần nữa nhắm mắt lại chắc nghĩ ông gãi gãi đầu hơi nghi hoặc một chút bất quá rất nhanh nó lại lần nữa nhìn một phía cảnh giới đứng lên đường cảnh mở ra thương phố tìm được vật kỷ niệm sau đó từ đó tìm được bá khí chi thư một tuyền trạch rút ra bởi vì đường cảnh đã nắm giữ năng lực này sở dĩ cái này một lần s ư ơ n g khí chi thư chi thức cũng không có lần nữa truyền lại cho hắn mà là ở trong tay hắn nâng tụ thành một quyển sách như cùng ở tại lữ hành nhà thời điểm giống nhau mở mắt nhìn một chút quyển sách trên tay đường cảnh đưa tay đưa cho chặt mẹo y ổng mở nó ra chặt ngụy ổng không hiểu nhìn đường cảnh l ư ớ c mắt bất quá vẫn là quay quay đem thư mở ra sau đó một điểm quang mang từ trong sách bay ra ở chặt ngụy ổng ánh mắt kinh ngạc bên trong bay vào chán của nó sau đó đại lượng tin tức hiện lên ở náo hải một n a o chặt ngụy ổng cảm giác có điểm ngất nhưng đường cảnh cũng là tràn đầy phấn khởi hắn trực tiếp thôi động bật sổ cụ hạ kỳ lực lượng q u n quanh với trên t đây là đang cho chặt mỹ ô n g làm làm mẫu chứng kiến đường cảnh hành vi cảm ứng được tương tự lực lượng chặt mỹ ô n g dường như rõ ràng cái gì chỉ thấy nó vươn ra móng bớt nỗ lực lường này thế nhưng nhưng không có gì thay đổi xuất hiện ngao chặt mỹ ô n g một ít về b à i bất quá đường cảnh cũng không có thất lạc bởi vì hắn đã cảm nhận được chặt mỹ ô n g trong cơ thể bật sổ sổ cù hạ kỳ vật kỷ niệm bá khí chi thư sử dụng sẽ cho người sử dụng trong cơ thể ngưng tụ một viên bá khí hạt giống khiến cho tốt hơn nắm giữ cùng tu hành bá khí lực lượng chặt mỹ ổng đi làm ớ i vừa chưa hề dùng tới, tới. nhưng này chỉ là bởi vì ba khí hạt giống mới vừa ngưng tụ lực lượng còn quá yếu sở d ĩ không cách nào tiến hành bật sổ sổ cụ quân quanh lấy chặt m ì ố n g bây giờ khí lực cùng thực lực lại tăng thêm ba khí m ầ m móng tu hành thêm được chỉ cần nó hảo hảo tu hành một đoạn thời gian nay của lực lượng là có thể bị nó triệt để nắm giữ cũng vận dụng ở trong chiến đấu tấm tắc biết ba khí chặt m è o y ố n g ngẫm lại đều hăng hái không chỉ như vậy đường cảnh còn nghĩ tới ngoại trừ ba khí dường như còn có một chút đồ đạc cũng có thể khiến cho chặt mỹ ổng sử dụng thì như chăm chú một quyền luyện tập sách từ thân chi thư cùng kỳ kỹ năng câu linh khiển tướng loại này tương đối phức tạp đồ đạc khẳng định không thích hợp chặt m è o y ổng nó không hiểu được nữa thế nhưng s u p tơ xài giản huấn luyện pháp có hay không có thể an bài một chút thật một quyền siêu l o n g đào tạo bên trong cp tu t chân vị diện một v s 1 nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương một trăm hai mươi ba một mình đấu thần thoại cấp đại hồng danh đường cảnh đương nhiên nghĩ thì nghĩ đường cảnh cũng không có phát hiện ở liền đem chăm chú một quyền luyện tập sách cùng súp tơ xài g i n huấn luyện pháp lấy ra bởi vì chặt người n g năng lực tiếp nhận còn không có mạnh như vậy trước tiên đem bá khí học xong lại nói mang theo chặt người n g cùng nhau đường cảnh bắt đầu rồi chính mình tiến vào siêu đại hình bí cảnh đoạn thứ hai lữ chỉnh một bên chỉ đạo chặt nghĩ ổng tu luyện bạc khí một bên tìm kiếm thần thoại cấp hung thú trên đường gặp phải một ít cái khác hung thú đường cảnh cũng không bên thuận tay k í c h sát dù sao nơi đây nhiều k í c h sát một đầu hung thú không về thành bên kia thì ít một phần bị sung kích nguy hiểm nhưng cái này k í c h sát cũng không phải hoàn toàn thấy một chỉ dết một chỉ là muốn có nhất định sách lược nếu như nhìn thấy hung thú toàn bộ k í c h sát như vậy rất dễ dàng bị bí cảnh bên trong sinh mệnh có trí tuệ tìm được tung tích sau đó ngăn chặn đây là không về thành dùng tiên huyết cùng sinh mệnh sở tổng kết g i kinh nghiệm sở dĩ đánh chết đồng thời cũng muốn thả qua một ít lấy che giấu tung tích cái này dạng còn có một chỗ tốt đó chính là tồn u hung t h ú sống người được mùi máu tươi hầu hết thời gian còn biết được trợ giúp thanh lý thi thể và hiện trường đây cũng tính là trí tuệ chưa đủ tệ nạn đường cảnh bằng vào kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ do xét rất nhanh liền tìm được rồi một chỉ thần thoại cấp hung thú đó là một chỉ có hai cái đầu thân cao tiếp cận tám mét hình chó hung thú nó cảm ứng phi thường nhạy cảm ở kẽ bùn sổ cụ ba nghìn m mươi bảy khi phát hiện nó trong n h y mắt nó cũng phát hiện kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ nhìn trộm cương đại sóng sức mạnh cùng h u áp trực tiếp bạo phát sau đó quỷ dị tinh thần lực càng là quét b ố n phía không biết bí cảnh cao thấp có phải hay không đối với hung thú cũng có ảnh hưởng tối thiểu ở đường cảnh xem ra cái này chỉ hung thú so với hắn ở diệp huyền gặp phải con kia thần thoại cấp viên hầu hiệu thắng bất quá hắn cũng không sợ hãi hạ kỳ bá vương mang theo quân lâm hết thể khí thế hung hăng hướng phía cái kia hung thú đánh tới ô chó hai đầu chịu đến hạ kỳ bá vương trúng kích càng la táo bạo trực tiếp lùn người xuống sau đó đánh về phía đường cảnh bên này cơ hồ là nhào ra trong nháy mắt hai cái đầu miệng to như chậu máu đồng thời mở ra răng l a n sắc bén lóe ra h à n quang hai đạo bất đồng nguyên tố lực lượng Bị cái n à không lớn chỉ như vậy một cái móng nuốt càng là âm thầm lộ ra giấu ở nguyên tố công kích sau đó khiến cho nhau nhau muốn thử chặt mì ống thối lui đường cảnh trên mặt tràn đầy hưng ơ phấn ánh sáng sáng trói ở trên người hắn sáng lên vô số quang đạn ở bên cạnh hắn hội tụ sau đó nên hướng chó hai đầu công kích đây là bát xích quỳnh câu ngọc nhưng là vừa cũng không tất cả đều là xem như là ở bát xích quỳnh câu ngọc trên căn bản tiến hành một cái thay đổi mỗi một k h ỏ a quang đạn nổ tung đều có mạnh hơn qua nguyên n g tố lực lượng từ đó tuân ra ánh sáng nư hòa trực tiếp diệt sạch tứ n g ư ợ c phong hỏa bao phủ ở chó hai đầu trên người ngao vốn định thừa dịp đường cảnh ngăn cản nguyên tố công kích thời gian hạ độc thủ chó hai đầu cấp tốc tối lui đồng phát ra kêu thang thiết thần thoại cấp tối cường điểm Kỳ thực chính là điều ố v này làm cho hắn đang đối mặt thần thoại cấp hung thủ lúc kỳ thực cũng không có như vậy chịu thiệt có chứa xuyên thấu cùng băng nhiệt đặc tính quan mang dường như vô khổng bất nhập lợi kiếm trực tiếp đem chó hai đầu bên ngoài thân đâm ra tạng lớn vết thương thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy thoạt nhìn lên nghiêm trọng kỳ thực thương thế cũng không sâu đường cảnh thở dài cuối cùng là thần thoại cấp hung thú h á n quan nguyên t ố sầm lấn cũng không có như vậy mọi việc đều thuận lợi bất quá cái này dạng mới có ý tứ a đường cảnh hoạt động tay phải thần thoại cấp hung thú ở siêu đại hình bí cảnh bên trong cũng không tính người yếu trên cơ bản cũng đều có thể chiếm giữ một m ả n h bàn sở dĩ đường cảnh có thể hơi chút vung ra chút tay chân đi chiến đấu chỉ cần đem thời gian chiến đấu khống chế ở năm phút đồng hồ trong vòng một dạng vấn đề không lớn sở dĩ ba phút giải quyết người thoại âm rơi xuống đường cảnh thân thể tại chỗ biến mất l i ệ n tại đồng nhất thời gian chó hai đầu một móng vuốt phách về phía phía bên phải một chỉ nắm đấm màu đen cùng to lớn kia móng vuốt đụng vào nhau p h ả n phất hai cái cường đại lực tràn g phát sinh va chạm một cổ vô hình sóng x u n g kích trực tiếp đem hết t h ể chung quanh lật trào toàn bộ mặt đất giống như là bị cày qua một lần mà quan trọng nhất là đường cảnh cũng không có rơi vào hạ phòng đây chính là s u ố t hấp tơ s ả i giản huấn luyện pháp đối với hắn thân thể khai phát đánh vỡ cực hạn mang tới lực lượng lại hợp với bật sổ, sổ cụ hạ kỳ khiến cho hắn có thể n g n h cương chó hai đầu mà không rơi xuống hạ phong ha, ha. Lại tới. đường cảnh cười to cái này một lần hắn dùng lên chấn động trái cây lực lượng chó hai đầu cũng bị đường cảnh triệt để làm tức giận nó có thể cảm nhận được đường cảnh cảnh giới cũng không tính rất cao điều này làm cho nó có gan bị cấp thấp sinh vật khiêu khích cảm giác hơn nữa ở nơi này trong bí cảnh đối với đường cảnh bọn họ những người ngoại lai này đám hung thú vốn là địch l í nặng hơn một ít ở đường cảnh lý giải bên trong chính là ở nơi này bí cảnh thế giới bọn họ những người này đều là đại hồng danh sở dĩ giận dữ chó hai đầu cũng là liều linh hương phía đường cảnh khởi xướng công kích không chỉ ấ có như vậy đồng thời cái kia miệng to như chậu máu cũng là lần nữa mở ra cái này một lần chó hai đầu trong hai cái miệng nương tụ đều là hóa diễm có chứa cực h ạ n cao và tờ tính hỏa diễm cp tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chân một trăm hai mươi bốn sinh mệnh có trí tuệ câu linh k h i ể n tướng cự đại móng đốt dù cho da thịt bị chấn át chỉ còn b á y cốt cũng muốn phách về phía đường cảnh hai tấm miệng to như chậu máu bên trong càng là có, có chứa cực h ạ n cao và tờ tính hỏa diễm đang ngưng tụ đường cảnh thậm chí đều có thể ngửi được một tia đốt cháy mùi vị từ cái kia miệng to như chậu máu bên trong truyền da rất hiển nhiên đây là nhiệt độ cao hỏa diễm ngưng tụ quá độ tạo thành có thể chó hai đầu lại dường như không có chút nào cảm rất vậy ánh mắt của nó nhìn gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua cũng càng tụ càng nhiều đây là có c h ư a g i ả n g buộc lực lượng phong nguyên tố dùng để hạn chế đường cảnh rời đi đó có thể thấy được chó hai đầu là thật nổi giận nó liều lĩnh muốn kích sát đường cảnh vốn còn muốn cùng ngươi chơi nhiều chơi nếu cái này dạng vậy tiễn ngươi trầu trời nhé một bà nhỏ dài đao xuất hiện ở đường cảnh trong tay chấn động trái cây lực lượng không kém nhưng h a i phát trình độ không đủ đưa tới lực sát thương còn có chút không đủ không cách nào đem thần thoại cấp hung thu cứng rắn đầu khớp xương trong nháy mắt nát ấy sở dĩ đường cảnh chuẩn bị dùng một chiêu khác chỉ thấy đại k h o i đao thân đao cấp tốc hát hóa trạng thái đồng thời cường đại hạ kỳ b á vương bị đường cảnh quấn quanh với thân đ ao b á vương sắc quấn quanh nhất đao chạm đường cảnh không có gì loại loại kiếm kỹ trực tiếp nhất đao đánh xuống thân đao cũng còn không tiếp xúc đến to lớn k i a móng b ớ t s â m bạch đầu khớp xương cũng đã bị phếp mở đây là hạ kỳ b á vương quấn quanh mang đến đặc thù lực lượng cần trực tiếp tiếp xúc là có thể tạo thành thương tổn không chỉ có như vậy còn có hát tia chớp màu đỏ ở bốn phía hiện lên đem ràng buộc đường cảnh phong nguyên tố xé mở đây là bà vương sắc quấn quanh bị thêm vào lực lượng chó hai đầu mặt mũi dữ t ợ n có chứa cực h ạ n cao và t ở tính liệt diễm bị nó trực tiếp phun ra、Hô. hai cổ liệt diễm đan vào một chỗ hai người điệp ra phía dưới nhiệt độ tiến hơn một bước lên cao thậm chí cũng không cần tới gần để chu vi rất nhiều ngã xuống cây cối tự động bắt đầu cháy rừng rực cái này nhiệt độ sợ là so với nham tương đều cao hơn nữa cái này liệt diễm bên trong còn không chỉ một c h ù n g đặc tính cho rằng h ỏ a diễm thường dùng nhất đặc tính một trong cực hạn tiêu đốt đặc tính đồng dạng ở nơi này liệt diễm bên trong cực hạn tiêu đốt chỉ cần bị mang có loại này đặc tính h ỏ a diễm nhắm đến cũng sẽ bị không ngừng đốt cháy rất khó bị phá trừ bao quát nguyên tố hóa cũng vô pháp miễn dịch loại này lực lượng bởi vì đặc tính vốn là đối với năng lực cực hạn nghiên cứu phía sau tạo ra lực lượng sở dĩ đặc tính công kích là sẽ trực tiếp đối với bổn nguyên tạo thành tổn thương cho dù là nguyên tố hóa cũng vô pháp ngăn cản bổn nguyên bị thương loại này khó dây dưa cực hạn thiêu đốt đặc tính phối hợp cực hạn nhiệt độ cao có thể nói cái hai đầu này cậu cây đốt chơi đến rồi cực hạn thế nhưng đường cảnh lại căn bản không cho cái này liệt diễm công kích được chính mình cơ hội kinh khủng hạ kỳ bá vương lực lượng quấn quanh với thân đao đem tiếp xúc toàn bộ toàn bộ bộ da chó hai đầu còn muốn dựa vào liệt diễm hỏa tan đường cảnh kết quả thấy cũng là một bả bổ da liệt diễm c h ẳ m hướng mình hát đao nhất đao hạ xuống chó hai đầu bị từ hai cái đầu gian phép nghiêm hóa thành hai nửa hô đường cảnh thoải mái một khẩu khí tuy nói hắn đã vận dụng ngoại trừ chăm chú một quyền bên ngoại sở hữu lực lượng nhưng tốt xấu thắng hơn nữa trận chiến đấu này khiến cho hắn đối với đặc tính có sâu hơn h i ể u rõ bao quát bá ba vương sắp c u ố n quanh cũng là l i ệ n tại đường cảnh mới thoải mái một khẩu khí t r ầ m tính lại thời điểm một điểm hàn mang hiện ra đó là một thanh nhỏ bé truy thủ nhưng quỷ dị không có bất kỳ sóng sức mạnh phán phất giống như là một huyễn ảnh một dạng phúc truy thủ trực tiếp từ đường cảnh hậu tâm tâm bảo nhưng mà lại không có bất kỳ máu tươi chảy ra chỉ thấy đường cảnh thân ảnh chậm rãi tiêu tán dường như một cái bị đâm thủng bọc nước thích đã sớm phát hiện ngươi đường cảnh khinh thường thanh â m từ một bên chuyển đến từ lúc chó hai đầu l i ề u mạng thời điểm hắn liền phát hiện không hợp lý sau đó càng làm mượn đụng nhau lúc hướng bốn chu trùng kích lực lượng dư ba xác định chu vi có sinh vật tấn nút chỉ là đối phương giấu rất kỹ liên kệ bủn sổ cụ hạ k ỳ đều không biện pháp bắt được cụ thể vị trí sở dĩ đường cảnh tại giải quyết chó hai đầu trong n h y mắt lợi dụng tia sáng và mẹo chế tạo một cái huyền ảnh tại chỗ đây cũng là hắn khoảng thời gian này tu hành thành quả một trong quả nhiên cá căn câu chỉ là nhìn lấy thủy thủ kia phía sau dần dần hiện ra một cái nhân hình thân ảnh đường cảnh một ít n g o à i ý m ớ n không nghĩ tới cư nhiên ở nơi này gặp bí cảnh bên trong sinh mệnh có trí tuệ theo lãnh hương tuyết lời nói cựu châu năm cái siêu đại hình bí cảnh mỗi cái bên trong tồn tại sinh mệnh có trí tuệ cũng không giống nhau phong thần học viện bên này cái này bên trong sinh mệnh có trí tuệ cùng nhân loại dáng dấp có điểm tương tự không cầu hoa tươi nhưng thân thể bọn họ càng tinh tế một ít khuôn mặt cũng là hình thù kỳ quái không phân được ngũ quan hơn nữa bên ngoài thân có t ầ n vầy sở dĩ cũng bị trở thành lân tộc bọn họ không có lộn xộn cái gì năng lực đặc thù thế nhưng đối với các loại nguyên tố vận dụng cũng rất lợi hại mỗi một cái đều cực kỳ am hiểu một loại nguyên tố vận dụng cái này nguyên tố không chỉ có bao hàm thủy hỏa gió nguyên tố tự nhiên cũng bao quát quang ấm không gian trở. các loại bộ phận đặc thù nguyên tố đường cảnh gặp được cái này nổi bật liền là cái am hiểu không gian ẩ n nút cùng che giấu một cách không trúng cái này lân tộc nghiêng đầu nhìn đường cảnh liếp mắt sau đó lần nữa biến mất trong không khí đường cảnh khe nhũ mày hơi bó tay hắn kỳ thực có thể cảm nhận được đương lân cảnh g thậm cười h í so nhạt ánh sáng trói mắt từ trên người hắn trợn bạo phát hướng bốn phía khuếch tán ánh sáng vô tận vung hướng chu vi tuy là thương tổn không cao lại không chỗ nào không có mặt lân tộc dường như cũng không nghĩ đến đường cảnh sẽ có một chiêu này bị trực tiếp soi đi ra tìm được ngươi con rệm đường cảnh sắc mặt lạnh lẽo trực tiếp đấm ra một q u y ề n chăm chú một q u y ề n lân tộc thấy đường cảnh chủ động hướng chính mình khởi xướng công kích còn có chút khinh thường thế nhưng rất nhanh cái này không tiết biến thành hoảng sợ một mình đấu đều đủ để kích sát thần thoại cấp có thể thấy được đường cảnh khoảng thời gian này tiến bộ bao lớn mà những cái này tiến bộ ở chăm chú một q u y ề n toàn lực bạo phát tăng phúc giới biến đến càng thêm kinh khủng lân tộc rốt cuộc ý thức được nguy cơ nhưng là đã không còn kịp rồi、phúc. một cái xấu xí đầu bị đường cảnh truy bạo ở giữa không trung trên thực tế đường cảnh là có thể đem vị này lân tộc trực tiếp mất diệt thế nhưng hắn nghĩ tới rồi một cái nếm thử sở dĩ cuối cùng đã không chế lực lượng chỉ là cách sát mà không có triệt để h ị thi diện tích phát thông lân tộc sinh vật thi thể từ giữa không trung hạ xuống đường cảnh nhìn lấy cổ thi thể này dùng một cái chính mình cho tới bây giờ chưa dùng qua năng lực câu linh kể tướng phảm cp tu chân vị diện một v s một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó c h ư n một trăm hai mươi lăm hết nhóc con trở lại đường cảnh cũng là khi nhìn đến cái này lần tộc phía sau mới có sử dụng câu linh khiển tướng ý tưởng bởi vì hắn từ nơi này lần tộc trên người cảm nhận được không kém linh hồn lực lượng nắm giữ câu linh khiển tướng đường cảnh có thể cảm giác được linh hồn mà những hung thủ kia cho dù là thần thoại cấp chó hai đầu kỳ thực linh hồn lực lượng đều tương đối b ằ n g được không biết có phải hay không là bị đặc thù công kích bị mẫn diệt thần trí nguyên nhân cũng chính là cảm nhận được lần tộc cường đại linh hồn lực lượng sở dĩ đường cảnh mới có lưu lại thi thể ý tưởng bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình dường như có thể nếm thử dùng câu linh khiển tướng mạnh mẽ câu ra cái này lần tộc linh hồn đi qua cái này linh hồn hắn có lẽ có thể đối với cái này bí cảnh cùng với bí cảnh còn lại l â n tộc có càng nhiều hiểu rõ nhìn lấy trước mặt thi thể không đầu đường cảnh có thể cảm giác được trong đó linh hồn lực lượng đang từ từ tiêu tán không có làm lỡ thời gian hắn lập tức đem trong cơ thể lực lượng dựa theo câu linh khiển tướng đặc thù cách dùng vận chuyển một tầng bạch quang phụ hiện ở đường cảnh bàn tay cùng chấn động trái cây cái kia tràn ngập lực phá hoại bạch quang bất đ ộ n g tầng bạch quang này có gan khiếp người tầm đường lực lượng đưa tay dán tại lân tộc trên người đường cảnh có thể cảm nhận được cái kia linh hồn lực nhất phẳng phất bị dẫn dắt ở hướng bàn tay hắn trô ở vị trí không ngừng n g n g tụ đương cảnh khẽ quát một tiếng, bàn tay cẩm, địa lôi kéo. Nói mang ộ t tiếng, t bàn y hư cầm, m h địa a lôi Nói kéo. n m theo một cái h ú t màu x này linh thể đang t muốn ly khai đột nhiên lại nhìn một chút dưới chân thi thể cái kia có thể nạp thể sao xin lỗi không được đ ư ờ n g cảnh chưa từ bỏ ý định tại sao vậy chứ đây chính là hai cỗ thần thoại cấp thi thể nhét vào cái này cũng quá đáng tiếc trong thi thể lực lượng vô cùng hỗn loạn không thích hợp nạp thẻ được rồi nghe thế nói gì đường cảnh chỉ có thể bất đắc dĩ bông tha xác thực so với nguyên tinh những thứ kia tu hành tài nguyên đơn thuần thi thể tuy là năng lượng ẩ n chứa cũng không ít nhưng phi thường hôn loạn cùng loan lộ sở dĩ một dạng hung thú thi thể muốn sử dụng đều cần đi qua lần thứ hai ra công đường cảnh nhìn lấy trước mặt hai cỗ thần thoại cấp thi thể cuối cùng miễn cưỡng đem lân tộc thi thể bỏ vào n h ẫ n chữ vợt con chó hai đầu chỉ có thể bỏ qua lúc này chắc mỹ ổ n cũng tới rồi chính nhất khuôn mặt hiếu kỳ đánh giá đường cảnh bên người bộ kia linh thể đường cảnh cười cười chuẩn bị ly khai tuy là hắn nhớ đi qua cái này lân tộc linh hồn lại lý giải nhiều tin tức hơn thế nhưng hiện nay chỗ ở vị trí h i ệ n nhiên không quá thích hợp mới vừa chiến đấu động tính không nhỏ nói không chừng một hồi lại có lân tộc hoặc là hung thú bị hấp dẫn qua đây sở dĩ trước tiên cần phải chuyển sang nơi khác sáu n n é m ra bộ kẹ mầm cầu đem chặt mỹ ổng một lần nữa thu hồi sau đó đường cảnh lại đem lân tộc linh hồn thu nhập bàn tay sau khi làm xong thân ảnh của hắn là một đạo lưu quang từ tại chỗ tiêu tán trực tiếp chạy trên trăm dặm đường cảnh mới dừng bước lại một lần nữa đem chặt mỹ ổ phong thích quy của cũ giúp ta chú ý chung quanh một chút động tĩnh đường cảnh hướng chặt mỹ ô n g nói rằng chặt mỹ ô n g chăm chú gật đầu một cái ngoại trừ phóng xuất chặt mỹ ô n g bên ngoài đường cảnh còn lần nữa phóng ra kỳ đỏ thứ hai mười sáu khúc quang lợi dụng khúc quang lực lượng biến mất thân hình lần nữa phóng thích kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ cảm ứng chu vi xác định không có vấn đề gì phía sau đường cảnh bắt đầu sử dụng câu linh khiển tướng mặt khác một cái năng lực câu linh khiển tướng ngoại trừ câu linh bên ngoài còn có thể đem câu tới linh thể phụ thân cũng gọi là mời linh trên thân như vậy có thể thu được linh thể có một ít năng lực cùng tri thức đường cảnh lúc này lại là muốn thông qua năng lực này tới là xem cái này lân tộc ký ức khu xử linh thể phụ thân đường cảnh lập tức cảm nhận được một cỗ bất đồng lực lượng đó là cùng hắn bình thường sử dụng lực lượng cảm giác hoàn toàn bất đồng đồng thời hắn có thể cảm nhận được đ ế từ bốn phía không gian tinh vi ba động đây là cái này lân tộc nắm giữ không gian năng lực bây giờ ở phụ thân d ư ớ i trạng thái đường cảnh cũng có thể sử dụng không chỉ có như vậy cái này b í cảnh thế giới đối với hắn áp chế dường như cũng nhỏ rất nhiều thế nhưng vẫn có một điểm đường cảnh hoài nghi là cái này lân tộc linh hồn không đủ cường đại cùng hoàn chỉnh nguyên nhân không dù sao cũng là bị mạnh mẽ câu đi ra nhất định có không trọn vẹn hơi chút cảm thụ một cái bất đồng phía sau đường cảnh đem sở hữu chú ý lực đều đặt ở cái này linh hồn trong trí nhớ chỉ là rất nhanh đường cảnh lại nhữ mày bởi vì hắn phát hiện cái này linh hồn trong trí nhớ dường như cũng không có quá nhiều vật có giá trị p h ầ n này ký ức có một ít thiếu sót không biết là bởi vì linh hồn không trọn vẹn còn là bởi vì cái gì đại bộ phận đều là mấy năm nay c ũ n g không về thành giao thủ ký ức cùng với đánh lén kích sát một ít phong thần học viện học viên hình ảnh còn có ở lân tộc thánh thành sinh hoạt một điểm hàng ngày đúng vậy thánh thành đây là lân tộc đối với bọn họ tòa thành kia sưng hô đường cảnh lật hồi lâu cũng không tìm được mong muốn đồ vật hắn kỳ thực có chút nhớ biết cái này bí cảnh lai lịch đáng tiếc không tìm được ngược lại là có khác một cái phát hiện đó chính là ở linh thể phụ thân trạng thái hắn dường như có thể nghe hiểu lân tộc ngữ nôn bất quá năng lực này dường như tác dụng không lớn duy nhất cũng không tệ cũng chỉ có cái này linh hồn bổ sung thêm đối không gian nguyên tố thiên phú và vật dụng một lần nữa mở mắt đường cảnh thở dài xem ra chỉ có thể sau khi gặp phải lân tộc thử lại lần nữa chỉ cần câu linh hồn quá nhiều cũng không tin tìm không được nguyên nhân hai ngày sau đường cảnh mở ra săn bắn hình thức lợi dụng năm chín thứ một cái lân tộc linh thể mang cho không gian năng lực của hắn hắn không ngừng tìm kiếm cùng tập sát lân tộc đồng thời ở mỗi lần kích sát phía sau hắn cũng có sử dụng câu linh khiển tướng năng lực tới câu ra lân tộc linh hồn tiến hành linh thể phụ thân thăm dò ký ức thế nhưng thu hoạch cũng không lớn đường cảnh hoài nghi có thể là hắn đánh chết những thứ này lân tộc thực lực yếu kém nghiên kỷ nhỏ lại có lẽ cần kích sát thực lực căn mạnh n i ê n kỷ lớn hơn một chút lân tộc mới có thể tìm được tương quan ký ức tính hay là chờ sau khi thực lực mạnh lại tới giết mấy cái lợi hại xem một chút đi đ ư ờ n g cảnh ở lại một lần thăm dò không có kết quả phía sau lựa chọn tạm thời bông tha bất quá liền tại hắn rời khỏi linh thể phụ thân trạng thái phía sau một đạo thanh â m nhắc nhở cũng là đột nhiên vang lên keng hết nhóc con đã về rồi c h u y ề n tuần việt về siêu anh hùng tôn v i n h cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm hai mươi sáu đến từ đi ghi mọn thế giới lữ hành đặc sản keng con ít đã về rồi hết nhóc con mang về lữ hành đặc sản mời đi trước kiểm tra thanh â m nhắc nhở đột nhiên vang lên đ ư ờ n g cảnh đầu tiên là sửng s t sau đó chính là đại hỷ rốt cuộc trở lại lần này đồ đạc hắn chính là chờ mong quá lâu Với v lúc mới sở dĩ đường cảnh trực tiếp một lần nữa nhắm mắt lại tiến vào du hí đem ít nhóc con trở về đưa ra khuôn điểm rơi lữ hành đặc sản logo rất nhanh hiện lên đường cảnh lòng tràn đầy vui vẻ nhìn một chút lữ hành đặc sản logo sau đó trực tiếp mập bức dĩ nhiên chỉ có hai cái lữ hành đặc sản nói xong trang bị đầy đủ ba lô một đại bao đặc sản đô ba đường cảnh cảm thấy hắn cùng ngọc trai hơi thở ở giữa không tám khẳng định có một cái xảy ra vấn đề tính hay là trước nhìn hai cái này a đường cảnh bất đắc dĩ nhìn về phía hai cái lữ hành đặc sản chỉ thấy thứ một cái đặc sản y cồn không có gì cả chỉ có thể thấy một v ẻ sáng đường cảnh lần nữa hoài nghi nhân sinh đó là một g ì ba suy nghĩ hồi lâu không muốn minh bạch bất đắc dĩ đưa mắt xê dịch về cái thứ hai y cồn lần này đường cảnh đã nhìn ra y cồn bên trong đồ đạc tựa hồ là từng cái màu đen tiểu bánh răng h á c sắc bánh răng đường cảnh một ít không hài lòng lắm đồ chơi này dường như cũng không có bao nhiêu tác dụng à suy nghĩ một chút hắn không có trước kiểm tra thứ một cái ý cồn mà là trực tiếp điểm kích cái thứ hai ý cồn cái tin tức cột hiện lên h á c sắc bánh răng đến từ địa ghi mòn thế giới lữ hành đặc sản chính là ác ma thú dùng để khống chế còn lại địa ghi mòn tà ác đạo cụ sở hữu như vi rút một dạng tà ác hát cám lực lượng có thể dùng để khống chế những sinh vật khác quả nhiên là h á c sắc bánh răng đường cảnh một ít bất đắc dĩ bất quá nhìn hát sắc bánh răng giới thiệu hắn cảm giác thứ này dường như cũng không như trong tưởng tượng như vậy gần cả có lẽ thật có thể một ít tác dụng đường cảnh nghĩ tới bí cảnh bên trong lân tộc cùng h u n g thú cũng không biết cái này khống chế hiệu quả đến cùng mạnh bao nhiêu có thể đối với thực lực gì sinh vật hình thành khống chế nếu như nàng chỉ có thể khống chế thực lực rất thấp sinh vật cái kia liền không có ý nghĩa gì trái lại nếu là có thể khống chế một ít c ư ờ n g đại sinh vật t ỷ như thần thoại cấp cái kia thao tác không gian liền lớn vô luận là khống chế một ít lân tộc tiến vào bọn họ thánh thành thu hoạch càng nhiều tình báo cùng gây ra hối loạn vẫn là khống chế hứng thú đi tập kích lân tộc để cho bọn họ cũng tham dự hứng thú thanh lý đều là lựa chọn tốt như thế này liền đi thử một chút đường cảnh vừa nói vừa đem tin tức cột đóng cửa sau đó hắn nhìn về phía thứ một cái lữ hành đặc sản cái này chơi là một cái gì điểm kích gì cồn tiến hóa ánh sáng đến từ địa ghi mòn thế giới lữ hành đặc sản là từ bị chỉ định bọn nhỏ cùng hợp tác địa ghi mòn tâm linh khế hợp tiến vào tiến hóa trạng thái lúc hút lấy lấy lực lượng sử dụng phía sau có thể tăng lên trên diện rộng toàn bộ thuộc tính tiến hành trình độ nhất định sinh mệnh t ầ n g thứ thuế biến đường cảnh hít một hơi khí lạnh còn có thể có loại này đồ đạc n g o tạo cái kia chặt n g ư y ổng chẳng phải là có cơ hội trực tiếp tiến hóa thành trạ gì dập dối hả đường cảnh trước tiên nghĩ đến chặt mèo y ổng bất quá vừa liếc nhìn tin tức cột sau khi giới thiệu hắn rơi vào trầm tư v ậ t này có phải là hắn hay không cũng có thể dùng nói ở trên là để thăng toàn bộ thuộc tính sinh mệnh t ầ n g thứ thuế biến chưa nói người không thể dùng a đường cảnh cảm giác mình phát hiện điểm mấu chốt cái này tiến hoa ánh sáng có phải hay không ta cũng có thể dùng không yên lòng đường cảnh vẫn là tuyển trạch hỏi thăm một câu thanh âm nhắc nhở vang lên đường cảnh cười rồi cái này thật là rất thư thái mặc dù không như mong muốn nhưng chỉnh thể cũng không tệ lắm đường cảnh cho lần này lữ hành đặc sản làm ra tổng kết đem tin tức cột đóng cửa đường cảnh cắt lấy một lớp cỏ ba lá sau đó tiến vào lữ hành nhà giao diện chỉ thấy hết nhóc con đang ở lầu các bàn gấp trước múa bút thành văn không biết là ở ghi chép c h ú gì đường cảnh nhìn thoáng qua phía sau đem thương điếm mở ra thuật tay mua một cái giá trị tám trăm cỏ ba lá thoát tiện đường cảnh đem để vào ba lô sau đó đem đụa hộ mệnh ngọc bội cùng lúc trước mua hai cái đạo cụ linh khí t r ứ n g đồng t m bảo tay đô phân biệt để vào dưới một lần du lịch chuẩn bị hoàn thành làm xong những thứ này con ít vẫn còn ở viết nhật ký đường cảnh tò mò một cái bất quá cũng là không dám làm lỡ lâu lắm dù sao mình bây giờ vị trí cũng không phải là ba trăm chín mươi bảy tuyệt đối an toàn mở ra đạo cụ cột tìm được lữ hành đặc sản đường cảnh đem hát sắc bánh răng rút ra mập lạp rơi khỏi du hí đường cảnh còn chưa mở mắt liền nghe được một tiếng thanh â m kỳ quái giống như là có vật gì đại lượng rơi xuống đường cảnh đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng mở mắt một đống lớn nhỏ không đều hát sắc bánh răng xuất hiện trong tầm mắt bên cạnh chặt người ý ông đang đốt đầu vẻ mặt mê mội nhìn lấy những thứ này bánh răng đường cảnh khỏe miệng hơi có quáp thật sao đối mặt con ít hơi thở xác thực cho hắn mang về một đại bao lữ hành đặc sản bất quá những thứ này đặc sản đều là hát sắc bánh răng nhìn lấy x ế p so với chính mình đều cao một đoạn hát sắc bánh răng đường cảnh không khỏi hoài nghi hết nhóc con có phải hay không đem pháp luis trên đảo ác ma thú sở chế tạo hát sắc bánh răng toàn bộ mang về thảo nào những thứ kia đ ể ghi mòn đối với nó dường như rất cảm kích d á n g vẻ đường cảnh nhớ lại hết nhóc con gửi trở về tấm thứ hai bức ảnh xin lỗi xin lỗi đã tới trầm điểm chủ yếu tối hôm qua làm cả đêm ác mộng đầu cảm giác cùng muốn nổ giống nhau viết thực sự một ít trưởng truyện tuần việt về siêu anh hùng tôn minh cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm hai mươi bảy xin gọi ta ngự thú sư nhìn lấy một đống lớn hát sắc bánh răng đường cảnh cũng có chút đau đầu. hắn muốn thế nào mang đi nhiều như vậy hát sắc bánh răng nhưng đơn giản thử một cái phía sau đường cảnh phát hiện những thứ này hát sắc bánh răng có thể một lần nữa hóa thành hát cám thuộc tính lực lượng tạm thời dung nhập trong cơ thể thậm chí hòa tan vào thân thể trong lúc đối với thực lực còn có thể có một cái tăng phúc vì vậy hắn trực tiếp đem sở hữu hát sắc bánh răng thu nhập thân thể nổi bật có thể cảm giác được một cố cường đại hát cám lực lượng ở trong người bắt đầu khởi động bất quá bởi vì đường cảnh là này c ổ lực lượng sở hữu giả sở dĩ hắn vẫn chưa cảm giác được bất kỳ khó chịu nào ngược lại hắn còn có thể lợi dụng này c ủ lực lượng đối với mình tiến hành một cái toàn p ư ơ n g vị tăng phúc cùng cường hóa chỉ là như vậy đối với hát cám lực lượng tiêu hao cũng sẽ khá lớn sở dĩ đường cảnh vẫn chưa làm nếm thử hắn còn là càng muốn lợi dụng hát sắc bánh răng năng lực k h ô n g chế đưa tay tán đi khúc quang lực lượng đường cảnh mang theo chặt n g mỹ ống cách bắt bắt đầu tìm kiếm mục tiêu rất nhanh một đầu sơ nhập thần thoại cấp hung thú tiến vào đường cảnh kẹo bùn sổ cụ hạ kỳ phạm vi cảm ứng chính là ngươi đường cảnh lập tức xác định mục tiêu phía trước hắn kỳ thực cũng có gặp phải một ít trưởng không cấp hung thú nhưng đường cảnh cảm thấy quá yếu không cách nào đối với bí cảnh nhất là lân tộc tạo thành trung kích sở dĩ ở đánh chết bộ phận phía sau còn lại đều đem thả qua bây giờ rốt cuộc tìm được một cái coi như thích hợp mục tiêu không trần chờ chút nào đường cảnh trực tiếp xông đi lên bởi vì phải nếm thử khống chế con hung thú này sở dĩ tự nhiên không thể giống như phía trước giống nhau đánh chết vì vậy đường cảnh đang đánh lén trọng thương rồi đầu này thần thoại cấp hung thú phía sau lần nữa sử dụng quỷ đạo lực lượng dù sao đây là hắn tối cường khống chế thủ đoạn thiết xa chi vách tưởng tăng hình tháp trước thiết lấp lánh bởi vì kiên quyết cuối cùng đến vô thanh bởi vì kiên quyết cuối cùng đến vô thanh hoàn toàn vĩnh sướng có thể mang q u ỷ đạo lực lượng hoàn toàn phát huy uy lực là bỏ qua ngâm sướng dưới tình huống cấp ba theo đường cảnh vĩnh sướng năm cái quan g đoàn hiện lên sau đó hóa thành năm cái quan g điểm vây quanh hắn xoay tròn ở vĩnh sướng sau khi kết thúc quan g điểm trong nháy mắt bay ra đi tới hung thú ngay phía trên hóa thành năm cái cự đại cột sát năm cái cột sát phân biệt đối ứng hung thú đầu cùng tứ chi sau đó mãnh địa đâm xuống hống hung thú phát sinh đinh thai nhức góc kêu thảm thiết muốn dây r u ộ n h ư n g căn bản không n ú c n í c h được rồi cái này năm cái cột sắt cũng không phải là đơn thuần đưa nó ổn định ở mặt đất đồng thời còn phong tỏa trong cơ thể nó lưu động năng lượng đường cảnh thả người một khi đi tới hung thú thân thể to lớn trên v ư ơ n tay một cái màu đen bánh răng nổi lên hướng về phía hung thú cái hót vị trí đường cảnh trực tiếp đem hát sắc bánh răng x e n vào hung thú thân thể to lớn trợn cứng quòng sau đó bắt đầu không ngừng dãy rủa có thể chứng kiến có ti ti lũ lũ hát cám năng lượng dường như phóng xạ một dạng trong nháy mắt hướng hung thú toàn thân quyết tán đồng thời đường cảnh cũng có thể cảm nhận được một k i a như có như không liên hệ đang bị thành lập nửa phút sau hung thú đình chỉ dãy rủa mà đường cảnh lại là cảm giác được hắn có thể thao túng mệnh lệnh con hung thú này từ hung thú trên người nhảy xuống tới đường cảnh giơ tay lên giải kỳ đỏ lực lượng mất đi kỳ đỏ k h ô n g chế hung thú lại là cấp tốc bỏ lên r i ê u đầu hoảng não hoạt động một chút phía sau nó đi tới đường cảnh trước mặt quay quay nằm xuống thân thể thần thoại cấp hung thú k h ô n g chế hoàn thành thậm chí ở hát sắc bánh răng dưới tác dụng cái này đầu hung thú thực lực còn có chút ít dâng lên đồng thời quan trọng nhất là đường cảnh cảm giác loại này đột phá thần thoại cấp không lâu hung thú dường như cũng không phải là hát sắc bánh răng k h ô n g chế cực hạn so với địa ghi mòn thế giới hát sắc bánh răng khống chế hiệu quả tốt giống như biến đến càng mạnh một chút không biết là bởi vì những cái này hung thú không có linh trí linh hồn lực lượng quá yếu hay là bởi vì hết nhóc con mang trở lại thời điểm chuyện gì xảy ra cải biến kế tiếp đi thử một chút không cần khống chế thủ đoạn hạn chế chỉ bằng vào hát sắc bánh răng có thể không có thể khống chế hung thú đường cảnh ánh mắt lấp lóe đem mới khống chế hung thú ở lại tại chỗ đường cảnh cấp tốc vừa tìm được một con khác thần thoại cấp nhất trọng tả hưu hung thú cái này một lần hắn không có sẽ xuất thủ mà là xa xa hướng cái k i a hung thú ném ra hát sắc bánh răng vô thanh vô tức một cái màu đen bánh răng rơi vào đầu này xả hình hung thú trên người đồng bình thời đường cảnh cũng cảm nhận được hát sắc bánh răng chuyển tới liên hệ con hung thú này đã hoàn toàn khống chế được kế tiếp đường cảnh tốn hai ngày nhiều thời giờ ước chừng đã khống chế hơn một trăm linh đầu thần thoại cấp hung thú trong đó đại bộ phận là thần thoại nhất trọng còn có m t mươi mấy cái là thần thoại nhị trọng tối cường một đầu vì thần thoại tăng trọng bất quá cái này cũng đã là hát sắc bánh răng mức cực hạn ở trong quá trình này đường cảnh còn thử dùng hát sắc bánh răng đi khống chế lân tộc nhưng hiệu quả cho dù không bằng khống chế hung thú tới tốt lắm thần thoại cấp lân tộc không cách nào bị hát sắc đạt đến l u ô n trực tiếp khống chế chỉ có một ít được lý tốt tương đương với t r ư ở n g khống cấp đệ nhất cảnh đệ nhị cảnh mới có thể sở dĩ đường cảnh đơn giản bỏ qua dùng hát sắc bánh răng khống chế lân tộc ý niệm trong đầu toàn lực khống chế hung thú hơn nữa đường cảnh phía sau trọng điểm khống chế vẫn là mang t ộ quần u n g thú đây cũng là hắn đột nhiên phát hiện mặc dù không có trí tuệ nhưng u n g thú sinh tồn bản năng vẫn còn ở một ít hung thú vẫn sẽ lấy quần thể làm đơn vị hoạt động vì vậy đường cảnh chuyên môn đã khống chế một ít loại này tộc quần thú vương dù sao đã khống chế thú vương thì tương đương với đã khống chế cả một tộc đàn hai ngày nhiều thời giờ đi qua thêm lên phía trước hai ngày còn có cùng lánh hương tuyết ở chung với nhau ba ngày h ò a đường cảnh đi tới bí cảnh thời gian đã vượt qua bảy ngày nhưng hắn lại cũng không có trở về không về thành thật vất vả khống chế nhiều như vậy hung thú không lãng một lớp sao được cv tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó c h ư một trăm hai mươi tám điên quần cắn quét hai triệu cỏ ba lá mang theo nhóm lớn h u n g thú đường cảnh tránh khai những thứ kia tạm thời còn không chọc nổi thần thoại cao trọng cảnh giới h u n g thú chuyên môn chọn có thể ứng phó hạ thủ bất kể là lân tộc vẫn là h u n g thú toàn bộ kích sát cung cấp đoạt nhóm lớn tài nguyên trong ngày thường những cái này h u n g thú kỳ thực cũng sẽ thôn vệ tài nguyên cường hóa chính mình bất quá đại thể tương đối tùy tính bây giờ bọn họ cũng là ở đường cảnh g i ớ i sự chỉ huy chủ động cấp đoạt có khối lớn nguyên tinh khoáng thạch nguyên tố khoáng thạch chờ các loại bị đào ra cũng có hoàn chỉnh linh thảo linh thực bị rút lên đường cảnh thậm chí cũng không dùng chính mình động thủ chỉ cần chỉ huy là đủ rồi hắn còn chuyên môn an bài một cái hình thể cao lớn hung thú cho hắn lưng những tư nguyên này mà dùng để t r ở tư nguyên lại là một đầu thần thoại cấp hung thú g i a thú những tư nguyên này khẳng định không tốt toàn bộ mang về sở dĩ đường cảnh chuẩn bị chỉ đem đi trong đó một ít cao cấp tài nguyên cấp thấp một chút toàn cung nhau tối nay toàn bộ nạp thẻ với lúc góp cái đơn bút trăm vạn cỏ ba lá còn có thể cho con ít ba lô t h ằ n g cái cấp hoàn mỹ đến mức đánh chết lân tộc cùng hung thú thi thể đường cảnh bất tiện trực tiếp mang đi chậm rãi xử lý lại làm lỡ thời gian vì vậy hắn đơn giản toàn bộ cho thủ hạ những cái này hung thú ăn khiến cho hắn không nghĩ tới chính là lại còn có vài đầu hung thú tám mươi ba ở trong quá trình này đột phá sách thật muốn vẫn cái này dạng a quét liên tục đáng ba ngày đường cảnh đều có điểm vui đến quên cả trời đất đây thật là quá sung sướng hơn trăm đầu hung thú cùng phối hợp thậm chí ngay cả thần thoại cấp tứ trọng hung thú hắn đều có cách sát lấy được tài nguyên càng là vô số kể bất quá đường cảnh cũng biết không có khả năng vẫn cái này dạng ba ngày đã là cực hạn hắn đã cảm giác được có lân tộc cường giả xuất động tựa hồ đang dọ xét tình huống bí cảnh bên trong hung thú cũng cảnh giác rất nhiều nếu như lại c à n quét xuống phía dưới bị bắt được thì phiền thái sở dĩ chỉ có thể trước đến đây chấm dứt bất quá nhìn bên cạnh cái k i a đầu hung thú trên người sở l ư n g đeo tràn đầy các loại tu hành tài nguyên đường cảnh lộ ra nụ cười hài lòng khiến cho hung thú đem tài nguyên v ô n g đi đến chu vi cảnh giới đường cảnh mình thì là đứng ở cái k i a đại lượng tư nguyên bên cạnh chừng nửa người cao nguyên tinh nguyên thạch to bằng cái thất nguyên tố k h o á n g thạch thành trói linh hảo đến không hết đặc thù linh quả những thứ này đều là đường cảnh mấy ngày này thu hoạch mà aff lại nơi này cũng đều là tương đối bình thường một chút tài nguyên chân chính cao cấp hy hữu tài nguyên toàn bộ đã bị đường cảnh bỏ vào nhận chữ vật không tôi lại nhìn thoáng qua những tư nguyên này đường cảnh mở ra du hí lựa chọn nạp thẻ tại hắn làm ra tuyển t r ạ c h phía sau trước mặt hắn những tài nguyên kia trực tiếp bắt đầu vô căn cứ phân giải tiêu thất đường cảnh một điểm ba động đều không cảm giác được sở hữu tài nguyên bên trong năng lượng toàn bộ bị q u ấ t gia làm chỉ còn lại có không nhiều một điểm cạn mà trong trò chơi có ba lá số dư bốn đường cảnh nhìn thoáng qua đến một cái cái trăm ngàn vạn năm vạn nước chừng hai trăm vạn bốn ngàn đường cảnh đều kinh ngạc ngoa tạo nhiều như vậy sao hắn có điểm hối hận cái này cờ mờ nở được bao nhiêu tiền a xem ra có thể một đoạn thời gian rất dài không cần nạp thẻ đ ư ờ n g cảnh lặng lẽ nghĩ lấy đáng tiếc con hết tổng đã tại một ngày trước ra khỏi cửa không phải vậy ngược lại là có thể hiện tại liền tới cường hóa một cái cũng liền ở đường cảnh nạp thẻ sau khi hoàn thành không có một chút một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên theo đơn thứ có ba lá nạp thẻ số lượng phá trăm vạn hết nhóc con ba lô sẽ được tự động thăng cấp cơ hội một lần n à y thăng cấp chở các loại hết nhóc con trở về sau sẽ tự động hoàn thành toàn bộ giải quyết đường cảnh rời khỏi du hí nhìn chung quanh một chút hung thú hắn g h nhữ mày trên thực tế dựa theo đường cảnh mới bắt đầu ý tưởng hắn là chuẩn bị ở càn quét hết phía sau trực tiếp dùng những cái này hung thú đi chủng kích lân tộc thánh thành đồng dạng là bí cảnh thế giới bản thổ sinh mệnh hung thú mặc dù không có t h ầ n t r í nhưng giới bình thường tình huống đối với lân tộc nhưng thật ra là không có quá lớn công kích tính ngược lại lân tộc còn có thể chủ động nuôi nấng một ít hung thú lợi dụng hung thú đi đối phó cùng tiêu hao nhân loại lực lượng đường cảnh ban đầu nghĩ là lợi dụng những thứ này thần thoại cấp hung thú kéo một lớp thú t r i ề u chủng kích lân tộc thánh thành dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng khẳng định có thể cho lân tộc bị thua thiệt lớn hơn nữa cũng có thể khiến cho lân tộc đối với hung thú sản sinh kiếm kỵ thậm chí chủ động đối phó một ít hung thú c o như là khiến cho những cái này hung thú phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa nhưng cặn kẽ sau khi tự hỏi đường cảnh cảm thấy làm như vậy dường như có điểm quá lãng phí nhất là mấy ngày nay qua đây càng làm cho hắn cho rằng không thể làm như vậy nhiều như vậy hung thú làm chút gì không được sóng tiêu hao hết nói thật có thể không có dù sao đường cảnh không phải ác ma thú hắn hát sắc bánh r ă n g là không cách nào tái sinh sở dĩ nhất định phải đem lợi ích tối đại hóa trung kích lân tộc thánh thành mặc dù coi như hùng hổ thu hoạch cũng không nhất định sẽ có bao nhiêu dù sao lân tộc có thần hơn nữa còn là nhiều vị thậm chí còn có thần minh bên trên tồn tại dưới loại tình huống này hơn một trăm đầu thần thoại cấp một nhị trọng hung thú căn bản là không nổi quá lớn b à o sóng không nếu như để cho những cái này hung thú phân tán ra chậm rãi kích s á t l â n tộc dù sao l â n tộc thần thoại cấp trở xuống cũng không ít cái này dạng khe n h ỏ sông dài giao cùn cắt thịt hiệu quả khả năng còn tốt hơn không những có thể kích s á t càng nhiều hơn l â n tộc thao tác thỏa đáng còn có thể khiến cho l â n tộc đối với hung thú sản sinh càng lớn hoài nghi mặt khác đường cảnh còn có thể lưu cái mạng lại lệnh khiến khiến cho những cái này hung thú giúp hắn tiếp tục thu thập tài nguyên tu luyện lần sau tiền đến hắn chỉ cần trực tiếp nói khoản là được vì vậy ở một lần nữa sửa sang ý nghĩ một chút phía sau đường cảnh cho mình khống chế những cái này h u n g thú để lại ba cái mạo lệnh khiến một không có thể đối với nhân loại xuất thủ không có cơ hội liền kích sát l â n tộc ba thu thập ẩn chứa năng lượng k h o á n g thạch linh thực kỳ thực chủ yếu cũng là h u n g thú không có thần trí chấp hành không được quá phức tạp mệnh lệnh bằng không đường cảnh còn có thể làm ra càng nhiều trò gian hiện nay chỉ có thể là đơn giản như vậy thao tác một chút điều thứ nhất cùng điều thứ hai ngoại trừ suy yếu đối thủ không nộ thương người một nhà bên ngoài kỳ thực còn có một tầng ý tứ đó chính là khiến cho lân tộc đối với hứng thú bắt đầu hoài nghi một ngày lân tộc đại lượng chết bởi hung thú chi thủ lân tộc thì không khỏi không đắn đo có phải hay không hung thú xảy ra vấn đề gì nếu như có thể khiến cho tộc đối với hung thú xuất thủ vậy coi như quá hòa mỹ đương nhiên đường cảnh cũng làm hát sắc bánh răng bị phát hiện chuẩn bị thậm chí đã trước giờ tiến hành rồi trình độ lớn nhất tần dấu dù sao cũng không có thể đánh giá quá thấp đối thủ toàn bộ bố trí xong đường cảnh phân phát sở hữu hung thú hướng không về thành phương hướng phản hồi cv tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương một trăm hai mươi chín đường cảnh trở về thành nhỏ bọn lao đầu không về thành vì tốt hơn tiến hành phòng ngự không về thành tứ diện đều xây có cao lớn tường thành lúc này mặt đông thành tường cựa thành lầu trên thấm thiên lâm sắc mặt nghiêm chỉnh âm chầm đứng mắt thấy viết vương đường cảnh mười ngày cũng chưa trở lại điều này làm cho hắn có chút bận tâm tuy là thứ một lần vào siêu đại hình bí cảnh khu hoang dã có không ít người là ở bảy ngày sau mới phản hồi nhưng một dạng cũng liền vượt qua nửa thiên một ngày tối đa hai ngày mà đường cảnh cái này đã vượt qua ba ngày không chỉ có như vậy hai ngày này càng là có hay không thuộc về thành từ khu hoang dã trở về người hội báo nói có hung thú lần nữa đại lượng tụ tập phát cuồng có hình dạng thành thú triều khuynh hướng điều này làm cho thẩm thiên lâm không thể không hoài nghi đường cảnh có phải thật vậy hay không đã xảy ra chuyện hắn nhớ tự mình tiến vào khu hoang dã đi tìm thế nhưng hắn loại này thực lực tồn tại lại không thể tùy tiện lộn x ộ t bởi vì hắn mạnh mẽ q u á đáng căn bản không giấu được phương này bí cảnh thế giới quy tắc ý chí đều chuyên môn theo dõi hắn một ngày hắn tiến vào khu hoang dã như vậy lúc nào cũng có thể có hai vị đồng nhất tầng thứ l â n t ộ c ra tay với hắn đến lúc đó thật tìm được đường cảnh sợ rằng sẽ càng thêm phiền p h ư c tiếng bước chân chuyển đến chỉ thấy hổ dư đã đi tới lao sư thẩm thiên lâm quay đầu làm sao rồi có tin tức không hồ dư lắc đầu không có hai ngày này trở về người ta đều hỏi đều không thấy tiểu sư đệ hương tuyết đã dẫn người tiến vào khu hoang dã tân phía trước nàng mang tiểu sư đệ đi qua đường tiến hành tìm kiếm thầm thiên lâm gật đầu một cái Tốt. hồ dư do dự một chút sau đó nói ra lao sư thứ cho ta nói thẳng n g à i là không phải có chút quá với gấp gáp tiểu sư đệ tiến độ tu luyện là nhanh nhưng thực lực của hắn ở nơi này trong bí cảnh cũng chỉ là tầng dưới chót m à t h ô i đồng thời hắn vẫn chỉ là cái tân sinh nhập học thời gian ngắn tiến vào bí cảnh kinh nghiệm khẳng định cũng không đủ dưới loại tình huống này ngại khiến cho hắn tới đây quá nguy hiểm t h ầ m thiên lâm liếc hồ dư liếc mắt hắn không có người nghĩ yếu như vậy hắn trưởng không cấp đệ nhất cảnh thời điểm cũng đã kích sắt thần thoại ba hồ dư trên mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ nhưng sau đó hắn vừa khổ cười lao sư nói như vậy đó không phải là nguy hiểm hơn sao t h ầ m thiên lâm s ừ n g sốt một chút sau đó rơi vào trầm mặc hắn hiểu được hồ dư là chỉ cái gì càng là thiên tài ở không về thành ở ngoài lại càng dễ dàng gặp khó khăn bởi vì bọn họ kiệt nạo quen cho là mình có thể thu thập toàn bộ nhưng nơi đây cũng là muốn cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế cái loại này thận trọng cảm giác khiến cho rất nhiều vừa mới đến t i ê n tài chịu không nổi nhưng là t h ầ m tiên h lâm cảm thấy đường cảnh không phải người như vậy từ vừa mới bắt đầu tới phong thần học viện hắn liền đã nhìn ra đường cảnh rất có thiên phú hơn nữa quan trọng nhất là hắn đối với mình nhận thức rất rõ ràng tuyệt đối không phiêu làm đến nơi đến trốn sở dĩ hắn mới đúng đường cảnh coi trọng như vậy c ũ n g thích thế nhưng những lời này lại không biện pháp nói bởi vì dù sao cuối cùng là cái nhìn cá nhân l i ê n tại thầy cho hai người trầm mặc thời điểm t h ầ m tiên h lâm đột nhiên mánh địa quay đầu nhìn về phía viết vương hộ dư đầu tiên là sửng s t sau đó cũng tuần dạng nhìn sang chẳng được bao lâu một đạo lưu quang hướng phía không về thành chạy tới thẩm thiên lâm trực tiếp bay đi hồ dư dừng một chút cũng đuổi theo sát đ ư ờ n g cảnh một đường cẩn thận hướng phía không về thành tiến lên t h ằ n g đến tiến vào không về thành ngàn dặm khu an toàn phạm vi phía sau mới thân hóa lưu quang lấy nhanh nhất tốc độ phản hồi khu an toàn ở ngoài hắn là không dám làm như vậy bởi vì thần thoại cấp bên trên hung thú có rất nhiều là thủ đoạn có thể chặn lại làm như vậy nhất định chính là mục tiêu sống bất quá khu an toàn bên trong liền không có vấn đề gì đương nhiên nên có cảnh giác đường cảnh cũng sẽ không bỏ ra chỉ là không đợi hắn đạt đến không về thành hai cái lao đầu đem hắn ngăn lại Ngạch, lão sư sư huynh đường cảnh quay quay dừng lại hành lễ ngươi làm sao trễ như thế mới trở về t h ầ m thiên lâm nghiêm túc quát hỏi đường cảnh đã sớm chuẩn bị xong n g ư ỡ n cớ sở dĩ cũng là không chút nào hoáng sợ học sinh điều chỉnh đến chút phiền thoái sở dĩ chỉ h o a n vài ngày t h ầ m thiên lâm c a o mày phiền thoái gì đường cảnh nhìn thoáng qua t h ầ m thiên lâm sau lưng hồ dư mặt mang do dự hồ dư dâu mép đều nhanh nết lên tới có ý tứ lo lắng h ắ n không hoa thần thiên lâm bất đắc gì nói yên tâm đi sư h u n h ngươi tuy là làm việc thái quá nhưng nhân hay là đáng tin hồ dư đưa mắt lại lạc hướng thẩm thiên lâm nói còn chưa nói ra miệng một đạo vô hình lực lượng đã đem cái miệng của hắn phong bế đường cảnh không nói thêm gì nữa vội vàng từ nhẫn chữ vật ném ra một cụ thần thoại nhị trọng lân tộc thi thể đây cũng không phải là mới bắt đầu cái kia một cụ lân tộc thi thể bởi vì lo lắng bị thẩm thiên lâm bọn họ nhìn ra dị thường sở dĩ đường cảnh cố ý ở nơi này ba ngày càn quét thời điểm chuyên môn vừa tìm được một cái thần thoại nhị trọng lân tộc tiến hành p ụ giết phía trước bộ kia bởi vì nhẫn chữ vật không bỏ xuống được đã bị hắn uy thủ hạ hứng thú về phần tại sao nhất định là thần thoại nhị tr rất đơn giản đường cảnh sợ thần thoại nhất trọng lửa gạc không qua dù sao hắn phía trước liền giết quá thần thoại nhất trọng chứng kiến thi thể trên đất thẩm thiên lâm cùng hồ dư đều kinh trụ nhất là hồ dư xem đường cảnh ánh mắt giống như xem quái vật trường không cấp đệ nhất cảnh giết thần thoại nhất trọng trường không cấp đệ nhị cảnh giết thần thoại nhị trọng nghe dường như không có gì m a bệnh nhưng trên thực tế thần thoại nhất trọng cùng thần thoại nhị trọng trong lúc đó trên lệnh có thể sánh bằng trường không cấp đệ nhất cảnh cùng đệ nhị cảnh trong lúc đó lớn hơn nhiều lắm trên lệ cơ hồ tương đương trong tay không cấp sơ nhập cùng trường không cấp đình phong thậm chí còn muốn đại kết quả đường cảnh dĩ nhiên trực tiếp giết thầm thiên trong nháy mắt kinh ngạc phía sau vội vàng hỏi ngươi không có chuyện gì chứ không có không có đường cảnh vội vã phủ nhận chính là bị cái da hỏa này b ổ i vài ngày thật vất vả mới tìm được cơ hội đánh chết thầm thiên lâm lúc này mới lộ ra nụ cười Tốt, tốt, tốt. không hổ là ta đệ tử tốt bên cạnh hồ dư nháy mắt một cái lao sư ta cũng là n g ư ờ i học sinh thầm thiên lâm liếc mắt nhìn hắn nụ cười trên mặt trực tiếp tiêu thất nhãn thần tràn đầy ghép bỏ n g h i ê n đầu qua chỗ khác một lần nữa cười kéo qua đường cảnh thầm thiên lâm nói ra đi chúng ta trở về nói xong hai người xài bước đi hướng không về thành hồ dư nhìn lấy trên đất lân tộc thi thể bất đắc di thở dài thật là một nhỏ mọn lao đầu ngũ chuyện tuần việt về siêu anh hùng tôn v i n h cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm ba mươi hết nhóc con tiểu đồng bọn tới cửa trở lại không về thành t h ầ m thiên lâm dò hỏi người đánh chết cái này lân tộc người muốn xử lý như thế nào ở siêu đại hình bí cảnh đánh chết hung thú lân tộc có thể mang thi thể hoặc có giá trị vị trí bắt được không về thành hối đoái thành mình muốn tu hành tài nguyên hoặc là phong thần học viện điểm số bao quát một ít không cần tài nguyên cũng có thể hối đoái đương nhiên giới hạn với ở bí cảnh bên trong thu hoạch nếu như muốn dùng tiền mua tài nguyên m u ố n bán hai tay si cốt hẹn đổi điểm số cái này là tuyệt đối không cho phép đường cảnh không hề nghĩ ngợi trực tiếp nói ra đổi điểm số hắn chính là đã sớm muốn tán tỉnh đang học viện tu hành trong động p h ủ tu luyện nhưng phía trước điểm số vẫn không đủ hiện tại cuối cùng là có cơ hội đáng tiếc đánh chết những hung thú kia thi thể không tốt mang về không phải vậy đường cảnh cái này một lớp có thể kiếm càng nhiều bất quá đường cảnh cũng không cảm thấy có gì có thể tiếp hắn lần này đã kiếm quá nhiều những thi thể này nếu như cứng rắn mang về sẽ cho hắn tăng thêm không ít phiêu lưu không cần thiết hơn nữa nếu như không phải dựa vào thôn vệ những thi thể này khôi phục nhanh chóng lực lượng h ắ n hung thú đại quân cũng vô pháp vẫn duy trì cường độ cao trạng thái chiến đấu sở dĩ coi như là h ư u xá h ư u đắc ga kỳ thực trước đây cũng có người đã nếm đ thử đi khống chế hung thú thế nhưng hiệu quả không lớn bởi vì ủng có loại này năng lực thao túng nhân vốn cũng không nhiều hơn nữa bình thường khống chế số lượng cũng liền mấy cái thực lực vẫn không thể vượt lên trước chính mình tương đối gân gà căn bản làm không được cái gì sở dĩ lâu này cũng liền bỏ qua đường cảnh lần này thực sự hoàn toàn là cái ngoài ý mới thầm thiên lâm nghe được đường cảnh mà nói phía sau trực tiếp dẫn hắn đi tới không về trung tâm thành một cái quảng trường chỉ thấy trên quảng trường có không ít người lui tới còn có một chút hung thú thi thể vị trí bị trồng chất tại bên cạnh nơi này là chuyên môn hối đoái bí cảnh tiền lời địa phương sau khi n g ư ờ i tiến vào khu hoang dã phía sau có thu hoạch gì c ũ n g cần có thể trực tiếp tới nơi đây thẩm thiên lâm giới thiệu sau đó hắn trực tiếp mang theo đường cảnh hướng quảng trường bên cạnh một cái lều đi tới chứng kiến thẩm thiên lâm đến trong lán phụ trách hối đoái tư nguyên người cũng là vội va đón thẩm thiên lâm cũng không nói nhảm trực tiếp khiến cho hồ dư đem n í qua lân tộc thi thể bung ở một phen sau khi kiểm tra bởi vì thi thể đại bộ phận bảo tồn đều tương đối hoàn hảo sở dĩ đường cảnh thu được hơn tám vạn điểm số thêm lên hắn phía trước hơn một mươi điểm số số dư cái này một lớp điểm số trực tiếp xông lên m ộ ư ơ i vạn cái này thật là có thể mỗi ngày ở tu luyện đáy động đường cảnh hơi xúc động vẫn là thần thoại cấp tới tiền nhánh a cụ thần thoại cấp thi thể chỉ đáng giá năm học thêm phân một đội thành tiền cũng chính là tám cái nhiều ức chỉ là hắn lại đã quên thần thoại cấp tu luyện cũng không dễ dàng phong thần học viện tu hành động phụ thần thoại cấp ở bên trong tu luyện thiên muốn một vạn điểm số cũng chỉ có hắn loại này trường không cấp kích sát thần phải cấp mới có thể giống như tạp b u ộ c giống nhau đem nơi đó quản lý việc nhà ở hơn n ữ a điểm số thật ra thì vẫn là tiểu đầu đường cảnh còn có hơn hai triệu cỏ ba lá đâu cúc phía trước còn lại cỏ ba lá hắn lần này một lớp nạp thẻ cũng đầy không sai biệt lắm hai triệu cỏ ba lá đi vào hai triệu cỏ ba l á giá trị hoặc nhiều hoặc ít nếu như lấy tỷ lệ hiệu suất giá tối cao nguyên tinh nạp thẻ cần hai vạn khối nguyên tinh cho dù là lấy học viện giá cả thêm lên hậu cần bộ c h i ế c khấu đi hối đoái nguyên tinh nạp thẻ hối đoái hai vạn khối nguyên tinh cũng cần bốn mươi tám vạn điểm số bốn mươi tám vạn điểm số tương đương với nhưng đây là cực kỳ thấp cũng là cực kỳ lý tưởng giá cả trên thực tế thật muốn đổi nhiều như vậy hậu cần bộ cũng không khả năng cho đến mất hai mươi cái loại này giá cả dù sao học viện nguyên tinh vốn là thấp hơn nhiều giá thị trường vẫn là học viện ở trợ cấp dựa theo bình thường giá thị trường hai vạn khối nguyên tinh là cần một trăm l c hơn nữa còn có một điểm đó chính là đường cảnh lần này đại bộ phận dùng đều là tài nguyên tiến hành nạp thẻ hắn phía trước liền đã nếm thử dùng tài nguyên nạp thẻ không có nguyên tinh có lời bởi vì rất nhiều tư nguyên giá càng cao thật muốn kế toán đường cảnh sung mãn vào trò chơi tài nguyên giá trị tuyệt đối ở m ư ơ i năm tỷ ở trên cái còn này thẩm ô n g thiên n h lâm đang nói có thể lên đường trở về học viện đường cảnh đột nhiên nghe được một tiếng thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên keng hết nhóc con tiểu đồng bọn tới thăm xin mau sớm đi trước chiêu đãi ừ đường cảnh khe n h ư mày làm sao lúc này có tiểu đồng bọn tới cửa lúc này có thể không tiện l ắ m a nhưng do dự một chút phía sau đường cảnh vẫn là quyết định được vào lữ hành nhà nhìn bất quá ở trước đó hắn cần trước mực c ớ lão sư có thể hơi chậm một chút trở về sau đường cảnh đột nhiên nói rằng làm sao vậy thẩm thiên lâm hỏi ta đột nhiên có điểm trong tu hành càng ngộ là hồi ức kích sát cái k i a lân tộc quá trình đột nhiên nghĩ đến ta muốn bắt lại cơ hội hảo, hảo nghiên cứu một chút nói không chừng có thể có nữa đột phá không cần lâu lắm hai đến ba giờ thời gian là đủ rồi đường cảnh nói rằng thầm thiên lâm cười ha ha có cảm nộ là chuyện tốt năm sáu mau để cho sư huynh ngươi dẫn ngươi đi phòng tu luyện của hắn tu luyện không cần phải gấp từ từ sẽ đến chậm một chút cũng không quan hệ hồ dư chừng hai mắt nhìn lấy đường cảnh hắn đều không biết nên nói cái gì bây giờ thiên tài đều là như vậy sao động một chút là có cảm giác ngộ nổ nước bọn thuộc về nổ nước bọn hồ dư vẫn là vội vàng đem đường cảnh dẫn tới phòng tu luyện của mình trước sư huynh đa t ạ đường cảnh nói một tiếng cảm ơn sau đó không kịp chờ đợi tiến vào bên trong phòng hồ dư bất đắc dĩ lắc đầu đóng ký cửa Cung kích hoạt phòng ngự hoạt pháp t r ậ ở đường cảnh trong lòng mặc niệm phía sau ý thức của hắn trong nháy mắt ly thể trước mắt hoàn cảnh biến đổi đường cảnh xuất hiện ở lữ hòa nhà lúc này đã có thể nghe được ngoài phòng có người ở nói chuyện không có ở nhà không thật tiếc nuối vậy chỉ có thể lần sau lại tới thăm đi thôi chẳng biết tại sao đạo thanh â m này đường cảnh luôn cảm thấy một ít q u e n h hai nhưng bây giờ cũng không phải là hồi tưởng thời điểm đường cảnh y phục trên người cấp tốc biến hóa đồng thời người cũng là sài bước đi hướng lữ hành nhà đại môn theo một tiếng văng nhỏ cửa bị mở ra xin lỗi xin lỗi mới vừa đang ngủ vui mừng đến đây làm khách đường cảnh một bên mở cửa ra vừa nói chỉ là chứng kiến ngoài cửa quay đầu hai bóng người hắn lại sửng sốt một chút cái này một lần dĩ nhiên là hai người đồng thời đến đây hơn nữa hai người này đường cảnh cũng nhận thức chỉ thấy một người trong đó cùng đường cảnh không sai biệt bao cao một thân góc cạnh phân không tám minh b ắ c thịt khí tức trên người tuy là thu liễm rất tốt nhưng vẫn có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn cường đại lực lượng quan trọng nhất là cái k i a một mái tóc màu vàng kim rất là làm người khác chú ý bên cạnh hắn một cái tiểu nam sinh đại khái tám chín tuổi đồng dạng cũng là một mái tóc màu vàng kim đây chính là giờ dạ gồng bạn thế giới son gỗ cù cùng son gohan hai cha con hơn nữa lúc này thì bọn hắn tất cả đều nằm ở suốt bạc tơ sải dạn g trạng thái son gỗ cù chứng kiến đường cảnh cũng sửng sốt một chút bởi vì hắn là có thể cảm giác được hơi thở thế nhưng mới vừa hắn thật không có cảm giác được bên trong phòng có người thằng đến đường cảnh mở cửa khai môn nói hắn mới cảm giác được đường cảnh khí tức đ i ề u này làm cho hắn nhìn về phía đường cảnh ánh mắt ngưng trọng rất nhiều chắp hai tay son gỗ cụ hơi có người n hướng đường cảnh nói ra ngài tốt ta gọi son gỗ cụ đây là ta nhi t ử s o n gohan xin hỏi nơi này là hết xanh nhỏ ra sao bên cạnh hắn s o n gohan cũng là hữu mô hữu dạng cùng nhau chắp hai tay không mình hành lễ đường cảnh cười nói các ngươi là hết nhóc con bằng hữu chứ tiến đến ngồi đi ta họ đường gọi ta đường tiên sinh thì tốt rồi nói đường cảnh xoay người vào nhà son gỗ cụ phụ tử theo tiến b ả o không nghĩ tới đường tiên sinh lại là người ta còn tưởng rằng sẽ là một đại thành con b i ế n đâu son gỗ cụ đánh giá bên trong nhà bố trí vừa cười vừa nói đường cảnh sắc mặt tối sầm nếu không phải là khả năng đánh không lại son gỗ cụ hắn thật muốn cho hắn một quyền bất quá đường cảnh cũng biết son gỗ cụ liền cái này không có tim không có p h ổ i nước tiểu tính sở dĩ cũng không quá tính toán nhìn lấy son gỗ cụ phụ tử ở bàn bên cạnh ngồi xuống toa hạ duyên người đường cảnh lúc này mới chú ý tới trước phàm thứ chỉ có hai thanh cái ghế lần này dĩ nhiên biến thành bá cây là bởi vì tới hai cái khách nhân sao in đường cảnh trong lòng có chút suy đoán cho cái này hai cha con mỗi cái rót một chén nước đường cảnh cũng ngồi xuống son gohan hoàn lễ miệng nói tiếng cảm ơn cùng lúc trước đến d o bin cùng h i n a t a bất đồng son gỗ cụ liền tự quen nhiều rồi căn bản không cần đường cảnh nói cái gì hắn liền hiếu kỳ hỏi không ít vấn đề thì như sinh sống ở nơi này có n h ả m chán hay không có thể hay không thường thường đi ra ngoài chơi các loại con tốt ngẫu nhiên cũng sẽ ra đi chơi một chút đường cảnh bất đắc dĩ đáp lại lấy s o n gohan nhìn một chút bên trong phòng hỏi đường tiên sinh hết xanh không có ở nhà không đường cảnh cười nói nó đi thế giới khác lữ hành s o n gohan tới vài phần hứng thú thế giới khác cùng ta nhóm thế giới có cái gì không giống với sao hết xanh ở nhà ta thời điểm cũng đã nói với ta nó là ở mỗi cái thế giới tiến hành du lịch con hết đường cảnh cười cười không cùng một dạng địa phương rất nhiều a s o n gohan trên mặt hiện ra một chút hướng tới có điểm muốn đi xem đâu son gỗ c ủ cũng là vẻ mặt hiếu kỳ thế giới khác có hay không cường giả đương nhiên là có đường cảnh sắc mặt cổ quái hắn nghĩ tới rồi sải t a mã không biết son gỗ cụ cùng sẽ t a mã đánh kết quả sẽ như thế nào mà nghe được nói thế giới khác cũng c ó cờ ư n giả g son gỗ cụ trên mặt lập tức hiện ra nhau nhau muốn thử hưng phấn thật muốn cùng bọn họ giao thủ hắn huyên trò chuyện phía sau đ ư ờ n g cảnh lại hỏi một cái son gỗ cụ phụ tử là thế nào cùng con đít hơi thở nhận thức cái này một lần dĩ nhiên không phải vì quen thuộc quan hệ mở ra đề tài lần này thật chỉ là thuần túy hiếu kỳ lấy son gỗ cụ nước tiểu tính t ự nhiên không có đem con đ ế n nướng đương cảnh biểu thị một ít ngoài ý muốn son gỗ cụ sờ chấp sau hót nói ra nhưng thật ra là ngày đó cảm giác được một cỗ không kém khí tức bay qua hơn nữa này đạo khí tức có điểm đặc biệt vì vậy tò mò đi nhìn một chút dù sao trên tinh cầu cường giả đều biết nay đạo khí tức cũng là phi thường xa lạ hoàn toàn không có cảm nhận được quá ta lo lắng có thể hay không vậy là cái gì kỳ quái người ngoại lai chỉ là đi mới phát hiện cái k i a lại là một chỉ h ế t xanh đặt một thanh kiếm bay ở thiên thượng nói đến đây đường cảnh cảm thấy son gỗ cụ ánh mắt đều ở đ â y phát quang đường tiên sinh ngài biết không tình cảnh k i a thật là quá thú vị son gohan ở một bên nhỏ giọng thầm t ì ba ba sáu trăm tám mươi ba còn không thấy ngại nói hết xanh kém chút đều bị người nướng đường cảnh nam son gỗ c ủ cười xấu hổ cười đó không phải là n g o à i ý muốn nha hơn nữa hết xanh nhỏ cũng không thụ thương son gỗ c ủ rất là kiên cường nói ra nhưng càng như vậy đường cảnh càng cảm giác son gỗ c ủ có phải hay không làm điều gì bất quá son gỗ c ủ không có nhiều lời mà là tiếp tục nói ra hơn nữa có ý tứ nhất là hết xanh còn đánh với ta bắt chuyện vì vậy ta liền mời nó đi nhà của ta chơi son gohan ở bên cạnh sen và o nói ta nhớ được ngày đó ba ba còn bị mụ mụ mắng nói mang lớn như vậy một chỉ hết xanh về nhà hủ chết người son gỗ cụ vội vã giải thích kỳ kỳ cũng chỉ là nói một chút mà thôi đêm hôm đó nàng còn chuyên môn làm ăn ngon chiêu đ à i hết xanh nhỏ n g h e son gỗ cụ giảng thuật đường cảnh đối với hết nhóc con như thế nào cùng một nhà này lẫn chung một chỗ rốt cuộc biết một ít ba ba người đã q u ỳ n chuyện l i ê n tại son gỗ cụ đại nói hết nhóc con tại hắn ra sự t ì n h lúc son g ỗ h a n kéo hắn một cái y phục son gỗ cụ vỗ xuống đầu ai nha thật là kém chút đem tránh sự đã quên một lần nữa nhìn về phía đường cảnh son gỗ cụ chăm chú nói ra đường tiến sinh chúng ta lần này tới nhưng thật ra là có việc nghị thỉnh giáo với ngài chuyện tuần việt về siêu anh hùng tôn v i n h cái chính nghĩa và đạo đức t r ư ơ i hai đối với son gohan cảnh cáo đ ư ờ n g tiên sinh chúng ta lần này tới nhưng thật ra là có việc nghĩ thỉnh giáo với ngài nghe lời này đường cảnh có chút kỳ quái son gỗ cụ có thể có chuyện gì bất quá ở một lần nữa chú ý tới son gỗ cụ phụ tử màu tóc phía sau đường cảnh trong lòng hơi đ ộ n g sẽ không phải là x e o chứ quả nhiên liền tại đường cảnh trong lòng có một chút đoán thời điểm son gỗ cụ cũng là nói t ư ở n g tận đứng lên ở thế giới của chúng ta gần nhất xuất hiện một cái rất mạnh ra hỏa thiên kia tên gọi là sẹo là một người nhân tạo hắn cử hành một cái tên là s e o du h i hoạt động kỳ thực l i ề n là cái lôi đài chiến nếu như không ai có thể đánh bại hắn hắn muốn đánh chết tất cả nhân loại ta muốn thỉnh giáo một cái ngài có biện pháp gì hay không có thể giúp ta đánh bại cái này địch nhân cường đại son gộ cù mong đợi nhìn về phía đường cảnh hết xanh nhỏ cùng ta nói qua ngài rất mạnh nó sở hữu lực lượng đều là ngài bán cho hy vọng ngài có thể giúp ta son gộ cù nói trực tiếp đứng dậy lần nữa hướng đường cảnh không mình hành lễ cùng lúc trước hi hi ha ha so sánh ớ i lúc này son gộ cù thái độ hết sức chăm chú đây cũng là hắn trước sau như một phong cách bình thường không có tim không có phổi hi hi ha ha nhưng thật có chuyện thời điểm vẫn là rất nghiêm túc bao quát son gohan cũng là đứng dậy theo hành lễ đường cảnh bất đắc dĩ son gỗ cũ có phải hay không có điểm quá để cao hắn còn là nói hết nhóc con ở bên ngoài thổi quá mức đây chính là sẹo một k í c h hủy diệt cả viên tinh cầu cũng không có vấn đề gì cường đại người nhân tạo đ ư ờ n g cảnh lật một cái chính mình vật kỷ niệm cùng lữ hành đặc sản bởi vì hết nhóc con thực lực nguyên nhân trước mắt vật kỷ niệm cùng lữ hành đặc sản bên trong cường đại đến đặc biệt đồ vật cơ hồ không có duy nhất khả năng đối với son gỗ cũ có trợ rút Phòng tập chừng cũng chỉ có đến từ chăm chú một quyền luyện tập sách. Thế nhưng cũng không có thể hoàn cũng đến quyền luyện cũng toàn bảo đảm đánh có từ có đảm Saitama một bảo sẹo. bại dù sao son gỗ cụ không phải xài tạ mạ một chiêu này là có hay không thích hợp với hắn khó nói bất quá đường cảnh cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp hắn mặc dù không có có thể bảo đảm kích sát s ẹ o đồ vật thế nhưng hắn biết ai có thể giết s ẹ o a hơi chút chỉnh sửa một chút tìm từ phía sau đường cảnh nói ra ngươi cũng đã mang theo son gohan đi tinh thần thời gian phòng tu hành chứ son gỗ cụ cười rồi đầu tiên sinh quả nhiên đối với thế giới của ta có lý giải sau đó hắn gật đầu một cái nói đi bất quá ta cảm giác còn chưa đủ cách đánh bại cái tên kia còn kém một ít rõ ràng chiến đấu kết quả đường cảnh trực tiếp nói ra s ắ c thực kém một chút nếu như ngươi có thể siêu việt súp tơ xài dạn g cực hạn như vậy đánh bại hắn liền không thành vấn đề son gỗ cụt như có điều suy nghĩ siêu việt súp tơ xài dạn g cực hạn sao son gohan kinh ngạc nói siêu việt siêu cấp tái nghiệp cực hạn của con người vậy thật có thể làm được sao nhìn lấy còn có chút non nớt son gohan đường cảnh cười rồi đương nhiên có thể làm được hơn nữa ngươi là nhất không cần hoài nghi gọc hạn ở son gohan ánh mắt khó hiệu bên trong đường cảnh nhìn về phía son g o k u kỳ thực g o k u ngươi cũng đã cảm thấy chứ đứa bé này trong cơ thể có siêu việt trước mắt ngươi siêu việt s u p tơ xài dạn cực hạn lực lượng son g o k u n g ư ợ n g ngùng cười rồi hh ắ c ắ c hơi chút có thể cảm giác được một điểm son gohan đưa hai tay ra túi đầu khó có thể tin nhìn một chút chính mình siêu việt s u p tơ xài dạn cực hạn chính mình có mạnh như vậy ba chứng kiến son gohan bộ dáng này đường cảnh đứng dậy vỗ vỗ bả vai của hắn kỳ thực căn bản không cần tìm phương pháp gì g ó hẳn ngươi hoàn toàn có thể đánh bại xẻo son gohan sắc mặt lưỡng lự ta thế t thể có được làm đ ư sao? nhưng c ngồi n hắn thiện lương lại khiến cho hắn trả giá giá thê thảm sở dĩ đường cảnh mới cho cái này cảnh cáo vốn là đường cảnh còn muốn dùng son gỗ cụ tới cấp son gohan nâng nêu ví dụ tử khiến cho hắn đối với địch nhân muốn hạ ngon thủ nhưng ngẫm lại son gỗ cụ làm những thứ kia thật sao quả nhiên là phụ tử son gohan đối với địch nhân hạ thủ lưu tình m a bệnh hoàn toàn là cùng son gỗ cụ kế thừa thậm chí không chỉ có là son gỗ cụ sở hữu người s à i dạn dường như đều có thuận gió lãng thói quen chỉ có tương lai thế giới đại ca l í c bởi vì từng chịu đựng đánh đập tàn nhẫn không có tật xấu này nghe đường cảnh nghiêm túc lời nói son gohan một ít mờ mịt hắn không biết đường cảnh tại sao phải đột nhiên nói như vậy đường cảnh bất đắc dĩ ta cũng không tiện nói quá nhiều chỉ có thể nói cho ngươi biết tự tin điểm của ngươi lực lượng là đủ đánh bại sẹo thế nhưng sẹo là trung cực người nhân tạo với hắn mà nói sát nhân hủy diệt tinh cầu thực sự không coi vào đâu sở dĩ ngàn vạn lần không nên đối với hắn thủ hạ lưu t ì n h hắn có có thể phá hủy tinh cầu lực lượng nếu như ngươi đối với hắn thủ hạ lưu t ì n h rất có thể toàn bộ tinh cầu đều muốn vì vậy trả giá thật lớn ngươi hiểu không thấy son gohan vẫn còn có chút ngây tơ cùng khó hiểu đường cảnh n i ệ nhữ mày nếu như ngươi vẫn là không cách nào lý giải có thể đang chiến đấu trước để cho ngươi phụ thần dẫn ngươi đi nhìn những thứ kia bị xèo giết chết hấp thụ sinh mệnh năng lượng nhân son gỗ cụ lộ ra một cái cười ngây ngô cái kia ta cũng không biết những người đó ở đâu đường cảnh ngươi tìm bùn mạ giúp ngươi đường cảnh cuối cùng bất đắc dĩ bài trừ một câu nói son gỗ cụ cũng không nói gì thêm nữa hắn nhìn ra được đường cảnh dường như biết rất nhiều thứ chế bất quá nếu đường cảnh nói hắn khó mà nói nhiều lắm son gỗ cụ cũng không có hỏi nhiều nữa ngược lại sẻo có thể giải quyết là được nhìn một chút bên người son gohan son gỗ cụ lộ ra một cái mỉm cười truyền tuần việt về siêu anh hùng tôn minh cái chính nghĩa và đạo đức t r ư ớ c 133, son gỗ cụ đắp lễ nên nói đều đã nói đường cảnh cũng không ở sẹo sự tình trên tiếp tục nói nhảm nếu như vậy son gỗ cụ còn có thể chết đó cũng coi là làm bệnh hơn nữa ngược lại với hắn mà nói có chết hay không ảnh hưởng cũng không lớn âm phủ có quan hệ chính là như vậy kiên cường lần nữa ngồi xuống tới lại hàn huyên điểm khác son gỗ cụ phụ tử cũng là rất nhanh liền cáo từ ly khai dù sao thời gian của bọn họ tương đối chặt mà đường cảnh ở son gỗ cụ phụ tử đứng dậy rời đi lúc suy nghĩ một chút phía sau vẫn là quyết định đem chăm chú một quyền luyện tập sách giao cho bọn họ bởi vì đường cảnh ở hỏi phía sau biết được nếu như không cần vật phẩm đặc biệt chiêu đ á i tới chơi tiểu đồng bọn là có khả năng không cách nào thu được đáp lễ cho nên để có đáp lễ hãn tuyển trạch vẫn là chăm chú một quyền luyện tập sách lấy ra dù sao còn lại có thể đối với son gỗ cụ bọn họ sản sinh trợ giúp cơ hồ không có đưa cho bọn họ không có bất kỳ ý nghĩa gì son gỗ cụ phụ tử nhìn lấy hai quyển thư ở đường cảnh bàn tay ngưng tụ cũng là có chút kinh ngạc đây là nhất chiêu uy lực cũng không tệ chiêu thức các ngươi có thể nhìn có lẽ có thể có trợ giút đường cảnh đem hai quyển thư phân biệt đưa cho son gỗ cụ cùng son gohan hai cha con tiếp nhận sách vở đều là nói tiếng cảm ơn sau đó đem thư mở ra hai cái giống nhau quan điểm phân biệt từ hai quyển thư bày ra hai người một trăm chín mươi nhìn lấy quan điểm bay ra đều là vẻ mặt kinh ngạc và hiếu kỳ sau đó nhìn quan điểm bay vào mi tâm của mình một phần liên quan tới chăm chú một quyển giảng giải cùng giới thiệu cùng với một điểm cảm giác huyền diệu xuất hiện ở hai người trong đầu son gồ cù trên mặt hiện ra vài phần kinh h ỉ chiêu thức này thật mạnh phi thường cảm tạng son gồ cụ chắp hai tay lần nữa nói t ạ sau đó hai cha con ly khai lữ hành nhà bất quá s o n g ỗ cũ bởi vì đã học tập chăm chú một quyền vì vậy không có mang đi chăm chú một quyền luyện tập sách mà là đem đã biến thành chống không thư giữ lại ngược lại là son gohan vẫn là trịnh trọng đem thư mang đi đường cảnh đem hai người đưa đến trước cửa nhìn lấy bọn họ tiến vào vòng xoáy thông đạo ba ba lúc ngươi tới không phải nói muốn mời hết xanh ba ba đi tham gia sẹo du h a sao vừa đi vào thông đạo son gohan liền n g mở đầu hướng son gỗ c ũ hỏi ta cảm thấy vẫn còn có chút nguy hiểm hơn nữa đường tiên sinh dường như cũng không có đi hứng thú sở dĩ ta sẽ không nói son gỗ cụ giải thích hai người đang nói một chút cảm ứng từ đáy lòng dân g lên có thể tuyển t r ạ c h chính mình hạng nhất năng lực hoặc là vật phẩm cho rằng đáp lễ hồi lễ hai cha con gần như cùng lúc đó mở miệng sau đó lẫn nhau son gỗ c ú nhắc tới nói đây là tới chỗ này quy củ không bất quá đến đây mái phỏng không có mang lễ vật đích thật là một ít thất lễ son gohan hỏi chúng ta đây muốn bắt cái gì làm đáp lễ đâu chúng ta không mang thứ gì nha không phải nói có thể tuyển t r ạ c h hạng nhất năng lực sao son gỗ c ú nói rằng sau đó một ít tên gọi bắt đầu ở trong đầu hắn xuất hiện người sài dạn huyết mạch súp đơ sài dạn hình thức thuấn gian di động khí cảm ứng với thái dương quyền tàn tựa quyền. c à i họ ken nguyên khí đạn các vệ dô cổ bên kia son gohan trong đầu cũng hiện ra tương tự tên gọi chỉ bất quá so với son gỗ cũ hắn nắm giữ năng lực nổi bật ít hơn rất nhiều chọn cái nào đâu son gỗ cũ nhìn lấy cái tia chối u dài tên gọi mặt mang do dự lập tức sẽ nên chiến s ẹ o một ít năng lực nhất định là không thể bỏ qua nhưng đường cảnh đưa chăm chú một quyền cũng là rất mạnh chiêu thức sở dĩ đáp lễ khẳng định cũng không có thể quá kém son gỗ cũ tuy là không có tim không có phổi nhưng lễ phép căn bản vẫn là biết do dự một lúc lâu hắn cuối cùng lựa chọn cải họ ken vùng chính là ngươi tuy là hơi kém điểm nhưng là không có biện pháp tuyển t r ạ c h xong xuôi phía sau son gỗ cụ n g o à i ý muốn phát hiện chính mình nắm giữ cải họ ken dĩ nhiên không có tiêu thất tham dò một cái tâm ý của chúng ta sao túi đầu nhìn về phía son gohan son gỗ cụ dò hỏi g ọ t hẳn ngươi lựa chọn cái nào năng lực mà quan quan sát pháo son gohan trở lại đến đây là bộ côn lộ thúc thúc dạy ta kỹ năng vốn là nghĩ là dùng cái này cho rằng đáp lễ sau khi trở về tìm ngắn thúc thúc một lần nữa học một cái nhưng bây giờ kỹ năng này dường như không có tiêu thất son gohan mặt chấn động nghi hoặc、ừ. son gỗ c ủ xoa x o a son gohan tóc khả năng đường tiên sinh muốn chỉ là tấm lòng ấy mà không phải cụ thể đồ đạc ca cái này dạng sao son gohan suy nghĩ một chút vậy lần sau tới ta có hay không có thể trực tiếp chọn người xài dạn huyết mạch hoặc là suốt tơ xài dạn hình thức dù sao đây mới là ta có giá trị nhất năng lực son gỗ c ủ đều bị lời này cho nói ngây n g ẩ n cả người đặt ở son gohan trên đầu tay trực tiếp dừng lại vậy nếu như đường tiên sinh thật thu đâu son gỗ cù suy nghĩ một chút nói son gohan cũng là không thèm để ý chút nào vậy cũng không có việc gì với lúc mụ mụ không muốn để cho ta lại tham dự chiến đấu Ta có thể trực tiếp an tâm học tập. an nữa có học đó Hơn khi hí h n k xẻo du ẳ g định c ũ n g kết t h ú chăm ta cũng sẽ k ô n cần này cổ lực lượng. Son g gỗ cổ lực củ c h chú do hỏi góp h à n ngươi thực sự như vậy không thích này cổ lực nhất sao không thích chiến đấu son g o h à n do dự chốc lát cuối cùng vẫn nói rằng được rồi ta hiểu được son gohan cù một lần nữa ngần đầu mặt lộ vẻ mỉm cười chỉ là cái kia lấy mắt lại có một vẻ kiên định nguyên bản nghe đường cảnh nói như vậy lại tăng thêm cũng s á c thực hơi chút cảm nhận được một điểm son gohan trong cơ thể cường đại lực lượng cùng tiềm lực sở dĩ son gỗ cụ vốn là nghĩ kỹ tốt lại đặc hấn một cái son gohan trực tiếp khiến cho hắn đi tham gia sẹo trò chơi nhưng hiện tại xem ra cái ý nghĩ này có lẽ cần cải biến một chút siêu v i ệ t s u p tơ xài d i n cực hạn lực lượng sao thật đúng là có điểm khó đâu son gỗ cụ trong lòng âm thầm cô bất quá son gohan cũng là ngầm đầu vui vẻ hỏi ba ba chờ các loại sẹo du h í kết thúc chúng ta còn tới tìm đường tiên sinh có được hay không ừ m son gỗ cụ lộ ra không h i ể u biểu tình ta muốn nghe hắn nói một chút những thế giới khác sự tỉnh cp tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó c h ư một trăm ba mươi bốn ở lữ hành nhà kiểm tra bức ảnh lữ hành gia tộc miệng đường cảnh nhìn theo son gỗ của hai cha con tiến vào vòng xoáy thông đạo ly khai trong lòng cũng một ít chờ mong không biết đáp lễ sẽ là cái gì keng thu được tiểu đồng bọn son gỗ cu đáp lễ keng thu được tiểu đồng bọn son g ỗ h a n đáp lễ thanh âm nhắc nhở vang lên h ồ n g thư cũng là hơi chấn động một chút đường cảnh nhãn tình sáng lên bước nhanh tới mở ra hòng thư chỉ thấy bên trong là hai cuộc thư hai cái kỹ năng sao đường cảnh tự nói một câu thật cũng không quá ngoài ý m u ố n dù sao son gỗ c ủ phụ tử trên người cũng không cái gì còn lại vật phẩm đặc biệt dùng kỹ năng làm đắp lễ tựa hồ là lựa chọn tốt nhất sẽ là kỹ năng gì đâu đường cảnh đem hai quyển thư lấy ra trước tiên c u ố n thứ nhất lọt vào trong tầm mắt chính là một chuỗi không nhận biết văn tự bất quá bìa mặt có một tấm đồ trong bản vẽ s o n g ỗ h a n hai ngón tay t ụ khí sau đó điểm ra một đạo hình xoắn ố c sóng xung kích nhìn lấy bản vẽ này đường cảnh biết đại khái đây là kỹ năng gì mà quang q u a n sắt pháo pokono một trong những tuyệt chiêu quả nhiên trong chốc lát một cái tin tức cột liền hiện lên quyển sách đầu tiên bên cạnh ma quán quan g sát pháo đến từ giờ dạ gồng bạn thế giới cường đại kỹ năng bộ côn lộ một trong những tuyệt chiêu vốn là khai phát dùng để đối phó son g ổ củ siêu cường năng lượng công kích thậm chí có thể xuyên thấu tối cường khôi giáp đ ư ờ n g cảnh vốn là đối với một chiêu này không có quá để ý dù sao giờ dạ gồng bạn thế giới khiến người ta ấn tượng khá sâu kỹ năng rất nhiều vô luận là c ả mệ d ầ cổ vẫn là c ả họ ken nguyên khí đạn thậm chí ngay cả tiểu lâm khí viên trảm sợ rằng đều so với cái này chiêu ma quán quan sát pháo khiến người ta khắc sâu ấn tượng nhưng không nghĩ đến chiêu này vi lực dường như có điểm ngoài ý liệu cường đang chuẩn bị đem thư mở ra nhưng lạnh như băng thanh âm nhắc nhở rất mau đánh nát đường cảnh tạp bột ý tưởng không thể sở hữu đáp lễ kỹ năng đều là một lần đồ dùng sợ tôn vào vật kỷ niệm phân cột cũng sẽ không thay đổi vật phẩm thuộc tính nghe được thanh âm nhắc nhở mà nói đường cảnh mở ra thương khố nhìn thoáng qua phía trước còn không có chú ý lần trước hy nạ tạ đưa nhu quyền quả nhiên có một cái một lần tiểu đánh dấu tiếp nối thở dài đường cảnh cầm trong tay ghi lại ma quán quan g sát pháo sách vỡ mở ra một viên quan g điểm hiện lên rất nhanh đường cảnh trong đầu liền xuất hiện liên quan tới chiêu này toàn bộ tuy là đường cảnh không có giờ dạ gồng bản thế giới tràn nhưng chiêu thức bản chính là năng lượng vật dụng sở dĩ hắn dùng còn lại năng lượng cũng có thể dùng ra chiêu này thậm chí bởi vì hắn đối với thiểm thiểm trái cây qua nguyên tố khai phát có lẽ còn có thể khiến cho chiêu này sở hữu y lực mạnh hơn ngược lại coi như là niềm vui ngoài ý mớn đường cảnh cười cười đem đã biến thành chống không thư đi xuống luôn g một chút quyển sách thứ hai xuất hiện ở đường cảnh trước mặt đồng dạng vẫn là không nhận biết văn tự thế nhưng quyển sách này bịa mặt xuất hiện cũng là son gỗ cù hình ảnh xem ra đây là son gỗ cù đắp lễ đường cảnh hiểu rõ rất nhanh đồng dạng một cái tin tức cột xuất hiện cải họ ken đến từ giờ dạ gồng b ả n thế giới cường đại chiêu thức là một loại trong vòng thời gian ngắn đem chính mình sức chiến đấu để thăng mấy lần thậm chí mấy chục lần chiêu thức đi qua tu luyện có thể không ngừng tăng lên thừa nhận m ỗ số nhưng đối với thân thể gánh nặng rất lớn lại là một chiêu này đường cảnh một ít k i n h h ỉ mặc dù không bằng súp tơ s ả i g i ả n cái loại này biến thân nhưng họ ken đối với thực lực thăng phúc kỳ thực cũng không yếu còn đối với thân thể gánh nặng khá lớn đường cảnh ngược lại không phải là rất lo lắng dù sao hắn có súp tơ s ả i g i ả n huấn luyện pháp có thể không ngừng huấn luyện để thẳng cường độ thân thể hơn nữa lần này thu hoạch đến tài nguyên bên trong cũng không có thiếu cường hóa thân thể bảo vật t ấ m tắc thư thái đường cảnh không có nhiều lưỡng lự trực tiếp đem thư mở ra loại này cường đại chiêu thức đương nhiên phải học hơn nữa cùng cần tốn hao rất nhiều thời gian tích lực đi mở mang thềm trái cây cùng chấn động trái cây bất đồng cái này hai chiêu đến từ giờ dạ gồng b ả n thế giới chiêu thức căn bản không cần đầu nhập nhiều như vậy tinh lực đi nghiên cứu khai phát bởi vì này hai cái thuộc về kỹ năng t h ư ợ n h ư chăm chú một quyền giống nhau càng nhiều hơn vẫn là xem đường cảnh tự thân chỉ cần hắn tự thân thực lực đạt được đề thăng như vậy kỹ năng có thể phát huy ra được uy lực sẽ càng mạnh đương nhiên thiểm t h i ể m trái cây cùng chấn động trái cây mặc dù so sánh lại so với phí tinh lực nhưng trả giá cũng là có hồi báo hai cái này ác ma trái cây tương đương với cho đường cảnh mang đến một cái cùng hắn thế giới bây giờ không sai biệt lắm phương thức tu luyện thế nhưng tốc độ tu luyện nhanh hơn càng nhanh và tiện sở dĩ cũng không cái gì nói cái nào liền nhất định sai đều là đồ tốt đều có thể mang đến chỗ tốt cùng để thăng đại lượng tri thức tràn vào trong đầu đối với cải họ ken đường cảnh rất nhanh có chút hiểu biết cũng ở nơi này phần đáp lễ hiệu quả đặc biệt ở dưới trực tiếp nhập môn những thứ này tính chất thiên hướng về vật kỷ niệm đáp lễ cũng có cùng vật kỷ niệm hiệu quả giống vậy đó chính là học tập sau đó trực tiếp nhập môn không biết dùng chức cải họ ken lại dùng chăm chú một quyền hiệu quả sẽ như thế nào đường cảnh lật xem liên quan tới cải họ ken giới thiệu trong lòng t h o t ra một cái ý nghĩ nhưng ngẫm lại hắn lại bỏ qua hắn sợ địch nhân không có đánh chết thân thể mình trước hẳng mất dù sao cả họ k u e n cho thân thể mang tới gánh nặng vốn là đại còn điệp ra chăm chú một quyển cái loại này chiêu thức sáo ba cũng không phải như thế bộ cầm hai quyển đã biến thành chống k h ô n g thư đường cảnh đem hòm thư một lần nữa đóng kỹ phản hồi lữ hành nhà đem hai quyển chống g ô n g thư phóng tới trong h ộ p tủ đường cảnh đang chuẩn bị ly khai lữ hành nhà một đạo thanh âm nhắc nhở đột nhiên văng lên thu được g h t nhóc con gửi tới bức ảnh có hay không kiểm tra lặc đường cảnh sửng sốt một chút hắn còn không có ở lữ hành nhà cha xét bức ảnh đâu kiểm tra theo đường cảnh làm ra tuyền trạch một tấm hình ở trước mặt hắn ngưng tụ đường cảnh đưa tay nắm bức ảnh một góc cả trương bức ảnh trong nháy mắt hoàn toàn hiện lên giống như là phá vỡ giới hạn từ khắc một cái thứ nguyên m à đến bảy cp tu chân vị diện một v s một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó c h ư n một trăm ba mươi lăm sư huynh nguyên lai、like、như thế dũng đường cảnh tay cầm bức ảnh chỉ cảm thấy hình này q u y n h hướng cảm xúc cư nhiên còn rất khá nhìn nữa trong tấm ảnh dung so với ở cửa sổ trò chơi kiểm tra cái này dạng trực tiếp xem trong tấm ảnh dung hiện ra dường như càng thêm chân thật một ít trong tấm ảnh con ít đang ở một mảnh trong sa m ạ n nhìn kỹ dường như cũng không phải là sa mạc chỉ là một mảnh dường như sa mạc vậy địa phương hoang vu hết nhóc con k i m lều nhỏ trên mặt đất bên ngoài lều còn có sinh một đoàn l ử a trại mơ hồ có thể chứng kiến hoang vu đ ạ i địa trong bối cảnh còn có một chút khối lớn dốc đá sừng sững trên vách đá còn có vài đôi dấu trong bóng tối đôi mắt nhìn nhìn lại ở l ử a trại trước sưởi ấm con đít hơi thở đường cảnh hoài nghi nó đang câu cá chỉ là bởi vì không có gì quá đặc thù rõ ràng sở dĩ đường cảnh cũng vô pháp phán đoán h t nhóc con lần này là đi thế giới nào tính quản nó thế giới nào có thể mang về tốt đặc sản cùng vật kỷ niệm là được đ ư ờ n g cảnh tâm thái rất thả lỏng lần này thu hoạch nhiều như vậy hắn phải trở về hào hào tiêu hóa một cái trước tiên đi tu hành đ ộ n phủ ở hắn một tháng lại nói thuyền trạch đem bức ảnh bảo tồn đường cảnh chỉ thấy bức ảnh ở trong tay chậm rãi tiêu tán lần này đường cảnh không có đi lầu các kiểm tra con ếch hơi thở lữ hành nhật ký dù sao mới nhất phòng chừng cũng liền một phần đi ghi m ò n thế giới không thấy hay là chờ lần sau cùng nhau nữa xem đi vừa lúc thẩm thiên lâm cũng còn đang chờ cùng nhau trở về học viện không tiếp tục dây dưa đương cảnh lựa chọn rời đi lữ hành nhà ý thức trở về thân thể hết thể trước mắt chợt biến đổi đương cảnh về tới trong phòng tu luyện hơi chút điều chỉnh mình một chút khí tức lại quan sát liếc mắt toàn bộ phòng tu luyện bố trí đường cảnh mới đứng dậy từ nơi này phòng tu luyện ly khai ở đường cảnh đi ra phòng tu luyện phía sau thẩm thiên lâm rất nhanh cũng tới rồi như thế nào đây thẩm thiên lâm hỏi có chút được đến a đường cảnh suy nghĩ một chút chính mình thu hoạch thỏ ken cùng m a quán quan sát pháo hàm s ú c nói ra thẩm thiên lâm ă n u ổ i có thu hoạch liền được không cần phải gấp gáp sau đó thầy trò hai người cùng nhau hướng phía không về trung tâm thành bí cảnh thông đạo đi tới đường cảnh nhìn c u n g quanh một chút hỏi sư h u n h âu vội vàng chuyện k h á đi không về thành bên này hắn cũng thật nhiều sự tình cần xử lý thầm thiên lâm nói rằng cái này dạng a lão sư ngài còn có học sinh k h á c sao đ ư ờ n g cảnh tò mò hỏi còn sống trừ ngươi ra cùng hồ dư còn có hai cái thầm thiên lâm nhàn nhạt nói ra bất quá bọn họ rất ít trở về không về thành đều tại khu hoang dã địa phương nguy hiểm hơn cùng lân tộc thần minh đ ố i kháng đ ư ờ n g cảnh mặt lộ vẻ kinh ngạc mạnh như vậy bốn ngẫm lại hồ dư dường như người sư huynh này có điểm cản trở a dường như biết đ ư ờ n g cảnh đ a n g suy nghĩ gì thầm thiên lâm cười nói cũng đừng xem nhẹ ngươi hồ dư sư huynh hắn kỳ thực thiên phú không kém là mỗi còn chưa tốt nghiệp liền tiến vào thần thoại tiền lệ chính là hắn khai sáng lúc ấy hoàn cảnh cũng không hiện tại tốt chỉnh thể tốc độ tu luyện so với hiện tại phải kém nhiều đường cảnh ngược lại là không nghĩ tới hồ dư lại còn có như thế quá khứ huy hoàng cái kế hồ dư sư huynh cảnh giới bây giờ là t h ầ m thiên lâm t h ở dài xảy ra chút ngoài ý m u ố n cách thần minh sai một đường liệu mạng nên có thể mang đi một hai thần a ngoa tạo đường cảnh lần này là thật có chút chấn kinh rồi không nghĩ tới hồ dư lại có mạnh như vậy liệu mạng có thể mang đi một hai thần hơn nữa quan trọng nhất là hắn còn không có bước vào thần minh cảnh giới đường cảnh đột nhiên minh bạch thần thiên lâm vì sao như vậy tuyệt đối nếu như không có xảy ra ngoài ý muốn hồ dư thuận lợi thành thần nên mạnh bao nhiêu được rồi nói những thứ này không có ý gì hắn hiện tại cũng chính là một phế vật mà thôi t h ầ m thiên lâm hiểu m ô i đường cảnh rợ khóc rợ cười ra mồm lao đầu hai người rất nhanh liền tới đến rồi không về thành trung tâm đường cảnh ngoài ý muốn phát hiện hoàng hạo mấy người cư nhiên cũng không đi liền tại cửa thông đạo nơi đây chứng kiến đường cảnh đến mấy người cũng là đón tiểu từ ngươi hụ chết chúng ta còn tốt ngươi không có việc gì hoàng hạo cười nói các ngươi không sẽ là đang chờ ta chứ đương cảnh nhìn một chút mấy người không phải vậy đâu cùng đi đương nhiên muốn cùng nhau trở về hoàng hạo rất có phong phạm nói ra bất quá bên cạnh lập tức có người tháo d ỡ đ ạ i chủ yếu là siêu đại hình bí cảnh thông đạo không thể tùy tiện mở ra mỗi lần mở ra cũng phải hai bên nộp hồ sơ sở dĩ phải đợi người đủ tối thiểu phải xác định tin tức của ngươi không hoàng hạo gấp rồi không thể nói như thế a ta cũng là có lo lắng h ắ n có được hay không đương cảnh bất đắc di cười rồi bất quá nói tới nói lui mấy vị học trưởng học tỷ ánh mắt quan tâm hắn còn là có thể cảm nhận được Cùng trường học khác so sánh mới phong thần học viện học sinh hoạt động tập thể thời gian kỳ thực rất ít nhưng là lại cũng không ảnh hưởng giữa bọn họ lẫn nhau quan tâm cùng chiều cố bởi vì bọn họ đều là phong thần học viện học sinh bọn họ là tương lai đem cùng nhau kể vai chiến đấu chiến hữu tốt lắm đều đừng hàn huyên trở về học viện nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta dưới một lần lại tới chính là các ngươi tốt nghiệp sau đó cũng không biết có còn hay không cái kia cơ hội thẩm thiên lâm mở miệng nói chỉ thấy hắn tự tay hướng phía thông đạo đánh ra một đạo hào quang đường cảnh lúc này mới chú ý tới mới vừa bí cảnh thông đạo cái kia xoay trầm trầm vòng xoáy là dừng lại chuyển động ở thẩm tiên h lâm đánh vào này đạo hào quang phía sau thông đạo mới khôi phục vận chuyển đường cảnh vốn muốn nói nếu có thể dừng lại thông đạo làm gì không trực tiếp khóa kín thông đạo còn lao lực như vậy ở không về thành phòng thủ làm cái gì nhưng suy nghĩ kỹ một chút thẩm tiên h lâm bọn họ lại không đốc thật có thể đơn giản như vậy giải quyết bọn họ lại làm sao nguyện ý cầm nhiều như vậy tính mệnh đi lớp thông đạo khôi phục chuyển động phía sau thẩm tiên h lâm xài bước đi hướng thông đạo đường cảnh đám người theo sát phía sau hoàng hạo vừa đi vừa vẫn không quên nói năm một ngược lại ta sau khi tốt nghiệp nhất định phải tới mấy người còn lại tuy là không nói chuyện nhưng ánh mắt kiến định kỳ thực cũng đã nói rõ thái độ của bọn họ theo thông đạo một đường đi về phía trước cùng lúc tới cái loại này càng đi về phía trước trên người áp lực càng lớn thân thể càng trầm cảm giác bất đồng lần này đường cảnh cũng là cảm thấy trên người càng ngày càng khoan khoái liền trong cơ thể lực lượng tốc độ vận chuyển phảng phất đều thêm nhanh thêm mấy phần rất nhanh mấy người liền từ thông đạo đi ra về tới cựu chấn tháp bên trong một phiến đi thông ngoài tháp môn hộ đã bị thẩm thiên lâm mở ra mấy người cũng không nói nhảm cấp tốc từ bên trong tháp ly khai chỉ là vừa mới đi ra cựu chấn tháp đường cảnh cũng cảm giác được không thích hợp ngày xưa yên tính học viện ngày hôm nay lại tựa hồ có hơi sôi t à o cái này sao chuyện một cp tu chân vị diện một v s một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó chương một trăm ba mươi sáu đường cảnh kiên trì t h ầ m tiên h lâm chuẩn bị ở sau đi ra cựu c h â n tháp đường cảnh nổi bật cảm dắt được học viện có chút không đúng trong ngày thường phong thần học viện nhưng thật ra là tương đối yên tĩnh thế nhưng ngày hôm nay lại tựa hồ có hơi sao động rất nhiều học viên từ ký túc xá trên ký lầu tu hành động phủ các nơi đi ra hơn nữa khí tức bắt đầu khởi động tựa hồ là có chuyện gì chọc giận bọn họ chuyện gì xảy ra hoang hạo mấy người cũng phát hiện không thích hợp thần tiên lâm k ẽ nhữ mày không đợi hắn làm cái gì hoàng thiên nhiên thân ảnh ở một bên hiện lên chuyện gì xảy ra thẩm thiên lâm trực tiếp hỏi chu bạch vũ nha đầu kia đã xảy ra chuyện hoàng thiên nhiên nói rằng bởi vì diệp huyền sự kiện kia đường cảnh lập tức nghĩ tới nguyên nhân nếu như là bình thường vào bí cảnh tụ thương phong thần học viện các học viên tuyệt đối không phải là cái trạng thái này hơn nữa phòng chừng tụ thương không nhẹ ừ n hoàng thiên nhiên nói rằng có người tập k í c h nàng muốn biết trận chiến ấy tình huống cụ thể không chỉ là nàng bao quát nàng tiểu đội thành viên khác cũng nhận được trọng thương các nàng đại không tám não cùng tinh thần lực đều bị thương tích hoài nghi là có người muốn nếm thử trực tiếp từ bọn họ trong trí nhớ lấy ra hình ảnh t h ầ m thiên lâm sắc mặt nhất thời âm trầm xuống đi nha đều dài hơn bản lãnh lấy ra ký ức hình ảnh đối phó bí cảnh sinh vật thời điểm làm sao không thấy có người dùng cái này hoàng tiên h nhiên cười nhạt nghe nói ngoại cảnh vẫn có người ở nghiên cứu đại não cùng tinh thần lực muốn nếm thử nhìn trộm linh hồn lĩnh vực xem ra lần này là đem ra đối với bọn họ khai đao t h ầ m thiên lâm khẽ gật đầu thảo nào đám này mao đầu tiểu từ tức giận như vậy phong thần học viện mỗi một giới học sinh cũng không nhiều sở dĩ các học viên quan hệ giữa cũng tương đối gần đối với mỗi một vị xuất từ phong thần học viện học sinh mọi người đều là do người nhà đối đãi dù cho không có cùng nhau ở chung nhưng chỉ cần đều là phong thần học viện học viên như vậy thì đủ rồi nếu như chu bạch vũ là bình thường tụ thương còn sẽ không có người nói cái gì loại này bị đánh lén hơn nữa còn là châm trích đánh lén cái này liền khiến cho phong thần học viện các học viên không nhịn được bao quát bên cạnh hoàng hạ mấy người lúc này đều là mặt mang sắc mặt giận dữ hoàng thiên nhiên phất tay phân tán bọn họ bất quá nhưng lưu lại đường cảnh nhìn lấy nổi giận đùng đùng rời đi hoàng hạ mấy người hoàng thiên nhiên lắc đầu cũng liền khí khí mà thôi lấy bọn họ thực lực trước mắt có thể không phải đủ suất đầu nói xong vừa liếc nhìn đường cảnh đừng có đoán bỏ ngươi cũng không đủ tư cách chuyện lần này rõ ràng cho thấy hướng về phía ngươi tới đối với chu bạch vũ các nàng xuất thủ còn có một bộ phận nguyên nhân đó chính là làm tức giận ngươi đem ngươi đưa tới đi đường cảnh trầm mặc một hồi nhìn về phía hoàng thiên nhiên học viện cứ như vậy ngồi xem học sinh của mình chịu khi dễ sao hoàng thiên nhiên cười rồi không có tiếng tức giận nói ra tiểu tử ngươi cũng đừng kích tướng ta phong thần học viện luôn luôn điệu thấp nhưng chúng ta cũng chưa bao giờ là mặc người chém giết chủ chưa từng thuộc về thành đi ra nghỉ phép một nhóm tốt nghiệp đã toàn bộ triệu tập bọn họ đem phối hợp phủ mạng lưới tình báo đối với toàn bộ phía nam địa khu tiến hành quét sạch đem những thứ kia len lén l ẹ n vào cảnh nội kiểm tra chuột toàn bộ làm chết nghệch địa phủ chính mình quét sạch không được sao đường cảnh hơi nghi hoặc một chút không phải quét sạch không được mà là khá là phiền thoái hoàng tiên nhiên giải thích địa phủ áp lực kỳ thực cũng rất lớn quốc nội năm cái siêu đại hình bí cảnh quan vương trấn thủ lấy hai cái còn muốn thủ hộ toàn bộ k i u châu cho nên phủ lực lượng kỳ thực cũng rất căng thẳng thần thoại cấp trở xuống còn dễ nói thần thoại cấp ở trên thật muốn lẻn vào khó lòng phong bị đương nhiên lần này địa phủ cũng là phẫn nộ triệu tập không ít lực lượng đường cảnh thế mới biết n g u y ê n lai phủ còn có như thế gian khổ nhiệm vụ c h ấ n thủ hai cái siêu đại hình bí cảnh không nói thêm gì nữa đường cảnh hướng thẩm thiên lâm hai người hành cái lễ sau đó xoay người lý khai trở lại biệt thự đường cảnh thay quần áo khác lại ăn chút gì cuối cùng vẫn nhịn không được lựa chọn ra khỏi cửa chu bạch vũ các nàng trung quy là bởi vì mình mà thụ thương thật muốn không hề làm gì đường cảnh tâm lý băn khoăn đương nhiên hoàng thiên nhiên mà nói cũng không phải là không có đạo lý sở dĩ đường cảnh cũng là làm đủ chuẩn bị lần này từ bí cảnh đi ra những thứ kia dùng hát sắc đạt đến luân khống chế hung thú đường cảnh lưu tại bí cảnh thế nhưng dùng câu linh khiển tướng khống chế linh hồn thể hắn nhưng vẫn là mang ra ngoài m ấ y cái nhất là ở bí cảnh đánh chết thứ một cái lân tộc vị kia đem không gian năng lực chơi đến thuần thục thần thoại nhị t r ọ n vị này linh hồn đường cảnh càng là h ả o h ả o giữ lại mà lần này đi ra ngoài hắn c ậ y vào một trong chính là cái này lợi dụng đối không gian t r ư ờ n g khống hắn có thể tốt lắm che giấu mình một ngày thật xảy ra chuyện gì lợi dụng không gian cùng t i ệ m t i ệ m trái cây quang di động hắn cũng có thể rất nhanh thoát thân dù sao cái này còn là cựu châu địa bàn chỉ cần đường cảnh có thể trước tiên thoát thân không bị cầm xuống như vậy kế tiếp nên lo lắng chính là đối thủ hơn nữa ta còn có cải họ ken còn có tiến đ u cẩn thận một chút tự bảo vệ mình sẽ không có vấn đề quá lớn đường cảnh tâm lý yên lặng tính toán đồng thời người cũng lặng lẽ ra khỏi cửa hướng học viện bí cảnh thông đạo chạy đi liền tại hắn mới vừa đi ra học viện đại môn thời điểm một tiếng thở dài bất đắc dĩ cũng là ở vang lên bên hai tiểu từ ngươi quả nhiên vẫn là không nhịn được nghiêng đầu qua chỗ khác chỉ thấy thẩm thiên lâm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện hh <cười> lão sư gái đầu một cái đường cảnh cười xấu hổ bốn trăm linh bảy chu bạch vũ các nàng ở thành phố minh châu ý viện ta có thể phái người trực tiếp đưa n g ư ờ i đi thầm thiên lâm nói đường cảnh trầm m ặ t một chút mở miệng nói lão sư ngài hẳn là minh bạch ta mớn cũng không chỉ là đi nhìn một chút các nàng nói không sợ nguy hiểm thầm thiên lâm hỏi ta đã chuẩn bị sẵn sàng đường cảnh trở lại đến nếu cái này dạng vậy đi thôi thầm thiên lâm bình tĩnh nói ra phản phất l ạ như vậy đương nhiên đường cảnh đều có điểm không nghĩ tới sau khi phản ứng vội vã nói ra cảm ơn lão sư nói xong hắn xoay người liền hướng học viện bí cảnh cửa ra chạy đi bất quá thẩm thiên lâm cũng là một bà kéo lại hắn gấp như vậy làm gì tới cho ngươi lưu cái phòng thân thẩm thiên lâm nói đưa tay ở đường cảnh lòng bàn tay trái vẽ một phong chữ đường cảnh chỉ thấy một cái hơi tỏa sáng phong chữ biến mất ở lòng bàn tay cái gì khác đều không cảm giác được nhưng đường cảnh lại không hỏi nhiều cái gì chỉ là hướng phía thẩm thiên lâm lại hành cái lễ thẩm thiên lâm k h ẽ khoát tay đường cảnh nết miệng cười bước nhanh mà rời đi c h u y ệ n tuần việt về siêu anh hùng tôn v i n h cái chính nghĩa và đạo đức c h ư n một trăm ba mươi bảy một hồi có dự mưu xâm lược đường cảnh sau khi rời đi trong chốc lát phủ thiên nhiên xuất hiện ở thẩm thiên lâm bên cạnh ngươi liền yên tâm như vậy hắn một cái người đi ra ngoài thật không sợ gặp chuyện không may hả thầm thiên lâm nhàn nhạt cười rồi đi ra ngoài liền ra đi thôi nơi này chính là cựu châu không phải ngoại cảnh những thứ kia trô man di mọi rợ nơi đây những người đó còn là không nổi sóng gió hơn nữa đi một chuyến cũng tốt không đi một chuyến trong lòng hắn cam phòng trường làm khó dễ không phải là chuyện tốt hoàng thiên nhiên trầm giọng nói vậy có muốn hay không ta đi nhìn một chút không cần thầm thiên lâm bình chân như vậy mấy ngày nay ta sẽ nhìn chằm chằm phía nam những địa khu này tình huống ngươi không phải còn muốn để phòng bí cảnh bên kia sao t h ầ m thiên lâm thần sắc cung dung mầm thiên nhiên n g h i hoặc không ảnh hưởng h u ố n hồ chuyện lần này ta hoài nghi khả năng là bạn cũ của chúng ta ở sau lưng phá r ố i muốn thử xem tình huống của ta nếu nó muốn thử xem vậy qua đời a phong thần học viện bí cảnh ngoại thông đạo đường cảnh từ thông đạo đi ra lúc này hắn vẽ bề ngoài đã thoáng thay đổi chút gián g dấp lại tăng thêm một lần nữa đổi qua y phục không phải người đặc biệt quen căn bản không nhận ra hắn tuy là cho rằng phong thần học viện sở tại bên này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì nhưng đường dầm dĩ vẫn là lựa chọn cẩn thận đi ra thông đạo phía sau thân ảnh của hắn rất nhanh liền biến mất ở trong không khí đường cảnh thứ một cái mục tiêu thà rằng kinh thành phố cách vách một cái thành phố nơi đó có mấy cái hư hư thực thực ngoại cảnh phần tử hang ổ đây là hắn lấy địa phủ thống l ĩ n h thân phận từ địa phủ trong kho tình báo thấy loại này hư hư thực thực mục tiêu còn rất nhiều trước mắt mà nói chân chính bị xác định là ngoại cảnh phần tử hoặc tà giáo cứ điểm địa phương kỳ thực đều đã trừ bỏ còn lại phần lớn là loại này hư hư thực thực đều là từ đủ loại con đường tụ tập g ử i tin tới hơi thở kiểm soát từng cái cần rất nhiều nhân lực vật lực sở dĩ tiến độ chậm chạp hơn nữa rất dễ dàng hao tổn nhân thủ đường cảnh cần phải làm là từ bên trong tìm được một cái thực sự sau đó câu linh t r ự c tiếp từ linh hồn thể trong trí nhớ tìm được càng nhiều địch nhân manh mối có cụ thể phương án hành động đường cảnh động tác rất nhanh không đến một giờ l i ề n đã tới mục đích sau đó hắn càng là không hề dừng lại một chút nào trực tiếp hướng thứ một cái hư hư thực thực mục tiêu hang ổ chạy đi đó là một cái nhà giấu ở già trẻ trong khu tòa nhà cũ kẻ bùn sổ c ủ hạ kỳ cẩn thận đem chọn tòa nhà cho quét một lần bên trong lầu tổng cộng có tám người đều là giáp tình sáng lên tuy là thực lực của những người này cũng không quá quan tâm cường đại thể ở e cấp giám vẽ nhưng cái này cũng đầy đủ gây nên hoài nghi bởi vì tại địa phủ tình báo kho trong ghi chép nơi này mấy cái ghi danh đều là người thường bây giờ cũng là một cái cũng không phổ thông không có làm lỡ thời gian đường cảnh trực tiếp đi vào trong lầu m ư ờ i phút sau đường cảnh bất đắc dĩ từ đó đi ra nói như thế nào đây cũng không phải là không có thu hoạch thế nhưng thân phận của mấy người này cùng đường cảnh mục tiêu không quá giống nhau mấy tên này là chế độc cho dù là tại dạng này một cái thế giới ma túy cũng không có tuyệt tích thậm chí bởi vì áp lực càng lớn đưa tới càng nhiều hơn một số người lợi dụng cái này tới chết lặng chính mình đường cảnh đem mấy người đánh cho tàn thế sau đó trói với nhau hắn không gấp báo cảnh cũng không có đăng báo địa phủ bởi vì như vậy dễ dàng bại lộ hành tung của hắn sở dĩ hay là trước trang một chút mấy cái khác địa phương lại nói còn mấy tên này chết thì chết vấn đề cũng không lớn đối với cái này loại người đường cảnh không có chút nào đồng tình kế tiếp đường cảnh lại dò xét ba cái như vậy hư hư thực thực hang ổ trong đó một người bán độc một cái làm ra thịt buôn bán cũng may cái thứ ba khiến cho đường cảnh có chút thu hoạch không phải vậy hắn đều muốn hoài nghi phủ năng lực tình báo một gian đơn sơ trong phòng khách đường cảnh đang ở lập xem linh hồn thể ký ức tại hắn bên cạnh lại là ngược lấy ba bộ thi thể ba bộ trưởng không cấp đệ tam cảnh thi thể đ ư ờ n g cảnh ở phát hiện thời điểm đều có chút kinh ngạc cái này có thể không phải t í n h y ế u đi ba cái trưởng không cấp đệ tam cảnh tụ trung một chỗ đơn độc địa phủ tiểu đội gặp phải cũng phải ngã xuống mà ở cặn kẽ l ầ n xem ba người này ký ức phía sau đ ư ờ n g cảnh càng là sắc mặt nghiêm trọng ba tên này đích thật là đến từ ngoại cảnh hơn nữa còn là nào đó tổ chức nhỏ cao tầng sở dĩ tới cựu châu là bởi vì có người mở đại giới tiễn xin bọn họ tới cựu châu chơi một vòng chỉ cần ở thích hợp thời điểm làm ra chút nhiễu loạn hấp dẫn đến một điểm lực chú ý là đủ rồi những tin tình báo này khiến cho đường cảnh cảm giác được dị thường cái gì gọi là thích hợp thời điểm thì tại sao muốn làm ra nhiễu loạn hấp dẫn lực chú ý hơn nữa từ nơi này ba người trong trí nhớ còn có thể biết đến là giống như bọn họ bị người dùng tiền mời tới cựu châu tổ chức dường như cũng không ít đây là có người muốn làm lớn sự tình a đường cảnh lập tức minh bạch sự tình cũng không có đơn giản như vậy vô luận là chu bạch vũ hay là hắn cũng chỉ là cái lời dẫn mà thôi có người muốn dùng cái này làm lý do đầu làm ra càng lớn sự tình chỉ là Những người này đến cùng muốn làm cái gì? Sau khi gì? cái làm suy Sau thẩm ư một ồ i gọi điện thoại, đem chính mình hiểu biết đến những tin tức này, nói đường đem đến cảnh chính mình những này, tức cho h t thiên lâm Chỉ b ấ trầm quá hắn nói chính là mình ép hỏi nói là ép a tin tức, mà không phải câu linh. Thẩm thiên phải linh. không câu mà lâm m ặ t một chút phía sau c h ầ m dai nói ra ta biết rồi chính ngươi cẩn thận có gì không đúng trực tiếp trở về học viện đ ị c h nhân lần này là nhằm vào học v i ệ n tới ngươi chỉ là một lời dẫn mặt thôi không cần có nhiều l ắ m áp lực trong lòng đ ư ờ n g cảnh vốn định lại hỏi kỹ một cái đáng tiếc thẩm thiên lâm nhưng chưa lại nói nhiều lắm tính nếu không nói cho ta ta đây liền chính mình cha a đương cảnh tâm thái rất tốt Bất quả h ắ nhưng rất nhanh hỗn loạn lại bắt đầu phân tán địa phủ tiểu đội cùng phong thần học viện học viên dồn dập bị tập kích thậm chí nhiều còn có len lén lẻn vào giáp tỉnh g i ả bắt đầu t ắ c loạn toàn bộ phía nam đều lâm vào trong một mảnh hỗn loạn địa phủ bắt đầu phát xuất chiến bị cảnh giới triệu tập càng nhiều hơn giáp tỉnh g i ả hành động thậm chí từ phương bắt triệu tập lực lượng quân đội bộ đội cũng là hỏa tốc xuất phát dường như trong nháy mắt chiến đấu lại bắt đầu từ tập kích chu bạch vũ bắt đầu toàn bộ chính là một cái bẫy chính là vì làm tức giận phong thần học viện cùng địa phủ để cho bọn họ phái ra nhân thủ lại tiến hành phục kích chỉ là đường cảnh rất nghi hoặc trả giá nhiều như vậy gây ra lớn như vậy độc tính nhu đồ gì liên vị phục kích những thứ này địa phủ tiểu đội cùng phong thần học viện tốt nghiệp không có khả năng bởi vì căn bản không có lời nơi đây cuối cùng là cựu châu đừng xem những người này hiện tại h u y ê n tương bừng nhộn nhịp đó là bởi vì cựu châu phần lớn lực lượng ở c h ấ n thủ bí cảnh thật dành tay những người này có thể còn sống rời đi căn bản sẽ không có bao nhiêu sở dĩ khẳng định còn có phía sau chín trăm hai mươi ba chiêu chỉ là mục tiêu rốt cuộc là cái gì đường cảnh cũng không biết dù sao hắn thân phận bây giờ không đủ biết đến đồ đạc cũng không nhiều bất quá mặc dù không rõ ràng những người này mục đích gì nhưng đường cảnh vẫn là rất nhanh hành động. có lẽ hắn lực lượng không đủ để địch nổi thần minh thế nhưng ở trong tình hình này tất cá nhân lực lượng làm chút có thể làm được cần phải tối thiểu một ít lấy tiền tiến đến theo q u á i dối tiểu thành viên tổ chức hắn còn là có thể đối phó căn cứ địa phủ bên kia không ngừng tập hợp truyền lên tin tức cùng với thông báo xảy ra vấn đề địa điểm đường cảnh cũng là phụ cận bắt đầu trợ giúp một ít xảy ra vấn đề địa khu lúc này dạ mạc đã hàn g lâm nhưng chiến đấu lại vừa mới bắt đầu đường cảnh lấy vũ không thuật điệp ra thiềm thiềm trái cây quang di động giống như một đạo lưu tính cắt bầu trời đêm ở ngắn ngủi trong vòng một giờ vượt qua ba cái huyện thị tiến hành trợ g ú t nhiều cái trưởng không cấp đ ị c h nhân bị hắn một kích nổ nát nhưng quá mức cao điệu cũng dễ dàng hấp dẫn một ít nguy hiểm rất nhanh đường cảnh liền bị thần thoại cấp đ ị c h nhân để mắt tới rồi liền tại đường cảnh đem một cái hủy diệt rồi nửa tòa thành c h ấ n tà giáo thành viên kích sát lúc một cái cùng bóng đêm hầu như hòa làm một thể nam tử đưa hắn n g ă n lại khi nhìn rõ đường cảnh tướng mạo phía sau nam tử này càng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng đây chính là đi lại vài tỷ nhưng mà không đợi nam tử xuất thủ đường cảnh cũng là động trước bình thường không có gì lạ đấm ra một quyền trực tiếp đem nam tử này tứ phân ngũ liệt chăm chú một quyền nam tử cho đến chết trên mặt cũng còn lưu lại nụ cười chỉ là đáy mắt có vài phần khó có thể tin phi cười ngươi lại ra đường cảnh rất là c a m thức một cái thần thoại nhất trọng mà thôi thật sự cho rằng cầm nằm hắn bất quá mang xong sau đó đường cảnh cũng là thật sâu thở hồn hển hai cái cái này dạng lấy tốc độ cực nhanh liên tục buôn ba chiến đấu đối với hắn tiêu hao kỳ thực cũng thật lớn cũng may tình huống so với trong tưởng tượng tốt một ít tuy là lẻn vào không ít người nhưng các nơi cũng có một chút giác tỉnh giả đang chống cự bọn họ có lẽ không đủ để giải quyết đối thủ nhưng chỉ cần miễn cưỡng ngăn chặn không cho những người này tạo thành càng lớn phá hư lấy à đủ đ rồi về phần bọn hắn không có thể trước tiên thu được sở hữu chính quả ngược lại là lộ diện một cái đã bị quân lấy lúc này đã có nhiều đạo thần rõ ràng cấp bậc khí tức từ phía nam địa khu các nơi dâng lên trong đó đặc biệt ninh kinh thành phố vì quá mức đó là đến từ phong thần học viện bản bộ trợ giúp lực lượng bao quát cựu châu bắc bộ cũng có trợ giúp đến chiến cuộc bắt đầu nghịch chuyển thế nhưng đường cảnh nhìn lấy đây hết thảy cũng là khẽ nhớ mày hơn nữa ở ninh kinh thành phố bên kia phong thần học viện rất nhiều lực lượng đầu nhập trợ giúp phía sau trong lòng càng là lộn b ộ một cái những người này mục tiêu không sẽ là phong thần học viện chứ hoặc có lẽ là là phong thần học viện c h ấ n thủ cái kia bí cảnh l i ê n tại đường cảnh trong lòng toát ra cái ý nghĩ này thời điểm một cố để cho người k i ế p đảm khủng bố lực lượng ở ninh kinh trợ trên không xuất hiện một cái bó người màu tím giống như một luân tự nguyện chiếu vào ninh kinh chợ trên không cái này cổ sấm nhân cảm giác c áp bách căn bản không cần bạo phát liền bao phủ toàn bộ c i u châu vẹn vẹn chỉ là l i ế t hắn một cái liền có chùng phải bị g i ế t cảm giác thần minh bên trên bất quá cũng liền ở đạo thân ảnh này xuất hiện đồng thời một vẹn như nắng ấm một dạng bạch quang cũng là cấp tốc từ ninh kinh thành phố khuyết tản hắn ra hết thể tim đập nhanh khủng hoảng đều ở nơi này một vẹn bạch quang dưới bị vớt lên đường cảnh mơ hồ còn có chúng nghe được tiếng đọc sách cảm giác đây là hiệu trường sao phong thần học viện có thể làm đến mức này chỉ sợ cũng chỉ có hiệu trường chứ Quả nhiên, thẩm thiên lâm thanh âm rất nhanh vang lên gián thật coi chúng ta không dám tiêu diệt người phệ minh phệ minh đường cảnh ngưng mắt nhìn đạo kia bóng người màu tím phệ minh còn có mạnh như vậy tồn tại không đúng cái thân ảnh này có điểm không đúng lúc này đường cảnh trên người còn kèm theo lân tộc linh hồn thể đây vốn là vì hành động càng thêm phương tiện thế nhưng lúc này lại làm cho đường cảnh từ đạo kia thân ảnh màu tím trên cảm nhận được một chút xíu thân cận mùi vị tên kia không phải nhân loại liên tại đường cảnh khiếp sợ đồng thời vang lanh thanh âm cũng là từ cái kia tử nguyện bên trong truyền g a hh lao già kia có bản lĩnh cứ việt đi cũng không biết hiện tại các ngươi chỉ còn ba người nhưng phải c h ấ n thủ năm cái bí cảnh có còn hay không không có ta ngày hôm nay nằm trên giường một ngày bản thảo đều là nằm trên giường chậm rãi viết xong lang thần còn có một t r ư ờ n g sau đó buổi tối nghỉ ngơi một chút ngày mai tận lực khôi phục đổi mới cũng xin mọi người ủng hộ nhiều hơn b á i tạng t r u y ệ n tuần việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm ba mươi chín bị để mắt tới đường cảnh từ nguyệt bên trong truyền gia nói khiến cho đường cảnh rất là chấn động ba người c h ấ n thủ năm cái bí cảnh là có ý gì cựu châu tất cả lớn nhỏ bí cảnh nhiều như vậy cái gọi là năm cái bí cảnh khẳng định chỉ không phải phổ thông bí cảnh lại tăng thêm năm cái mấy cái chữ này đường cảnh nghĩ tới cựu châu năm cái siêu đại hình bí cảnh mà ba người càng là ý vị thân trường nếu như không có đón sai chỉ phải là thần minh bên trên tồn tại cựu châu chỉ có ba cái không đúng đường cảnh đem câu nói sau cùng tiên lại trở về đẩy một lần ý tứ của những lời này chắc là cựu châu phía trước không ngừng ba cái hiện tại chỉ còn ba cái là ra biến cố gì rồi hả bởi vậy toàn bộ là có thể nói xuôi được thảo nào cái g i a hỏa này dám xâm lấn bất quá quan trọng nhất là vẫn là trong cơ thể lân tộc linh hồn thể đối với cái này cái p h ệ minh rắn cảm giác thân thiết khiến cho đường cảnh cảm thấy rất có chuyện nhớ không lầm n ă m đó đưa tới ninh kinh thành phố ở nơi này siêu đại hình bí cảnh mở ra lúc tử thương t h n g trọng cũng là p h ệ minh xem ra bí cảnh với cái thế giới này ảnh hưởng so với trong tưởng tượng còn muốn sâu a đường cảnh tự nói một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cái k i a m ộ t vòng tự nguyện đường cảnh sắc mặt nghiêm trọng lúc này mấu chốt nhất hay là thế nào thu thập cục diện này hiện tại xem ra cựu châu tình huống dường như không tốt lắm Khi nói cựu châu có ba vị thần minh bên trên tồn tại thế nhưng cựu châu cũng tương tự có năm cái siêu đại hình bí cảnh cần c h ấ n thủ bọn họ không cách nào chân chính ra tay toàn lực đây cũng là cái kia phệ minh răn rám vào cảnh sức mạnh chỗ có thể hay không còn ngươi ngươi rất nhanh thì biết t h ầ m thiên lâm ngữ khí như trước bình thản chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống phía sau toàn bộ cựu châu bên trên đều có bạch quang dâng lên đường cảnh chú ý tới có bạch quang toát ra địa phương đa số trường học trong lúc mơ hồ có lang lảnh tiếng đọc sách tự trong thiên địa vang lên nguyên bản còn có chút hôn luận phía nam địa khu ở nơi này tiếng đọc sách vang lên phía sau hóa ra là chậm rãi bình tĩnh lại những thứ kia đang phải dối phá hư ngoại cảnh phần tử cùng tà giáo thành viên ở thư tiếng lọt vào thái phía sau tất cả đều xuất hiện ngắn ngủi mờ mịt dại ra mà cửu châu đám người lại phảng phất bị cổ vũ tinh thần đại trấn căn bản không cần nhiều lời mọi người lập tức nhân cơ hội đối với rất nhiều ngoại cảnh phần tử cùng tà giáo thành viên xuất thủ đ ư ờ n g cảnh cảm thụ được trong cơ thể bị kích phát lực lượng cũng có chút kinh ngạc lao trầm chiêu này xem như là đàn không thêm đàn mờ uff lợi hại a quan trọng nhất là những thứ này dường như vẫn chỉ là bổ sung thêm hiệu quả những thứ kia bạch quang lơ lửng giữa trời sau đó hướng phía ninh kinh thành phố hội tụ mà đi hình thành một đ ạ o sông treo ở t h i ê n thượng dường như một dải ngân hạ h ạ o nhiên chính khí chính khí sông dài không nghĩ tới mấy cái trường học thế mà lại biết cho phép n g ư ờ i làm đến bước này hừ thực sự là phế a phệ minh rắn h ừ lạnh trong giọng nói càng kém cũng là kiên kỵ nhưng thẩm thiên lâm cũng không theo chân nó nói nhảm nhiều như vậy chỉ thấy cái kia chính khí sông dài nhấc lên sông lớn bay thẳng đến không trúng bóng người màu tím nghiền ép mà đi Kít khà hí z z. xoay quanh ở không trung nó mở ra m i ệ n g rộng phun ra t ử sắc kiên vụ cùng chính khí sông dài đem chống lại t ử sắc kiên vụ vừa mới diệp ra trong không khí năng lượng liền bị trực tiếp ăn mòn hóa thành t ử sắc cũng cấp tốc hướng bốn phía k h u y ế t tán thậm chí không chỉ là đơn thuần năng lượng liền cơ cấu thế giới phát tắc tựa hồ cũng bị ăn mòn nhưng tất cả những thứ này lại dừng bước tại chính khí sông dài đối với cái này chủ yêu t à chi lực chính khí sông dài thiên nhiên khắc chế hết thể tất cả hoa hỏe hoa sói đang bị chính khí sông dài nước sông cỏ rửa qua đi hoàn toàn khôi phục nguyên dạng cũng liền ở nơi này cự xả cùng thẩm thiên lâm giao thủ thời điểm phương bắc địa khu một cái cự đại móng nuốt mang theo che khuất bầu trời cảm giác trận trụt được đạo này công kích tới phi thường đột nhiên hơn nữa l ạ n g y ê n không một tiếng động chỉ là xuất hiện trong nháy mắt không gian đã bị đánh nát từng đạo không gian loạn lưu bị cái này móng nuốt mang theo hạ xuống càng tăng thêm vài phần lực phá hoại cái này móng nuốt mục tiêu là phương bắc địa khu phía trên nhất ba t ỉ n h gian nơi đó có một cái siêu đại hình bí cảnh nhập khẩu dương đông pháp tây sở hữu chú ý tới một màn này người lập tức hiểu rõ ra chỉ là lúc này minh mạch nhưng có chút không còn kịp rồi bởi vì vệ minh cự xà xâm lấn đưa tới toàn bộ c i u châu chú ý lực đều bỏ vào bên này không hoa mọi người ở đây kinh hãi lúc một chỉ cường tráng đại thủ cũng là từ ba tỉnh lộ ra bắt lại cái k i ệ c tự đại thú trảo không gian loạn lưu c u ố n tại cái bàn tay lớn này trên vẹn vẹn chỉ để lại mấy đạo b ạ n h ngân lao phu nhưng là chờ ngươi rất lâu rồi hào mại tiếng cười chuyến khắp toàn bộ c i u châu không chỉ như vậy một đạo kiếm quang c à n g là từ c i u châu phía tây dựng lên hướng đông mà đến một kiếm này chỉ là chứng kiến cũng làm người ta khắp cả người phát lệnh như có gai ở sau lưng Đang cùng thẩm thiên lâm giao thủ cự xà trực tiếp liền hoảng sợ các ngươi sẽ không sợ bí cảnh dung chuyển sao thẩm thiên lâm trong giọng nói rốt cuộc có vài phần tiêu ý cái này liền không cần ngươi lo lắng chính khí sông dài như như thác nước hạ xuống đem cự xà phun ra t h i ê n xóa đi bạch sáp nước sông phủi ở cự xà trên người càng làm cho nó phát ra kêu thẳng thiết có thể chứng kiến kia hà thủy rơi tại cự xà trên người trực tiếp khiến nó trên người t o á t ra từng luồng khói đen trong nháy mắt ra chóc t h ị bom các người đám này lao ra hỏa đàng câu cá cự xà cắn răng nghiến lợi tức giận mắng chỉ là đã làm một ít cần thiết phòng bị m ạ thôi nói thẩm thiên lâm bóng người to lớn hiện lên linh kinh trợ trên không cái này không phải chân chính thẩm thiên lâm chỉ là một cái lực lượng hình chiếu bất quá lúc này phối hợp chính khí sông dài lại dường như thượng cổ t i ê n thần đang ở hàng yêu phụ c ma cự s à nổi bật có thối ý thẩm thiên lâm đám người liên tiếp xuất thủ khiến nó、no、ý thức được sự tình dường như ra chút sai lệ h mà chính khí sông dài khắc chế càng làm cho nó đối với thẩm thiên lâm không đường hạ thủ thế nhưng tới dễ dàng đi lại không phải đơn giản như vậy chính khí sông dài trực tiếp đem cự xà vây quanh bên kia phương bắc địa khu một cái cự đại thú trào đã bị kiếm quang b ă n xuống mắt thấy thế cục không ổn cự xả cũng là không chút do dự thân thể to lớn dĩ nhiên trực tiếp trên không trung tán loạn hóa thành một điều điều chỉ có không biết đến dài một t h ư ớ c con rắn nhỏ hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng bay đi chính khí sông dài hóa thành đoá đoá bỏ sóng chặt lại nhưng là vẫn có bộ phận con rắn nhỏ chạy ra khỏi vây quanh đường cảnh không nghĩ tới chính là lại có một cái hướng phía hắn bay tới tựa hồ là bị trên người hắn lân tộc linh hồn thể hấp dẫn Tức, trong nháy mắt đi tới trước mặt hầu như b i ế n hoa thực chất khủng bố huy áp dù cho đã từ nghìn mét chi khu biến thành nho nhỏ này rắn dấp cũng không giảm mảy may đường cảnh hạ kỳ ba vương căn bản không có bạo phát chống lại chỗ trống đã bị gắt gao ngăn chặn đây là thuần túy thực lực và trong cảnh giới t r ê n lệch thật lớn dù cho hóa thành cái này s i n h s ắ n rắn dấp không có thần minh cấp bậc thực lực cũng vô pháp cùng cái này c o n rắn nhỏ đối kháng mà đường cảnh cách thần minh h i ệ n nhiên còn kém xa lắm hí ré ré ré ré. ngược lại tam giác ánh mắt nhìn c h ẳ n c h ẳ n đường cảnh cái tia đáy mắt có vài phần ngoài ý muốn và hiếu kỳ chu vi lưu động năng lượng bị trực tiếp h ư ơ n kết như gông xiềng một dạng vững vàng vây khốn đường cảnh cho dù là hóa thành quan g nguyên tố dùng quan g di động ly khai đều làm không được đường cảnh cắn răng l i ê n tại hắn chuẩn bị đ ế m thử sử dụng thỏ ken chăm chú một q u y ề n tổ hấp lúc lòng bàn tay trái lại đột nhiên phát nhiệt giơ tay lên một cái phong chữ bay ra lao quỷ người đây cũng tính kế con rắn nhỏ hoảng sợ dích đạo thân thể càng là xuyên thùng hư không thế nhưng không gian vừa mới nghiền nát hết thẻ chung quanh đã bị định trụ một cái đơn giản phong chữ ngăn lại hư không ngăn lại con rắn nhỏ hành động càng đem này con rắn nhỏ trực tiếp phong ấn lạch cạch bị p h o n g ấn con rắn nhỏ trực tiếp rơi xuống mặt đất giống như một đ i ề u mùa đông bị đông cứng con rắn chết c h u vi cái kia hít thở không thông u y áp cũng là biến mất theo bốn phía năng lượng cũng lần nữa khôi phục lưu động toàn bộ quá trình cũng liền hơn m ộ ư ơ i giây nhưng đường cảnh lại cảm giác giống như là ở quỷ môn quan đi một chuyến quá nguy hiểm không trần c h ờ chút nào đường cảnh cấp tốc đem phụ thân lân tộc linh hồn thể rút lui đồ chơi này quá gây thái họa nhìn một chút trên mặt đất cái kia đã không có bất luận là sóng năng lượng nào dường như thây khô một dạng con rắn nhỏ đường cảnh tò mò đi tới do dự một chút phía sau hắn đem này con rắn nhỏ x í c lên một cái phong t r ư in vào thần rắn dường như không riêng phong ấn nó lực lượng cũng phong ấn suy nghĩ của nó tấm tắc lão trầm cái này tuyệt đối không phải phổ thông giác tỉnh giả lực lượng đường cảnh chắt lưỡi n g ắ m lại phong thần học viện tu hành động phủ đường cảnh cảm giác thẩm thiên lâm chỉ sợ cũng là đã từng thu được chuyển thừa mạnh mẽ nhân n g ắ m lại cái k i a hạo nhiên chính khí ngưng tụ sông dài đường cảnh trong lòng hiện lên một cái tử nho ra vừa bộn thế giới đường cảnh đữ môi mang theo bị phong ấn con rắn nhỏ hắn trực tiếp hướng ninh kinh thành phố chạy đi lúc này hỗn loạn cũng đã chuẩn bị kết thúc Theo vệ một i đi, những thứ kia ngoại lại không phải nói đến là đến, nói đi ngươi đi n những cảnh phần cũng muốn thân. Nhưng không đến đến, phương. h thoát thứ thoát châu, cự cựu xà là tử bắt đầu để địa m vòng mới chiến đấu lần nữa bắt đầu bất quá cái này một lần cựu châu cũng là chủ động xuất kích trên bầu trời thậm chí có thể chứng kiến có tinh thần vất lạc cái kia treo bị đánh chết thần minh linh kinh trợ trên không hạo n h i ê n chính khí sông dài vẫn còn ở mảng lớn t ử sắc con rắn nhỏ đã bị mất diện nhưng vẫn có cực ít một ít chạy thoát thẩm thiên lâm cũng không tiếp tục thăm dò trực tiếp đem hạo nhân chính khí sông dài tắn đi Chỉ khắc thấy khoảnh hóa to trong một dòng sông to lớn trong khoảnh khắc văn hóa là một đoàn đoàn bạch quang bay gặp hôm á qua đường cảnh mơ hồ còn chứng kiến trong bạch quang có lao sư dạy học sinh lên giờ học hình ảnh bởi vì đường cảnh vẫn là ở ninh kinh thành phố t r u n g quanh huyện thị trợ rút sở dĩ phản hồi ninh kinh thành phố cũng không muốn lâu lắm khi hắn trở lại học viện bí cảnh thông đạo phụ cận lúc thẩm thiên lâm cũng vẫn còn ở lao sư đường cảnh hành cái lễ chứng kiến đường cảnh trong tay sách con rán nhỏ thẩm thiên lâm bật cười thật ra khiến ngươi bắt gặp và tay bắn ra một đạo hạo nhiên chính khí rơi vào thân rắn vừa rồi vẫn luôn không có động tính con rắn nhỏ bắt đầu điên cuồng và mèo đường cảnh bị sợ hết hồn kém chút trực tiếp văng ra cũng may động tính này cũng chỉ là trong n g a y mắt rất nhanh con rắn nhỏ lần nữa khôi phục bình tĩnh thẩm thiên lâm thủy ý nói ra tốt lắm hiện tại thứ này không có uy hiếp gì chính ngươi giữ đi chờ ngươi bước vào thần minh cảnh có thể mang nó l u y ệ n hóa vô luận là dùng để bổ khí huyết vẫn là hóa thành một đạo công phạt thủ đoạn đều là lựa chọn tốt nghe thẩm thiên lâm nói như vậy đường cảnh tự nhiên cũng là không khách khí chút nào đem con rắn nhỏ thu nhập nhận chữ vật lao sư cái kế phệ minh cự xả đã chết rồi sao đường tò mò nhất mà hỏi thăm phòng chứng không có thẩm thiên lâm lắc đầu loại này cấp bậc tồn tại ý định muốn chạy trốn rất khó hoàn toàn diệt s á t hơn nữa xả tính đa nghi n g nó vốn là am hiểu những thứ này nếu như không phải ta đột nhiên ngưng tụ hạo n h i ê n chính khí sông dài một trận chiến này không dễ dàng như vậy đường cảnh nhịn không được nói ra phệ minh lại có mạnh như vậy tồn tại đây là từ cự xả lộ diện sau khi đường cảnh vẫn có nghi hoặc nhưng mà thẩm thiên lâm cũng là khinh thường cười rồi ngươi có thể có chút hiểu lầm không phải này cự xả thuộc về phệ minh mà là phệ minh thuộc về này cự xà ba đ ư ờ n g cảnh vẻ mặt một bức bất quá thẩm thiên lâm cũng không thừa nước đục thả câu trực tiếp giải thích bí cảnh hàn g lâm cả thế giới hoàn cảnh phát sinh biến hóa nhân loại xuất hiện rác tỉnh giả có thể tu hành nhưng tương tự động vật bên trong kỳ thực cũng không có thiếu d ị biến tồn tại hơn nữa bởi vì tâm tư thuần túy d ị biến động vật thường thường so với nhân loại tiến bộ nhanh hơn nay cự xà kỳ thực là thuộc về một trong số đó nói thẩm thiên lâm lại như n h ữ mày hơn nữa nó hẳn còn có một ít nguyên nhân khác cho nên mới đưa tới có thể đi đến một bước này vậy nó cùng p ệ minh lại có quan hệ gì đường cảnh n h ĩ hoặc cự xả rất đơn giản p h ệ minh bởi vì lực lượng không đủ không cách nào chống đỡ bí cảnh xâm lấn sở dĩ lựa chọn thần phục với này vì thế bọn họ dâng lên toàn quốc một nửa bốn không dân chúng cho rằng công phẩm t h ầ m thiên lâm mà nói khiến cho đường cảnh rất là bất khả t ư n g h ị dâng lên một nửa quốc dân cho rằng công phẩm đi tìm kiếm một đầu hùng thú che chở điên rồi sao ba bất quá do dự một chút phía sau đường cảnh nói ra lao sư cái kia cự xả ta cảm giác cùng lân tộc có quan hệ ừ thần thiên lâm kinh ngạc nhìn đường cảnh liếp mắt xác định sao xác định đường cảnh gật đầu thẩm thiên lâm trên mặt hiện ra một vệ hiểu rõ cái này liền khó trách trách không được cái gia hỏa này nhìn chằm chằm vào ninh kinh thành phố không thả hơn nữa ta vẫn hoài nghi ngoại cảnh một ít tổ chức thậm chí quốc gia kỳ thực đã bị bí cảnh lực lượng ăn mòn thẩm thiên lâm cũng không có hỏi đường cảnh là thế nào phát hiện h ắ n biết đường cảnh có bí mật của mình thế nhưng vậy thì thế nào đó là đường cảnh cơ duyên chuyện tuần việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm bốn mươi một mới bức ảnh lại có tiểu đồng bọn tới cửa toàn bộ k i u châu hỗn loạn chuẩn bị kết thúc những thứ kêu tiến vào k i u châu ngoại cảnh phân tử đại thể đã bị kết sát cũng có bộ phận vẫn còn ở chạy trốn dù sao không phải là mọi người đều là ngốc tử một ít khi tiến vào cựu châu phía trước kỳ thực liền làm tốt lắm lui lại rời đi chuẩn bị bất quá cựu châu cũng tổn thất không nhỏ nhất là người thường gặp nạn rất nhiều đường cảnh lại một lần cảm nhận được người thường ở đối diện với mấy cái này tình huống lúc vô lực cũng cảm nhận được cái thế giới này hỗn loạn mạnh như cựu châu cũng vô pháp chân chính duy trì an bình nhưng cũng chính bởi vì cựu châu cường mới có thể ở nơi này hỗn loạn trong hoàn cảnh như trước khiến cho người nhiều như vậy miễn cưỡng sinh tồn lao sư chuyện lần này kết thúc như vậy sao đường cảnh đang nhìn bầu trời nhẹ giọng hỏi làm sao có khả năng thầm thiên lâm mật cười luôn có những người này phải trả giá thật lớn thầm thiên lâm thanh â m rất nhẹ nhưng trong giọng nói phân lượng cũng rất nặng hắn không có nói khiến cho ai cũng không nói trả giá cao gì nhưng liền một câu nói như vậy cũng đã đủ rồi đường cảnh gật đầu một cái không có không tám có nói cái gì nữa biết cái kết quả là được hắn hiện tại còn chưa đủ xen vào những thứ kia thấy sự kiện đã dần dần b ì n h thức thầm thiên lâm xoay người tiến vào thông đạo phản hồi học viện đường cảnh cũng là theo phản hồi từ thông đạo đi ra thầm thiên lâm bay thẳng hướng cựu trấn tháp bên kia đường cảnh lại là phản hồi chính mình ở biệt thự nằm trên ghe salon đường cảnh chỉ muốn cứ như vậy nghỉ ngơi thật sự là quá mệt mỏi mới từ bí cảnh bên trong đợi mười ngày đi ra lại gặp phải việc này hơn nữa đường cảnh nhớ tới hắn còn giống như đã quên đi xem chù bạch vũ rõ ràng cái này mới là ban sơ mục tiêu một trong tính toán một chút tối nay gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút đi đường cảnh bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu bên hông cái túi nhỏ đột nhiên chấn động đường cảnh mới đem bộ kẹp mần cầu móc ra c h ặ ngụy ổng liền không kịp chờ đợi v à ra ngao trứng mắt đường cảnh chặt mỹ ông không ngừng vỗ bộ ngực tỏ vẻ chính mình tức giận đường cảnh vỗ vỗ chặt mỹ ông đầu bất đắc di nói ra ta biết ngươi nghĩ cùng ta kể vai chiến đấu thế nhưng đêm nay thực sự quá nguy hiểm lần sau lần sau nhất định mang ngươi có được hay không hừ chặt mỹ ông bỏ qua đường c ả n h tay hướng phía dưới đất phòng tu luyện đi tới không phải là ghét bỏ nó thực lực không đủ nha nó muốn tu luyện nó muốn tiến hóa mấy rất nhanh lại là hai ngày thời gian trôi qua đường cảnh ở trong hai ngày này không có tu luyện cũng không có ra khỏi cửa hoàn toàn liền nằm nghỉ ngơi hai ngày ở giữa chỉ cho chu bạch vũ các nàng gọi điện thoại tuy nói đường cảnh chuyện chỉ là một lời dẫn nhưng chu bạch vũ thủ thường tóm lại là theo hắn có điểm quan hệ sở dĩ khi biết chu bạch vũ c á c nàng tình huống cũng không tệ lắm khôi phục còn có thể đường cảnh cũng là an tâm rất nhiều đang nằm trên ghế salon chuẩn bị khiến cho chặt mì ố n g đi nhà ăn đi một chuyến một đạo thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên keng thu được hết nhóc con gửi tới l ư u hành bức ảnh xin chú ý kiểm tra ừ có mấy hình đường cảnh cũng là lập tức tinh thần tỉnh táo lần này hết nhóc con đi ra ngoài cũng co vài ngày liền gửi trở lại một tấm không minh bạch bức ảnh đường cảnh cũng là rất muốn biết hàng này lần này là đã chạy đi đâu trực tiếp tiến vào du hí đường cảnh cấp tốc đem vô dụng đưa ra thanh trừ một tấm hình rất nhanh hiện hiện trong tấm ảnh h ế t nhóc con đang cùng một nữ nhân trẻ tuổi nói chuyện t h i ế m người nữ nhân này trên đầu có khô lâu hình dáng bạch cốt mặt nạ mặt nạ hai bên còn có hai cái dương rắc một dạng nô da một đầu hồ tóc dài màu lục áo choàng vóc người rất là làm người khác chú ý làm sao cảm giác khá quen nhìn lấy người nữ nhân này đường cảnh không rõ cảm thấy có chút quán mắt chỉ là nhất thời cũng không nhớ ra được tên của đối phương đường cảnh còn chú ý tới người nữ nhân này bên hông treo một bà nhỏ dài đao thân đao toàn thân xanh biết c h n h thể cùng hắn đại k h á i đao một ít tương tự cái này sẽ là ai chứ nỗ lực suy nghĩ thật lâu lại nhìn một chút trên đầu nữ nhân khô lâu mặt nạ đường cảnh rốt cuộc có chút ấn tượng đây sẽ không là ạ dằn cả chứ lúc này lại hồi tưởng mấy ngày trước tấm hình kia cái kia hoang vu như sa mạc một dạng hoàn cảnh đó không phải là t ử thần thế giới hư quyền sao đường cảnh lúc này rốt cuộc mới phản ứng lúc này nhìn nữa trong hình nữ nhân đường cảnh cũng biết đại khái đây là người nào mới nhận đương nhiên không phải cuối cùng một nhóm kia cuối cùng một nhóm kia bên trong chỉ có một nữ nhân đó chính là đệ tam nhận tại hát liben nhưng trong hình cái này lại nổi bật không phải hạ lien mà là một vị khác đệ tam nhận trước mười nhận đệ tam nhận lien tu ổ đệ sở v ạ n nàng còn có một tên lien sở dĩ ngay từ đầu không có quá nhận ra chủ yếu là trong hình lien là lớn lên trạng thái trên thực tế đối với lien đường cảnh ấn tượng càng nhiều hơn vẫn là nàng sau khi bị thương biến nhỏ bộ dạng bất quá vào lúc này nàng trên mặt nạ còn không có ba trăm m ư ơ i bảy chỗ h ổ n g cùng vết rách nói cách khác đây là trạng thái hoàn chỉnh nàng cũng không phải là sau khi bị thương n g ă n biến thân nói như vậy tử thần thế giới toàn bộ kỳ thực vẫn còn ở bố cục bên trong đường cảnh suy nghĩ một chút sau đó vừa cười ngược lại không mắc mớ gì tới hắn cũng không biết hết nhóc con lần này biết mang về cái gì thư quyển dường như vật có giá trị không nhiều lắm a vừa nghĩ đường cảnh vừa đem bức ảnh yên lặng bảo tồn ân bức ảnh chỉ có một tấm lá hết nhóc con trước sau như một phong cách đem đình viện cỏ ba lá lại cắt lấy một lớp đường cảnh tuyển trạch rời khỏi du hí t ừ trên ghế xã lòn đứng dậy đường cảnh r ố i người hắn quyết định vẫn là chính mình đi nhà ăn an tính vừa lúc cũng nghe một chút gần nhất có không có tình huống mới gì liền tại đường cảnh chuẩn bị lúc ra cửa lại một đường thanh âm nhắc nhở đột nhiên văng lên、Ken. chương một trăm bốn mươi hai lão phu trương trí duy đến đây bãi phòng tiến vào lữ hời nhà ở đường cảnh trong lòng mặc niệm phía sau ý thức của hắn trong nháy mắt xuất hiện ở lữ hời nhà lần nữa đi tới nơi này cái đơn giản phong nhỏ đường cảnh không rõ cảm thấy nơi đây kỳ thực rất tan giật nếu như có thể vẫn ở nơi này kỳ thực cũng rất tốt chứ thầm nghĩ lấy đường cảnh động tắc cũng là không chậm trực tiếp đi hướng đại môn đồng thời y phục trên người hắn cũng ở cấp tốc biến ả o cái này đã thành đường cảnh thói quen mỗi lần chiêu đ ạ i đến đây b á i phòng tiểu đồng bọn hắn cũng có đem y phục trên người hơi chút đổi một cái đem cửa kéo ra một cái mi phát bạc trắng lao giả xuất hiện ở đường cảnh trước mặt lao giả rất lớn tuổi k h ắ p khuôn mặt là nếp nhăn nhưng thân hình cao ngất tinh thần rất tốt hắn người mặc đảm bảo giỏi giang mà lại hào hiệp chỉ là đứng ở nơi đó liền làm cho không người nào có thể coi nhẹ đó là một khí thế vô hình áp đảo mọi người bên trên nhưng cũng, cũng không bá đạo ngược lại mang theo vài phần trưởng bối ôn hòa đây là trương c h i duy đường cảnh đều ngần ra hắn không nghĩ tới lần này tới dĩ nhiên là trương c h i duy vị này đến từ nhất nhân c h i hạ thế giới lao thiên sư chứng kiến đường cảnh trương c h i duy lộ ra vài phần mỉm cười hòa ái tiểu hữu nơi đây chủ nhân ở đâu lao phu trương c h i duy đến đây bãi p h ỏ n g đường cảnh bất đắc di cười cười hướng phía trương c h i duy hành cái lễ đường cảnh gặp qua lão thiên sư ta chính là chỗ này chủ nhân nghe được đường cảnh lời này trương tri duy cũng là kinh ngạc trong n á y mắt sau đó vội vã đắp lễ xin lỗi xin lỗi là lao đầu t ử mắt v ụ về trương chi duy xin ra mắt tiền bối đường cảnh vội vã ngăn lại cười khổ nói lao thiên sư ngươi tiếng này tiền bối ta có thể đảm nhận không lên nhưng mà trương chi duy cũng là không thèm để ý chút nào chính là đạt giả vi tiên tiền bối nếu có thể dạy dô hết nhóc con lợi hại như vậy tồn tại hiển nhiên là chân chính t u tiên đại năng xưng một câu tiền bối không quá phận đường cảnh lúc này mới rõ ràng nguyên lai là trương chi duy suy nghĩ nhiều nhưng có ít thứ lại không biện pháp giải thích cuối cùng đường cảnh chị có thể bất đắc gì nói như vậy đi chúng ta lấy đạo hữu tương xứng như thế nào kia. trường a liền chiếm chút tiện nghi. chút t lạ lạ. Chi, chi, chi duy cười làm do phía sau, đáp đ ứng. n cảnh g thực sát rồi tiêu tiền đúng Hoan n có đạo hưu ở chỗ này cái nhà này làm sao có thể nói đơn sơ đâu hơn nữa ta cảm thấy tốt vô cùng rút đi phù hoa rất ấm áp t r ư ơ n g chi duy nói ở trên ghế che ngồi xuống tòa hạ đường cảnh nhìn ra hắn là thực sự rất thả l ò n g ở một cây k h á c trên ghế tre ngồi xuống tòa hạ đường cảnh trực tiếp hỏi không biết đạo h ư u tới đây vì chuyện gì trương chi duy bưng chén nước lên uống một ngụm nước nóng sau đó chậm dai nói ra ta là tới tìm được h ư u chỉ điểm mười hai nói thế kể từ đâu đường cảnh ngoài miệng đang hỏi tâm lý cũng là đại khái hiểu sợ rằng trương chi duy là muốn hỏi tu tiên sự t ì n h điều này làm cho hắn có điểm hoảng sợ bởi vì cũng sẽ không a lại nói tiếp đều là nước mắt nhà mình nhóc con đều kim đan chính mình còn sẽ không tu tiên bất quá trương chi duy cũng là không muốn nhiều lắm trực tiếp nói ra cái này kỳ thực đều cùng đạo hữu nuôi con kia con ếch có quan hệ nói thật mới gặp gỡ lúc ta thật bị sợ hết hồn một chỉ tiếp cận thường nhân lớn nhỏ con ếch đây đã là chưa từng thấy qua nhưng này chỉ con ếch lại vẫn biết kim quang chú nếu không phải cảm ứng được cái kia quen thuộc lực lượng ta thật hoài nghi là nhìn l ầ m rồi hơn nữa quan trọng nhất là cái kia kim quang chú so với ta đều hồn hậu ta đây tu hành hơn t r ă m t r ở một thân tu vi không dưới trăm năm lại bị một chỉ con ếch hạ thấp xuống t r ư ơ n g c h i duy lắc đầu khá hơi xúc động cười rồi hắn cũng không phải là cảm thấy một chỉ con ếch lực lượng mạnh hơn chính mình mà làm sao rồi hắn chẳng qua là cảm thấy rất có ý tứ rất thú vị con t i a con nít còn hỏi ta tại sao phải kim con chú ta nói cho nó biết đó là ta giáo v ẫ n chuyển thừa xuống công pháp ta hỏi nó tại sao phải nó nói nó là nó lao tra truyền nói thật ta vẫn cho là đạo hữu sẽ là một vị trong cổ tịch nói cái loại này thiên nhiên lão yêu các loại tồn tại ngày hôm nay gặp mặt mới biết nguyên lai là ta quá nông cạn cái t i a con nít chắc là đạo hữu nuôi sùng vật chứ trương chi duy hỏi đường cảnh gật đầu một cái không sai biệt lắm coi là vậy đi lợi hại lợi hại trương chi duy nhịn không được tán thưởng sau đó hắn tiếp tục nói ra bởi vì kim quang chú nguyên nhân con kia con ít liền lưu tại trên núi còn muốn nhìn ta một chút dạy công pháp xác định có phải thật vậy hay không có kim quang chú truyền thừa đường cảnh ngược lại là không nghĩ tới ít nhóc con lại còn chết như vậy tâm nhãn hắn bất đắc dĩ nói ra ngược lại là cho đạo hữu liếm p h i ề n thái trương chi duy cười nói việc nhỏ mà thôi ta cho nó nhìn ghi chép kim quang chú văn bản bất quá nó dường như cũng không có xem hiểu nhưng nó cũng rất vui vẻ phía sau càng là nói muốn truyền cho ta một bộ tu tiên phương pháp ta lúc đó kỳ thực không có quá để ý chỉ cho là là cái này con ít tu hành pháp môn có chút ngạc nhiên vì vậy đáp ứng nơi đây phải hướng đạo hữu nói lời xin lỗi tuy tiện học của ngươi tu hành c h i pháp đường cảnh khoát tay h áo không có việc gì không có việc gì nếu là hết nhóc con chủ động dạy cái kia cũng không sao trương c h i sao vương duy gật đầu tiếp tục nói ra đang nghe cả bản công pháp phía sau ta đột nhiên phát hiện cái này tu hành c h i pháp dường như thật có chút không bình thường vì vậy ở một cái sáng sớm ta liền c ù n g ít nhóc con cùng nhau đón mặt trời mới mọc nếm thử tu hành nếm thử phía sau ta mới hiểu được môn công pháp này thật là tu tiên phương pháp trương chi duy một ít kích động một màn kia tử khí nhập thể mang đến biến hóa quả thực dường như cổ tịch truyền thuyết một dạng hết nhóc con ở trên núi không có đợi quá lâu liền đi nhưng này tu tiên phương pháp ta cũng là một mực tại tu hành gần nhất ta ta cảm giác dường như gặp một chút vấn đề đường cảnh trong lòng hơi động mấu chốt nhất tới đủ l i ê n tại hắn cho rằng trương chi duy sẽ nói cái gì trong tu hành gặp phải vấn đề lúc lại nghe trương chi duy nói rằng ta cảm giác ta dường như muốn phá toái hư không phi thăng đường cảnh nam cp tu chân vị diện một vs một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó t r ư ơ n g một trăm bốn mươi ba muốn phi thăng lào thiên sư đường cảnh xáo lộ nghe trương chi duy mà nói đường cảnh vẻ mặt một b ư ớ c hắn vốn tưởng rằng trương chi duy là tu hành tu tiên công pháp gặp phải vấn đề gì t ỷ như cảnh giới không cách nào đ ư ợ phá hoặc là tâm tình cái gì hay hoặc là còn lại kết quả trương chi duy dĩ nhiên với hắn tới một câu cảm giác muốn phi thăng rồi hà ba n g o a t à o người đây là tiếng người đường cảnh trực tiếp liền mê bất quá suy nghĩ kỹ một chút dường như cũng thật bình thường cho rằng nhất nhân chi hạ thế giới trần nhà trương chi duy cùng những người khắc c h ê n lệnh thật là trời và đất một dạng Cùng hắn đều là mười lão cũng người mang một trong lục cần tại hắn nghiêm túc phía sau bị nhất chiêu đánh ngã giang hồ truyền văn một tuyệt đỉnh hai hào kiệt hắn chính là cái k i a tuyệt đỉnh thế nhưng cái gọi là hào kiệt ở trước mặt hắn lại ngay cả cơ bản nhất sức đánh trả đều cơ hồ không có có thể thấy được hắn cùng những người khác t r ê n l ệ n h hắn như vậy lại làm sao sẽ xuất hiện cảnh giới không cách nào đột phá tình huống đến mức tâm tình gì gì đó vậy càng không cần phải nói tu đạo hơn một trăm năm tâm tình sợ là đã sớm viên mãn như vậy xem ra phi thăng dường như cũng có chút đương nhiên chỉ là hai trăm mười ba ngươi đều muốn phi thăng ngươi còn hỏi cái gì đường cảnh trực tiếp nói ra đạo h ư u nếu đều đã muốn phi thăng còn cần chỉ điểm cái gì trương tri duy bất đắc dĩ cười nói ta quả thật có trùng phá toái hư không muốn phi thăng đi cảm giác nhưng tương tự ta cũng cảm giác được lúc đó vô cùng nguy hiểm trong đó có vô cùng khủng bố ta láo giả khỏi một bà cũng không phải sợ cái gì thế nhưng ta dạy chuyển thừa còn chưa lưu lại hơn nữa ta cũng lo lắng có thể hay không cho thế giới của ta tạo thành ảnh hưởng h ế t nhóc con nói cho ta biết cái này c h ư thiên kỳ thực tồn tại rất nhiều thế giới cùng văn minh sở dĩ ta có chút bận tâm nói được cái này đường cảnh rốt cuộc hiểu rõ trương chi duy muốn hỏi là cái gì như vậy phải không đường cảnh hơi trầm âm nói thật đối với cái này chút kỳ thực hắn cũng không hiểu rõ lắm thế nhưng liên quan tới phi thăng ở khác một cái thế giới thời điểm cũng là từng có không ít nghe nói nhưng những này có thể cho rằng tham khảo sao suy nghĩ một chút đường cảnh ở trong lòng hỏi phi thăng sẽ có nguy hiểm không đây là đường cảnh thứ một lần c ậ t hỏi xong toàn bộ cùng du hy không liên quan nội dung không nghĩ tới chính là thanh âm nhắc nhở dĩ nhiên rất nhanh vang lên có đường cảnh trong lòng vui vẻ liền vội và hỏi có nguy hiểm gì phi thăng bản chất trên thực tế là lực lượng quá mạnh mẽ vượt ra khỏi thế giới bây giờ có thể chứa cực hạn thế nhưng thế giới khác nhau dung nạp cực hạn là không dạng ở một người bình thường thế giới sở đạt tới cực hạn ở k h á c một cái thế giới khả năng chỉ là mới bắt đầu hơn nữa trừ phi phổ thông thế giới có tương ứng cao đẳng thế giới liên tiếp bằng không phá toái hư không phía sau chỉ có thể ở trong hư vô trước tiên tìm tìm chư thiên thế giới lại tiến b ả o đây đối với thực lực yêu cầu cũng là cao vô cùng đương nhiên vật khí tốt cũng có khả năng trực tiếp ngẫu nhiên tiến vào một cái càng cao tầm thứ thế giới nhưng cái này rất cần vật khí không chỉ có như vậy phá thoái hư không phi thăng cũng ý nghĩa đem thế giới bây giờ bích l u y đánh vỡ cái này cũng sẽ đem thế giới bại lộ ở một ít đặc thù tồn tại dưới ánh mắt rất dễ dàng vì thế giới bây giờ đưa tới nguy hiểm nghe thanh âm nhắc nhở rằng thuật đường cảnh mới biết được nguyên lai、like、một cái phá thoái hư không bay ra vẫn còn có nhiều như vậy tường đạo vốn tưởng rằng là chuyện tốt nhưng hiện tại xem ra lại không phải như thế sau khi suy nghĩ một chút đường cảnh lại hỏi cái kia làm sao mới có thể xác định chính mình thế giới có hay không cùng cao đẳng thế giới liên tiếp đâu mặt khác nếu như không có phải làm sao nhất định phải phi thăng sao ở đ ư ờ n g cảnh hỏi phía sau thanh â m nhắc nhở dừng một chút sau đó trả lời kỳ thực muốn xác định có hay không cùng cao đẳng thế giới liên tiếp rất đơn giản đ ặ t tới muốn phá toái hư không cảnh giới phía sau chỉ cần chăm chú đi cảm ứng nếu có tương ứng cao đẳng thế giới tương liên nhưng thật ra là có thể cảm ứng được thế giới lối đi loại tình h u ố n g đó chỉ cần đánh nát lối đi bích trướng là được nếu như không có cũng chỉ có thể tận lực thu liễm lực lượng áp chế cảnh giới không thăng đường cảnh c a o mày không có những biện pháp khác nếu như vậy cái kia cơ bản tương đương với trường chi duy phía sau đều khó tu luyện còn muốn không ngừng áp chế lực lượng cái kia còn có ý gì như ế u là t ậ t thăng, còn có thể thử khác một không khác phi pháp. Biện pháp còn nếm biện Biện gì? cái có đ ờ n cảnh bật thốt lên、hỏi. Chính mình. Nghĩ biện pháp câu thông thế giới ý chí, đem tự thân lực lượng, cùng thế giới tương liên, lợi dụng Như g giới giới giới, câu chí, lực cả tải. thốt hỏi. pháp thế thế thế bật tự tới triệu lợi đem ý vậy thì không cần phi thăng nhưng là mình lại cùng thế giới trói chặt nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn bất quá cũng có chỗ tốt cái kia đó là có thể thu được mạnh hơn tiềm lực cùng nội tình dù sao với thế giới bên trong đản sinh cá nhân làm sao cũng không khả năng so với cả thế giới tiềm lực càng mạnh Mà nếu n hơn ư được như được đường thế thu thăng, thu tốt thanh thế thức, chỗ cảnh nghe thanh âm nhắc nhở nhận nhiều h giới càng rằng giải, giới càng đối với lớn đề đem còn có vậy âm đề t h ă nữa g Hơn n đã biết những thứ này trương chi duy bên này cũng có thể có một cái thông báo nhân g i a đặc biệt tới dù sao cũng phải cho điểm kiến nghị không phải bất quá liền tại đường cảnh sắp xếp ngôn ngữ chuẩn bị lúc nói một đạo linh quang lóe qua bộ não hắn đột nhiên có c h ủ ý phục hồi tinh thần lại trương chi duy vẫn còn ở chậm dại u ố nước g n hắn dường như hoàn toàn không nóng nảy lẳng lặng đang đợi đường cảnh hồi phục chỉ là từ hắn cái kia hơi căng thẳng thân thể đó có thể thấy được hắn thật ra thì vẫn là có điểm để ý dù sao cùng chính mình thế giới tương quan bực n à y lại sự cho dù là hắn lại tùy tính cũng vô pháp không lọt vào mắt cũng may rốt cuộc phải có kết quả chứng kiến đường cảnh trầm rãi ngồi thẳng thân thể trương chi duy cũng là b ơ g ly nước đưa mắt rời qua xin lỗi mới vừa đang suy nghĩ một ít tương quan đồ đạc bởi vì dính dấp đồ đạc tương đối nhiều cũng tương đối phức tạp sở dĩ cặn kẽ nhớ lại một cái đường cảnh xoa xoa h u y ệ t thái dương làm bộ làm tịch nói ra đa tạ đạo hữu hỗ trợ trương chi duy chắp tay không có việc gì đường cảnh tùy ý nói ra chỉ nói là hết phía sau hắn lại bồi thêm một câu đúng rồi hết nhóc con c h u y ể n cho ngươi tu tiên công pháp ngươi nói một lần ta nghe nghe nhìn có vấn đề gì hay không có thể hay không của ngươi phi thăng cùng cái này có quan hệ cp tu chân vị diện một v s một nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó Trước tu tiên trường công chi duy pháp, đường lễ. đ cảnh cũng là ý tưởng đ ộ t phát hắn phát hiện hắn dường như có thể xáo lộ một cái trương chi duy thu được hết nhóc con truyền thụ cho tu tiên công pháp tuy nói hết nhóc con hiện tại tu vi còn không cao lắm nhưng dầu gì cũng là tiên nói nhập môn đường đường chính chính tu tiên phương pháp đã coi như không tu luyện đem ra tham khảo một chút cũng là cực tốt trương chi duy ngược lại là không muốn nhiều lắm dù sao đường cảnh mà nói quả thật có đạo lý hơn nữa hết nhóc con đều nói năng lực của nó là đường cảnh truyền thụ cho sở dĩ trương chi duy cũng một cách tự nhiên cảm thấy đường cảnh là hội ai có thể nghĩ đến đường cảnh kỳ thực cũng sẽ không đâu trương chi duy rất nhanh đọc lên một phần công pháp đây là một phần tương đối trụ cột thổ nạp pháp nhưng hơi chút lĩnh hội trong đó rồi lại cũng không đơn giản dường như nhắm thẳng vào bổn nguyên đường cảnh cũng là cấp tốc ghi lại làm sơ sau khi tự hỏi Hắn nghiêm sau đó hắn đem vi nạp ba cái biện pháp nói ra một cảm ứng thế giới bây giờ có hay không có cao đẳng thế giới tương liên hai thu liễm lực lượng áp chế thân mình đình chỉ tu luyện nhưng phương pháp này kỳ thực cũng không hoàn toàn theo sách bởi vì đối với có thể đi đến một bước này nhân mà nói áp chế thân mình đồng dạng cũng là một loại tu hành cuối cùng chỉ là trì hoãn một cái phá toái hư không thời gian mà thôi biện pháp thứ ba cũng là cuối cùng một cái biện pháp đó chính là câu thông thế giới ý chí trương tri duy sau khi nghe xong ngồi trên ghế t r ầ mặc m lâu đường cảnh cũng không thúc giục cùng hỏi cái gì l ặ n g lặng cùng đợi qua một lúc lâu trương tri duy mới một lần nữa mở miệng ta đại khái nhớ lại một cái ta thế giới đã ở chắc là không có cao đẳng thế giới tương liên trương tri duy chậm rãi nói rằng đường cảnh trong lòng hiểu rõ xem ra trường chi duy đích thật là đến rồi một cái cực h ạ đồng thời từng có một ít nếm thử bất quá sau này trở về ta có lẽ còn có thể lại cẩn thận cảm ứng một cái nếu như bây giờ không có những biện pháp khác cũng chỉ có thể nếm thử c â u thông thế giới ý chí trường chi duy thở dài c â u thông một thế giới ngẫm lại cũng biết khẳng định không dễ dàng thế nhưng cũng không cái gì những biện pháp khác đối với lần này đường cảnh cũng là lực bất t o à n tâm tuy nói thật luận thực lực hắn giờ phút này chưa chắc so với trường chi duy yếu nhưng thế giới bây giờ bất đồng rất nhiều thứ cũng là không cùng ở dạng trương chi duy cũng không nói muốn đường cảnh giúp hắn gì gì đó hắn thấy đường cảnh có thể nói cho hắn biết những thứ này cũng nói ra biện pháp giải quyết đã là trợ giúp rất lớn lại ngồi một hồi đường cảnh cùng trương chi duy hàn huyên trò chuyện một ít bớt b ụ n tỉ như những thế giới khác một ít gì đó tỉ như hết nhóc con ở nhất nhân c h i hạ thế giới càng nhiều ngày hơn thường trở các loại ngày hôm nay trước hết đến cái này a ta đi về trước lần sau lại tới cái giày nói cảm tạ hưu báo cho biết những thứ này trương chi duy không có ngừng lưu lâu lắm hơi chút hàn huyên một hồi phía sau liền đứng dậy cáo từ đường cảnh nhìn ra trương chi d u vẫn là nghĩ nhanh đi về nếm thử giải quyết một cái k h ố n cảnh việc nhỏ mà thôi tùy thời hoan n ê n đạo hữu tới nói c h u y ệ n t h i ế m đường cảnh không thèm để ý chút nào nói ra đồng thời cũng là đứng dậy đưa tiễn trương chi duy từ lữ hành nhà đi ra một lần nữa vừa liếc nhìn đ ì n h viện sau đó hắn dọc theo đường nhỏ hướng phía phần cuối thông đạo đi tới đường cảnh đứng ở lữ hành ra tụ miệng nhìn theo trương chi duy ly khai nhất nhân c h i hạ thế giới xem ra là muốn phát sinh biến hóa rồi vô luận trương chi duy là tuyển trạch mạnh mẽ phi thăng vẫn là câu thông thế giới ý chí đều sẽ đối với nhất nhân tri hạ thế giới tạo thành ảnh hưởng bất quá những thứ này cùng đường cảnh ngược lại là không có quan hệ quá lớn trương chi duy cất bước đi vào thông đạo khi tiến vào thông đạo phía sau hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện dường như mới vừa ở cái viện kia cùng trong phòng thời điểm chính mình cái loại này tùy thời muốn phá thoái hư không phi thăng cảm giác cũng chưa từng xuất hiện đo hoa quả nhiên cái tên này gọi đường cảnh người trẻ tuổi cũng không đơn giản không đúng ai có thể xác định hắn thực sự chính là thanh niên nhân đâu có lẽ đây chẳng qua là một loại trên tâm tính hiện hiện mà thôi l i ê n tại trương chi duy nghĩ lấy đường cảnh đặc biệt lúc một đạo trong chỗ ưu minh cảm ứng cũng là từ tâm tận đáy dâng lên thuyền trạch chính mình hạng nhất năng lực hoặc là vật phẩm cho rằng đáp lễ ừ n thật hẳn là trở về cái lễ trương chi duy hơi ngây người sau đó cảm thấy rất đương nhiên dù sao nếu như không phải hắn nói cho ta biết nhiều như vậy ta tùy tiện nếm thử phi thắng nói không chừng sẽ chọc tới đại họa ta chết không có gì nếu như đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng phiền phức có thể to lắm trong lòng suy nghĩ từng cái năng lực tên gọi đã tại náo hải hiện lên thứ một da phát hiện chính là kim quang chú thiên địa huyền tông vạn hệ bản căn quảng tu ước cướp chúng ta thần thông trong giới hạn bên ngoài duy nói độc tôn thể có kim quang che ánh thân ta đây là thiên sư phủ bản lĩnh xuất chúng một trong cũng là trương chi duy thường dùng nhất năng lực nhìn lấy tên này trương chi duy bất đắc d ĩ cười cười người ta kim quang chú không chừng so với ta thâm hậu hoặc nhiều hoặc ít đâu nuôi một chỉ s ú n g vật kim quang chú đều mạnh hơn chính mình húng chi là bản tôn sở dĩ trương chi duy không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền đem sự lựa chọn này bỏ đi chờ các loại ngoại trừ kim quang chú bên ngoài còn có trưởng tâm lôi âm ngũ lôi một dương ngũ lôi tính tâm thần chú cơ bản đều là một ít đạo giáo pháp thuật trừ cái đó ra còn có thứ gì phất trần một thiên sư bảo các loại vật phẩm tuyệt hạng trương chi duy trực tiếp liếc mắt xay qua tỉ mị suy nghĩ một chút phía sau hắn lướt qua trưởng tâm lôi âm ngũ l các loại, tuyển hơn ạ Tuy loại đạo đại n chọn Ngũ chính nói này, không tính là mới mẻ, vị này đường phòng trường cũng sẽ, bất quá dù sao cũng tiền trong. g gọi. trực tiếp một Tuy vật bất triều một lựa cái cách lôi lôi mới hai bài phía pháp. pháp phủ ở hưu h sau sao sẽ sư quá là là mẻ, vị dù nữa tu luyện nhiều năm như vậy ta cũng có một chút lĩnh hội hy vọng phần này đáp lễ không tính là thái hàn chua xót r a mấy c h u y ề n tuần việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức Trước nết cung nhóc con nhắn lại chuyển động cùng nhau. nhắn động lại Lữ bởi vì vật kỷ niệm cùng lữ hành đặc sản bên trong không có thấy cái gì đối với trương chi duy quá có trợ giúp đồ đạc hơn nữa nhân ra làm như vậy là để phi thăng chuyển tới cửa hỏi cho một bừa b ụ n vật kỷ niệm cũng không giống nói với treo đường cảnh liền vô dụng vật kỷ niệm cùng lữ hành đặc sản tiến hành chiêu đ á i không có dùng những thứ này tiến hành chiêu đ á i nói đại khái tỷ lệ là không có đáp lễ sở dĩ đường cảnh cũng không có như bình thường như vậy ở cửa chờ các loại chỉ là không nghĩ tới vừa mới xoay người nửa người rào bước tiến lên bên trong phòng một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên keng thu được t i ệ u đồng bọn trương chi duy đáp lễ xin chú ý kiểm tra và nhận đường cảnh trực tiếp cứ như vậy cắm ở trước cửa ngây m ẩ n cả người nhưng lễ không hổ là làm trưởng giáo quả nhiên đại khí đường cảnh lập tức liền vui vẻ một lần nữa quay người lại đường cảnh hướng phía trước cửa hồng thư xài bước đi đi sẽ là gì chứ không sẽ là kim quang chú chứ đường cảnh vừa đi vừa đoán nói thật đối với trương chi duy kim quang chú hắn kỳ thực còn rất thấy thèm công phòng gồm nhiều mặt quan trọng nhất là xoay a kim quang vừa hiện bức rệ ra đầy đi tới h ồ n thư trước đường cảnh sâu hút một khẩu khí đưa ra h ồ n thư quyển sách xuất hiện ở trước mặt hắn chẳng lẽ đường cảnh trong lòng kinh h ỉ đồng thời cấp tốc đem thư xuất ra theo lý thuyết nhất nhân c h i hạ thế giới văn tự hắn chắc là có thể xem hiểu nhưng sự thực cũng là đồng dạng nửa chữ đều xem không hiểu thậm chí ngay cả bịa đó là mấy chữ đều khu phân biệt không được đường cảnh lúc này mới chân chính ý thức được đây thật là thế giới bất đồng thế giới chân thật cũng may bịa đồ hắn có thể xem hiểu chỉ thấy phía trên là trương chi duy thân ảnh bất quá cũng là toàn thân bị lôi quang báo phủ lôi quang âm ngũ lôi vẫn là dương ngũ lôi đường cảnh nghĩ hoặc hiện tại hắn suy tư lúc thứ nhất tin tức cột i ệ n lên ngũ lôi chính pháp đến từ một thước hai dưới thế giới nói cứu pháp thuật thiên sư p h ụ chiêu bài năng lực chi nhưng đại đa số thiên sư p h ụ thành viên đều chỉ có thể học tập một chiêu n ử a thức không cách nào học được hoàn chỉnh lôi pháp Chú thích, phương pháp này có c h ư ơ n g chi duy đặc biệt lý giải càng lộ nhìn lấy tin tức cột giới thiệu đường cảnh đều có điểm không biết nên nói cái gì cái này dĩ nhiên không phải âm ngũ lôi hoặc dương ngũ lôi trong đó loại nào mà là hoàn chỉnh ngũ lôi chính pháp trọng yếu hơn chính là cái này bên trong còn có chứa trương chi duy đặc biệt lý giải cùng c à n lộ không thể chê lao thiên sư lại khí đường cảnh không có bất kỳ do dự nào trực tiếp đem thư mở ra bên hai ẩ n có tiếng sấm vang lên một điểm quang mang như sấm một dạng tiến vào đường cảnh m i tâm trong nháy mắt đại lượng liên quan tới lôi pháp c h i thức ở đường cảnh náo hải hế lên cùng đơn giản kỹ năng bất đồng ngũ lôi chính pháp đây là một bộ hoàn chính pháp t h u ậ t sở dĩ trong đó bao hàm c h i thức cũng là rất nhiều bất quá ngũ lôi chính pháp căn nguyên cũng là ở ngũ tạng ngũ lôi phân thuộc ngũ tạng ngũ tạng khí độ tụ tập hội tụ là một mới có thể đạt đến đại đạo nắm giữ ngũ lôi tri rượu dùng đây là lôi pháp bên trong ghi chép ở đường cảnh mở ra ngũ lôi chính pháp học tập đại lượng tương quan tri thức tràn vào trong đầu trong n á y mắt hắn ngũ tạng bên trong cũng có ngũ đạo bất đồng lôi pháp lực lượng sử dụng hơn nữa ngoại trừ ngũ lôi chính pháp tương quan tri thức bên ngoài đường cảnh trong đầu còn xuất hiện một ít đối với cái này bộ phận lôi pháp cặn kẽ phân tích cùng cá nhân kiến giải đó là thuộc về trường chi duy đường cảnh đại khái nhìn một chút không thể không nói có thể trở thành một cái thế giới t r ầ nhà n là có nguyên nhân có lẽ hắn cùng với một ít cường đại thế giới tồn tại ở trên thực lực không cách nào so sánh nhưng này không phải của hắn vấn đề mà là thế giới hạn chế hắn đường cảnh cũng rốt có biết vì sao trương sở lam gia ra, ra trương hoài nghĩa ở ngộ ra bắt kỳ kỹ chi phía sau cũng như chức không có cảm giác mình có thể so sánh qua được lao thiên sư chỉ từ phần này lôi pháp lý giải bên trong cũng có thể thấy được không ngũ lôi chính pháp ở đạo giáo trong pháp thuật kỳ thực càng xem như là một cái cơ sở lôi pháp thế nhưng trương chi duy lại cho liếm tiền cuộc không ít mới đồ đạc khiến cho phần này lôi pháp u y lực có càng nhiều hơn để thăng cùng biến hóa đường cảnh thậm chí hoài nghi nếu như thay cái tu tiên thế giới trương chi duy nói không chừng có thể trực tiếp đem cái này lôi pháp chơi suốt ngày cướp không thể chê phần này đáp lễ đường cảnh phi thường hài lòng cầm đã biến thành chống công thư đường cảnh một lần nữa trở lại lữ hành nhà lần này thời gian tương đối rộng rụi không cần phải gấp làm cái gì sở dĩ đường cảnh do dự một chút phía sau vẫn là lựa chọn đi trước lầu các liếc mắt nhìn hết nhóc con nhật ký nhìn nó lần trước ở đi ghi mòn thế giới xảy ra chút gì đi tới lầu các nơi này toàn bộ cùng phía trước đều không có gì thay đổi chỉ bất quá đường cảnh lần trước viết nhắn lại trang giấy lần này bị bỏ vào cái b à n trung ương lữ hành nhật ký lại là đặt ở bên cạnh đường cảnh nhìn một chút nhắn lại trang giấy trên trừ hắn ra ban sơ nhắn lại cùng với hết nhóc con một cái hồi phục bên ngoài lại nhiều rồi một cái đây là hết nhóc con để lại cho hắn mặt trên vẽ là hết nhóc con tự mình c o n lấy một cái to lớn bao k h ỏ a trở về bao k h ỏ a mặt trên nặn ra chỗ rách bên trong còn có thể chứng kiến màu đen bánh răng sau đó ở bức tranh này phía bên phải có hai sáu cái dấu hỏi thật to tựa hồ là đang hỏi đối với nó từ đi ghi mọi thế giới mang về đại lượng đặc sản có hài lòng hay không đường cảnh rất muốn nói thỏa mãn nhưng lần sau đừng dẫn theo nhưng này nói chuyện dường như lại không biết làm như thế nào biểu đạn tỉ mỉ nghiên cứu hồi lâu phía sau đường cảnh bất đắc dĩ bưng tha tính hay là trực tiếp phải nghĩ thế nào khiến nó mang về khá hơn một chút đồ ta suy nghĩ một chút đường cảnh trên giấy lại v ẽ mấy cái đồ một cái đồ là hết nhóc con chứa hát sắc bánh răng bao k h ỏ a phía sau có một cái ngang bằng ngang bằng phía sau là một k h o a ngôi sao sau đó đường cảnh lại v ẽ một cái ngôi sao cùng mặt t r ờ i đồ cuối cùng đường cảnh một lần nữa v ẽ một hết nhóc con bất quá cái này một lần hết nhóc con c ó n trở về là một cái thái dương c h u y ề n tuần việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm bốn mươi sáu lữ hành nhật ký tổng kết thiên nữ nhân mới viết không đúng là vẽ xong cho hết nhóc con nhắn lại đường cảnh nhìn một chút lại thêm vài nét bút điều chỉnh một cái mới hài lòng đem bút bông sau đó hắn đưa mắt một lần nữa nhìn về phía lữ hành nhật ký đưa tay đưa qua lữ hành nhật ký đường cảnh đem mở ra phía trước mấy thiên đường cảnh hơi chút nhìn xuống không có gì cải biến vì vậy hắn trực tiếp lộn tới mới nhất một phần cũng chính là đi ghi mòn thế giới lần kia đây là ngày nội dung hơi nhiều chỉnh t h ể độ dài tương đối dài hơn nữa bên trong xuất hiện nhân vật cũng nhiều chỉ là hết nhóc con đại thể vét tương đối đơn giản đường cảnh cũng chỉ có thể là bằng vào đối với đó trước trong tấm ảnh những thứ kia đi ghi mòn ấn tượng đi miễn cưỡng nhận rõ đại thể chắc là hết nhóc con gặp bắt thần thái nhất bọn họ những thứ kia bị chỉ định hải tử cùng với hạ gù mòn cái này mấy con đi ghi mòn sau đó trợ giúp bọn họ dọn dẹp rất nhiều bị hát sắc bánh răng cảm n h i ễ m không chế đi ghi mòn cuối cùng còn giống như có đánh bại ác ma thú miêu tả bất quá đường cảnh xem không có hiểu chỉ có thể đoán đại khái mặt khác hết nhóc con tựa hồ đối với đi g h mòn tiến hóa cũng rất có hứng thú cái cũng khó trách nó biết mang về tiến hóa không tám ánh sáng xem lữ hành nhật ký ghi chép ế c nhóc con còn giống như nếm thử khiến cho thái nhất bọn họ dùng thần thánh kế hoạch đi tiến hóa chính mình đ ư ờ n g cảnh không biết mình có hay không đoán sai hắn cảm giác hình như là ý tứ này điều này làm cho hắn một ít không nói gì đi ghi mọn thiên lữ hành nhật ký nhìn xong đ ư ờ n g cảnh lại lật đến sau cùng thống kêch đ ư ờ n g cảnh chú ý tới lần này lại có nhân vật mới nhìn mũ cùng trang phục chắc là đi ghi mòn trên thế giới bị chỉ định hải tử bên trong cái kia xinh đẹp tên đầy đủ tựa hồ là thái đào xuyên xinh đẹp nàng hợp tác đi ghi mòn là ở sổ thú nhìn xinh đẹp hình ảnh trên đầu tiểu dấu chấm hỏi rất hiển nhiên đây cũng là một cái đợi xác định điều này làm cho đường cảnh có chút ngạc nhiên phía sau mấy cái này dường như đều là đợi xác định vì sao dô bin các nàng trực tiếp liền định đâu hơn nữa với liếc nhìn mỹ mỹ hình ảnh đường cảnh thở dài hết nhóc con vẫn là tuổi quá trẻ à xinh đẹp tuy là cũng cũng không tệ lắm thế nhưng có hoa tiên thú h n trệ ổ mòn những thứ kia được không sách quả nhiên vẫn là tuổi quá trẻ bất quá đường cảnh rất nhanh lại ý thức được địa vị mòn thế giới thời gian n à y điểm hoa tiên thu cùng h n trệ ổ mòn cũng còn không có tiến hóa nhìn như vậy mà nói dường như cũng có thể thông cảm ếch nhóc con hơn nữa hoa tiên thú chính là do ở s ổ p thu tiến hóa hoàn toàn thể muốn như vậy nói dường như xinh đẹp cũng rất tốt tính suy nghĩ nhiều như vậy làm gì bất đắc dĩ lắc đầu đường cảnh đem lữ hành nhận ký trả về chỗ cũ đi xuống lầu cát đường cảnh vừa liếc nhìn trong phòng xác định không có gì những chuyện khác phía sau mới lựa chọn rời đi lữ hành nhà ý thức một lần nữa trở lại thân thể đường cảnh thoáng hoạt động một chút cùng trương chi duy tuy là trò chuyện không tính là lâu lắm nhưng hiện thực thế giới cũng không kém đi qua một giờ nhìn một chút dưới đất phòng tu luyện bên kia đường cảnh cuối cùng vẫn tuyển t r ạ c h chính mình đi nhà ăn ăn cơm không phiền phức chặt mẹo y ổng gần nhất hai ngày này chặt m o y ổng đều ở đây siêu trọng lực thất tu luyện bởi vì đường cảnh cũng nhìn thấu chặt m o y ổng bị kích thích cấp thiết muốn muốn tăng thực lực lên tâm tư vì vậy đem súp tơ sải g i ả n huấn luyện pháp nói lấy ra ngoài dạy cho chặt mẹo y ổng đường cảnh không biết đồ chơi này sẽ cho chặt m o y ổng mang đến như thế nào biến hóa hắn chỉ biết là từ đó về sau chặt mỹ ổng âm mình ở siêu trọng lực thất sẽ không đi ra ở giữa đường cảnh lo lắng chặt mỹ ổng xảy ra vấn đề cũng vào xem quá hai lần kết quả hắ chặt nội ổng không chỉ có không có việc gì hơn nữa khí lực còn có rõ ràng để thăng l i ê n nó trên đôi h ỏ a diễm đều biến đến càng thêm nóng bỏng một ít vì vậy đường cảnh sẽ không xen vào nữa tuy ý chặt nội ổng chính mình đi dày v ò chặt m è o y ổng ta đi nhà ăn ăn một bữa cơm chính n g ư ơ i ở nhà thật tốt đường cảnh hướng dưới đất phòng tu luyện hô một câu một số dưới đất phòng tu luyện bên kia truyền đến chặt nội ổng đáp lại n g h e được đáp lại phía sau đường cảnh mới yên tâm ra khỏi cửa đi tới nhà ăn đường cảnh cũng là trực tiếp tốn trên trăm điểm số điểm ấy cái chưa ăn qua mà chính trên trăm điểm số cũng chính là trên một triệu điều này cũng làm cho đường cảnh đổi thành một dạng tân sinh thật không nỡ dù sao một trăm điểm số đều đủ trưởng không cấp trở xuống ở tu hành động phủ tu luyện cả ngày nhưng đường cảnh trước mắt điểm số chừng mười vạn trăm điểm số mưa bụi mà thôi đồng thời một bên ăn đường cảnh cũng là vừa nghĩ kế tiếp tu luyện kế hoạch tu hành động phủ nhất định là phải đi lần này nhiều tài nguyên như vậy phối hợp nơi đó chế tạo tu luyện hoàn cảnh mới có thể trình độ lớn nhất địa lợi dụng gia tăng kinh lực mà nói thần thoại cấp đều có thể sâu một cái dù sao đường cảnh trên tay còn có đến từ địa g h mòn thế giới tiến hóa ánh sáng đâu mặt khác bây giờ tới trường học đã có đã hơn hai tháng nói cách khác hắn tu hành động phủ miễn phí số trời đã một lần nữa đổi mới lại có thể bạch chơi ba ngày thoải mái ngoại trừ tài nguyên bên ngoài đường cảnh phát hiện chính mình muốn tu luyện đồ tốt giống như cũng không í t phía trước liền nắm giữ thiểm t h i ể m trái cây năng lực chấn động trái cây năng lực còn có lực lượng tám trăm ba mươi hệ năng lực tam sắc ba khí t r ở các loại gần nhất còn thu được c á i họ ken ma quán quan g sát á o cũng may hai cái này chỉ cần hơi chút tìm chút thời giờ làm quen một chút liền được nhưng mới từ trương chi duy nơi đó lấy được tu tiên công pháp và ngũ lôi chính pháp liền cần hảo hảo nghiên cứu một chút tu tiên công pháp có thể mang đến cao hơn n h a n giới cùng trong tu hành giới hạn mà ngũ lôi chính pháp thì có thể hữu hiệu để thăng sức chiến đấu ai vì sao hết nhóc con lần trước mang về không phải tinh thần thời gian p h o n g a đường cảnh thở dài hắn là thật cảm giác thời gian không đủ dùng hơn nữa quan trọng nhất là những năng lực này đều thật tốt cái nào hắn đều liên tiếp bỏ lại không được phía sau vẫn phải là phân cái chủ thứ đường cảnh thắm thiết ý thức được tiếp tục như vậy không được tuy nói hắn tu luyện nhanh nhưng từng cái tu luyện cũng mất thì giờ có lẽ có thể nếm thử nhiều cái năng lực cùng nhau tu luyện lấy s u ố tơ t xài dạn huấn luyện pháp làm cơ sở đúc luyện khí lực đồng thời để thang lực lượng ngưng tụ bật sổ sổ củ hạ kỳ còn có thể phụ ra một điểm chấn động trái cây năng lực đã có thể giúp một tay thể chất đúc luyện còn có thể bổ sung thêm tăng thêm đối với chấn động trái cây năng lực nắm giữ không chỉ có như vậy lôi pháp cũng có thể cùng nhau vận hành rèn luyện ngũ tạ lục phủ di cái ý nghĩ này dường như có thể thử một chút ta chuyện tuần việt về siêu anh hùng tôn v i n h cái chính nghĩa và đạo đức chương một trăm bốn mươi bảy biến mất vệ minh điên cùng tây phương đột nhiên toát ra ý tưởng đường cảnh cảm thấy dường như có thể thử xem đương nhiên nói dễ n g h ị chân chính làm được cũng không đơn giản tối thiểu đồng thời sử dụng nhiều như vậy lực lượng làm sao x à o r ư ợ u k h ô n g chế chính là một cái rất khảo nghiệm lực nhất trường không sống cái không có k h ô n g chế tốt rất có thể tu vi không có lên đi chính mình ngược lại trước bị thương rồi nhưng tương tự có thể làm được nói đối với đường cảnh mà nói cũng là một loại tăng lên rất nhiều trong lòng đại khái sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ đường cảnh cấp tốc đem cơm ăn xong sau đó phản hồi biệt thự khoan hay nói cái này giá trị hơn triệu thức ăn mùi vị chính là hơn một ít đường cảnh ngược lại ăn gắng gượng q u a nghiện trở lại biệt thự đường cảnh vừa mới đi tới bên này liền thấy cửa nhà mình đứng hai người chính là thạch đào cùng bạch kiếm sinh các ngươi sao lại tới đây nhìn lấy đang ở nhấn chuông cửa hai người đường cảnh một ít ngoài ý mớn hơn nữa hắn chú ý tới so với lần trước gặp mắt lúc thạch đào lại có tiến bộ thu vi đã bước vào trường khống cấp đệ nhị cảnh xem ra chắc là hấp thu lần trước đường cảnh hỗ trợ phá toái pháp tắc chi lực điều này làm cho đường cảnh rất là ước ao hoàn c h ỉ n h pháp tắc chi lực thật sự sảng khoái a cảm giác so cái gì tài nguyên đều tới thuận tiện đáng tiếc hắn không có học viện đang bảo lầu ngược lại là có cụ thần minh thi thể nhưng lão trầm cũng không cho hắn đồng thời xem hai ngày trước lao trầm cái kia đại phát thần uy dáng vẻ đường cảnh cảm thấy chính mình đánh cướp tàng bảo lầu ý tưởng khoảng cách thực hiện dường như còn có chút xa bất quá kỳ thực coi như bộ kia thần minh thi thể cho hắn cũng không biện pháp làm đến như thạch đào cái này dạng dù sao thạch đào là hắn trưởng bối chủ động lưu lại truyền thừa sở dĩ hắn mới có thể cái này dạng không trở ngại chút nào đi hấp thu bằng không riêng là từ tử vong thần minh trên người rút ra ra thuộc về hắn phát tắc đều phi thường chắc trở càng chưa nói hấp thu ngoại trừ thạch đào bên ngoài bạch kiếm sinh giã có chút để thăng đã sắp đột phá mặc dù đối với đường cảnh mà nói không coi vào đâu nhưng so sánh với những cái khác tân sinh kỳ thực đã coi như là rất lợi hại d u n g cảnh hoài nghi bạch kiếm sinh chắc là vận dụng trong nhà quan hệ lấy chút đặc thù tài nguyên hắn có thể cảm giác được bạch kiếm sinh trên người còn có bảo vật chưa hoàn toàn tản đi dư vị tuy nói phong thần trong học viện không ít học viên của cải cũng không sai nhưng của cải không kém cùng có mỏ vẫn có khác biệt thạch đ à o tới tìm ngươi có việc ta cũng cùng đi theo bạch kiếm sinh tùy ý nói ra đường cảnh vận mở cửa hai người theo vào nhà bạch kiếm sinh nhìn một chút phòng khách tò mò hỏi ngươi con kia sùng thú đâu dưới đất phòng tu luyện tu luyện em mở đường cảnh tùy ý nói ra bạch kiếm sinh ba nhà ngươi sùng vật đều như thế ra sao còn trong phòng tu luyện tu luyện hai người ở phòng khách trên ghế s a lon ngồi xuống tòa hạ n g đường cảnh nhìn về phía thạch đ ạ o lần này tới vẫn là nghiền nát pháp tắc chi lực thạch đ ạ o gật đầu ngượng ngùng cười cười phiền toái h như thế này mời đi nhà ăn ăn ngon một chút không cần ta mới từ nhà ăn trở về ngươi còn là giữ lại điểm số chính mình dùng a đường cảnh bất đắc dĩ cự tuyệt cũng liền một quyền sự tình quyền đương tu luyện hơn nữa hắn còn có thể cự ly gần chạm đến cảm lộ pháp tắc chi lực hơn nữa cái kia pháp tắc chi lực nghiền nát lúc sở hiện ra biến hóa càng là cảnh giới này căn bản tiếp xúc không tới đồ đạc sở dĩ đường cảnh kỳ thực cũng không thua thiệt đương nhiên còn có một nguyên nhân đó chính là thạch đạo là thật nghèo tuy là hoàng thiên nhiên giúp hắn còn thiên đô đại học bên kia thiếu tài nguyên nhưng thạch đạo nhưng không nghĩ khiến cho hoàng thiên nhiên không công tốn hao nhiều như vậy sở dĩ hắn một mực tại tiến hành hoàn lại đường cảnh đại khái đón được thạch đạo có thể là sợ hắn chính mình sẽ chết ở cái kia đại hình bí cảnh bên trong cho nên mới không muốn thiếu hoàng thiên nhiên nhiều như vậy dù cho hắn là chính mình lão sư bạch kiếm sinh ở một bên bị môi chính là quật lão sư đều nói không cần, trả, cần phải đem mình chỉnh khổ như vậy hơn nữa ta cũng có thể cho ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện lao gấp như vậy miền nát pháp tắc chi lực làm gì thạch đao cười cười cũng không nói gì nhiều lắm bạch kiếm sinh chỉ có thể bất đắc di thở dài đường cảnh nhìn lấy bạch kiếm sinh hỏi ngươi biết hai ngày trước cuộc chiến đấu kia đến tiếp sau như thế nào sao ở nhà nằm hai ngày đường cảnh cũng có muốn biết một chút trận chiến đấu kia đến tiếp sau đáng tiếc thẩm thiên lâm liên lạc không được học viện khác lãnh đạo dường như cũng bề bộn nhiều việc đường cảnh cũng không có đi quầy dối bạch kiếm sinh đến khiến cho đường cảnh nghĩ đến có lẽ có thể từ hắn nơi này hiểu rõ điểm tin tức quả nhiên tin tức linh thông bạch kiếm sinh không để cho hắn thất vọng biết một chút bạch kiếm sinh nói rằng địa phủ lần này là quyết tâm bên kia từ b í cảnh gọi ra nhiều vị thần rõ ràng thẳng hướng ngoại cảnh một vài tổ chức xào huyện hai ngày này hủy diệt vài tổ chức nhỏ mạnh như vậy đường cảnh cũng là chất lưỡi không nghĩ tới địa phủ lần này c ư nhiên hung dữ như vậy đúng rồi p h ệ minh đâu còn có công kích bắc phương cái kia móng v u ố t lớn bạch kiếm sinh k h ẽ nhữ mày p h ệ minh đã biến mất rồi p h ệ minh cái kia cự xả tổn thương nguyên khí nặng nề g h chạy trở về phía sau trực tiếp đem vệ minh còn lại dân trung ước sau đó chẳng biết đi đâu mặt khác cái kia móng vượt lớn không biết lai lịch nhưng nghe trong nhà nói hoài nghi đến từ bạch sắc đại lâu bên kia ừ đường cảnh kinh ngạc không phải vệ minh cự xà cái loại này gì thú đại khái tỷ lệ không phải bạch kiếm sinh nói rằng vậy tại sao phải công kích bí cảnh đường cảnh có điểm mê hắn nhớ không lầm bạch sắc đại lâu tuy là thuộc về tây phương một nước nào đó nhưng cũng là loài người giáp tỉnh giả thế lực c bạch kiếm sinh cởi nhạt ngươi nên biết bí cảnh cùng thế giới của chúng ta dung hợp là biết tăng cường chúng ta thế giới ae đường cảnh mặt lộ vẻ khiếp sợ trong lòng hắn đã có điểm suy đoán mà bạch kiếm sinh cũng là cấp tốc khẳng định ý nghĩ của hắn đã từng tây phương có người nói qua cái này dạng một cái ý nghĩ đó chính là bông tha một ít quốc gia cùng địa khu trực tiếp đi đánh nát bộ phận siêu đại hình bí cảnh cái này dạng mặc dù sẽ tạo thành nhất định tai nạn cùng tổn thất nhưng là lại có thể hữu hiệu hóa giải một bộ phận phòng thủ áp lực thôn đồng thời tăng cường toàn thế giới khiến cho những địa phương khác người tu luyện nhanh hơn biến đến càng mạnh đường cảnh sắc mặt tâm trầm tuy là mơ hồ có suy đoán nhưng vẫn là không nhịn được hỏi đó cùng cựu châu có quan hệ gì bởi vì cựu châu vẫn là tây phương cho rằng có thể bông tha địa phương bạch kiếm sinh nói rằng chuyện tuần việt về siêu anh hùng tôn minh cái chính nghĩa và đạo đức t r ư ớ c 148, đạt đến đến cực hạn chặt m è o y ổng nhóc con về nhà bạch kiếm sinh mà nói khiến cho đường cảnh không khỏi trầm mặc hắn kỳ thực rất n é n giận rất muốn nói điểm cái gì nhưng lời đến khoe miệng cuối cùng rồi lại dừng lại bởi vì không có ý nghĩa gì những người đó chỉ có dùng quả đấm mới có thể nói với bọn họ thông đạo để ý hơn nữa cựu châu bây giờ cũng có thuộc về mình thủ hộ giả cho rằng hậu bối duy nhất có thể, thể ban các tiền bối chia sẻ một chút áp lực làm cho này cựu châu nhiều tất một phần lực hai ngày trước cuộc chiến đấu kia tuy là chiến thắng là cựu châu nhưng đường cảnh nhưng cũng từ đó thấy được bây giờ cựu châu gian nan ba người linh linh toái toái lại hàn huyên rất nhiều thẳng đến t r ạ n g v ạ n g m ớ i đi trước sân vận động tìm một không người lôi đài m ở ra đường cảnh cùng thạch đào cùng đi đi lên căn bản không cần nhiều lời thạch đào khinh xa t h u ộ c lộ bắt đầu điều động pháp tác chi lực đường cảnh vốn định thử xem còn lại lực lượng nhưng suy nghĩ đến mấy loại khác lực lượng còn không có quá nắm giữ cuối cùng vẫn, lựa chọn sử dụng chăm chú một quyền. vẫn là giống nhau hình ảnh đường cảnh đấm ra một quyền thạch đào thổ huyết trọng thương bay ra lôi đài tuy là thạch đào có thể điều ba trăm hai mươi động pháp tác chi lực mạnh hơn vẫn như cũ đỡ không được đường cảnh nắm đấm. bởi vì hắn cũng càng mạnh bất quá cùng lần trước so sánh với đường cảnh lần này đem lực lượng k h ô n g chế khá hơn một chút cho nên đối với lôi đài cùng sân vận động tạo thành phá hư ngược lại nhỏ hơn bạch kiếm sinh đứng ở dưới lôi đài nhìn lấy trên đài phát sinh toàn bộ không khỏi ngựa đầu nhìn về phía bầu trời hắn hối hận ngày hôm nay theo tới rồi đối với đường cảnh cường hắn nhưng thật ra là biết đến thế nhưng chân chính chứng kiến đường cảnh lần nữa đánh tan thậm chí đánh nát thạch đảo pháp tắc chi lực bạch kiếm sinh vẫn là cảm giác rất sai lầm dù trở lại đến bang thạch đảo trị liệu một cái phía sau đường cảnh phản hồi chính mình biệt t ự mà bạch kiếm sinh lại là cùng thạch đảo cùng nh hướng khác một cái phương hướng ly khai bởi vì sắc trời tối mịt sở dĩ đường cảnh cũng không đội vã đi tu hành động phủ bên kia hắn chuẩn bị đêm nay trước thử một chút từ t r ư ờ n g chi duy nơi đó sáo lộ tu tiên công pháp ngày mai lại đi học viện tu hành động phủ trở lại biệt thự chắc nuy g ổng còn trong lòng đất phòng tu luyện siêu trong trọng lực thất đường cảnh không yên tâm đi nhìn thoáng qua kết quả phát hiện chắc nuy g ổng đối với siêu trọng lực thất trọng lực thích hướng trình độ dĩ nhiên so với hắn cũng cao hơn một chút mà chắc nuy ổng thực lực cũng là lần nữa để thăng vững vàng đi vào trưởng không cấp đệ tam cảnh đồng thời thuộc về cái loại này đang nằm trong tay cấp đệ tam cảnh đều cực kỳ nhân vật cưỡng hãn trong này ngoại trừ lợi dụng súp tơ sài giản huấn luyện pháp không ngừng đột phá cực h ạ n sở ngao luyện ra được cường đại khí lực cung đường cảnh nhiều lần cho ăn hỏa thuộc tính tài nguyên cũng không có thiếu quan hệ bây giờ chặt ngụy ổng sở phún ra hỏa diễm nhiệt độ kinh đạt tới mức độ cực cao thậm chí đã có điểm đặc tính cảm giác ở bên trong đây là thuộc về đi tới thế giới này sau đó phát sinh biến hóa một ngày chặt ngụy ổng thành công tiến vào thần thoại cấp nó hỏa diễm sợ rằng sẽ chân chính thuế biến biến đến càng thêm kinh khủng bất quá đường cảnh cũng đã phát hiện hôm nay chặt mẹo y n g dường như cũng đạt đến đến cực h ạ n trừ phi dùng đặc biệt cao cấp tài nguyên nếu không cũng chỉ có đi qua tiến hóa tới tiến hành tiến một bước lột xác chặt mỹ ổng cũng cảm giác được điểm này đang cố gắng muôn tiến hóa thế nhưng khả năng bởi vì để thăng quá nhanh sở dĩ đưa tới chặt mỹ ổng muốn bằng vào chính mình lực lượng tiến hóa trong khoảng thời gian ngắn rất khó làm được hoặc là nhiều bỏ chút thời gian đi m à i hoặc là cũng chỉ có thể dùng một điểm ngoại vật tiến hành phụ trợ phát hiện những tình huống này phía sau đường cảnh không khỏi nghĩ đến lần trước g h é t nhóc con mang về tiến hóa ánh sáng tính vẫn là tối nay nhìn nhìn lại a do dự một chút phía sau đường cảnh không gấp cho chặt mỹ ổng sử dụng dù sao tiến hóa ánh sáng hiệu quả mạnh nhất với hắn mà nói cũng rất trọng yếu lại nhìn một chút chặt mèo y ổng xác định trạng thái của nó không có vấn đề gì phía sau đường cảnh dặn dò một câu khiến nó chú ý thích hợp nghỉ ngơi sau đó liền từ siêu trọng lực thất ly khai trở lại phòng khách ngồi xếp bằng ở trên ghế salon đường cảnh bắt đầu hồi ức trương chi duy nói ngày đó tu tiên công pháp cái này kỳ thực chính là một phần trụ cột thổ nạp pháp đường cảnh ở trong lòng qua một lần phía sau bắt đầu thử vận chuyển tu hành cái này dường như hay là hắn thứ một lần đi chính mình tu luyện từ đầu phía trước những năng lực kia chiêu thức đều là từ trong trò chơi rút ra trực tiếp nhập môn đường cảnh ngay từ đầu còn có chút lo lắng có thể hay không rất khó bắt đầu bất quán nếm thử vận sau khi vòng vo một vòng hắn phát hiện cái này dường như cũng không khó rất nhanh năng lượng chung quanh liền bắt đầu hướng hắn tụ tập hơn nữa đường cảnh cũng cảm giác được trong cơ thể mình vài loại lực lượng đang cùng chi hô ứng suy nghĩ một chút hắn không có đi đơn độc ngưng tụ một c ố mới lực lượng mà là đem thổ nạp pháp dẫn dắt mà đến năng lượng tản vào mình nắm vài loại năng lực buồn nguyên bên trong bây giờ đường cảnh nắm giữ năng lực cũng không ít nếu như còn phải lại ngưng tụ một cỗ lực lượng vậy quá phơ tán chi bằng lợi dụng cái này thổ nạp pháp đối với mình mấy loại khác lực lượng tiến hành ra chỉ cùng cường hóa cái này dạng chưa chắc đã không phải là một loại lựa chọn tốt mặc dù chỉ là thứ một lần tu luyện cái này thổ nạp pháp nhưng đường cảnh cũng là ước trừng luyện đến sau nửa đêm mới dừng lại đây còn là bởi vì thân thể tạm thời tiến nhập một cái trạng thái báo hỏa không cách nào tiếp tục hấp thu và không hắn còn có thể tiếp tục mà hiệu quả cũng rõ ràng đường cảnh cảm giác được một cách rõ ràng chính mình vài loại năng lực thu được một chút để thăng nhất là ngũ lôi chính pháp cái kia mới dựng dục nhập môn ngũ lôi cùng thổ nạp pháp dường như phi thường thân thiện vàng vào thổ nạp pháp năng lượng đường cảnh ngũ t ạ n g bên trong lôi đ ỉ n h chi lực tráng lớn hơn rất nhiều đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn đường cảnh yên lặng cảm thụ được thân thể biến hóa lúc này đã là sau nửa đêm đường cảnh đ ỉ n h chỉ thổ nạm pháp tu luyện phía sau không tiếp tục tiến hành còn lại tu luyện mà là đi tắm đội chuẩn bị ngủ tuy nói l ấ y thực lực của hắn bây giờ vài ngày không ngủ cũng không cái gì nhưng đường cảnh vẫn là thói quen mỗi ngày ngủ một giấc chỉ là liền tại hắn tắm rửa xong đi ra chuẩn bị nằm xuống thời điểm một đạo thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên g e n con ếch trở lại hết nhóc con mang về lữ hành đặc sản chuyện thuần việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức